chương chín mươi lăm tư mã ý xuất thế chương c h í ư l m tư m ý xuất thế liên hạ lệnh nghỉ ngơi lấy lại sức xích bích đại bại khiến cho tổn thất nặng nề giờ phút này thừa tương p h ụ bên trong văn thần võ tướng gần nhất trạng thái đều có chút không tốt tào tháo thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ đây đều là xích bích bại trận đưa đến lúc đầu hắn đều cho là hắn sắp nhất thống thiên hạ ai biết nửa đường g i ế t ra độc công nôn còn có chu du trực tiếp đem hắn thống nhất mộng cho vỡ vụn tối thiểu trong vòng m ư ơ i năm đều không dạy được đ a binh bây giờ trường an lại tại lưu bị trong tay hắn thật sự là đau đầu thế là liền hướng xuống phương văn vũ hỏi chư vị bây giờ tiếp tục như vậy nữa ung lương nhị châu sớm muộn muốn rơi vào lưu bị chi thủ không biết chư vị nhưng có gì kế sách có thể ngăn chi nghe nói như thế văn thần võ tướng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều không giống muốn nói chuyện dáng vẻ tào t h á o thấy thế càng thêm thất vọng thế là hắn muốn rời đi nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một thanh nhâm vang lên đơn giản như vậy sự tình một lời liền có thể định vậy lời này vừa nói ra tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một gã mọc ra một đôi mắt ư n g toàn thân mặc áo trắng người ha ha, ha các ngươi là người phương nào d á m khẩu xuất của nôn tào tháo nghe vậy không khỏi cười hắn cả triều văn võ đều không có thể giải quyết sự tình người này lại dám nói khoác lác một lời liền có thể định chi quả thực chính là trò cười n g ư ự i vợn ư ngươi chuyện gì xảy ra lúc này tào nhân không khỏi đối người kia nổi giận nói khởi bẩm thừa tướng người này là ta dưới trướng chi bạn bè liêu thuộc bởi vì hôm qua cùng m ặ tướng t nói muốn chiêm ngưỡng một chút thừa tướng chi anh tư đặc biệt cầu m ặ tướng t mang trên đó phụ dự thính chi không nghĩ tới lại miệng đầy khoác lác quả thực liền là tử tội đã như vậy vậy liền chức ép vào đại lao a tào tháo phất phất tay Tả h ư u tuân lệnh về sau lập tức đem người kia kéo đi chỉ có điều trên mặt người kia một chút vẻ sợ hãi đều không có cái gì cũng không nói sau đó tào tháo thấy mọi người đều không có cái gì muốn nói liền n h ư ờ n g tất cả l u i ra chờ tất cả mọi người đi về sau hắn một thân một mình đi vào trong lao hắn rất hiếu kỳ vừa mới người kia có cái gì kế sách có thể giải quyết ung lương nhị châu vấn đề vừa mới tất cả văn thần võ tướng bao quát hắn đều không muốn ra giải quyết phương pháp muốn là vừa vặn tùy tiện hỏi đối phương đây chẳng phải là thật mất mặt dạng này lộ ra hắn tảo lão bản rất vô dụng cho nên chờ tất cả mọi người đi hắn cố ý tới gặp thấy người kia các ngươi tất cả đi xuống a tào tháo đối với ngục tốt phất phất tay tiếp lấy đi vào một gian nhà tù bên ngoài chỉ thấy người kia đang đưa lưng về phía hắn l ặ n g lặng ngồi ở chỗ đó ngựa v ư ợ t tào tháo đ ỗ n g nhiên lên tiếng nghe vậy ngựa v ư ợ t lập tức xoay người đối tào tháo thi lễ một cái ha ha ngựa v ư ợ t ngươi quả thật là ngựa vợt a tào tháo tiến vào nhà tù bên trong nghiền ngẫm cười nói nghe thấy lời này ngựa vợt trong mắt lóe lên một v ệ dị dạng tri sắc tiếp lấy nghi ngờ nói thừa tướng lời ấy ý gì còn g i ngu đâu tào tháo cười lạnh ngươi ngựa vợt bản danh căn bản không gọi tên này mà là họ tư mã tên ý chữ trọng đạn ấm huyện người có chút danh tiếng xích b í c h trước đó ta từng phái người đi tìm người đến người giả bệnh không đến bây giờ lại là sao lại tới đây nghe được lời ấy ngựa vượt bất đắc dĩ không tại ngụy trang thần tư mã ý bái kiến thừa tướng nói dập đầu túi đầu ha ha ha cái này là được rồi đi nói đi vừa mới tại trên đại điện ngươi có gì kế sách ngăn cản lưu bị cướp đoạt tung lương nhị châu tao tháo hài lòng cười một tiếng lập tức hỏi sau khi nghe xong tư mã ý chỉnh ngay ngắn thân thể tiếp lấy mới chậm rãi mở miệng nói tự thừa tướng xích bích bại trận sau thiên hạ đã xu hướng tâm lý bình thường b à phần phân biệt là giang đông tôn quyền ích châu lưu bị còn có trung nguyên thừa tướng bây giờ thừa tướng thực lực mạnh nhất lưu bị thứ hai cuối cùng là tôn quyền kế tiếp chờ lưu bị tu dưỡng sinh tức qua đi tất nhiên đối ung lương nhị châu xuất binh để cầu trường an không cô lập nếu là ung lương nhị châu rơi vào lưu bị trong tay kia thừa tướng đời này nhất thống thiên hạ tri nguyện đem hoàn toàn vỡ vụn tào tháo nghe vậy gật gật đầu xác thực như thế tư mã ý phân tích thật sự thông suốt tiếp lấy tư mã ý tiếp tục nói nếu là muốn ngăn cản lưu bị cấp đoạt ung lương nhị châu nói khó cũng khó nói đơn giản cũng đơn, đơn giản thừa tướng chỉ cần phát hảo thiên tử chi lệnh mệnh mã đ ẳ n g phụ thuộc vào thừa tướng thần liệu định mã đ ẳ n g tất nhiên đáp ứng một là mã đ ẳ n g không có lựa chọn nào khác nếu là không phụ thuộc thừa tướng sớm tối tất nhiên vòng cũng hai là ung lương nghèo nàn phương diện lương thảo khiếp quyết tất nhiên hướng thừa tướng cầu viện kể từ đó chỉ đợi mã đằng bằng lòng thừa tướng lại khiến cho vào kinh làm con tin tiếp lấy nếu là lưu bị đánh chiếm ung lương thừa tướng thì theo đồng quan xuất binh đánh chiếm trưởng an nếu là lưu bị không công thì thừa tướng chấn giữ đồng quan liệu định k i a lưu bị như thế nào cũng đánh chiếm không dưới đồng quan nghe đến đó tào tháo ánh mắt sáng lên cảm giác kế này có thể thực hiện bất quá hắn cũng không có tán dương đối phương tiếp lấy thì tiếp tục hỏi như thế về sau ta chuyện gì có thể nhất thống thiên hạ ư ngay vậy tư ma ý cười ha ha trong vòng mười năm tại hạ liệu định tôn lưu tất nhiên không hợp sẽ lên ba o binh g i ớ i lúc thừa tướng chỉ cần điều khiển một gã t h ừ a tướng theo đồng quan xuất binh đánh chiếm trường an chỉ đợi trường an công lấy xuống về sau liền đóng quân tại đường phố đỉnh sau đó lại xua quân sôi nam h ạ trung như thế một phen trong vòng hai mươi năm đại sự nhất định vậy hắc hắc không nghĩ tới trong thiên hạ còn có người cái này người thứ hai có như thế kiến thức thật sự là rất là không đơn giản tào tháo cười nói nghe nói như thế tư mã ý mở t r ư ờ n g hai mắt lập tức l i ê n hỏi một người khác là ai ta tào tháo không có chút nào khiêm tốn nói rằng tư mã ý khỏe miệng hơi hơi run rẩy khá lắm có như thế chính mình khen chính mình sao hắn rất hoài nghi tào tháo là ở trước mặt hắn trang bức nhưng là hắn lại không có chứng cứ tốt miệm tình ngươi hiến kế tại ta nói một chút a ngươi muốn làm cái gì quan tào tháo hướng tư mã ý hỏi thừa tướng minh giám tại hạ không muốn làm quan chỉ muốn về nhà hương t à i tấy giải quyết xong cả đời cũng tào tháo xứng sở gia hỏa này liền chẳng lẽ như vậy không muốn vì hắn làm việc ca một liên nhị liên tàm cự tuyệt hắn bắt hắn tào tháo làm cái gì thế là liền quát lớn không được ngươi nếu là không muốn làm quan t i ê u ta đành phải giết ngươi để tránh tìm nơi nương tựa lưu bị cũng hoặc tôn quyền gia hỏa này nếu là không đồng ý hắn thật đúng là sẽ giết đối phương trải qua quan vũ sự tình hắn đã hiểu được một cái đạo lý không có được vậy thì giết trừ tư mã ý nghe vậy cả người đều c h o n g váng hắn nhìn xem tào tháo ánh mắt liền biết tào tháo không phải đang nói đ ù a hắn nếu là hắn không đáp ứng tuyệt đối đi không ra cái này đại lao phỏng thế là liền không thể làm gì khác hơn nói đã như vậy kia thừa tướng mong muốn tại hạ làm cái gì quan nghe vậy tào tháo cười nói ta có một tử tên là tào sung ngươi cứ làm lão sư của hắn a chương chín mươi sáu tiến đánh t h ư ợ n g dung chương chín mươi sáu tiến đánh t h ư ợ n g dung tư mã ý lần nữa mắt trợt tròn hắn là vạn b ạ n không nghĩ tới tào tháo thế mà lại nhường hắn làm loại này vô dụng sự tình a hắn thấy hắn đều dân ra như thế mưu kế làm gì cũng phải lẫn vào cùng tuân đúc trình dục như thế à thế nào tào tháo thế mà không cần hắn ngược lại nhường hắn đi làm chồng người sự t ì n h thưa tướng có thể cho tại hạ hỏi một câu tư mã ý thật sự là không cam tâm đ ờ i này giống như này phí thời gian xuống dưới thế là liền đánh bạo hỏi ngươi không hài lòng như thế thư giãn thích ý sự t ì n h không phải phù hợp ngươi muốn quy ẩn đồng ruộng giải quyết xong đ ờ i này con mắt tào tháo một cái liền nhìn ra tư mã ý không vui làm việc này thưa tướng minh giám tại hạ chỉ là nghĩ hoặc cái này chồng người sự tỉnh người người đều có thể làm vậy có gì nhường tại hạ vì đó tư mã ý trả lời ha, ha trọng đạt vẫn là tào r ư ngươi ớ c nhắc xích nói nhở ta. Bây giờ lời đại bại, kêu l bích ta. Bây sợ là, không khó hai chục năm, khó mà nhất thống thiên hạ. Thật năm, tiên ngươi có một mà biết ta t là à tháo bao nhìn i tuổi ê u Ta hai còn chằm chằm tư ma túy gửi nói ra nguyên nhân hắn thấy hắn còn không có tự tin có thể sống lâu trăm tuổi loại hình bản thân liền có đau đầu chi bệnh tư ma túy một phen n h ư n g hắn hiểu được hắn đời này là không thể nào lại nhất thống thiên hạ kể từ đó sao không đem chủ yếu tâm tư đặt ở bồi dưỡng đời sau bên trên đâu hắn tào tháo không thể so với tôn quyền lưu bị bọn hắn trinh lệnh nhưng là hậu thế đâu có thể hay không ra hô chủ cứ như vậy sớm vô cùng hoàn toàn là vô cùng có cần phải tư mã ý nghe nói như thế lập tức xì hơi đồng dạng hắn đây là cầm lấy tảng đá đập chân của mình n a kỳ thật hắn không để ý đến một cái nghiêm trọng sự thật bây giờ tào tháo thủ hạ cũng không thiếu cái gì trí n ă n g đoàn võ tướng cũng là như mây đồng dạng nhiều không kể x i ế t hơn nữa tào tháo bản thân liền là một vị hùng tài đại lược c h i chủ nhu trí càng là đương thời nhất tuyệt tăng thêm hiện tại muốn nghỉ ngơi lấy lại sức tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng không có động đao binh chi ý hắn muốn chen vào tuất lúc trình dục liệt kê cơ bản không có khả năng nếu là đ ộ c câu nôn ở nơi này khẳng định sẽ châm biếm tư m ã ý. người ta tào lão bản dùng người cơ bản đều là thân c ậ n người cầm quyền càng là có thân thuộc quan hệ nếu là tào lão bản vừa c ấ t bước cái kia còn tốt còn có thể kiếm một chiến canh làm p ò n g lòng c h i công cái gì nhưng lúc này đi kia cơ bản liền không được coi trọng cái chủng loại kia đi thôi sung nhi thông minh ta hy vọng ngươi có thể đem hắn thật tốt bồi dưỡng nói xong câu này tào tháo liền phất tay tháo rời đi lưu lại còn tại trạng thái thất thần bên trong tư ma t đương nhiên sau khi rời đi tào tháo dựa theo tư ma ý thuật đi làm điều động người ngựa không ngừng vo tiến về tây lương lồi kéo mã đẳng một bên khác đọc câu n ô n khiến đại quân tu chỉnh mấy ngày sau cũng minh bạch nên lấy thờ dung nơi này xem như hán trung môn hộ ở một mức độ nào đó mà nói là cực kỳ trọng yếu trong lịch sử thuộc hán nếu là không mất đi thượng d u n g kia nói không chừng cũng có thể b ắ t phạt thành công chỉ bất quá lần này hắn không có tự mình tiến đến mà là khiến ngụy diên làm tiên phòng hoàng trung xuất l ĩ n h hậu quân tổng cộng sáu vạn nhân mã theo t h quy bắc thượng tiến đánh phòng lăng mới thành mà hắn cùng quan vũ còn có ra cắt l ư ợ n tỏa trấn nam quận trong thành cũng là còn có bốn vạn nhân mã căn bản không sợ có sai lầm đang tấn công kinh châu cái khác bốn quận thời điểm cơ bản đều là lưu lại cùng nguyên bản một người như vậy ngựa chỉ có điều đều là đ ổ i thành nam quận đại quân đóng g i ữ mà thôi về phần bốn quận binh sĩ đều bị độc câu nôn mang về nam quận lần này tiến đánh thượng dung quận không sai biệt lắm toàn bộ độc câu nôn điều động cho ngụy diên làm tiên phong phủ nha bên trong g i a cát lượng cùng độc câu nôn ngồi đối diện dương minh lần này tiến đánh thượng dung sao không nhường vân trường tiến đến kể từ đó chẳng phải là có năm chắc hơn ra cát lượng có chút không hiểu hỏi nghe nói như thế độc câu nôn có chút không biết nên giải thích thế nào hắn có thể nói hắn không muốn để cho quan vũ tại kinh châu đợi a nguyên lịch sử chính là quan vũ chủ quan mất kinh châu thượng dung thái thú thân kéo dài mềm yếu vô năng lại tính cách lặp đi lặp lại cơ bản cũng là trông chừng mà hàng cái chủng loại kia cho nên đổi ai đi đều là đại sát tứ phương tồn tại hắn sợ chính là lại để cho quan vũ tại kinh châu bên này đại sát tứ phương đến lúc đó lưu bị hạ lệnh n h ư ờ n g đóng giữ kinh châu vậy thì phiền thoái đương nhiên loại sự tình này không thể nói rõ nói ra lấy quan vũ kia tính cách cao ngạo không được náo ra điểm chuyện phiền t h á i khổng minh biết được vân trường chi tính cách không đ ộ c câu nôn trả lời ra cắt lượng nghe vậy ra cắt lượng xứng sở lập tức ánh mắt bên trong hiện lên vẻ trợ hiểu cũng là sáng thiếu suy tính ra cắt lượng vung khẽ vũ phí nói đây chính là người thông minh coi như nhất thời không nghĩ tới nhưng là một chút liền rõ ràng căn bản không cần người khác nói thêm cái gì đã như vậy kia dương minh muốn nhường người nào đến ra cắt lượng tiếp tục hỏi nghe được lời ấy đ ộ c câu nôn không có trả lời rơi vào chầm tư hắn hiện tại cũng đang tự hỏi kinh châu về sau nên ai đến thủ hắn cùng ra cắt lượng cơ bản không có khả năng đợi ở chỗ này trấn thủ kinh châu ra cắt lượng nội chính tuyệt thế vô song đến làm cho trở lại ích châu phát triển mạnh dân nuôi tầm mậu dịch cùng với khác một chút có thể kích thích kinh tế chuyện mà hắn cũng không có khả năng đợi ở chỗ này hắn cũng có một chút việc cần hoàn thành hơn nữa phương nam nam man là không an phận địa khu đến lúc đó nói không chừng cũng phải nam chuyến lần sau dù sao phương nam không chừng thì bác phạt khó đi như tình huống như vậy chỉ có thể tuyển cái khác người khác đến c h ấ n thủ kinh châu hắn k ỳ thật nội tâm có một người như vậy tuyển người này mưu kế cùng đối với thế cục phán đoán rất có một bộ làm cho đối phương đến thủ kinh châu lời nói hẳn có thể được chỉ có điều không biết rõ lưu bị có đồng ý hay không đương nhiên pháp chính kỳ thật cũng không tệ cũng không biết tào tháo s ư ơ n g vương mấy năm sau đối phương vẫn sẽ hay không giống trong lịch sử như thế sớm chết bệnh hơn nữa hiện tại trường a n cũng cần người thủ triệu vân lời nói nhường công thành là năng khiếu thủ thành hơi có chút lãng phí kỳ tài cũng không phải là nói triệu vân sẽ không thủ thành mà là có chút lãng phí loại này công thành máy nhân đương nhiên vẫn là muốn lấy ra công thành chiếm đất dùng thích hợp nhất suy tư một lúc sau đậu câu n ô n vừa muốn đối ra cắt lượng nói ra hắn suy nghĩ trong lòng người kia nhưng là bỗng nhiên bị hạ nhân bẩm báo âm thanh các đức báo khởi bầm hai vị quân sư giang đông sứ giả đến đưa tin nói thị vệ liền đem một quyển thẻ tre đưa dâng lên thấy thế, thế độc câu nôn lúc này liền cầm tới sau đó mở ra nhìn lại phía trên ký tên là tôn quyền viết xem hết hắn lại đem thư giao cho ra cát lượng nhìn chờ ra cát lượng sau khi xem xong liền cười ha hả nói dương minh xem ra ngươi thứ ba vị phu nhân có chỗ r ử a rồi độc câu nôn nghe vậy đối với đối phương liếp mắt xét nội dung bức thư đại khái chính là tôn quyền đồng ý tại tam giang khẩu triều tế bất quá lại là vẫn chưa hoàn toàn định ra đến dựa theo tôn quyền nói tới mẫu thân hắn cũng chính là ngô quốc thái có chút không muốn nữ nhi lấy chồng ở xa liền xem như muốn lấy chồng ở xa vậy cũng phải là con gái nàng m ì n h thích tóm lại liền là không thể bị y khuất tôn thượng hương chương chín mươi bảy tiểu q u ố c lão chương chín mươi bảy tiểu q u ố c lão cho nên muốn tại tam giang khẩu trước hết để cho tôn thượng hương nhìn xem muốn là đối phương đối độc câu nôn đầy ý vậy chuyện này coi như thành hai ngàn k h n g minh việc này ngươi thấy thế nào độc câu nôn hướng ra cắt lượng hỏi ra cắt lượng nghe vậy cười ha ha theo ý kiến của lượng nhất định phải tại bến đỏ hỏa lực tập trung kia lã mông hạng người l ử a gạt dương minh đi giang đ ô n g kế sách không thành tất nhiên tại tam giang khẩu sẽ có hành động ân ta cũng nghĩ như vậy độc câu nôn gật gật đầu lã mông tên kia tinh khiết là thuộc về tiểu nhân cái chủng loại kia hơn nữa cùng chu du quan hệ tốt như vậy hiện tại đoán chừng đều hận không thể đem hắn thiên đao v ạ n quả đã như vậy vậy liền hỏa lực tập trung một vạn tại bến đỏ a nếu là kia ngô hạ a mông dám làm loạn có thể g i ế t vậy liền rết đối với loại người này độc câu nôn lại không chút nào nhân từ nương tây sáng sớm hôm sau độc câu nôn dựa theo ước định đi đến tam giang khẩu nước sông ung dung lúc này đã gần cửa hải cuối năm bên bờ thôn xóm người ta đã bắt đầu trùng kiến gia viên chỉ có điều trải qua t ả o tháo trận này thật lớn x ô i nam người đã còn thừa không nhiều lắm chỉ có vụ mặt lẹ thẻ người độc câu n ô n tâm tình rất bình tĩnh đối với tôn thượng hương hắn cũng là không có bao nhiêu chờ mong cảm giác dù sao cũng là chính trị thông gia hơn nữa tôn thượng hương d á n g dấp thế nào hắn cũng không biết chiến thuyền đi tới bến đỏ thời điểm độc câu n ô n hạ lệnh nhường bộ phận nhân mã tại cái này đóng giữ chỉ chờ hắn ra lệnh làm việc sau đó độc câu nôn mang theo còn lại mấy trăm danh tướng sĩ ngồi chung một chiếc chiến thuyền tiếp tục hướng tam giang khẩu mà đi nhưng mà đi tới nửa đường lúc đông nhiên vang một tiếng băng lên độc câu nôn một cái không có đứng vững kém chút liền ném đi chuyện gì xảy ra độc câu nôn hướng thị vệ hỏi quân sư thuộc đi xuống xem một chút thị vệ cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng là căn cứ vừa mới t ỉ n h huống đến xem điểm chịu lực rõ ràng ngay tại thuyền đằng sau thị vệ đi đây vội vàng về cũng vội vàng rất nhanh liền trở về đầu thuyền đối độc câu nôn bẩm bảo nói quân sư thuyền của chúng ta cho nghe ư ờ i ta đụng phải. Nghe vậy đ ộ c c â u nôn s ư ớ n g sở tiếp lấy liền hỏi thuyền có hay không tổn hại nếu là hư hại vậy thì phiền thoái cũng liền mang ý nghĩa thuyền không thể tiếp tục đi tới t i ê u cùng đông nô ước định cũng liền muốn thất thức cái này cũng là không có chỉ có điều thị vệ có chút muốn nói lại thôi chỉ có điều cái gì đ ộ c c â u nôn nghi hoặc hỏi quân sư thuyền của chúng ta cũng là không có việc gì nhưng là đối phương thuyền liền có vấn đề đối phương thuyền là dân thuyền cùng chúng ta chạm vào nhau sau liền đầu thuyền đều đụng nát hơn nữa hiện tại còn bắt đầu nước vào nghe nói như thế đ ộ c câu nôn hơi hơi yên tâm một chút cái này cũng có thể hiểu được dân dục thuyền chỗ nào có thể cùng bọn hắn chiến thuyền so sánh theo lớn nhỏ đến xem liền không giống chớ đừng nói chi là bọn hắn chiến thuyền đều là dùng loại k i a cứng rắn gỗ chế tạo theo ta đi xem một chút đi đ ộ c câu nôn lập tức liền quyết định tiến đến móng ó rất nhanh hắn xuyên qua buồng nhỏ trên tàu liền đi tới đôi u thuyền cái này nhìn một cái quả nhiên đằng sau có một đầu đầu đều đã nát thuyền hơn nữa còn lộc cộc lộc hướng thân thuyền tưới dựa theo tình huống này đến xem qua không được bao lâu liền phải trầm xuống uy đối diện tướng quân lão phu thuyền lập tức liền muốn trầm xuống có thể nhường l ã o phu một nhà lên trước thuyền của các ngươi gọi hàng chính là một gã mặc lộng lẫy l ã o giả trên thuyền còn có cái khác nam nam nữ nữ tại giờ phút này có vẻ hơi thất kinh xem ra hẳn là nhà giàu sang tới gần cửa hải cuối năm đi ra du thuyền nhìn thấy độc công nôn không có trả lời l ã o giả đối diện có c h ú t gấp thế là chỉ nghe hắn lần nữa hô chư vị tướng quân tại tay người nào hạ người hầu tiểu mẫu chi nữ năm đó gả cho bá phủ tướng quân làm tiếp mong rằng chư vị xuất thủ tương trợ lúc đầu không có ý định hỗ trợ độc công nôn nghe nói như thế lập tức ngây ngẩn cả người dù sao đối phương đụng hắn chiến thuyền vốn chính là đã làm sai trước hắn không mắng đối phương loạn lái thuyền liền tốt còn muốn ngồi hắn chiến thuyền thăng thêm hắn cũng không phải giống đối phương đi ra dung o ạ n hắn là có việc cho người sao có thể chỉ hoãn sau khi nghe được đối phương tự xưng kiểu mẫu còn có nữ nhi gà cho tôn sách kia trước mắt thân phận của lão giả này liền vô cùng sống động n không phải liền là kiểu quốc lao a cũng chính là hắn cha vợ a tiểu kiêu hiện tại cũng cùng hắn vậy đối phương tự nhiên xem như hắn cha vợ nghĩ đến cái này đọc câu n ô n lúc này liền đối bên cạnh thị vệ hạ lệnh ném mỏ neo thuyền đem đối phương thuyền kéo qua để bọn hắn lên trước đến lại nói nghe vậy thị vệ lúc này lĩnh mệnh chờ thuyền meo ném trôi qua về sau mười mấy cái binh sĩ liền cùng một chỗ dùng sức kéo trải qua mấy phút về sau thuyền là dẹp đi phụ cận mà đối diện một nhà lão tiểu cũng hữu kinh vô hiểm đi tới hắn chiến trên thuyền nhiều tạ ân công ra tay cứu tiểu quốc lao đối độc câu n ô n chắp tay càng tạ lúc trước tại hạ chi thuyền còn đụng tướng quân chi thuyền nhận mong tướng quân không so đo còn cứu ta chở một nhà chính là đại ân đại ca tiểu quốc lao khắp khuôn mặt là thành khẩn thấy thế độc câu n ô n vội vàng đỡ dậy đối phương nói đùa đây chính là hắn cha vợ a hắn còn không có cảm tạ đối phương sinh như vậy một nữ nhi tốt còn c h ư a tính tại sao có thể làm cho đối phương hướng hắn hành lễ đâu lao tiên sinh k h á c h khí tiếp lấy đọc câu muốn hỏi vừa rồi tại hạ nghe được lao tiên sinh chính là k i ề u quốc lão không biết vì sao tới đây du thuyền bây giờ gần cửa ải cuối năm sao không ở nhà chuẩn bị ăn tết t ế t xuân t ừ xưa có tại cái này tam quốc đỉnh lập thời đại đương nhiên cũng là có đây là tự nhiêu thuần lên hoa hạ đặc sắc ngày lễ du ngoạn t i ề u quốc lão nghe vậy đầu tiên là x ư n g sở lập tức thở dài một hơi tiểu mô cái này toàn ra ở đâu là đến dung loạn thật sự là một lời khó nói h ế t ta a chỉ giáo cho đ ộ c công nôn không hiểu hỏi đối phương không phải đến dung loạn kia là đến làm gì hạ chỉ thấy kiểu quốc lão lần nữa thở dài một hơi sau đó mới chậm dai nói chúng ta tới đây đều là vì tế điện ta đáng thương kia nữ nhi t i ể u mẫu có một tiểu nữ tên là tiểu kiểu tự gả cho chu lang đã có rất nhiều năm nhưng mà lần trước chiến sự nổ ra tiểu nữ đi theo công c ậ n đi vào cái này tam giang khẩu thượng du căn cứ chu phủ người đến báo là tại trở về giang đông trên đường muốn thủy tặc mà bỏ mình cũng nói xong k i ề u quốc lão đã lệ rơi đ ầ y mặt mà giờ k h ắ c này đ ậ c câu nôn trong lòng ám chửi một câu đi bán q u á ca khá lắm cái này k i ề u quốc lão thế mà coi là tiểu kiều chết xem ra vẫn là chu du không muốn việc này bị tuyên dương ra ngoài nhà bất quá ngẫm lại cũng là a cổ nhân nặng nhất thanh danh mặc dù ở thời đại này tái giá người nhiều vô số kể nhưng là vẫn như cũ thuộc về không thể truyền ra ngoài cái chủng loại kia dù sao không giống hậu thế như thế mở ra đậu c u nôn giờ phút này có lòng muốn nói cho đối phương biết tiểu kiều còn sống nhưng là lại không biết nên mở miệng như thế nào lúc này tiểu quốc lao chào hỏi người nhà của hắn tới tới tới tới các người đều đến bái tạ ân công chương chín mươi tám ngươi là độc cô nói chương chín mươi tám ngươi là độc cô nói tiểu quốc lao lên tiếng lập tức một đám gia quyến đi tới đối với độc cô nôn hành lễ biểu thị càng tạng thay thế độc cô nôn đành phải từng cái đỡ dậy nhưng mà tới người cuối cùng lúc hắn lại là ngây ngẩn cả người trước đó còn không có chú ý tới giờ phút này hắn lại là có chút thất thần chỉ thấy người trước mắt có mấy phần rất giống tiểu kiểu nhưng nhìn thành thụ một chút hẳn là số tuổi muốn so tiểu kiểu lớn tuổi m ấ y tuổi bất quá muốn là dựa theo hậu thế đến nhìn cũng là như hoa nghiên kỷ hai mươi năm g h a i sáu bảy giám vẽ nô gia c ả m ơn tấn công nữ tử thân thể đoan trang chi thư đạt lễ bộ dáng nàng n à y chi nhan lại so với tiểu kiểu đến cao hơn như vậy một phần đây là độc câu nôn ý nghĩ đầu tiên tấn công nữ tử nhìn thấy độc câu nôn có chút thất thần không khỏi nhắc nhở nghe vậy độc câu nôn lập tức có chút xấu hổ mau mau xin đứng lên hắn hư đã d ậ y đối phương cô nương ngày thường tốt như vậy nhìn ngược lại để tại hạ thất thần một lát thật sự là mạng vội h ắ năng nghe nói thật loại sự tình này không có tốt dầu diếm đối phương đẹp mắt là sự thật nghe vậy nữ tử cười ha ha mặc dù đ ộ c câu nôn lời này dường như là có chút khinh bạc chi ý nhưng không biết rõ vì cái gì nữ tử không có chút nào cảm giác không ổn thật sự là đ ộ c câu nôn tấm kia hình dáng rõ ràng mặt tràn ngập chính khí t h ư ớ n g quân lời ấy có chút không ổn thiếp thân đã làm vợ người phụ thân vừa mới nói g ả cho bá phủ tướng quân t r í nữ chính là thiếp thân đại kiều đọc câu nôn có chút trợn mắt bất quá lập tức ngẫm lại cũng là tiều quốc lao trong nhà nếu là còn có càng đẹp mắt nữ nhi lấy tôn sách tên i kia cũng không có khả năng đ ô n g tha hiện tại xem ra tôn sách tên i kia vẫn là cất từ tấm a đem đẹp mắt nhất giữ lại cho chính hắn thứ hai tiểu tiểu gả cho chu du ngược lại tại hạ càn rỡ thì gia phu nhân chính là tôn bá phủ cưới đại tiểu phu nhân hắn ôn nắn một chút xưng hô tất cả mọi người bái tạ qua đi lúc này tiểu quốc lao đột nhiên nói vào xem lấy giới thiệu chúng ta tự thân lại là không biết rõ tướng quân cao tính đại danh vì sao đâu nghe nói như thế độc công nôn cởi mở cười một tiếng tiểu quốc lao quá khen rồi chỗ nào được xưng tụng cao tính đại danh tại hạ độc công nôn chữ dương minh hiện là lưu hoàng thúc dưới trướng mặc cho quân sư trung l ă n g tướng a hóa ra là dương tiểu quốc lão ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng cười niệm tới một nửa lúc đống nhiên s ư ơ n g sở lập tức ánh mắt t r ừ n g lớn ngươi ngươi chính là một kế định tây xuyên huyết chiến dài tấm sườn núi uy chấn thiên hạ khẩu chiến giang đông nhóm nho mượn tới gió đông d i ệ t tạo tập độc cô dương minh đ ộ c câu n ô n s ư ơ n g sở khá lắm h ắ n giới thiệu tử hiện tại nhiều như vậy a đây đều là thế nhân quá khen mà thôi tại hạ sao dám tự cho mình là cũng đọc câu môn vẻ mặt khiêm tốn dường như những sự tình này trong mắt hắn tính không được gì gì đó bộ dáng nghe nói như thế tiểu quốc lao đã xác định người trước mắt chính là trong miệng hắn nói tới độc công nôn giờ phút này những người khác cũng là vẻ mặt trần kinh hiển nhiên bọn hắn cũng là nghe nói qua độc công nôn ngay cả một bên đại kiểu ánh mắt bên trong cũng là ngạc nhiên tướng quân thật là thế chi anh kiệt cũng a tiểu quốc lao từ đáy lòng tán dương một câu mặc dù t i ể u quốc lao là giang đông người nhưng là giang đông cùng độc công nôn ân ân đ oán hắn vẫn là sẽ không quản nhiều như vậy cho nên cái này âm thanh tán dương không có chút nào trình độ nếu nói thiên hạ chư hầu chi tranh đấu chính là tại nội đấu bất luận là giang đông người cũng hoặc kinh châu người còn có trung nguyên mang người đều là thuộc về người hán lúc này đại hán bốn trăm n ă m giang sơn mặc dù thực vong nhưng tên còn tại đối phương câu này đem đ ộ c câu n ô n đều tán dương đến có chút ngượng ngùng tiếp lấy chỉ thấy kiều quốc lão có chút nghi ngờ hỏi tướng quân lập tức lại là không biết sao tới này tam giang khẩu đối phương đây là hỏi hắn vì sao lại đến tam giang khẩu nghe được lời ấy đ ộ c câu n ô n liền đem giang đông tôn quyền muốn gả n ộ i sự tỉnh nói một lần a lại có việc này tiểu quốc lão rõ ràng hơi kinh ngạc xem ra giang đông rất nhiều người kỳ thật đều là không rõ tình hình nghĩ đến cái này đ ộ c câu nôn liền minh bạch mấu chốt trong đó xem ra đối phương nói không chừng là cố ý dấu diếm mục đích đúng là vì đem hắn hại sau khi chết cũng không đến nỗi hỏng tôn tiểu bội thanh danh a công cần đây là còn phải lại bồi một lần phu nhân a đ ộ c câu nôn ở trong lòng cười lạnh nói giang đông bọn chuột n h ắ t vẫn là ngươi giang đông bọn chuột n h ắ t một lòng chỉ nghĩ đến làm những n à y âm mưu quỷ kế thời điểm này đi thêm hợp phì đưa tặng đầu người không tốt sao tối thiểu còn có thể làm hao mòn một chút tào tháo thực, lực. Xác thực. Độc câu tiểu quốc lao t h ế m à không biết rõ tình hình như thế xem ra giang đông văn võ nên cũng không biết mong rằng quốc lao nhiều hơn buôn tẩu bẩm b á o mới là để tránh cái này rượu mừng không u ố n g tới dễ nói dễ nói tiểu quốc lao cười trả lời đ ã tướng quân còn có chuyện quan trọng mang theo không ngại đem chúng ta thả đến bên bờ liền có thể tiếp lấy tiểu quốc lao tiếp tục nói sau khi nghe xong độc câu nôn gật gật đầu đáp ứng nói như thế cũng tốt vậy thì không đưa tiễn đem bọn hắn đặt vào bên bờ cũng không đến nỗi làm trễ m ả i hắn tự thân sự tình độc câu nôn đương nhiên không có lý do gì tự tuyển thế là liền hạ lệnh nhường binh sĩ lai thuyền đến bên bờ đợi đến bọn hắn đều hạ thuyền đọc câu nôn lấy lễ cáo từ sau đang m u ố n mệnh lệnh binh sĩ tiếp tục mở thuyền thời điểm đông nhiên nơi xa trong thôn trang chuyển đến tiếng la giết giết các linh đệ cho ta đoạt nghe được cái này tất cả mọi người là xứng sở tìm theo tiếng nhìn lại nơi xa thế mà còn có người hướng về bên này chạy trốn mà đến ha ha ha thiểu nước bỉ ngươi chạy qua ta cái này chiến mã a cùng bản đại gia về núi làm áp trại phu nhân ăn ngon u ố n g đã không thể so với tại cái này thôn rách được chứ chỉ thấy chạy qua bên này tới là một gã cô gái trẻ tuổi phía sau hắn c ò nữ đi đều đầy cưới. ngồi, mũi theo Trên mặt tràn lưng ngựa ngồi, đều là d tử ợ n tràn ngập hung tướng người. Trong tay còn cao cao dơ nguyệt nha đào. Cứu mạng、a. Nữ tay t Cứu cao cao đào. A. dơ kia nhìn thấy độc c ô n g nôn bọn hắn lúc này liền khàn dọn cầu cứu tiếp lấy nữ tử rất nhanh liền chạy tới phía sau bọn họ trốn tránh kia mấy tên thổ phỉ thấy thế lúc này ghìm chặt mã nhi sau đó ngừng lại không ngừng không được a không có chạy đã coi như là tốt bọn hắn chỉ có năm sáu người lại nhìn độc câu nôn sau lưng khá lắm mấy tên lính võ trang đầy đủ trọn vẹn chừng t r a n vị hhh <cười> vị này quân gia tại hạ cũng là va chạm dẫn đầu một người là độc nhãn thấy tình thế không ổn vẻ mặt định m ọ t hướng độc câu nôn chắp tay nói huynh đệ chúng ta nhóm chính là kiếm miếng cơm mong rằng quân gia không nên trách tội mới là làm thổ phỉ sợ nhất chính là gặp phải làm lính bất quá ở thời đại này cơ bản sẽ không có người đi quản cái gì thổ phỉ cho nên độc nhãn cảm thấy chỉ cần không mạo phạm tới độc câu nôn kia độc câu nôn bọn hắn khẳng định cũng sẽ không xen vào việc của người khác quả nhiên một giây sau độc câu nôn liền phất phất tay ý tứ rất rõ ràng chính là để bọn hắn xéo đi nhanh lên ý tứ chương chín mươi chín kỳ tài chương chín mươi chín kỳ tài độc câu nôn lại là không muốn quản loại chuyện này đạo tặc lưu phỉ khắp nơi đều là hắn muốn xen vào lời nói căn bản không còn được trừ phi là ích châu cảnh nội hắn cần phát triển kinh tế mới có thể đi ra tay hoặc là lấy hậu thiên tiếp theo chỉ huy cho đến lúc đó đem đạo tặc quét sạch còn thiên kế tiếp càng không sáng sủa nhìn thấy độc câu nôn dáng vẻ đạo tặc lúc này lại hỉ bất quá bọn hắn lại là không có lập tức quay đầu ngựa lại rời đi dẫn đầu độc nhãn chuyển mà nhìn phía kia chạy trốn nữ tử tiếp lấy trầm giai nói tiểu n ư bỉ coi như số ngươi gặp may gặp gỡ vị này quân ra bất quá ta có thể khuyên bảo ngươi ngươi xem như đi nhưng cha mẹ của ngươi nhưng là không còn v ậ n tốt như vậy nói độc nhãn cũng không do dự nữa lúc này liền quay đầu ngựa lại hướng trong thôn đi đối phương ý tứ rất rõ ràng chính là muốn nữ tử kiên ngoan ngoan trở về nếu không liền lấy cha mẹ của nàng khai đao thấy thế nữ tử sắc mặt dọa đến t r h n g bệnh nàng không nghĩ tới đám tia thổ phỉ dạng này đều không đông than à n g bỗng nhiên nàng dường như là nghĩ đến cái gì giống như lập tức chạy đến độc câu nôn trước mặt quỳ xuống vị tướng quân này van cầu ngươi mau cứu tiểu nữ cha mẹ nữ tử một bên nói nước mắt không cầm được chạy xuống nàng biết hiện tại chỉ có độc câu nôn có thể cứu nàng phụ mẫu dù sao độc câu nôn sau lưng thật là có t r ư ờ n g trăm tên lính thay thế độc câu nôn đầu tiên là s ư ơ n g sở bất quá cũng không nói lời gì loại chuyện này nói thật hắn không phải nghĩ như vậy quản thiên hạ lớn như thế cũng là không còn được hơn nữa hắn bây giờ còn có sự tình mang theo nhìn thấy độc câu nôn không nói gì nữ tử dường như minh bạch cái gì là tiểu nữ tử can dỡ vừa mới ân công chịu xuất thủ cứu rút đã là đại ân đại đức dứt lời nữ tử đối với độc câu nôn lần nữa túi đầu sau đó đứng lên quay người liền nhìn trong thôn đi đến ánh mắt kiên định sắc mặt kiên quyết một bên kiểu quốc lao thấy thế mặc dù không đành l ò n g nhưng là từ đầu đến cuối không có mở miệng hắn không có, có quyền lợi muốn cầu người khác làm việc nhìn xem sắp đi xa nữ tử độc câu nôn không khỏi hít một tiếng ta có phải hay không quá máu lạnh nhưng mà đúng vào lúc này trong đầu của hắn đ ỗ n g nhiên vang lên một thanh âm đốt kiểm tra tới có trừ ba quốc danh tướng danh sĩ bên ngoài kỳ tài đốt túc chủ có thể tiến đến cứu bị sơn tặc làm hại một nhà sẽ thu hoạch được kỳ tài đi theo đốt túc chủ có thể tự hành lựa chọn đi cùng không đi xóa t ê n sĩ danh tướng bên ngoài kỳ tài đ ộ c câu ngôn xứ sở cái này chó hệ thống nếu là lại không xuất hiện hắn đều muốn cho là bọn họ hệ thống đâu nghe hệ thống đ ộ c câu ngôn luôn cảm giác một màn này quen thuộc như vậy giống hay không dài t ấ m sừng núi một màn kia bất quá cũng là không có nguy hiểm như vậy một đám tiểu m a u tặc mà thôi t h i ệ n tay có thể diệt chi hắn cũng là đối cái này kỳ tài tương đối cảm thấy hứng thú chứ những cái kia danh nhân bên ngoài tại cái này tam quốc loạt thế khẳng định còn có rất nhiều trâu ầm ầm nhân vật điểm này là không thể nghi ngờ nội danh chẳng qua là thời thế tạo anh hùng mà thôi tại thiên đạo trước mặt vạn vật đều là như vậy nhỏ bé nghĩ đến cái này độc c ô n g nôn liền có lựa chọn hắn hiện tại dưới trướng liền thiếu người có thể chiêu tới cái gì kỳ tài vậy dĩ nhiên tốt nhất hơn nữa loại chuyện này lại không khó thế là hắn lúc này hạ lệnh đến mười cái huynh đệ theo ta đi còn lại đều lưu tại nơi này nhìn xem chiến thuyền nghe nói như thế binh sĩ lúc này lĩnh mệnh tiểu quốc lao thấy thế thở dài một hơi độc c ô n g nôn cái dạng này lộ ra lại chính là muốn đi cứu kia người một nhà lấy độc câu nôn tại dài tấm sườn núi chiến t í c h gia nhân kia có thể khẳng định là được cứu trên thuyền là có chiến mã bất quá cũng liền tầm mười thớt đây là vì lấy phòng ngừa vắng nhất cố ý thả ở phía trên cho nên độc câu nôn cũng chỉ có thể mang hơn mười cưới cái này cũng đầy đủ tiếp lấy hắn cưới chiến mã liền hướng trong thôn chạy đi rất nhanh sắp tới cửa thôn lúc hắn liền đuổi kịp nữ từ kia cô đương người nhà của ngươi ở nơi nào mau dẫn ta đi chậm liền không còn kịp rồi độc câu nôn hướng đối phương nói rằng nghe vậy nữ tử đầu tiên là s ư n g sở lập tức đại hỷ nàng cũng không nói nhảm hỏi vì cái gì độc câu nôn sẽ đến cứu rút chuyện bây giờ khẩn cấp thế là nàng lập tức chỉ một chút phía trước ngay tại đầu thôn độc câu nôn nhìn một cái cảm thấy có chút xa vì phòng n g ự a không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hắn đem nữ tử kéo lên ngựa chở đối phương liền hướng cửa thôn chạy đi lão đại ngươi nói kia tiểu nương bị thật sẽ trở về a một phòng ốc cái khác dưới cây cổ thụ một gác tặc phỉ hỏi độc nhãn t r ù m thổ phỉ ngay vậy độc nhãn cười ha ha quan tâm n à n g đâu nếu là trở về vậy thì tốt nhất cứ như vậy các minh đệ ba n đêm đều lĩnh hội sướng rồi nếu là không trở về ha ha kia liền đem bọn hắn đều làm thịt nói độc nhãn nhìn về phía bên cạnh phòng ốc trước bị ngũ hoa lớn buộc một đôi lao nông vợ chồng lão đại ngươi nói nếu là k i a tiểu nương b ị đem vừa mới kia đối quan binh mang đến vậy làm sao bây giờ ai ta nói tiểu tử ngươi thế nào nhiều như vậy nói nhảm độc nhãn nghe nói như thế hơi không kiên nhẫn ngươi không thấy vừa mới đám kia quan binh đều không muốn quản chuyện này a đầu năm nay quan binh chính là cái rắm máu lạnh vô tình thật sự không phải ngươi ta cũng sẽ không vì cường đạo ta dám khẳng định k i a tiểu nương b ị tuyệt đối cầu không được quan binh nghe vậy tiểu lâu lâu lập tức cảm thấy có đạo lý nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên trận tiếng v õ ngựa vang lên bọn hắn tìm theo tiếng nhìn lại cái này không nhìn còn khá xem xét lập tức đều trận tròn mắt chỉ thấy một đám cầm trong tay trường thương quan quân ngay tại hướng bên này vào tới trong đó một tên quan quân đằng sau còn chở một nữ tử khá lắm độc nhãn nhìn thấy một màn này lập tức bị dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh kia phía sau nữ tử không phải liền là vừa mới bọn hắn đuổi theo nữ tử kia a mà sĩ quan kia chính là đuối bọn hắn vất tay để bọn hắn là người độc c â ngôn mang theo mười tên lính rất nhanh liền tới phụ cận lặng lẽ liếp nhìn một vòng đám người tiếp lấy nhìn qua độc nhãn lạnh lùng m lan nếu không chết độc nhãn nhìn thấy độc câu nôn nhìn thẳng hắn lúc này bị dọa đến kém chút ngã nhào trên đất thật sự là độc câu nôn cặp mắt kia quá đáng sợ phản phất là theo trong núi thây biển máu bỏ ra tới như thế lớn đại nhân chúng ta lập tức đi lập tức đi cảm tạ đại nhân ân không g i ế t độc nhãn đều dọa sợ run rẩy nói không có cách nào bọn hắn một chút tâm tư phản kháng đều không có bọn hắn vẫn là vô cùng tình thường tự thân cùng quan quân tranh lệch hơn nữa xem xét liền biết độc câu nôn binh lính sau lưng đều là đi lên chiến trường Căng thêm bọn hắn đương nhiên sẽ không vì một một cô gái đem bệnh lưu tại nơi này thế là một đám người vội vàng lên ngựa mau chóng rời đi nơi này nhưng mà còn không có chạy ra bao xa chương một trăm linh nô cùng chương một trăm linh nô cùng b t n g nhiên một tiếng hét thảm tiếng vang lên tìm theo tiếng nhìn lại đọc c n u nôn chỉ thấy kia độc nhãn phần lương chỗ ngực thình lình tắm một cây t r ư n g thương lại hướng người cầm súng trên thân q u é tới t chỉ thấy là một gã mặc khôi giáp tư thế hiên ngang nữ tướng h ử tặc tử to gan phạm ta giang đông m á h tính nữ tướng tiểu quát một tiếng tiếp lấy trực tiếp đem thương thu hồi lập tức máu tươi phun ra độc nhãn trực tiếp từ trên ngựa tẻ xuống chết đến mức không thể chết thêm còn những người khác thổ phỉ thay thế kinh hãi đại đương ra chết chạy mau a nhưng mà còn không chờ bọn hắn chạy theo tứ phía trung quanh vây quanh mười mấy kỵ binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện không bao lâu tất cả thổ phỉ đều bị những binh lính kia chém rết tại chỗ trên mặt đất một mảnh thi thể cha mẹ tiểu muội các ngươi không có sao chứ lúc này một gã mặc áo vải người trẻ tuổi nhảy sau khi xuống ngựa hướng độc câu nôn bọn hắn bên này chạy tới mà độc câu nôn giờ phút này cũng xuống ngựa nữ tử kia rất nhanh liền chạy đến hai vị lao nông vợ chồng trước mặt đem nó mở trói sau đó lại đem nhét ở trong miệng đồ vật lấy ra ca ca ta cùng cha mẹ kém chút liền chết tại trong tay tập h nhân nữ tử nhìn thấy kia áo vải thanh niên tiến lên sớm đã lệ rơi lầy mặt sau đó người một nhà ô n cùng một chỗ khóc giống lên uy các ngươi là ai bộ hạ đúng lúc này kia nữ tướng chú ý tới độc câu nôn bọn hắn lúc này liền ngang ngược mà hỏi nghe vậy độc câu nôn không có trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi lại là người phương nào nói đùa mới mở miệng liền khiến người ta cảm thấy ngang ngược hắn vì sao muốn trả lời đối phương tựa như hắn là đối phương thuộc h ạ n như thế nghe vậy tia nữ tướng xứng sở còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng với nàng nói như vậy đâu từ nhỏ tất cả mọi người là bưng lấy nàng ngươi không biết do nữ tên của hải tử không thể nói lung tung sao nữ tướng có chút bị tức đến nói độc câu nôn im lặng tiếp lấy không để ý đối phương mà là trong đầu hướng hệ thống hỏi chó hệ thống người ta cứu được ta kỳ nhân đ ấy ở nơi nào a đốt xa tận chân trời ở ngoa tạo người đặc mèo còn cùng ta chơi văn chữ trò chơi đúng không độc câu ngôn có chút bị t ứ c tới bất quá hắn cũng cầm cái này c h ó hệ thống không có cách nào lập tức liếc nhìn ở đây tất cả mọi người chó hệ thống đã nói kỳ nhân gần ngay trước mắt cái kia có thể khẳng định chính là trong đám người này nào đó một người a sau đó độc c ô ánh mắt rơi vào kia nữ tướng trên thân tranh thủ thời gian lắc đầu nhìn kia nữ tướng mặc dù dáng dấp nhìn rất đẹp nhưng là thế nào cũng cùng kỳ nhân treo không lên câu a cuối cùng đ ộ c công nôn ánh mắt rơi vào kia được cứu nữ tử ca ca trên thân hiện trường tất cả mọi người hắn cũng cảm giác đối phương dáng dấp khí vũ h i ê n ngang hẳn là có chút bất phàm dáng vẻ lúc này đối phương toàn ra cũng cách ra ngừng t h ố t tít sau đó nữ tử kia chỉ vào đ ộ c công nôn hướng ca ca của nàng nói rằng ca vị kia chính là đã cứu chúng ta một nhà â n công ngay vậy thanh niên kia quay đầu nhìn về phía đ ộ c công nôn hai người đối mặt thanh niên ánh mắt bên trong hiện lên một vẹn vẽ kinh ngạc ở trong lòng âm thầm n h non người này thế mà dáng dấp bất phàm như thế tất nhiên là đường thời danh tướng cũng đ ộ c câu nôn nhìn thấy thanh niên kia ánh mắt lập tức cũng cảm giác được đối phương bất phàm đối phương ánh mắt kia rất hiển nhiên là nhìn ra thứ gì dáng vẻ hẳn là người này chính là chó hệ thống nói tới k ỳ nhân đ ộ c câu nôn cũng ở trong lòng nỉ non tiếp lấy thanh niên mang theo người một nhà vội vàng đi đến đ ộ c câu nôn trước người tại hạng nô dữ chữ thiện bàn luận tôn phủ đại tiểu thư dưới trướng bạn bè liêu thuộc gõ tạ ân công đại ân đại đức người cả nhà cùng một chỗ hướng đ ộ c câu nôn c ấ t ạ khắc khuôn mặt là thành khẩn ân cứu mạng nặng như tất cả thay thế, thế đọc câu nôn vội vàng đỡ dậy đối phương mau mau xin đứng lên tại hạ chẳng qua là vừa vặn gặp phải thuận m à vì đó mà thôi không cần nhớ ở trong lòng ân cứu mạng chúng ta sao có thể một q u ỷ chi ân công ở trên như ân công không chê tại hạ thô bị c h i thân cùng nguyện đợi này cho ân công làm trâu làm ngựa nô giữ vẻ mặt thành khẩn hắn thấy nếu là không có độc câu nôn xuất hiện chỉ sợ cả nhà của hắn đều muốn bị sơn tặc giết hết nghe nói như thế độc câu nôn lại là không nghĩ tới hệ thống lạc như thế an bài cho hắn nha vẫn là từ chung hắn cứu được đối phương một nhà thu nhập dưới chương sau có thể cam đoan chính là đối phương khẳng định trung thành tuyệt đối thế là nhân tiện nói nếu như thế vừa vặn ta giới trướng còn thiếu một cái bạn bè liêu thuộc ngươi về sau liền theo ta đi hắn nên được ban thưởng không có lý do gì cự tuyển nhưng mà hắn lời này vừa ra lập tức có một đạo thanh â m không hài hòa vang lên không được hắn là b ạ n tiểu thư bạn bè liêu thuộc tại sao có thể cùng ngươi t i m theo tiếng nhìn lại chính là cái kia nữ tướng vừa mới nghe được nô d i ữ nói là tại tôn phủ đại tiểu thư thủ hạ mặc cho bạn bè liêu thuộc tại tăng thêm giờ phút này nữ tướng lời nói vậy cái này nữ tướng thân phận vô cùng sống động a nếu là hắn đoán không sai lời nói kia rất có thể chính là là muốn cùng hắn ra mắt tôn thượng hương đ ộ c câu nôn hơi nghi hoặc một chút đối phương vì sao lại ở chỗ này khá lắm một cái đại tiểu thư vũ đao l ộ u thương xem ra đúng như trong lịch sử nói như vậy là tương tài thế là đ ộ c câu nôn trong lòng liền cất trêu đùa một chút ý nghĩ của đối phương lúc này hướng đối phương nói ngươi cũng là nói một chút hắn vì cái gì không thể cùng ta thứ nhất hắn chỉ là ngươi bạn bè liêu thuộc liền chức quan đều không có thứ hai hắn cũng không cùng ngươi ký văn tự bắn mình kể từ đó hắn coi như rời đi ngươi cũng không tính phản chủ muốn đi liền có thể đi nghe vậy tôn thượng hương lập tức cứng miệng không trả lời được tiếp lấy có chút cố tình gây sự nói không được tóm lại liền là không được nô d ữ ngươi chớ cùng hắn đi sau đó lại mệnh lệnh dường như đối n ô d ữ nói rằng một tiếng này liền càng thêm không lễ phép nói thẳng người ta tên mà không nói chữ đây chính là đang mang đối phương nghe vậy nô d ữ vẻ mặt xin lỗi trả lời đại tiểu thư tạ ơ n n g à i ơn tri ngộ còn có lần này đến đây cứu rút nhưng là ân cứu mạng cùng không thể không báo nghe nói như thế tôn thượng hương vẻ mặt thất vọng nàng không nghĩ tới ngày bình thường duy hắn ra lệnh là theo nô g ữ sẽ tự tuyệt tính toán vậy ngươi liền cùng hắn đi thôi bất quá bản tiểu thư không phục ngươi cái tên này nhìn ra miệng thịt mềm vừa nhìn liền biết là cái bộ dáng hàng nô giữ nhân tài như vậy cùng ngươi chính là lãng phí độc câu nôn im lặng đối phương là từ đâu nhìn ra hắn là cái bộ dáng hàng chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai cũng là một loại sai lầm a vậy ngươi muốn thế nào khả năng chịu phục đâu độc câu nôn giống nhìn đồ đần như thế nhìn đối phương nghe vậy tôn thượng hương hoàn toàn không có chú ý tới độc câu nôn ánh mắt khác biệt sau đó nói thẳng trừ phi ngươi có thể thắng trong tay của ta cái này cầy trưởng thương nếu như không thắng được vậy ngươi liền không có tư cách n h ư ờ n g nổ giữ đi theo độc câu nôn cười hắn lại không phản b ắ t được hắn tại sao phải cùng đối phương giao đấu nhưng mà hắn ý nghĩ này vừa vừa sinh ra lập tức liền thấy trước mắt một vệ hàn quang đánh tới chương một trăm linh một không nói võ đức chương một trăm linh một không nói võ đức ngoa tạo cô nàng này mẹ nó không nói võ đức ca hắn cũng còn không có đáp ứng chứ thương này liền hướng bên này đầm cũng quá gấp ba dưới tình thế cấp bách độc câu nôn đành phải v ù n g thương đón đỡ bang một đạo trói hai binh khí tương giao tiếng vang lên độc câu nôn lập tức lui lại mấy bước thế cô nàng này sức mạnh thế nào lớn như thế độc câu nôn tại thầm nghĩ trong lòng mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng là có thể có lực đạo này tăng thêm tốc độ này cái này tôn thượng hương tuyệt đối là thuộc về nhị lưu võ tướng bên trong đương nhiên dựa theo độc câu nôn đ o á n chừng hẳn là tại nhị lưu võ tướng cuối cùng cái chủng loại kia nhưng là đối với một nữ tử mà nói vậy đơn giản chính là không hợp t ố i thường được chứ a ngươi cũng không gì hơn cái này đi tôn thượng hương lạnh hừ một tiếng dứt lời lần nữa ra thương đối với độc câu nôn đánh tới thấy thế độc câu nôn h ư n g thần cũng nên đón tiếp lấy võ lực của h ắ n chị cũng tại nhị lưu võ tướng bên trong cùng tôn thượng hương đánh cho có đến có v ề nói thật thiểu nương bị này nếu là còn g i á m cuồng độc câu nôn không ngại cầm gậy điện điện nàng n h ư n g nàng thể hội một chút cái gì gọi là tê tê dại dại toàn thân sủi lơ cảm giác vô lực hai người kế tiếp trọn vẹn run dày hơn mười phút vẫn như c ũ bất phân thắng bại nhưng làm ơ hồ độc câu nôn đứng theo một chút thượng p h ò n g tôn thượng hương trung u y tại thể lực phương diện thua qua độc câu nôn hai cây trường thương ra múa thấy đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc tôn tiểu thư người muốn thua bỗng nhiên độc câu nôn cười nói hắn phát hiện thiểu nương bị này càng ngày càng không còn khí lực mỗi lần hắn ra thương đối phương đều sắc mặt chật vật ngăn cản không ta không có tôn thượng hương v ẻ mặt không phục nói rằng thấy thế, thế độc câu nôn lần nữa ra thương mà lên tôn thượng hương vội và ngăn cản nhưng mà đúng lúc này độc câu nôn trong nháy mắt thay đổi đầu t h ư ơ n g một thanh trực tiếp đem đối phương thương cho đánh bay sau đó độc câu nôn mới thu thương c ư ờ i nhìn đối phương thua chính là thua còn không thừa nhận không ta không có người còn là gan lời nói vậy liền để ta nghỉ ngơi một hồi hai ta ta i chiến tôn thượng hương vẫn như c ũ không phục đ ộ c câu nôn nghe vậy cười cô nàng này cũng quá không cần mặt mũi đi bất quá khi đ ộ c câu nôn cười cười đ ỗ n g nhiên ánh mắt ngưng tụ cẩn thận chỉ thấy bị đ ộ c câu nôn đánh bay thương giờ phút này đang m ũ i thương hướng phía dưới đối với tôn thượng hương mà rơi cái này nếu như bị xin bên trong không chết cũng p h i a nghe vậy tôn thượng hương xứng sở lập tức ngẩng đầu nhìn lại lúc này sắc mặt t r ắ n g bệnh những người khác cũng đều nhìn thấy một m à n này đều con ngươi trường lớn ngừng thở đi mau a đọc câu nôn hô to sau đó túi tiến lên t i ề u nương bị này đã hoàn toàn bị sợ cho váng căn bản không nghĩ tới chạy t ạ ộ c câu n n h một h i sau đó á n g c h ố n ấ y m ắ t v a n g m ộ t t i ế n g b a n g lên còn tốt độc câu nôn ôm đối phương ngã nhào xuống đất tránh thoát k i ế t thương thật lâu tôn thượng hương mới phản ứng được mà độc câu nôn chỉ cảm thấy bàn tay từng đợt nóng bỏng hiển nhiên dùng sức quá mạnh lập tức đưa bàn tay chống đỡ trên mặt đất nhường hạt cắt bị rạch rách ra t độc câu nôn hít một hơi lanh khí sau đó giáng chống đỡ lấy thân thể nghiêng đầu sang chỗ khác cùng dưới thân tôn thượng hương đối mặt cảm ơn ngươi tôn thượng hương tán môi ánh mắt có chút phức tạp thấy thế độc c nghe vậy tôn t h ư ợ n g hương trong hốc mắt có một tia nước mắt đang đánh chuyển hại được rồi được rồi đ ộ c câu nôn thấy thế cũng không tốt lại nói cái gì nếu là cái này ngốc nữ hoa n g một tiếng khóc lên vậy cũng không tốt dù sao hắn sẽ không hống nữ hải tử thế là hắn liền chống đỡ thân thể muốn muốn đứng lên đưa đến một nửa lúc hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua cái này xem xét không sao lập tức đem hắn ra đầu đều dọa cho t ê sau đó đ ộ c câu nôn chỉ có thể cảm khái lúc ấy cây thương kia cách hai ta cổ ở giữa chỉ có không điểm lẹ loi số không một ly sau khi đứng vậy đọc câu nôn vô vô bộ ngực thầm than một tiếng nguy hiểm thật kém chút liền phát liền nổ. đại tiểu thư ngươi không sao chứ lúc này tôn thượng hương thị vệ vội vàng chạy tới quan tâm hỏi đi đi đi ta có thể có chuyện gì tôn thượng hương vẫn như cũ một bộ đại tiểu thư bộ dáng tiểu hương hương cái này ngươi phục đi đ ộ c câu nôn vẻ mặt m i ề n n g ấ m nhìn đối phương nói rằng ngay vậy tôn thượng hương lập tức náo h cái đỏ c h ư ớ mặt tiểu hương h ư ơ n gọi g như vậy người ta đi nhìn thấy đối phương không có trả lời đ ộ c câu nôn b ô n g cảm giác không có thú ngươi tay của ngươi không có sao chứ nhưng mà tôn thượng hương bỗng nhiên nhẹ dọn dò hỏi nghe thấy lời này đ ộ c câu nôn nhìn một chút bàn tay của hắn mặc dù có chút tích máu nhưng là cũng không có gì đáng ngại sau đó liền đối với đối phương dương lên tay nói không có chuyện gì nhiều như vậy máu tôn thượng hương kinh ngạc thốt lên nếu không bản tiểu thư giúp ngươi băng bóng một chút ta ha ha không cần không có chuyện gì ta liền đi trước dù sao tại hạ còn có việc đâu đ ộ c câu nôn không quan trọng mà cười cười trả lời tiếp lấy liền tới tới ngô giữ trước người nói với hắn ngươi trước thu thập một chút sau đó chờ ở tại đây chờ ta đem chuyện xong xuôi ngươi mang theo ngươi người nhà cùng ta cùng đi dù sao nơi này cũng không quá an toàn nghe vậy nô giữ lúc này đồng ý tấn công chức tạm đi làm việc cùng ở chỗ này chờ hắn cũng cảm thấy đến đem người nhà mang theo trên người dạng này tối thiểu an toàn có bảo hộ cũng sẽ không lại xuất hiện hôm nay loại này bị thổ phỉ bắt cóc chuyện nhìn thấy đối phương đồng ý độc câu nôn gật gật đầu sau đó liền lên ngựa chuẩn bị rời đi nhưng mà đúng vào lúc này sau lưng vang lên tôn thượng hương thanh âm uy ngươi đi làm cái gì sự tình a độc câu nôn nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua đối phương cười nói đi ra mắt nha dứt lời liền dẫn mời cưới chạy về phía bờ sông biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phương tôn thượng hương ra mắt nàng không có hiểu rõ độc câu nôn cái này từ là có ý gì độc câu nôn đi vào bờ sông sau phát hiện tiểu quốc lao toàn ra còn ở chỗ này chờ nhìn thấy độc câu nôn trở về tiểu quốc lao không khỏi hỏi tướng quân người cứu về rồi sao độc câu nôn cười ha h a cứu về rồi mấy cái k i a thổ phỉ cũng đền tội nghe nói như thế tiểu quốc lao thở dài một hơi lập tức khen tướng quân thật là nhân nghĩa chi sĩ cũng độc câu nôn nghe vậy cười khoát tay á o tiểu quốc lao quá khen rồi sau đó tiểu quốc lão một nhà liền trang bị rời đi đ ộ c c â u nôn tới cáo lễ sau liền trở lại trên chiến thuyền tiếp tục hướng phía trước lái vào bên mở. tiểu quốc lão nhìn xem đ ộ c c â u nôn thuyền đi xa không khỏi thầm than trong lòng một tiếng tiểu tiểu muốn là lúc trước gả cho người loại này vậy cũng tốt tối thiểu sẽ không theo công cần song song mà đi sau đó hắn lại liếc mắt nhìn đại t i ể u giống nhau thở dài một tiếng hắn hai cái này nữ nhi số khổ a đại t i ể u đến nay còn thủ tiết hắn ngược là muốn cho t á i giá nhưng là tôn sách thân phận dù sao đặc thù loại chuyện này rất khó lúc trước Hắn một giới bên ì n dân. Mặc dù hơi nhỏ tiền. Nhưng là đối với tôn sách cùng Chu du loại này lao. 102, cái nào có phần ngươi nói chuyện. 102, cái nào có phần ngươi nói chuyện. Nói muốn cưới hắn hai cái nữ nhi. Hắn là không có chút nào dám nói à không. h hơi sách chú hai chút dù du dám Mặc Một Trước cái có của Trước cái có của cưới cái có đối với loại đại là lao. là à b khác đ ộ c câu ngôn thuận giang mà xuống lại chạy được một đoạn thời gian rốt cục nhìn thấy c h ú du trước đó hỏa lực tập trung chỗ gặp được l ỗ túc giang đông trên chiến thuyền dương minh còn mời trước đợi chút một đêm ngày mai chúa công nhà ta sẽ cùng quốc quá Cùng nhau tại nam quận không có việc gì lúc hắn ngoại trừ cùng hai vị phu nhân chơi bừa chính là cùng ra cắt lượng đánh cờ hắn đối quân sự cảm thấy hứng thú tự nhiên cũng liền đối kỳ đạo có một ít nghiên cứu trên cơ bản trong lịch sử nổi tiếng thế cuộc hắn đều nhìn qua như thế cũng tốt lỗ túc gật đầu đồng ý hai người tiếp lấy đánh cờ thằng đến mặt trời chiều ngã về tây trong lúc đó đều có thua có được nhìn trước mắt cái mặt này sắc hơi có vẻ tái nhựa người độc câu nôn không khỏi hỏi tử kính n g ư y i m mẹ sao nghe vậy lỗ túc xứng sở lập tức thở dài một hơi nguyên lịch sử lỗ túc vì giang đông sự nghiệp cả đời vất vả cuối cùng chết bệnh so với da c á t lượng nhưng thật ra là không sai bị ệ lắm chẳng qua là đều vì mình chủ mà thôi chúa công đối túc có ơn tri ngộ tức mặc dù bất tài cũng m i ệ n vì chúa công khai sáng vạn thế chi cơ nghiệp nghe nói như thế đ ộ c công nôn không nhịn được cười một tiếng nếu là chuyện không thể làm đâu tử kính còn muốn biết do không thể làm mà vì đó a nghe vậy lỗ túc lần nữa thở dài một hơi nhìn trước mắt đ ộ c công nôn hắn thật sâu cảm nhận được bất đắc dĩ đối với lỗ túc đ ộ c công nôn chân tâm muốn đem thu phục nhưng là gia hỏa này đối với tôn quyền chấp niệm quá sâu đời này sợ là chỉ trung tâm với tôn mười vạn một người cũ ngươi n g lại thua tử kính ván này là đ ộ c công nôn thắng đêm đã khuya đến đây dừng tay a đọc công nôn đối lỗ túc nói rằng t u ấ dừng tay chờ thiên hạ chị biến người ta tại đánh cờ một ván dứt lời lỗ túc liền cáo từ rời đi sáng sớm hôm sau nương ta không muốn đi thấy kia cái gì độc công nôn một chiếc thuyền bên trong tôn thượng hương vẻ mặt không vui hướng một vị lao hầu nói rằng nghe vậy lao hầu thở dài một hơi hương nhi có một số việc thân làm tôn thị không thể không đi làm ngươi lại trước trông thấy kia độc công nôn a người ta dù sao cũng là vang danh thiên hạ thanh niên tài tuấn bất quá ngươi nếu là thật lòng không thích vậy mẹ nói cái gì cũng sẽ không để ngươi gả cho đối phương nghe vậy tôn thượng hương nhỏ giọng thầm thì ta đều có người thích khẳng định không thích kia cái gì độc công nôn không bao lâu chiến thuyền chậm rãi ngừng lại nương chúng ta đi qua đi lúc này tôn quyền đi vào thuyền phảng bên trong hướng phía ngô quốc thái nói rằng ngay vậy tôn thượng hương đã lấy ngô quốc thái cùng đi ra thuyền phảng sau đó trở về lỗ t ú c hôn qua chỗ chiến t r ê n thuyền h ư ơ n g nhi đợi chút nữa ngươi liền trốn ở rèm đằng sau theo bí mật quan sát liền có thể nếu là đối kia độc câu nôn g nữa thích ngươi liền giao hai tiếng trung đồng nếu là không thích ngươi liền giao một tiếng trung đồng như thế liền xem như ngươi không thích cũng sẽ không hủy thanh danh của ngươi nói ngô quốc thái còn giao cho tôn thượng hương một cái trung đồng nhỏ thay thế tôn quyền có chút xấu hổ việc này là hắn nghe theo lã mông c h i ý an bài nhưng là trở ngại mẫu thân hắn hắn còn phải cầu nguyện tiểu nội có thể ưa thích độc công nôn mới là nếu không tôn lưu liên minh không thành khó đảm bảo cái nào thiên xuyên thục cường đại sẽ không đối với hắn giang đông có ý nghĩ gì biết đây cũng là hắn tại sao phải tại hợp phi tặng đầu người nguyên nhân chỉ có tại hợp phi mở ra cục diện hắn mới có cùng cái khác hai nhà tranh hùng v ô liếng tôn thượng hương nghe thấy lời này bất đắc dĩ tiếp nhận linh đ a n nghĩ thầm đợi chút nữa vừa thấy được độc công nôn liền giao một tiếng linh đ a n nhường mẫu thân biết nàng không thích độc công nôn trong lòng đã có người trong lòng sao có thể lại l ã mọi núi nhỏ chờ đến thuyền phảng bên trong nô quốc thái ngồi lên thủ tôn quyền thứ hai bên cạnh cũng có lã mông cùng đi lúc này lỗ túc đi tới bẩm chúa công dương minh đã tại lệnh phảng bên trong phải t r ă n g nhường lập tức tới đây chứ đem nó mời đi theo a tôn quyền v ấ t phất tay ra hiệu nói rất nhanh độc câu luôn liền bị lỗ túc mời đi qua nhưng mà hắn vừa tới thuyền phảng cổng liền bị thị vệ ngăn cản xuống tới chúa công bên trong không thể bội kiếm chỉ nghe thị vệ nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói nghe vậy độc câu luôn hướng bên trong nhìn lại bên trong mấy người đều đang nhìn hắn trong đó lã mông càng là cầm trong tay bội kiếm đứng sừng sững ở đó lan n g ư ơ i thì tính là cái gì đ ộ c câu nôn lạnh lùng nhìn xem thị vệ n g ư ơ i là chủ t ử các ngươi chó có thể làm ta đ ộ c câu nôn không phải dứt lời đ ộ c câu nôn liền muốn đi vào nhưng mà thị vệ thế mà trực tiếp rút kiếm ra rất có một lời không hợp liền muốn xuất thủ bộ dáng ha ha các ngươi chính là như vậy đối đại khách nhân sao đ ộ c câu nôn hướng bên trong nói nếu là như vậy tiêm minh cũng không cần thiết kết ngày khác người ta trên chiến trường xem hư thực nói cho hết lời đ ộ c câu nôn quay người liền muốn đi ai quen lấy bọn hắn tôn quyền thế mà chính ở chỗ này l ặ n g lặng nhìn một ngày kia nếu là biến thành tù nhân cũng không biết còn có thể hay không phách lối như vậy ngay tại đ ộ c câu nôn vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi đến thời điểm bên trong chuyển đến một thanh âm chờ một chút dương minh hiểu là vậy ngay vậy đ ộ c câu nôn xoay người hướng thanh âm nơi phát ra trông đi qua chỉ thấy tôn quyền chậm bước ra ngoài vẻ mặt ý cười đều là ta cái này thị vệ không hiểu chuyện tiếp lấy nhìn về phía hướng hai cái cửa miệng thị vệ sau đó hướng tả hữu nói đến a mang súng chặt như thế lãnh đạo ta giang đ ồ n g c h i khách tội đáng chết và lần chủ thượng tha mạng a chúa công không phải n g ư ờ i để chúng ta thị vệ đều sợ choáng váng liền vội xin tha hơn nữa còn muốn nói ra có hại tôn quyền thanh danh sự t ì n h đến nhưng mà còn không nói ra liền bị tôn quyền lạnh lùng quá lớn ngẫm lại người nhà của các ngươi nghe nói như thế hai cái thị vệ tuyệt vọng một lời cũng không dám tái phát lẳng lặng bị người kéo đi nhìn thấy một màn này đ ộ c c ô n g nôn h í p mắt nhìn về phía tôn quyền trong lòng không khỏi thầm nghĩ có thể thật là độc c á ca một lời không hợp liền phải giết người thật là âm hiểm tiểu nhân cũng trong lòng nghĩ như vậy nhưng là mặt n g o à i lại là cười nói giang đông c h i chủ sát phạt quả đoán không chút nào dây dưa dài dòng thật là khiến tại hạ bội phục không thôi câu nói này chính là ở bên trong hàm tôn quyền quả nhiên nghe được đọc câu nôn lời này tôn quyền sắc mặt đều biến không được h á làm càn ngươi dám nói năng lỗ mãng lúc này lã mông ở một bên nghe không nổi nữa lúc này liền quát lớn nghe vậy đọc câu nôn nhìn về phía lã mông người lạnh nói ta và ngươi chủ tử nói chuyện cái nào có phần của ngươi nói chuyện con hàng này cũng là tiểu nhân một cái nguyên lịch sử quan vũ chính là bị ra hỏa này làm cho chết chương một trăm linh ba thật mắc cỡ chết người chương một trăm linh ba thật mắc cỡ chết người người l ã m g ô n g quả thực muốn tức nổ tung t h ậ t không thể hiện tại liền rút kiếm giết độc công nôn nhưng mà không đợi hắn nổi giận lập tức liền bị tôn quyền k h o á t tay ngăn cản làm càn còn không tranh thủ thời gian lui ra ngay vậy l ã m g ô n g chỉ có thể nhìn chòng chọc vào độc công nôn lui sang một bên dương minh tiên sinh mời vào bên trong a mẫu thân của ta đã đợi chờ đã lâu tôn quyền vẫn như cũ cười diễn kỹ này thật làm cho người bội phục a ngược lại tại hạ đến chậm thất kính thất kính độc công nôn chấp tay thi lễ sau đó đi theo tôn quyền tiến vào thuyền phảng vừa tiến đến hắn liền đối đầu thủ vị trí mặc lộng l ấ y lao hậu chắp tay thi lễ nam dương độc công nôn đại hán hoàng thúc dưới t r ư ớ n g quân sư trung làm tướng gặp qua quốc quá nô quốc thái thấy thế đầu tiên là nhường miễn lễ sau đó bắt đầu trên dưới đánh giá đến độc công nôn cái này xem xét nàng ở trong lòng liền âm thầm gật gật đầu quả nhiên là thanh niên tài tuấn a giờ phút này trong nội tâm nàng không có quốc gia đại sự chỉ có là nữ nhi bảo bối chọn dễ tư tâm chỉ từ bên ngoài cùng độc công nôn làm sự tình đến xem tôn thượng hương theo đối phương hoàn toàn sẽ không lỗ không khỏi hắn liền thở dài một tiếng nếu là độc câu nôn là g i a n g đông mà không phải lưu bị bên kia vậy cũng tốt thật sự là đáng tiếc cũng không biết tiểu nội có thích hay không dựa theo nàng mà nói nàng là rất ưa thích cái này con rể không chỉ có tuổi trẻ còn có là dương minh tiểu tiên sinh mời ngồi đi nô quốc thái ra hiệu độc câu nôn vào chỗ đa t ạ độc câu nôn nghe vậy cảm tạ một tiếng sau đó ngồi vào một bên tiểu tiên sinh nay đến đã là chọn rể không biết phụ thượng tình huống như thế nào nô quốc thái bắt đầu hỏi độc câu nôn tình huống trong nhà nghe nói như thế độc câu nôn thở dài một hơi không dối gạt quốc quá tại hạ phụ mẫu ba năm trước đây song song ố n g chết trong nhà không huynh trưởng cũng không tiểu đ ệ chỉ có tại hạ một thân một mình nằm cư trong nhà lá may mắn được ta chủ hèn tự vượng khuất cố tại hạ tại trong nhà lá tư tại hạ lấy đương thời sự t ì n h cho nên không thịnh chịu ân cảm kích làm chủ hiến hơi mưu cùng c h u y ế t kế ngay vậy tôn quyền cùng lô túc còn có ngô quốc thái đều là xứ sở lập tức có chút chân kinh độc câu ngôn thế mà không phải thế gia đại tộc người theo bọn hắn nghĩ có loại này kỳ tài người làm gì cũng phải là siêu cấp thế gia mới có thể bồi dưỡng được phải biết ở thời đại này cái gì nhất dùng tiền kia thuộc về người đọc sách những sách vợ kia đều là đáng ra ngàn vàng không có đại lượng tài nguyên đọc xuống căn bản bồi dưỡng không ra thông minh như vậy người đọc sách chẳng lẽ tiên sinh ra tài bạc triệu đây là tôn quyền không khỏi hỏi đọc câu ngôn nghe nói như thế cười khổ một tiếng n ô hậu quá để mắt tại hạ chưa ra nhà tranh trước đó tại hạ muốn uống rượu đều phải tan hết gia tài từ đâu tới gia tài bạc triệu tất cả mọi người lần nữa trận tròn mắt kia tiên sinh cớ gì chi thức như thế bên bác tôn quyền hỏi lần nữa ha ha nỗ hậu thật biết c h ế cười chỉ là triết kế sao là lại... bên bác đ ộ c công nôn trả lời tôn quyền khỏe miệng hơi hơi run dậy hắn thật muốn chửi màn ó người cái này đều tính t r y ế t kế lời nói tiêu công cẩn là chết như thế nào nam q u ậ n là thế nào tới trong tay ngươi đúng rồi nô hậu sao không thấy lệnh m g ộ i ra gặp một lần đ ộ c công nôn hơi nghi hoặc một chút tôn thượng hương thế nào không ở nơi này đối phương ở chỗ này đoán chừng sẽ rất kinh ngạc a h ắ c h ắ c nghe vậy nô quốc thái nhìn về phía rèm đằng sau nàng cũng buồn b ự c vì cái gì tôn thượng hương không có dao linh đằng đầu có thích hay không cho lời rõ ràng a nàng cũng tốt hồi phục đậu công nôn mà lúc này tôn thượng hương tại rèm đằng sau sớm đã chấn kinh đến quên giao linh đang nàng thế nào cũng không nghĩ tới độc công nôn thế mà lại là h ô m qua cứu hắn thanh niên tướng lĩnh t h ừ khó trách dám không nghe bản tiểu thư lời nói tôn thượng hương n ỉ non lời nói mặc dù có chút trách cứ độc công nôn ý tứ nhưng là trên mặt biểu lộ đã biểu lộ không nghi ngờ gì khuôn mặt dễ nhìn hưởng hồng còn mang theo thích thú lúc này tôn quyền bị độc công nôn hỏi cũng không biết trả lời như thế nào thế là trùng điệp tằng h á một cái muốn nhắc nhở tôn tiểu muội quả nhiên rèm phía sau tôn tiểu muội bị một tiếng này ho khàn giật này mình lập tức nhìn chung quanh lên sinh sợ bị người khác thấy hắn hiện tại bộ dáng giống như là có tật giật mình như thế lập tức hắn mới nhớ tới ngô quốc thái bàn giao hắn vội vàng từ trong túi xuất ra linh đang sau đó dùng sức rung hai lần đ i n h đương đ i n h đương ở bên ngoài độc câu nôn nghe thấy chỉ là hơi hơi nghi hoặc nhưng mà nghe được tôn quyền trong lỗ thai hắn lại là đại hỷ trong lòng vui vẻ nói tiểu bội thế mà ưa thích độc câu nôn cái này có thể thật sự là quá tốt cái này lời nói tôn lưu liên minh kia lại một lần nữa nắm giữ con thuyền nhỏ của tình bạn ngô quốc thái nghe được linh đ ă n âm thanh cũng là cười một tiếng trai lớn lấy vợ gái lớn gà chồng có thể gà cho độc câu nôn loại này thanh niên t à i tuấn cũng coi là mỹ mãn tiểu mội mau ra đây nhìn một chút tiên sinh tôn quyền vào bên trong h ồ độc câu nôn giờ mới hiểu được thì ra tôn thượng hương một mực tại rèm đằng sau a xem ra vừa mới linh đang âm thanh cũng là có huyền cơ khác không bao lâu một gã thân mang nữ trang túi đầu nữ tử đi ra chỉ thấy sắc mặt nàng đỏ bừng hoàn toàn không dám nhìn độc câu nôn ưu a còn thật đáng yêu đi độc câu nôn trông thấy tôn thượng hương bộ dáng không khỏi mỉ non đối phương hôm nay mặc nữ như trang cùng ngày hôm qua con tràng hoàn toàn không giống nếu là không có nhìn qua mặt quân trang bộ dáng còn muốn coi là đây chính là dịu dàng hiền thục tiểu thư khuê các đâu tôn cô nương tại hạ cái này toa để ý tới đ ộ c câu nôn đối với tôn thượng hương chắp tay thi lễ thấy thế tôn thượng hương rốt cục có dũng khí ngầm đầu nhìn xem đ ộ c câu nôn sau đó có chút túi người hành lễ hương nhi gặp qua tiên sinh chỉ có đ i ề u sắc mặt này là càng thêm đỏ lên đ ộ c câu nôn nhìn xem không khỏi trêu c h ọ c nói tôn cô nương hôm qua thật đúng là đùa bỡn một tay bắn rất hay nha ngay vậy tôn thượng hương hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào cắn n ô i nhìn xem độc câu nôn không biết nên nói cái gì nhưng trong lòng thầm nghĩ thật mắc cỡ trên người hôm qua thô l ô như vậy hắn có thể hay không ghét bỏ ta nhà nhưng mà tôn quyền cùng nô quốc thái bọn hắn nghe được độc câu nôn lời nói lại là s ứ c sở nghe độc câu nôn ý tứ này giống như hai người bọn họ là nhận biết hai người các ngươi tiểu gia hỏa nhận biết nô quốc thái không khỏi mở miệng hỏi độc câu nôn nghe vậy c ư ờ i đ e m chuyện ngày hôm qua cho nói một lần đương nhiên cuối cùng kia thương rơi xuống kém chút đâm đến tôn thượng hương hắn không có nói nghe đến đó tôn quyền cùng nô quốc thái bọn hắn bừng tình hiểu ra nô quốc thái lập tức nói rằng đã như vậy đều đúng lẫn nhau c ố ý vậy không bằng tuyển ngày lành đ ặ p trời đem hôn sự đứng yên xuống đây đi mẫu thân nói đúng tôn quyền cũng phụ họa mẫu thân tôn thượng hương nhăn nhó cảm giác quá xấu hổ ha ha ha ngươi nha đ ầ u này đều bao lớn tuổi rồi vi nương lúc lớn cỡ như ngươi vậy đã sinh hạ đại ca ngươi nô quốc thái cầm tôn thượng hương tay vỗ vỗ chương một trăm linh bốn đinh phụng cùng tử thịnh chương một trăm linh bốn đinh phụng cùng tử thịnh mẫu thân theo hài nhi nhìn sau năm ngày chính là năm giao thừa chính là ngày lành đặt trời không biết tiên sinh ý như thế nào t ôn quyền đầu tiên là cùng nô quốc thái nói một lần sau đó hỏi t h a m đ ộ c câu nôn ý tứ đối với cái này đ ộ c câu nôn tự nhiên không có ý kiến gì lập tức liền gật gật đầu tất cả nghe theo quốc thái an sắp xếp Tốt. đã như vậy vậy liền đem hôn sự định tại sau năm ngày nô quốc thái cười đem chuyện đánh nhịp tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền tạm thời trước cáo từ rời đi nhưng mà hắn lại là không có chú ý tới từ đầu đến cuối có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn một chiếc chiến thuyền bong tàu bên trên t ư ơ n g quân chúng ta thật có thể giết chết đọc câu nôn a một g ã thân cao tám thước tướng mạo t h u kệ tướng lĩnh hỏi trước mặt chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa nước xuống người nghe vậy chắp tay sau lưng người chậm dại xoay người bằng vào hai người các ngươi tự nhiên là không đối phó được độc công nôn chắp tay sau lưng người nhìn trước mắt hai vị tướng lĩnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng nếu như độc công nôn ở nơi này nhất định có thể nhận ra hai người này hách lại chính là đinh phụng cùng từ thịnh vậy chúng ta nên làm cái gì lúc này từ thịnh hỏi đại đô đốc mối thủ không thể không báo bọn hắn đều là trụ du trung thực tùy tùng tự trụ du sau khi chết bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều làm thịt nghĩ đến báo thù mà chắp hai tay sau lưng người dĩ nhiên chính là lã mông kế sách hiện nay chỉ có đem hương bá tướng quân cùng công phúc tướng quân bọn hắn mời đi theo cùng một chỗ đối phó độc công nôn lã mông híp mắt trầm dai nói từ khi chu du bị bệnh sau liền thường xuyên n h ư ờ n g hắn nhiều đọc sách hắn mỗi ngày đều làm theo cũng không tiếp tục lúc trước cái kia kẻ l ỗ mãng tôn quyền gặp đều gọi kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn nếu là đổi lại trước kia hắn khẳng định sẽ trực tiếp mang lên mấy trăm tướng sĩ sau đó thẳng hướng độc công nôn nghỉ ngơi thuyền phảng nhưng là hiện tại hắn biết làm như vậy lời nói cơ bản không có dùng không nói g i ế t không được độc công nôn hơn nữa còn có thể sẽ bị độc công nôn phản xác thuộc h ạ cái này đi mời hai vị tướng quân đinh phụng cùng từ thịnh hai người chắp tay nói ngay vậy lãng nông gật gật đầu sau đó hai người phân biệt trở về s à i tang tìm hoàng cái cùng tâm linh s à i tang cách nơi này cũng không tính xa ngôi thuyền lời nói thuận giang mà xuống nhiều nhất hai ngày qua lại bốn chừng năm ngày vừa dễ dàng gặp phải độc công nôn đại hôn giang đông bên trong v õ tướng lãng nông có thể nghĩ tới chỉ có hai vị này có thể đối độc công nôn tạo thành uy hiếp lại còn cùng chu du quan hệ tốt cái khác lợi hại võ tướng cũng là cũng có nhưng chỉ sợ sẽ đem chuyện này nói cho tôn quyền chúa công chờ được đem độc c ô n g nôn giết chết lại thừa cơ c ư ớ p đoạt nam quận ngươi hẳn là sẽ không quái được à. lão mông nhìn xem tôn quyền chiến thuyền phương hướng tôn quyền đối với việc này là không rõ tình hình hơn nữa nếu l à biết cũng sẽ không đồng ý làm như vậy phong hiểm quá lớn nếu là giết độc c ô n g nôn cái kia còn tốt vạn nhất không có giết chết vậy thì phiền thoái nhưng mà một bên khác độc câu nôn giống nhau đứng tại chính mình chiến trên thuyền thanh đẹp lúc này có thị vệ đến đây bẩm báo nói quân sư căn cứ thuộc hạ tìm hiểu linh phụng cùng từ thịnh hai người đã về s à i tăng nghe vậy đọc câu nôn hơi kinh ngạc cái này hai hàng lúc trước không chết ta lúc trước tại bờ sông lúc cùng hai người kia giao thủ đem nó đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài nguyên bản hắn coi là lấy cổ đại chữa bệnh kỹ thuật liền tính là không chết cũng tàn không nghĩ tới đối phương hai người thế mà còn có thể trong quân cái này chứng minh đối phương căn bản chuyện gì đều không có sau khi kinh ngạc hắn lại là đối l ã mông cách làm khinh thường cười một tiếng nỗ a mông a nỗ a mông ngươi chẳng lẽ là muốn kế thừa công cần di trí a đối với la mông hắn đương nhiên không có khả năng buông l ò n g cảnh giác đối phương rất thâm hiểm cho nên sáng sớm liền phái người nhìn chằm chằm chỉ cần đối phương hơi có chút động tác hắn liền có thể biết được tùy tiện một đoán liền biết kia hàng muốn làm gì muốn giết ta sợ là không có đơn giản như vậy a người đi bến đỏ truyền lệnh khiến đóng tại nơi đó một vạn đại quân lập tức hướng tam giang khẩu bên này tiến quân độc câu môn đối thị vệ ra lệnh đã lã mông mong m u ố n chơi vậy cũng đừng trách hắn không khắc khí nếu là chém giết một hai đại tướng gì gì đó cũng tốt nhường tôn quyền đau lòng đau lòng nghe vậy thị vệ lập tức lĩnh sau đó chống đỡ một chiếc tàu nhanh hướng bến đỏ mà đi tiếp xuống mấy ngày nay độc câu ngôn đều không có việc gì thường thường đứng tại thanh nẹp phía trên suy nghĩ kế tiếp sự tình hắn hiện tại đã cầm xuống tây xuyên trường an cùng kinh châu nắm giữ trường an cùng kinh châu hai địa phương này có thể nói là nghịch thiên bắt đầu phàm là nguyên n g trong lịch sử ra cát lượng có hai địa phương này bên trong một cái đều có rất lớn khả năng nhất thống thiên hạ bây giờ hắn hai cái đều có kế tiếp chỉ cần phát triển tốt tây xuyên kinh tế nội chính chờ thời cơ chín mùi liền có thể mở ra bắc phạt con đường ngày thứ tư, ly hôn kỳ chỉ có ngày cuối cùng hoàng cái cùng cam linh rốt cục chạy đến hoàng cái chính là lao tướng còn có d i dũng m à cam linh dáng người khôi ngô nắm giữ một thân man lực cùng võ nghệ gia hỏa này tuyệt đối là có thể cùng quan vũ so chiêu một chút cái chủng loại kia nếu nói giang đông từ trước cái kia võ tướng hữu nhất ngoại trừ ngày xưa tôn kiên tôn sách phụ tử vậy coi như thuộc bồn u gấm tặc cam linh làm hại công cần bỏ mình ta tất sát này tặc cam linh vẻ mặt phẫn nộ nói hắn đã sớm muốn cùng đọc câu nôn so chiêu một chút đọc câu nôn tại dài tấm s ư n núi chiến tích hắn thấy chính là khoác một người làm sao có thể tại nhiều như vậy đại quân vây quanh hạn còn có thể chạy trốn được theo đóng góc nhìn chờ cưới sau độc câu nôn tên k i a uống rượu mà say thời điểm hiếu động nhất tay lúc này hoàng cái nói rằng hắn coi như tỉnh táo biết đôi kháng chính diện không sợ vạn nhất liền sợ một vạn độc câu nôn nổi danh bên ngoài hắn cảm thấy cho dù có hư đó cũng là đương thời chi manh tướng người loại này trực tiếp cứng rắn rất không thích hợp nghe vậy lão nôn gật g gật đầu lời này chính hợp hắn ý lão tướng quân lời ấy ổn vậy kể từ đó tất nhiên có thể đem độc câu nôn cái t a i họa này chém giết lần này chúng ta một vây công chi cũng không tin hắn độc câu nôn có thể có năng lực gì sáng sớm hôm sau độc câu nôn thật sớm liền rời giường sau đó dựa theo bọn hắn đông nôn tập t ụ lên đón dâu sau đó chính là bắt đầu bãi đường cho đến lúc xế chiều hôn lễ mới hoàn tất tận lực bồi tiếp đưa vào động phòng giai đoạn bất quá không có nhanh như vậy có thể ngủ mỹ mỹ cảm giác dựa theo cổ đại tập tục ò n phải bồi người ta uống rượu trong lúc đó độc câu nôn phát hiện hoàng cái kia lao tướng hung hăng cho hắn mời rượu đối với điểm này hắn đã sớm phát hiện không hợp lý chờ qua ba ly rượu sau lúc đầu lung la lung lay vẻ mặt vẻ say ánh mắt mê ly độc công nôn trong nháy mắt biến đến vô cùng b ă n g lánh hắn đi vào sau trong khoang thuyền nhìn xem che kín đỏ khăn cô dâu tôn thượng hương thở dài một hơi miệng bên trong không khỏi nỉ nó nói có lẽ người ta chỉ có thể làm một ngày này vợ chồng bởi vì hắn không biết rõ tôn thượng hương có nguyện ý hay không cùng hắn đi mà hắn đêm nay khẳng định là muốn rời khỏi bởi vì phía ngoài chiến thuyền đã rối loạn lên c h ư ơ n một trăm linh năm vây đánh c h ư ơ n một trăm linh năm vây đ á n h thướng quân có phải hay không lập tức đọc thủ một chiếc trên chiến thuyền đinh phục nhìn qua lã mông do hỏi nghe vậy lữ cười ha ha đêm nay chính là độc công nôn t ừ k ỳ truyền lệnh tất cả chiến thuyền hơi đi tới đừng quản những người khác cũng đừng làm bị thương đại tiểu thư mục tiêu độc công nôn giết chết bất luận tội t h ư ớ n g quân mau nhìn độc công nôn thuyền động đinh phụng vừa định lĩnh mệnh mà đi đã nhìn thấy độc công nôn chiến thuyền thế mà động hướng bến đỏ phương hướng mà đi nhanh hơi đi tới đừng để độc công nôn chạy l ã n mông thấy thế tranh thủ thời gian ra lệnh hắn không nghĩ tới độc công nôn thế mà nhanh như vậy liền kịp phản ứng hắn lúc này mới mới từ trên bàn rượu xuống tới sau đó vừa về tới chiến trên thuyền còn chưa kịp hơi đi tới đối phương liền muốn rời khỏi nghe vậy đinh phụng tại ánh lửa h ạ bắt đầu dùng lệnh kỳ chỉ huy cái khác chiến thuyền rất nhanh năm sáu đầu chiến thuyền hướng về độc công nôn chiến thuyền đuổi theo về phần tại sao chỉ có năm sáu đầu đó là bởi vì lã mông căn bản không dám náo ra động tính q u á lớn việc này hắn là giấu diếm tôn quyền cùng nô quốc thái làm nếu như bị hai vị kia phát hiện khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản đến lúc đó liền phí công đọc sức chỉ sợ về sau cũng tìm không được nữa có thể rét độc công nôn cơ hội trong đêm tối cái này một loạt động tác đều lộ ra y tĩnh những người khác uống đến rất nhiều căn bản không có chú ý tới cái này tình huống độc câu nôn chiến thuyền bên trong độc câu nôn nhẹ nhàng đem tôn thượng hương đỏ khăn cô dâu sốc lên lộ ra bên trong thẹn thùng tôn thượng hương bất quá giờ phút này độc câu nôn lại là không có thưởng thức tâm tình mà là nghiêm túc nhìn đối phương tôn tiểu thư đêm nay ta muốn trở về nam quận ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi độc câu nôn hỏi nghe nói như thế còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra tôn thượng hương xứng sở thấy thế độc câu nôn nhanh chóng cùng đối phương giải thích một chút hắn nguyên vốn có thể trực tiếp đem đối phương mang đi nhưng lại như thế không có ý nghĩa nếu là đối phương không nguyện ý coi như mang về cũng là gà bay chó chạy hơn nữa đối phương hoa này dạng tội tác nếu như không nguyện ý hắn cũng không muốn chậm trễ đối phương đây là hắn tạm thời cải biến chủ ý đương nhiên nếu là tôn thượng hương có thể cùng hắn trở về kia không thể tốt hơn cứ như vậy cũng có thể nhường lão mông bị tôn quyền chỗ c h ắ n g ghét nghe vậy tôn thượng hương khiếp sợ không thôi thật lâu đều không có trả lời nhìn thấy tình huống này đ ộ c câu nôn hướng nàng nói rằng vậy ta liền đem ngươi đặt ở bên bờ đợi chút nữa khẳng định sẽ có người tới tiếp ngươi không người ta đã thành thân đông nhiên tôn thượng hương ánh mắt kiên định tựa như hạ quyết định gì đó như thế đừng gọi ta tôn tiểu thư người ta là vợ chồng gọi phu nhân ta liền có thể vợ chồng nên cùng chung hoạn ạ n hương nhi chỉ có thể thật xin lỗi mẫu thân nói tôn thượng hương khỏe mắt có nước mắt hoặc rơi nàng không nghĩ tới nàng đại ca lại để cho giết độc công nôn cái kia còn nhường hai người bọn họ thành cái gì thân nàng vừa tức vừa không hiểu độc công nôn cũng buồn b ự c kỳ thật bọn hắn không biết là cái này căn bản cũng không phải là tôn quyền ý tứ hoàn toàn liền lã mông cùng cam linh hoàng cái bọn hắn ý nghĩ ca ca tại sao có thể dạng này hương nhi vừa thành thân liền phải hại hương nhi phu quân nghe nói như thế độc câu nôn s ư n g sở lập tức giống như là nghĩ đến cái gì như thế hắn nhớ kỹ lã mông áo trắng v ừ a t sông thời điểm mặc dù tôn quyền là ủng hộ nhưng là giống như giết q u a n vũ tôn quyền cũng không có cho phép a cái này cũng dẫn đến khả năng rất lớn lã mông là bởi vì giết q u a n vũ mới không hiểu thấu chết độc câu nôn suy đoán khẳng định là tôn quyền làm kể từ đó hắn cảm thấy rất có thể lã mông hiện tại muốn giết hắn cũng là đối phương ý nghĩ của mình phu nhân vậy ngươi bây giờ nơi này đợi chút ta đi ra xem một chút độc câu nôn muốn đi ra ngoài nghiệm chứng một chút có phải hay không như hắn châu nghĩ như vậy thế là hắn liền tới tới đuôi thuyền thanh nẹp bên trên nhìn thấy cách đó không xa chỉ có năm sáu chiếc chiến thuyền thẩm nghĩ trong lòng quả là thế cái này thế mà thật là lã mông chủ ý của mình vì sao lại nói như vậy đâu bởi vì nếu là tôn quyền ý nghĩ y ê a truy hắn chiến thuyền là tuyệt đối không thể chỉ có năm sáu chiếc đến mấy chục chiếc dạng này không phải càng thêm ổn p h ỏ a kể từ đó nói không chừng còn có thể làm một chút cái này ngô a mông hắn hiện tại cũng không sốt ruột chạy trốn bởi vì bến đỏ một vạn đại quân chẳng mấy chốc sẽ tới thế là hắn liền đối với thị vệ nói tốc độ cao nhất t à tiến chờ có thể nhìn thấy bến đỏ đại quân liền lập tức cập bờ lã mông mong muốn vây q u a n hắn h kia liền chuẩn bị tốt bị hắn vây đánh kết quả cứ như vậy tại tốc độ cao nhất toàn tiến dưới tình huống lã mông một mực đuổi không kịp độc câu nôn độc câu nôn lại trở lại trong khoang thuyền đem chuyện cùng tôn thượng hương nói một lần nghe vậy tôn thượng hương bầu không khí không thôi khá lắm n ô a mông lại dám c o n ca ca muốn hại phu quân ta phu quân chúng ta lập tức đi nói cho ca ca nhường hắn đem lô a mông bắt nghe nói như thế độc câu nôn lắc đầu hiện tại không còn kịp rồi sợ là chúng ta quay trở lại Còn không có gặp nói g mông động thượng hương không tin. Ha ha, hắn là không động nhưng động ngôn Không ô Tôn hậu, cho Hắn thư thủ. Haha, hắn phu nhân động thủ, nhưng là hắn hạ thủ. haha. tiểu tuyệt liền lã là là đối tin. đối đối đối tại cười bản n bị bao dám dám Độc câu vây. sẽ trước lã mông có thể hay không động thủ với hắn lại nói hiện tại hắn còn không thể trăm phần trăm khẳng định việc này không phải tôn quyền làm hơn nữa vạn nhất lã mông đắc thủ rất có thể tôn quyền sẽ đâm lao phải theo lao dù sao nam quận dụ hoặc cũng là rất lớn bắt hắn đi đổi lời nói tỷ lệ rất lớn là có thể đổi lại sau đó độc câu ngôn lại đem tại bến đỏ dẫn tới một vạn đại quân cho tôn thượng hương nói một lần chỉ cần vây quanh ngô a m n ô n g vậy kế tiếp chúng ta liền có thể cùng n g ô hậu nói rõ ràng việc này đ ộ c câu nôn đối tôn thượng hưng nói tiếp lấy đ ộ c câu nôn lại đi đến trước mặt thanh n ẹ p bên trên nhìn ra xa xa không biết qua nhiều ít phút hắn rốt cục loáng thoáng nhìn thấy phía trước có ánh lửa lập tức từng chiếc từng chiếc chiến thuyền xuất hiện tại hắn ánh mắt ở trong thấy thế đ ộ c câu nôn lúc này đối bên cạnh thị vệ nói cải biến hướng đi lập tức hướng bên bờ dựa vào tuân mệnh thị vệ lĩnh mệnh lập tức nhường buồn cải biến phương hướng nơi xa một đ u i sắt đọc câu nôn lã ngông thấy thế xứa trọn thế nào độc câu nôn đ ố n g nhiên liền hướng bên bờ rựa vào nữa nha bởi vì khoảng cách khá xa độc câu nôn có thể nhìn thấy bến đỏ đại quân nhưng là lã mông không nhìn thấy tăng thêm sự chú ý của hắn một mực tại độc câu nôn trên thân tự nhiên là không có chú ý nhiều như vậy nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát hắn cũng liền không nghĩ độc câu nôn cập bờ đối với hắn mà nói là chuyện tốt hiện tại hắn một mực đuổi không kịp độc câu nôn khoảng cách cũng tại cung t i ễ n tầm bắn phạm vi bên ngoài đối phương giam cập bờ tiến h ấ t định phải chết truyền lệnh toàn quân bao hơi đi tới lã mông ra lệnh tiếp lấy đã tiến vào cung tiến tầm bắn trong phạm vi bất quá lã mông cũng không có hạ lệnh bắn tên bởi vì độc câu nôn căn bản liền không có chạy mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem hắn tăng thêm hắn cũng sợ hãi nếu là loạn xạ tiễn lời nói b á n tới tôn thượng hương vậy thì phiền thoái chương một trăm linh sáu nô、no、a mông chương một trăm linh sáu nô、no、a mông dù sao m ũ i tên không có mắt ha ha ha độc câu nôn hôm nay là tử kỷ của ngươi ta đem dùng đầu của ngươi để tế điện đại đô đốc trên trời có linh thiêng lã mông nhìn thấy độc câu nôn lẳng lặng đứng ở nơi đó mừng rỡ trong lòng cái này độc câu nôn chết chắc hắn rốt cục có thể vì trụ du báo thù đ ộ c công nôn nghe vậy khoe miệng lại là dâng lên lộ ra một tia cười lạnh cái này ngô a mông sợ là muốn giết hắn đều muốn điên rồi a thế mà không có chú ý tới đuôi thuyền hơn mười đầu chiến thuyền đã nhanh muốn vây đến đây thế là hắn liền cười nói ngô a mông a ngô a mông coi như ngươi đọc lại nhiều sách cũng không cải biến được ngô hạ a mông sự thật nghe nói như thế l ã mông lập tức sắc mặt lạnh đến đáng sợ hắn đời này thật nhất người khác gọi hắn ngô hạ a mông người m u ố n chết rất nhanh thuyền liền dựa vào tới bên bờ đọc công nôn cùng tôn thượng hương đứng tại bên bờ nhìn qua càng ngày càng gần lãng bỗng nhiên tôn thượng hương tiểu quát một tiếng. lãng mông n g ư ơ i dám thiện tự làm chủ muốn làm hại nhà ta phu quân còn không mau cúc đi ngay vậy lãng mông đối với tôn thượng hương chắp tay mang trên mặt xin lỗi nói đại tiểu thư xin lỗi người này là ta giang đông hòa lớn phải chết lúc này cam linh hoàng cái chiến thuyền cũng xông tới cam linh cầm trong tay bá biển đao vắt trên lưng lấy một cây cung ánh mắt nhìn tròng trọc vào đậu công nôn hắn mặc dù thiện xạ nhưng là vô dụng cung tiễn hắn cũng sợ đã ngộ thương tôn thượng hương mà đậu công nôn cầm trong tay vô cực điện trường thường mắt nhìn phía trước sớm đã chuẩn bị kỹ càng đánh với bọn họ một trận đối phương chiến thuyền càng đến gần càng gần nhưng mà đúng vào lúc này trên chiến thuyền không biết a i hô một tiếng lập tức đem cam linh hoàng cái lã mông ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn tới chúng ta bị bao vây chỉ thấy một tên binh lính chỉ vào đằng sau h o à n g sợ nói rằng đám người t h ấ y thế theo tay của đối phương chỉ chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy mấy chục chiếc chiến thuyền hướng bọn hắn bên này l ạ i tới khi thấy rõ chiến thuyền bồn u bên trên đại kỳ viết độc cô hai chữ lúc lã mông hoàn toàn trận tròn mắt chúng kế hắn hướng về cam linh cùng hoàng cái hô to một tiếng hoàng cái thay thế dẫn đầu làm ra phản ứng đối với lã mông cùng cam linh vội và nói g n bắt giặc trước bắt vua đ ừ n g trở về phá vây trước khống chế lại đ ộ c công nôn cứ như vậy chúng ta liền chiếm cứ quyền chủ động ngay vậy cam linh cùng lã mông lập tức cảm thấy có đạo lý thế là lã mông liền đối thị vệ nói truyền lệnh toàn quân chủng s á t đ ộ c công nôn cần phải bắt sống rất nhanh thuyền tự cập bờ giết lã mông lần này mang tới cũng chỉ có mấy trăm nhân mã chủ yếu lực lượng vẫn là cam linh hoàng cái cùng chính hắn cam linh một ngựa đi đầu cầm trong tay bá biển đao hướng về đ ộ n công nôn tiến lên hoàng cái cầm trong tay đoạn biển roi cũng là vọt thẳng hướng động nôn mà lã mông vũ khí hách lại chính là tam xoa kích nhìn thấy bọn hắn xông hướng bên này độc câu nôn ánh mắt n g ư n g tụ cầm súng chỉ về phía trước các tướng sĩ giết cho ta không cần để lại người sống nói xong sau lưng hơn một trăm tên binh sĩ lúc này xông tới giết mà độc câu nôn thì quay đầu nhìn về phía tôn thượng hưng ơ nói phu nhân đối diện đều là giang đông tướng sĩ ngươi vẫn là đ ứ n g xuất thủ dứt lời cầm súng cũng xông tới nghe vậy tôn thượng hưng ơ không khỏi cảm động không thôi nàng biết độc câu nôn là không nghĩ nàng khó xử dù sao đối diện những người kia đều là ca ca của nàng thủ h ạ rất nhanh đ ộ c câu nôn đã đến cam linh trước mặt đ ộ c câu nôn là đại đô đốc đ n mạng cam linh nổi giận gầm lên một tiếng tiếp lấy b a biển đao trực tiếp hướng về đ ộ c câu nôn chán bổ tới thấy thế, thế đ ộ c câu nôn không khỏi giật mình thầm nghĩ tốc độ thật nhanh thế là hắn vội vàng hoành thương n g ă n cản bang binh k h í đụng nhau âm thanh âm vang lên đ ộ c câu nôn chân đều rơi vào bùn đất hai cm cánh tay cảm giác có chút run lên b u ố n g ấ m tặc cam linh quả nhiên danh b ấ t hư chuyển đậu câu nôn cật lực nói a đậu câu nôn hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ cam linh lạnh lùng nói a phải không đ ộ c câu nôn bỗng nhiên lộ ra cười lạnh tiếp lấy một tay hoặc rơi tùng nổ x u ố n g một đầu lập tức cam n i n h đại đao mạnh mẽ nhìn tại mặt đất mà đ ộ c câu nôn thì đem vô cực điện trường thương công suất điều tới lớn nhất sau đó gắt gao ấn xuống cái nút lập tức dài 2 0 cm mũi thương sáng lên từng đạo điện hoa tại trong đêm tối này lộ ra cực kỳ trói sáng vô cực điện trường thương là có lớn nhỏ công suất trước đó tại dài tấm sân núi lúc hắn vì tiết kiệm điện tất cả vẫn luôn là bình thường công suất mà bình thường công suất chỉ có thể đem người điện tê tê dại dại sủi lơ vô lực trạng thái nhưng là mạnh nhất công suất kia là có thể đem thịt đều trong nháy mắt nương cháy mà duy trì cái này mạnh nhất công suất lấy làm cây thương chữ a điện dung lượng đến xem nhiều nhất có thể sử dụng hơn mười phút cam linh vốn còn muốn tiếp tục đối độc câu nôn chém vào sau khi nhìn thấy độc câu nôn thanh trường thương k i a phía trên điện h o a lúc cả người hắn đều trận tròn mắt đông nhiên hắn nhớ tới trước đó hiểu rõ độc câu nôn lúc nghe được một tin tức cái k i a chính là đối phương đang tấn công tây xuyên thời điểm từ người lôi công điện mẫu lớn sườn núi quảng hắn thành kết hợp với bây giờ thấy được tình huống hắn lập tức có một cái không tốt ý nghĩ độc câu nôn thế mà thật sẽ mời lôi công điện mẫu c muốn muốn hắn, hắn nói nói dứt lời hắn thừa dịp cam linh còn tại ngay người lúc lập tức một thương đồng tới cam linh thấy thế mới từ trong thất thần kịp phản ứng bất ngờ không đề phòng vội vàng dùng đao ngăn cản nhưng mà cái này không ngăn cản con tốt chống đỡ một chút cản hắn bá biển đao đụng phải độc câu nôn mùi thương trong nháy mắt một đạo cường hắn dòng điện theo nuôi thương chuyển đến hắn bá biển trên đao lập tức lại đi thân thể của hắn t r u y ề n qua lúc này c a m ninh cả người run dày lên lập tức chỗ cánh tay bắt đầu bốc khí khói trắng lúc này mới chỉ là ngắn ngủi mấy giây thay thế độc câu nôn lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn đối phương chỉ cần bị điện giật tới hai mươi giây bên trên hẳn phải chết không nghi ngờ thần tiên đều không cứu về được cái chủng loại kia chỗ cánh tay là tiếp xúc dòng điện phía trước nhất sẽ bốc khói trắng cũng là bởi vì nguyên nhân này ngay tại lúc độc câu nôn coi là đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm đúng như hắn cảm giác hàn quang l o ạ lên định nhãn xem xét chỉ thấy là hoàng cái cầm trong tay đoạn biện roi hướng hắn đập tới cùng lúc đó lã mông cũng tới trong tay tam xoa kích cũng hướng hắn đâm đi qua thấy thế độc câu nôn đành phải thu hồi trường thương n g ă n cản thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc nếu là hai người này chậm thêm đến một chút kia giang đông vị manh tướng này cam linh tuyệt đối phải chết tại thương của hắn hạ đợi hắn thu hồi thương sau vội vàng đón đỡ hai người lược đạo cũng không kém độc câu nôn không khỏi chân sau mấy bước không có cường đại dòng điện cam linh hai tay rốt cuộc cầm không được bá biển đao bình một tiếng cả thanh đao trực tiếp rơi trên mặt đất cùng lúc đó cả người hắn đều đặt mông ngồi dưới đất tôn quyền mời trào chương một trăm linh bảy tôn quyền mời trào thân thể rừng không ngừng rung dậy cả khuôn mặt cũng cực kỳ giữ tợn thống khổ cam tương quân ngươi thế nào l ã mông vội vàng tới mong muốn đỡ lên đối phương nhưng mà cam linh căn bản đều đứng không d ậ y nổi miệng bên trong thở hồng hộp lập tức chật vật dùng ngón tay chỉ hướng độc c h ô n g ngôn thương cẩn thận thương của hắn nghe vậy l ã mông cùng hoàng cái theo cam linh ngón tay nhìn lại cái này xem xét hai người bọn họ lập tức cùng cam linh trước đó như thế đều trợn mắt khá lắm cái này mẹ nó từ đâu tới thiểm đ i ệ lập tức hai người bọn họ cũng cùng cam linh như thế nghĩ đến độc câu nôn tại tây xuyên thời điểm sự tích nghĩ tới đây kết hợp với cam linh cái này viên manh tướng thảm trạng lập tức sắp mặt trắng bệnh muốn là đối phương là người bình thường vậy bọn hắn còn có lòng tin r ế t chi nhưng nếu là nắm giữ như vậy năng lực quỷ thần khó lường cái kia còn chơi cái giám a Dết. lúc này phía sau đông nhiên vang lên chấn thiên tiếng la t mấy người về đầu nhìn một cái tâm lập tức chìm đến đáy cốc chỉ thấy độc câu nôn hơn vạn đại quân đã lục tục lên bờ giờ phút này ngay tại hướng bên này đánh tới tiếp lấy lãng mông bay đầu nhìn trước mắt cầm trong tay trường thương độc công nôn hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ độc công nôn là giết không được hiện tại ngược lại bọn hắn có nguy hiểm cực lớn đối với cái này lãng mông không khỏi nghĩ lên chết đi chu du trong lòng không khỏi thở dài đại đô đốc đều không thể đấu qua được người ngẫm lại ta lãng mông thật sự là không biết lượng sức ca hắn rất thống khổ vì cái gì độc công nôn sẽ như vậy yêu nghiệt chẳng lẽ đối phương thật chính là thiên hạ thứ nhất ta không ai cản nổi cái chủng loại kia giờ phút này hắn mới chính thức minh bạch vì cái gì đại đô đốc nhất định phải gây nên đối phương vào chỗ chết có một người như thế phụ tá lư bị có thể tưởng tượng có lẽ hắn thất thật có thể lại nối tiếp bốn trăm n ă m độc câu nôn thấy ba người này đều lấy một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn trong lòng không khỏi cười ha ha mong muốn giết người khác vậy thì làm tốt bị người khác giết chuẩn bị n ô a m nông chịu chết đi độc câu nôn lạnh lùng quát nói độc câu nôn cầm súng sông đi lên thấy thế lão nông cùng hoàng cái kinh hãi vội vàng đều cầm vũ khí ngăn cản không sai mà hết thẻ này đều là phí công tại tuyệt đối khoa học kỹ thuật nghiền ép hạ đối phương vũ khí cùng võ nghệ liền lộ ra như vậy không có ý nghĩa không có mấy phút hai người bộ dáng đã cùng cam linh giống nhau như lúc mệnh ta thôi rồi lãng mông không khỏi bí thiết nhưng mà ngay tại độc câu nôn mong muốn đem đối phương ba người nguyên một đám dùng thương đâm chết thời điểm đông nhiên nơi xa chuyển đến một thanh âm thương hạ giữ lại người nghe vậy độc câu nôn tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy không biết lúc nào thời điểm trên mặt sông mấy chục chiếc chiến thuyền đã tới gần nơi này mà thanh âm nơi phát ra chính là trong đó một chiếc lớn nhất chiến thuyền chiến trên thuyền thình lình liền đứng đấy tôn quyền cùng nô quốc thái đối với tôn quyền lời nói độc câu nôn lúc đầu không muốn để ý tới mong muốn tiên hạ thủ vi cường trực tiếp có thể đâm chết một cái là một cái nhưng mà nô quốc thái thanh âm lại là chuyển tới hiền tế còn mời xem ở lão thân trên mặt mũi vung tha mấy người bọn hắn a nghe nói như thế đọc câu nôn không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc tôn quyền cùng nô quốc thái hai người đều mở miệng hắn lại hạ thủ liền không khỏi quá xem thường đối phương phải biết bây giờ đối phương mấy chục chiếc chiến thuyền đến đây nếu là xảy ra xung đột lời nói tránh không được một trận đại chiến mà lại nói không được chính hắn cũng gặp nguy hiểm dù sao vô cực điện trừng thương tổng cộng lượng điện cứ như vậy nhiều không có lượng điện ra chỉ hắn chính là một cái nhị lưu võ tướng thực lực hơn nữa như loại này chính diện c h é m g i ế t kết quả tốt nhất đều là lưỡng bại câu thương có thể tưởng tượng một khi c h é m g i ế t tôn quyền sau khi trở về khẳng định cũng biết lập tức phát phát động chiến tranh đây không phải độc câu nôn muốn nhìn đến mặc dù hắn không sợ gian đông thậm chí còn có năm chắc diện gian đông nhưng là diện xong gian đông phe mình cũng biết thủng trăm n g à n lỗ kể từ đó tào tháo tất nhiên lần nữa x ô i nam thừa cơ nhất thống thiên hạ nghĩ tới đây hắn nhìn trước mắt ba người lạnh lùng nói hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt nếu là ngày sau còn g á m phạm ta tất phải rét l ã n g nông hoàng cái cùng cam linh ba người n g h e vậy không khỏi thở dài một hơi mặc dù đều trọng thương mang theo nhưng là cũng may mệnh bảo vệ bọn hắn đều đúng độc câu nôn có bóng ma tâm lý không khỏi đều ở trong lòng nói thầm người này không thể làm được t a mẫu thân nhị ca các người rốt cuộc đã đến lúc này tôn thượng hương lên tiếng nói rất nhanh tôn quyền chiến thuyền cũng cập bờ lúc này những binh lính kia cũng đình chỉ c h á n giết tôn quyền cùng nô quốc thái vừa lên bờ tôn thượng hương liền chạy tới trước mặt đem chuyện nói một lần sau đó giận đùng đùng chỉ vào lăng nông đều là gia hỏa này t i ệ n tự làm chủ muốn muốn hại ta phu quân nghe vậy tôn quyền lạnh lùng nhìn thoáng qua lang ông lập tức đối với bên cạnh thị vệ nói đem bọn hắn đều dẫn đi trị liệu a tôn mệnh thị vệ lúc này lĩnh mệnh sau đó đem ba người nâng bên trên chiến t h u y ề n chờ làm xong đây hết thảy tôn quyền lúc này mới vẽ mặt tay náy nhìn xem độc câu ngôn nói tiên sinh này đều quyền sai lầm nhường tiên sinh vô cớ đến mức hiểm cảnh còn kém chút nhường chúng ta hai nhà liên minh lần nữa vỡ tan mong rằng tiên sinh tha thứ quyền c h i tội cũng nói tôn quyền thành khẩn chấp tay thi lễ thấy thế, thế mặc kệ tôn quyền là làm mặt ngoài công phu vẫn là thật lòng độc câu ngôn đều không tốt lại nói cái gì nô hậu k h á c h khí tại hạ cũng hiểu biết lúc này không liên quan ngô hậu đều là ngô hậu bọn thủ hạ vì đó độc câu ngôn đầu tiên là lý giải nói sau đó giọng nói v ừ a c h u y ề n có chút nghiêm túc nói chỉ là tại hạ không hy vọng chuyện như vậy lại phát sinh bây giờ tàu mạnh hai nhà chúng ta yếu nếu là chúng ta hai nhà lại đánh nhau k i a xích bích đại thắng đem không có chút ý nghĩa nào về phần tương lai chúng ta hai nhà cùng tào tháo ai có thể vấn định thiên hạ thương thiên tự có quyết đoán nghe nói như thế tôn quyền đầu tiên là trầm m ặ không nói lập tức mới nói không biết tiên sinh có thể cùng quyền đơn độc một trò chuyện đọc câu n ô n xứ sở tôn mười vạn cái này là muốn làm gì trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng là hắn vẫn đồng ý hắn cùng tôn quyền đơn độc trò chuyện hoàn toàn không sợ gặp nguy hiểm lấy tôn quyền bản lĩnh hắn tự nhiên không sợ tương phản nên sợ chính là tôn quyền đa đối phương còn không sợ hắn động thủ với hắn đây cũng là không có gì tốt tự tuyệt thế là hai người liền tới tới rời xa trên đại quân trăm bước địa phương một tới chỗ tôn quyền liền chắp tay thi lễ tiên h sinh bây giờ cưới nhà ta tiểu ngội không biết có thể tương trợ tại quyền ư tiên sinh nếu có thể tương trợ quyền nhất định trung thân phụng tiên sinh vi sư nói tất nhiên nghe dán tất nhiên nạp nghe vậy độc câu nôn xem như minh bạch thì ra tôn mười vạn muốn muốn mời chào hắn nha đối với tôn quyền mời chào hắn một chút hứng thú đều không có tôn quyền người này viết nhân chi minh đối với lưu bị cùng tào tháo mà nói kém một chút thì như bàn g thống mà dung người chi lượng cũng so tào tháo cùng lưu bị tranh l ệ n h xem như toàn bộ tam quốc ba vị quân chủ bên trong không thể n h ấ t đầu nhập vào người chương một trăm linh tám sau đó ước định chương một trăm linh tám sau đó ước định cho nên tôn quyền xem như t h u ồ phí tâm cơ thế là hắn liền đối với tôn quyền chắp tay trả lời trung thần không hầu hai chủ chủ ta đối tại hạ có ơn c h i ngộ tha thứ tại hạ không thể đồng ý ngô h ầ u ý tốt hắn nói lời này đã coi như là cho đủ tôn quyền mặt m ũ i rất tuyển chuyển cự tuyệt hơn nữa lưu bị thật là đối với hắn có ơn c h i ngộ thử nghĩ một hồi nếu là không có lưu bị mời hắn rời núi hắn t ừ đâu tới nhiều như vậy danh vọng trị t ừ đâu tới cao như vậy địa vị t ì m nơi nương tựa tào tháo đối lập khẳng định không quá được coi trọng điểm này đọc câu n ô n vẫn là thấy rõ lưu bị ân tình hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình làm bao lớn cống hiến mà ma d ị rơi có chính là có nghe vậy tôn quyền lập tức vẻ mặt vẻ thất vọng thay thế, thế độc câu nôn lập tức nói nô hậu làm gì coi trọng như vậy nhân sinh cổ đoàn không qua mấy c h ụ c trở nếu có chi thì chịu chi không chi cũng vui chi nô hậu không ngại có thể cùng tại hạ làm ước định cái gì ước định tôn quyền x ư n g sở lập tức nghi hoặc hỏi làm sau đó ước định độc câu nôn cười nói nếu một ngày kia chủ ta đoạt được thiên hạ tại hạ tất nhiên bảo toàn n ô hậu một nhà tính mệnh cùng vinh hóa phú quý tương phản nếu là n ô hậu một ngày kia có thể vấn định thiên hạ kia cũng hắn ô buông Tôn không n ngại nhà. Nghe nói như thế, tôn Quyền không khỏi âm thầm ngất、đầu. Thiên sinh nói đến có lý tốt, nếu là có này ngày, nhiên g Hạ Tài khỏi hiện. đầu. tha ta một thế, thầm Tốt, một ta tất nhiên thực chủ h A. và là có có âm lý cảm thấy đ ộ c câu ngôn nói rất có đạo lý nhân sinh k h ổ đ o ạ n có đôi khi quá câu chấp chưa chắc là chuyện tốt mà cái này ước định tối thiểu có thể bảo chứng hắn người một nhà về sau có thể còn sống ở thế như thế vậy tại hạ liền cáo tử nói đ ộ c câu ngôn liền chắp tay chuẩn bị rời đi hắn nuôi tôn quyền lời nói đã đến nước này làm cái này ước định vẫn là xem ở cưới tôn thượng hương trên mặt núi v ề phần trực tiếp khuyên tôn quyền từ bỏ đối với thiên hạ c h i chủ ý tưởng đó là không có khả năng lấy tôn quyền bây giờ địa vị khả năng hấp dẫn tới hắn chỉ có vấn định thiên hạ có lẽ một ngày kia làm minh bại như núi đổ thời điểm có lẽ tôn quyền mới có thể chân chính bông u xuống trở lại tôn thượng hương bên này liền gặp được tôn thượng hương ông nô quốc thái vẻ mặt không bỏ thế là hắn liền đối với nô quốc thái nói nhạc mẫu xin yên tâm độc câu ngôn đời này định không phụ hương nhi đã cưới vậy thì phụ trách không có gì dễ nói ngay vậy nô quốc thái gật gật đầu có câu nói này của ngươi lao thân an tâm trở về đi có cơ hội nhớ về thăm nhìn lao thân thuận tiện nói nô quốc thái đem tôn thượng hương giao cho độc c ô n g nôn trong tay nàng cũng tin tưởng đợi này nhìn thấy nữ nhi số lần hẳn là rất ít đi trừ phi nhất thống tiếp lấy độc c ô n g nôn hướng tôn quyền lần nữa cáo biệt về sau l i ê n lên chiến thuyền mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp hướng nam quận mà đi nơi này liền phải nói một chút hắn sở dĩ có nhiều như vậy chiến thuyền chính là tại đoạt hạ nam quận sau mệnh công tượng ngày đêm chế tạo mục đích dĩ nhiên chính là vì có thể ở trên nước có thể cùng đông nô có lực đánh một trận về số lượng tăng thêm nguyên bản giang hạ lưu kỳ chiến thuyền có mấy chục chiếc rất bình thường về phần lợi hại hơn chiến thuyền độc câu nôn thật sự là bất đắc dĩ hiện tại tiền tài căn bản cũng không đủ thu thuế còn không thu nhiều ít đâu một mực tại đánh trận hao phí đều là to lớn có thể không xảy ra chết đói binh sĩ tình huống đã coi như là rất tốt những cái k i a lợi hại chiến thuyền hắn tạm thời không dám lớn đương nhiên chờ phát triển kinh tế tốt hắn khẳng định phải hạ sử cảo trong khoang thuyền đọc câu nôn chấn a n một chút tôn thượng hương ly biệt nỗi khổ nhỏ cảm xúc sau liên bắt đầu làm lên hai người bọn họ chuyện nên làm hậu nhân tục xưng thuyền c h ấ n sau khi trời sáng chiến thuyền đi tới trước đó gặp phải tôn thượng hương địa phương chúng ta đi tiếp một chút thiện bàn luận a đọc câu nôn đối tôn thượng hương nói đối với cái hệ thống này nói kỳ tài hán đương nhiên chưa tiếp về nam quận kiểm tra một chút đối phương có cái gì mới có thể hừ phu quân còn đoạt tiếp thân dưới chứa người tôn thượng hương bị môi cả giận nói ngay vậy đọc câu nôn treo một chút đối phương tiểu xảo cái núi lập tức nghĩ đến nô giữ tên kia đi theo tôn thượng hương tia tôn thượng hương khẳng định biết đối phương đến tột cùng có năng lực gì nha không phải trước đó tôn thượng hương cũng sẽ không nói nô giữ đi theo hắn độc công nôn có chút lãng phí nghĩ đến cái này hắn liền hướng tôn thượng hương hỏi phu nhân tia nô giữ đến tột cùng có gì khả năng có thể khiến cho phu nhân ngươi đối t a già tay đánh nhau nghe nói như thế tôn thượng hương lúc này sắc mặt nghiêm túc lên t h ự c không d á m dâu dếm phu quân thiết thân là tại trong phố xá gặp thấy người này ngày đó có một tặc nhân ư ớ hiếp lương thiện tri phụ nô g i thấy thế tại chỗ đem tia tặc nhân âm hưu nhí đấu sau đó lấy ly muốn lui tặc làm sao tặc nhân tức giận muốn ẩu đả nô g n giữ tiếp thân t h ấ y thế sợ này chính vào chi sĩ có sai lầm thế là liền chế phục kia tặc nhân giao phó quan phụ xử trí về sau liền cùng nô giữ trong lúc nói chuyện với nhau cảm thấy người này miệng lưỡi rất lợi lại rất có tài hoa liền mời xem như trong phụ phụ tá về sau xích bích chi chiến mà lên phu quân cũng biết tiếp thân rất mừng trong quân sự t ì n h thế là liền lại nhiều lần phái người tìm hiểu tình huống mà cái này nô giữ mấy lần tri ngôn vậy mà đều có thể đại khái đoán được chiến cuộc thì như hòa công đến tận đây thiếp thân mới hiểu được người này có đại tài cũ nghe n g đến đó độc câu nôn không khỏi thầm giật mình lúc trước hắn mặc dù cảm thấy cái này nô giữ có chút bất phàm không nghĩ tới lại có như thế kiến thức cùng biện luận c h i tài xem ra là nhạc được bảo đã như vậy phu nhân kia liền ở chỗ này sau đó phu quân đi đem nó tiếp trở về nghe vậy tôn thượng hương gật gật đầu bằng lòng thế là độc câu nôn liền xuất lĩnh mấy c h ụ cưới lao tới trước đó cái t h ô n kia rất nhanh liền đi tới dưới cây cổ thụ phòng gốc trước vừa tới nơi này liền nhìn thấy trước đó cứu nữ tử giờ phút này đang ở sân bên trong tới đồ ăn độc công nôn tiếng vó ngựa lập tức gây nên nữ tử chú ý nhìn thấy độc công nôn nữ tử lúc này trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng sau đó hướng trong sân hô to ca ca tướng quân tới tướng quân tới tiếp lấy lại vội vã hướng trong phòng chạy tới rất nhanh liền đi ra bốn người chính là ngô giữ toàn g i a nhìn thấy độc công nôn nô g giữ lúc này thi lễ tướng quân tới tại hạ đã thu thập xong tế nhuyễn tùy thời chuẩn bị xuất phát tức đã như vậy vậy liền lên đường đi độc công nôn gật gật đầu lập tức nhường binh sĩ hỗ trợ cầm hành lý sau đó đi bộ hướng bờ sông mà đi bởi vì đối phương toàn ra ngoại trừ nô g d ữ cũng không biết c ư ớ i ngựa lại đối phương phụ mẫu tuổi tác đã cao chịu không nổi lập tức sốc này cho nên độc câu nôn liền làm cho tất cả mọi người đều đi bộ đối với cái này nô g d ữ cảm động không thôi trên đường đi độc câu nôn cùng nô g d ữ đi ở trước nhất mà những người khác thì là ở phía sau đi theo còn chưa biết hiểu tướng quân huy danh lúc này nô g d ữ bông nhiên hỏi chương một trăm linh chín khảo giáo chương một trăm linh chín khảo giáo nghe vậy độc câu nôn cười ha ha ở đâu ra huy danh ta phục họ đọc cô t ê n một chữ nói chữ, chữ nói d ư ơ n giữ m n Nô h d nghe vậy cả người đều ngây ngẩn cả người nửa ngày nhìn chằm chằm độc câu n ô n nói không nên l ờ i một câu hai con mắt t r ừ n g lớn tràn đầy vẻ khó tin thấy thế độc câu n ô n không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ tên của ta quá khí phép sao cái này đều có thể đem người hù sợ nhưng mà một giây sau liền chứng minh hắn suy nghĩ nhiều nguyên là tiên sinh lập tức cùng thật là có mắt không biết thái sơ cúng nô d ữ lúc này thật sâu hướng về độc câu ngôn mái a người biết ta độc câu n ô n không khỏi nghĩ hoặc ha ha tiên sinh thật sự là nói đùa tiên sinh chi danh van danh thiên hạ ai không biết ai không hiểu thì ra là thế độc câu nôn không nghĩ tới đối mới b i ế t hắn vậy dạng này liền giải thích thông bất quá hắn đối ngô giữ đối với hắn tán dương không dám tán đồng nếu là hắn thật vang danh thiên hạ vậy hắn nha danh vọng trị thế nào không có cặc cặc dâng đi lên đâu những người kia không sùng b á i hắn là ghét bỏ hắn không đủ xoài、à. ha ha vậy cũng là thế nhân xem trọng tạ mắt độc câu nôn cười khiêm tốn nói lập tức hắn liền muốn kiểm tra một chút cái này nô g giữ nhìn hắn đến tột cùng là có hay không như tôn thượng hương nói tới như vậy thế là nhân tiện nói ta nghe thiện bản luận có quân sự chi kỳ tài chuyến này cách bờ sông còn có đoạn khoảng cách không biết thiện bàn luận phải chăng có nhã h ư ớ n g nghiên cứu thảo luận một hai xin lắng a y nghe nô giữ không tiêu n g ạ o không tự ti mặc dù rất cung k í n h nhưng cũng không mất văn nhân phong thái Tốt, vậy ta ra đ ể mục mà ngươi phá để tiếp lấy đọc câu nôn liền bắt đầu chậm rãi nói rằng ta lĩnh mười vạn tinh b i n h chấn giữ hiểm quan không xuất chiến bốn phía sông núi dốc đứng không đường có thể tha lại không cái khác đường có thể công chỉ có thể công thứ nhất mặc cũng như thế lần này không biết do thiện bàn luận nhưng có rượu kế phá đi ư ngay vậy nô giữ vừa đi vừa bắt đầu nhắm mắt trầm tư trong đầu xuất hiện độc câu ngôn miêu tả k i a m ộ t bộ cảnh tượng thật lâu hắn mới lên tiếng hỏi không biết tiên sinh miêu hội chi địa nguồn nước mấy chỗ vị trí chỗ nào cũng nghe nói như thế độc câu ngôn không khỏi nghĩ đến nơi nào đó quan lại trước tình huống thế là nhân tiện nói nguồn nước chỉ có một chỗ chính là liên thông quan nội bên ngoài một dòng sông nghe nói như thế nô giữ lúc này vớt d â u cười nói đã như vậy vậy liền chỉ cần cựu non nản g thớt binh mã hơn bạn phá này kiên thành dễ như t r ở bàn tay cũng chỉ tiếc hữu thương thiên hòa đ ó n không thể dùng chi a xin lắng hay nghe độc câu ngôn lập tức hứng thú mặc dù hắn mơ hồ đoán được một vài thứ nhưng là vẫn muốn xác định đối phương đến cùng có phải hay không cùng hắn nghĩ như thế nghe nói như thế nô d ữ mới chậm rãi nói chỉ cần giết cựu non sau đó tại trong sông đục hố đem cựu non chi thi thể toàn bộ bán trong đó sau đó lại đem nước sông dẫn chạy trở về kể từ đó trong thành quân coi giữ thường ngày lấy chi thủy nguyên đều là mùi hôi chi thi nước cũng trong thời gian ngắn còn không sao hơn tháng trở lên trong thành tất nhiên buộc phát ôn dịch chờ ôn dịch đem trong thành quân địch tiêu diệt đợi cho còn thừa không có mấy kể từ đó đại quân công thành trong vòng một ngày thì có thể phá chi nghe đến đó đọc câu nôn không khỏi t á n dương thiện bàn luận thật là đại tài cũ hắn không nghĩ tới đối phương có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong liền muốn ra phá thành phương pháp đúng là khó được đáng ngưỡng mộ kế sách này mặc dù rất độc nhưng là trên lý luận có thể thực hiện đương nhiên đọc câu nôn là tuyệt đối sẽ không đi làm loại chuyện như vậy hơn nữa ngô dữ vừa mới cũng đã nói loại chuyện này không thể vì chi phải biết đây chính là dẫn phát ôn dịch ta lấy cổ đại chữa bệnh điều kiện một khi buộc phát bệnh truyền nhiễm đây tuyệt đối là đối phạm vi gần trăm dặm thai hỏa ngập đầu loại chuyện này không chỉ có hữu thương thiên hòa hơn nữa sẽ gặp phải thế nhân chi phỉ nổ nếu là thật sự làm không được dân tâm cái kia còn thống nhất cọm lông thiên hạ nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý hắn vẫn hiểu hiện tại có thể xác định đối phương xác thực như tôn thượng hương nói tới coi là thật có đại tài cũ tiếp lấy độc câu nôn lại hỏi thăm một chút đối phương về nhà nô giữ từng cái trả lời thì ra đối phương thở nhỏ rất thích quân lược như đồ sự t ì n h nhận trong thôn nhà giàu giúp đỡ có thể đọc sách mà hội mọi của hắn gọi là ngô niệm mẫu thân gọi là trương sen lao phụ thân gọi là ngô thừa ân nghe được nô thừa ân độc công nôn không khỏi nghĩ tới một con khỉ mà nghe tới đối phương lại là binh gia h thánh nô khởi đời sau lúc độc công nôn kinh ngạc hơn không bao lâu bọn hắn đã đi tới bờ sông chờ lên thuyền về sau nô giữ nhìn thấy tôn thượng hương lúc lúc này trợn tròn mắt lập tức mới nghĩ đến tôn thượng hương cùng độc công nôn là có h ô n sự đối với điểm này trước đó tôn thượng hương còn hỏi qua hắn giải quyết như thế nào nàng không muốn gả cho độc công nôn gió sông điều hữu thật lớn đội tàu đi mấy ngày cuối cùng là đạt tới năm quận vừa về tới năm quận độc công nôn liền nhà cũng còn không có về liên bị một đạo k h ó i kỵ cho c ả n lại khởi bẩm tiên sinh ra c á t quân sư cố ý phái thuộc hạ đến thông chi tiên sinh qua phủ nha nghị sự một gác thị vệ xuống ngựa liên đối với hắn bẩm bảo nói ngay vậy độc câu nôn không khỏi khỏe miệng hơi hơi run rẩy khá lắm cái này đi lâu như vậy nhà cũng không thể về lại muốn bị gọi đi làm ra cắt lượng là cuồng công việc hắn là biết đến nhưng là đừng kéo lên hắn nha hắn còn muốn bồi bồi trong nhà hai vị phu nhân đâu lập tức hắn lại thở dài một hơi mà thôi ai bảo ra cắt lượng là hắn thần tượng đâu nếu là đổi lại người khác tuyệt đối chẳng thèm để ý ra ngoài lâu như vậy còn không thể để cho người ta hưởng thụ một chút hơn nữa ra cắt lượng tìm hắn hẳn là có chuyện quan trọng không phải không sẽ như thế nghĩ đến cái này hắn liền đối với thị vệ nói ngươi trước tạm mang phu nhân hồi phủ tiếp lấy lại đối tôn thượng hưng nói phu nhân ở trong phủ đợi chút phu quân đi một lát sẽ trở lại sau đó lại để cho một tên khác thị vệ trước cho ngô giữ người một nhà ở trong thành an bài một tòa tốt sân nhỏ cung cấp ở lại giao phó xong những n à y hắn liền dẫn mấy tên thị vệ trực tiếp hướng trong thành phủ nhà chạy đi rất nhanh hắn liền đi tới phủ nhà trước sau đó liền trực tiếp xuống ngựa đi vào chơ vừa tiến vào phủ nha bên trong hắn liền nhìn thấy chỉ có g i a c á t l ư ợ n g một người ngồi án trước sân khấu trong tay còn bưng lấy một quyển thẻ tre chính nhất mặt tập trung tinh thần nhìn xem đâu khổng minh độc câu nôn lên tiếng nhắc nhở ngay vậy g i a c á t l ư ợ n g lập tức thả ra trong tay thẻ tre sau đó nhìn về phía độc câu nôn ngàn trông mong bạn trông mong cuối cùng là đem dương minh cho trông g i a c á t l ư ợ n g biểu lộ như là gặp được mối tình đầu bạn gái đồng dạng đã kích động lại thích thú thấy thế độc câu nôn không khỏi nghĩ hoặc thế là liền hỏi khổng minh phải chăng có gì lớn chuyện phát sinh nghe nói như thế g i a cát lượng liền vội vàng tiến lên đem thẻ tre đưa tới độc câu nôn trong tay dương minh ngươi lại xem trước một chút cái này thấy thế độc câu nôn mang theo nghi hoặc bắt đầu nhìn lại thẻ tre bên trong chữ rất nhiều hắn trọn vẹn bỏ ra mấy phút mới xem xong thật lâu độc câu nôn khép lại thẻ tre nhìn về phía g i a cát lượng hai người đối mặt có chút thở dài một tiếng chương một trăm một mươi nguyên là hoàng quyền chương một trăm một mươi nguyên là hoàng quyền dương minh a chúa công này tin điểm danh mường vận trưởng đóng giữ kinh châu mạnh đạt lưu phong đóng giữ t h ư ợ dung để cho ta chờ tiến về hết châu Cử đ ộ n g l ầ n này câu ó chút không ổn. Gia Cát không trọng t ổn. Lượng ngữ Gia m trường nói rằng. Câu nói Độc c nôn trầm lúc này mở miệng hỏi ra các lượng nghe vậy ra các lượng lắc đầu khi lấy được tin tức này sau sáng liền giấu diếm không báo chở dương minh trở về nghe nói như thế độc câu nôn âm thầm là ra cắt lượng điểm một c á i tán quả nhiên có ra cắt lượng tại rất nhiều chuyện đều tốt xử lý quan vũ đã không biết do việc này vậy cũng không cần cân nhắc quan vũ cảm thụ tiếp lấy độc câu nôn liền đối với một bên hạ nhân nói đi chuẩn bị bút mực hắn phải nhanh cho lưu bị hồi âm tại hạ nhân đi chuẩn bị bút mực thời điểm ra cắt lượng nói với hắn một chút đánh chiếm thượng dung chỉ báo quá trình là rất thuận lợi thân kéo dài nghe nói hoàng trung ngụy diên đại quân đội kích lúc này liền trông chừng mà hàng cơ hồ chính là số không hao tổn đại hoạch toàn thắng rất nhanh hạ nhân liền bừng tới bút mặc trúc giản độc câu nôn g ngồi án đài bắt đầu hạ bút nói bái bên trên chúa công tri ngôn nói đã biết khiến vân t r ư ở n g c h ấ n thủ nam quận thật là không ổn nhìn chúa công nghĩ lại mà làm sao vân t r ư ở n g tính tình cao ngạo tự lữ bố sau khi chết anh hùng thiên hạ trừ chúa công bên ngoài không một người có thể vào mắt cũng cứ thế mãi tất nhiên có thai họa phát lên nhìn chúa công lại nghĩ nay kinh châu c h i tướng hoàng trung ngụy diên tri lưu mặc dù trung tâm lại vũ dũng nhưng vừa hàng dùng chỉ sợ chư tướng không cúng cho nên cần theo hích châu chọn một đại tướng trấn thủ nam quận nói trong lòng sớm đã có một người tuyển hoàng công hành một thân thiền thủ mặc dù vô thượng thừa võ nghệ bản thân nhưng thủ thành không cần người võ lại lần này lưu thủ ích châu có thể thấy được trung thành tuyệt đối chúa công nếu có thể phân công chức nhất định có thể có chỗ dốc ích nói lần nữa khấu đầu bái bên trên còn nữa thượng dung c h i địa chính là hán trung xuất nhập trung nguyên c h i yếu đoạn không thể giao phó lưu phong mạnh đạt chi lưu lưu phong chỗ vì chúa công c h i nghĩa tử nhưng kỳ tài mưu không được tốt mạnh đạt người này thay đổi thất thường theo lời góc nhìn khác mặc kệ trước liền có thể Chờ công hành đến Nam quận, vân trước ở n ũ n g có thể đó độc câu nôn đều chuẩn bị nói với hắn đáng tiếc vừa vặn bị lỗ tốc đến cắt đứt người này có đại tài lại tính cách trầm ổn trung thành không hai là trấn thủ nam quận nhân tuyển tốt nhất độc câu nôn hướng ra cắt lượng nói rằng ngay xưa nếu không phải tại hạ hơi thi không chịu nổi kế sách sợ không thể phá người này trấn thủ quảng hán thành đối với việc này g i a cát lượng cũng hơi có nghe thấy nghe vậy không khỏi gật gật đầu hoàng công hành xác thực chính là t h u c trung đại tài bất quá lập tức g i a cát lượng lại có chút lo lắng nói thủ thành không cần thượng tướng tuy là như thế nhưng nếu là có đột phát sự kiện muốn phân công đại tướng thật là làm như thế nào nghe nói như thế đ ậ c câu nôn cười ha ha k h ô n g minh chớ buồn chỉ cần đem hán thăng lưu thủ xem như pho tướng lấy hán thăng trí năng trong thiên hạ ít có có thể cùng chúng chống lại người như thế định Đến đây, độc để đem đến Đích bị chứng Kinh、Châu、không có gì lo lắng.、Đến、tận đây, gia cắt lượng không còn có tốt lo lắng. Thế là, câu nôn liền để cho người ta, đem thường, ra thúc ngựa mang đến Đích Châu. Kế tiếp, chỉ cần liền thể Châu Thế cho thúc Châu. chỉ chờ chờ lưu bị hồi phục có có cắt có câu tốt ta, tiếp, tốt. bảo lo lo roi gì Kế lưu là, ra ra sau đó đ ộ c câu nôn liền cáo tự rời đi lập tức liền đi vào trong nhà hắn hiện ngay đầu tiên là muốn đi gặp tiểu kiều bọn hắn nghĩ đến cái này đ ộ c câu nôn đột nhiên nghĩ đến tôn thượng hương tính cách khá lắm này sẽ sẽ không xảy ra chuyện nha tiểu kiều cùng phản phu nhân sự tình tôn thượng hương thật là không biết rõ cái này nếu là trong nhà đánh nhau vậy thì phiền t h á i tôn thượng hương bản lĩnh chỉ sợ tiểu kiều cùng phản phu nhân hai người cộng lại đều không đủ đối phương một tay bót rất nhanh đọc câu ngôn liền đến tới cổng sân trước mang tâm tình thấp t h ỏ g hắn đi vào nhưng mà cái này mới vừa vào đi hắn liền trận tròn mắt chỉ thấy bên trong trong chính sảnh tam nữ ngay tại cười cười nói nói lấy nhìn thấy hắn trở về tam nữ vội vàng rang liên tiếp phu quân trở về rồi nhanh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thiếp thân đã ngược lại tốt trả nóng tiểu kiều đầu tiên là giúp hắn thối lùi láo c h o n sau đó tại tam nữ trên trúc hạ tiến vào chính sảnh các người đọc công nôn nhìn xem ba người này có chút không biết làm sao làm sao rồi phu quân a không có gì đọc công nôn cảm giác vẫn là không có quá thích h ứ n g ngẫm lại cũng là tại bây giờ thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp kia không thể bình thường hơn được xem ra tôn thượng hương căn bản liền không để ý việc này nhưng mà kế tiếp đến tối đọc công nôn mới phát hiện là chính mình căn bản liền nghĩ sai nữ nhân nào sẽ đối với loại chuyện này không thèm để ý một đêm qua đi không có cày xấu ruộng chỉ có mẹ chết châu lại nói hứa x ư n thành thừa tương phủ nha nội ha ha ha thọ thanh huynh ngày xưa mười tám lộ chư hầu thảo phạt đồng trác bây giờ chỉ còn lại lưu bị cùng ta ngươi thật sự là thời gian thấm thoát phí hoài tháng năm a tào tháo c ư ờ i đố i mã đằng nói rằng sớm tại n g ư ợ n trước mã đằng hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo một ngàn thân binh đi vào hứa xương làm vật thế chấp đương nhiên mặt ngoài tào tháo là nhường thiên tử lần phong hắn làm thượng tướng quân sau đó vào kinh khấu tạ thiên ân phi nhi thực nhi trương nhi nhanh cho bá phụ ngươi m ở rượu nói tào tháo liền để ba vị nhi tử là mã đằng m ờ rượu tào tháo là thật vui vẻ a bây giờ mã đằng nơi tay chỉ cần dùng mã đẳng đối mã siêu tuyên bố hiệu lệnh chỉ cần lưu bị đánh chiếm đồng quan vậy liền để mã siêu xuất quân tập kích quấy dối chỉ cần lưu bị muốn thu lấy ung lương nhị châu vậy hắn liền theo đồng quan xuất binh đánh chiếm t r ư ờ n g an kể từ đó lưu bị thủ hạ độc công nôn liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không làm gì được hắn đợi một thời gian chờ thiên hạ chỉ biến liền có thể lần nữa chỉ huy xuôi nam tiến tới nhất thống thiên hạ ngay vậy ba vị công tử lập tức cho mã đẳng mời rượu ba vị công tử thật sự là hữu lễ mã đẳng cười đáp lễ lập tức tử thở dài một tiếng thừa tướng chi mưu hai mặt giáp công quả thật cứu ta tây lương chúng tướng sĩ tại kia hai to tặc đồ đao hạ a tại hạ vô cùng cảm kích định vì thừa tướng đi theo làm t ù y tùng muôn lần chết không chối tử mã đằng mặc dù đối tào tháo nhường hắn vào kinh có chút không thích nhưng là vì đối phương hứa hẹn cho lương thảo thật sự là không có cách nào chương một trăm mười một chư hầu một phương chương một trăm mười một chư hầu một phương ung lương nghèo nàn trước đó đông tiến h à o phí to lớn đã là để lên toàn bộ tài sản lúc đầu còn tưởng rằng mười vạn đại quân có thể lấy chiến d ư ỡ n chiến dù sao từ xưa đến nay bọn hắn đều là làm như vậy một bên t ư ớ bóc một bên c ô n g thành có ai nghĩ được tới thế mà bị lưu bị ngăn khuất trần thương đầu đứng trước thế mà không sai biệt lắm hơn ba tháng thêm nữa lại bị lưu bị sử dụng kế phản gián đại phá chi tây lương tướng sĩ tổn thất nặng nề chính vì vậy mã đẳng mới vô cùng tin tưởng hôm nay thiên hạ ở giữa chỉ có tào tháo có thể cứu được bọn hắn nếu là tào tháo không xuất thủ vậy bọn hắn đợi một thời gian tất nhiên là lưu bị tiêu diệt hơn nữa tào tháo chi mưu cũng xác thực có thể thực hiện cơ bản có thể nhường lưu bị đầu đuôi không thể nhìn nhau t h ọ thanh h u n h đây là gì lời nói thật sự là k h á c h k h í tào tháo vung tay lên ha ha cười nói người ta đều là h á n thần có thể hận chính là kia lưu bị thái to tặc quả thực không vì người thần cũ ngày mai ta liền dẫn thọ thành huynh cận thấy t h i ê n tử ngày khác cùng nhau lấy tặc bởi vì mã đ ẳ n g cũng là vừa tới h ứ a xương sau đó liền bị tào phi nhận được thừa tương phủ bên trong còn chưa kịp đi gặp hiến đế sau đó tiệc rượu tắn đi mã đ ẳ n g thì rời đi đợi đến trong sảnh người hầu như đều lộ hàng về sau lúc này tôi lúc đi vào tào tháo trước mặt lên tiếng nói thừa tướng ngài tin tưởng mã đằng thật sẽ cam tâm cho chúng ta sử dụng a nghe nói như thế tào tháo cười ha ha một tiếng lập tức ánh mắt nhắm lại c h â m dái nói mã đẳng người thế nào ngày xưa mười tám lộ chư hầu chỉ còn lại hắn cùng lưu bị đừng nhìn t â y lương người thô lỗ không chịu đ ổ i nhưng là lao ra hỏa này tuyệt đối là một lao hồ ly ngay vậy tuấn đúc không lại nói cái gì hắn vốn chính là muốn nhắc nhở một chút tào tháo tào tháo đã biết được vậy dĩ nhiên liền không cần nói thêm cái gì mà một bên khác mã đẳng tự rời đi thừa tương p h ụ sau nụ c ư ờ i trên mặt liền biến mất nói đùa hắn đường đường chư hầu một phương ngày xưa lớn chinh chiến thiên hạ thời điểm tào tháo vẫn chỉ là nho nhỏ kỵ bình dũng manh giáo đi đâu ông lương nhị châu trung pi không phải nơi quy tụ hắn lần này vào kinh hoàn toàn là ôm vung tay đánh cược một lần tâm thái chỉ cần có cơ hội việc này một khi thành nói không chừng còn có thể lấy tào tháo mà thay vào tiếp lấy hắn liền chuẩn bị trở về tào tháo an bài cho phụ đệ của hắn nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên một người chặn đường đi của hắn lại tại hạ hoàng khuê có thể thỉnh tướng quân tới phía trước trà lâu thường trà nói người trước mắt n g ó tay chỉ hướng về phía trước một tòa trà lâu thấy thế mã đằng hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có cự tuyệt người này hắn vừa mới tại trên tiệc rượu gặp qua hẳn là tào tháo phủ thượng phụ tá hạng người thế là hai người liền tới tới trà lâu mở một gian gian phòng chơ phần một miệng nước trà về sau mã đằng mới hỏi không biết ngài dẫn ta tới đây cần làm chuyện gì cũ nghe n g vậy hoàng khuê nhìn quanh tà hữu lúc này mới nhỏ giọng nói tướng quân này đến chẳng lẽ cam tâm sự t ì n h t h ắ ư cái này vừa nói mã đằng lập tức kinh hãi dưới chân này là ý gì cũng thừa tướng tại ta chính là ân cứu mạng sao dám có hài lòng mã đằng biểu hiện được đôi tào tháo rất là cung kính thấy thế hoàng khuê liền tranh thủ ngón tay đặt vào bên miệng thở dài một tiếng tướng quân không cần sợ tặc tại hạ cũng không phải là tặc nhân chi thai mắt cũng nghe nói như thế mã đằng hơi hơi thả bông lòng một chút trong con mắt hiện lên một vệ không dễ dàng phát giác c h i sắc t h ự c không dám dâu dếm tại hạ thế hệ là hạ thần sớm đã thống hận tặc nhân đã lâu nhìn thấy mã đằng bộ g á n g hoàng khuê lúc này mới bắt đầu chậm rãi nói rằng làm sao không thể thừa dịp cơ hội tào tháo tên là hán cùng nhau thật là hạ tặc mà ở xa í c châu lưu bị cũng là như thế như hôm nay tử bị cầm tù nỗi khổ tướng quân lần này vào kinh c h n sát tàu tặc hoàng khuê lạnh lùng trả lời chỉ cần giết tàu tháo vậy ta ngươi liền có cứu bảo vệ xã tắc chi công tất nhiên tên giữ lại thiên cổ hoàng khuê nghe được lời này mặc dù rất có dụ hoạt tính nhưng là mã đẳng cũng không phải một người đơn giản đối phương nói đến nhẹ nhàng linh hoạt hắn đương nhiên biết giết tàu tháo sau đó có thể khống chế lại toàn bộ hứa xương tia tất nhiên là có thể tên giữ lại sử sách nhưng là tào tháo há lại dễ dàng như vậy r ế t thế là hắn liền hỏi dưới chân tri ngôn mặc dù có lý nhưng làm sao có thể r ế t đến tào tắc cũng ngày mai buổi chiều hoàng khuê hạ giọng nói chỉ muốn tướng quân ngày mai gặp được bệ hạ nghĩ đến bệ hạ chắc chắn bắt lấy tướng quân viên này cầy cỏ cứu mạng bây giờ hiến đế có thể nói là bên người hoàn toàn không có người có thể dùng được từ khi đồng thừa bị rét về sau cơ bản không ai con dám cùng hiến đếm ư u đồ bí mật rét tào tháo tiếp lấy hoàng khuê tiếp tục nói chỉ muốn tướng quân lấy được bệ hạ chi chiếu thư vậy liên có thể ở t à o t ạ c thân sau khi chết ban bố này t ạ c chi tâm kể từ đó liên có thể hiệu lệnh những cái k i a c ò n trung thành với hán thất người lại về sau cấp tốc khống chế hứa xương thì đại sự có thể thành vậy nghe nói như thế mã đ ằ n g im lặng g i a hỏa này vẫn là chưa hề nói tới ý tưởng bên trên thấy thế hoàng khuê có chút xấu hổ lập tức lần nữa ép đáy thanh nhầm nói t h ự c không dám dầu dếm tại em vợ tại trên tường thành nhậm trước đêm mai vừa vặn đến phiên phòng thủ chỉ cần đêm mai tại hạ khiến trò châm lửa làm hiệu tướng quân thì xuất lĩnh hơn một ngàn nhân mã giết vào trong thành bất ngờ không đề phòng tất nhiên có thể chu sát tào tặc nghe nói như thế mã đằng con ngươi nhăn co lại hắn chính đang chờ câu này thực không giam dâu dếm lần này dọn vào kinh cũng là vì chu sát tào tặc ta đã làm ta nhi mạnh khởi xuất lĩnh đại quân bí mật vòng qua trường an đến vị thủy chỉ cần ta bên này được chuyện liền có thể nội ứng ngoại hợp khung phụ hắn thất giải cứu thiên tử tại trong nước lửa hoàng khuê nghe nói như thế lập tức đại hỉ hắn dường như nhìn thấy thắng lợi đang ở trước mắt công danh lợi lộc gần trong g ă n tấc hai người kia lại n n h ị với nhau lúc này liền bắt đầu tinh tế thương nghị việc này thật lâu lúc này mới theo trà lâu đi ra sau đó tách ra rời đi một bên khác lúc này hoàng khuê trong phủ có thể kiểu nhân h ắ c h ắ c ta tới a một gã h è n m ọ n hán tử đang muốn đôi trước mặt một gã tướng mạo yêu diệm thiếu phụ độc thủ thấy thế thiếu phụ chẳng những không có phản kháng ngược lại nên hợp đi lên không xong không xong phu nhân lao ra trở về lúc này một gã nha hoàng bỗng nhiên xông tới khi thấy trong phòng cậu thả sự t ì n h lúc lập tức túi đầu ngay vậy trên giường hai người lập tức bị giật nảy mình tỉ làm sao bây giờ nam tử bối rối hỏi còn có thể làm sao xuyên nhanh tốt quần áo ngươi là em ta a nữ tử vội vàng trả lời a đúng đúng đúng chúng ta là tỷ đệ kỳ thật hai người căn bản liền có phải hay không tỷ đệ quan hệ chương một trăm mười hai n h ư đồ bí mật chương một trăm mười hai n h ư đồ bí mật chỉ có điều đối hoàng khuê là nói như vậy bọn hắn tự nhiên là vì dựa vào hoàng khuê thưởng thụ phú quý s ớ m tại còn không có g ả vào hoàng p h ụ hai người liền đã có tư tình đối hoàng khuê nói là trước kia để tăng t r ồ n g hoàng khuê thấy thật sự là dáng dấp về mắt liền cưới mỗi lần hoàng khuê không có ở đây thời điểm hai người làm ra động tĩnh toàn bộ p hơn đệ h nữa coi như nói hoàng khuê cũng không nhất định tin tưởng dù sao đối phương cho rằng hai người là tỷ lệ quan hệ cho nên chỉ có thể hủy khuất hoàng khuê tại không biết rõ tình hình dưới tình huống đeo lên một đỉnh nhan sắc tiên diễm đẹp mắt cái mũ bên này hoàng khuê vừa tiến vào viện liền nhìn thấy đi sắc thông thông em vợ miêu trạch thật sự là muốn tìm đối phương vừa vặn lại gặp phải xem ra lão thiên đều giúp hắn nhường hắn tiết kiệm một chút thời gian thế là hắn cũng không hỏi đối phương vì sao lại ở chỗ này đương nhiên thâm tư cũng không ở trên đây sau đó liền nói với hắn ngươi đi theo ta một chuyến nói liền trước q u a y người tiến vào hắn thư phòng của mình bên trong thấy cảnh này miêu chạch xứng sở mặt ngoài chấn định trong lòng thì là h o ả n g thành một đoàn trong lòng không khỏi thầm nghĩ cái này ngốc đại cá tử sẽ không phát hiện gì rồi à. tại mang theo lòng thấp thỏm bất an hắn đi theo hoàng khuê đi vào trong thư phòng lập tức liền nhìn thấy hoàng khuê cầm xuống treo trên tường tám mặt hàng kiếm bắt đầu quan sát nhìn thấy một màn này miêu trạch cả người đều sợ choáng váng thân thể không nhịn được run dậy kế tiếp hoàng khuê một câu càng la dọa đến hắn linh hồn đều bước lên miêu trạch ngày bình thường ngươi cho là ta đối với ngươi như vậy nghe nói như thế miêu trạch có thể vững tin đối phương khẳng định là biết cái gì không phải sẽ không chất vấn hắn ngay tại hắn chuẩn bị thẳng thắn sẽ con hồng cầu hoàng khuê bưng tha hắn một cái mạng cho lúc chỉ nghe hoàng khuê tiếp tục nói hiện tại ta muốn ngươi làm cho ta một kiện đại sự a miêu trạch trợn tròn mắt khá lắm hóa ra là muốn cho hắn làm việc a hắn giờ phút này phía sau lưng đều bị mồ hôi thơm ướp ngay vậy lập tức thở dài một hơi xoa xoa mồ hôi chán trong lòng không khỏi mắng thầm n ấ c đại cá tử thật sự là h ù chết người rồi trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng làm ặ t ngoài lập tức biểu hiện ra một loại là quân sông pha khói lửa không chối từ c h i sắc tỷ phu đối đệ tốt tự nhiên không lời nói ngay cả đệ đệ hiện tại việc cần làm đều là nắm tỷ phu nhu tới chỉ cần tỷ phu ra lệnh một tiếng liền xem như lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối tử hoàng khuê rất là vui mừng thật sự là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ hắn đ ố i em vợ tốt xem như không phi công tiếp lấy hắn xoay người nhìn miều trạch hoàn toàn không có phát hiện đối phương dị dạng ta muốn ngươi đ ê m mai giờ tí chờ nhìn thấy ngoài thành bó đ u ố c m à lên liền lập tức mở cửa thành ra nên đón mã tướng quân giết người trong thành nhớ kỹ việc này nhớ l ấ y không thể làm hư hại chỉ phải qua đêm mai vậy ta ngươi không chỉ có nắm giữ hưởng c h i không hết vinh hoa phú quý ghi tên sử sách cũng chưa chắc không thể nha ha ha, ha. nói hoàng khuê còn đuất dâu cười một tiếng hắn thấy chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn việc này trên cơ bản liền thành dù sao liệu kia tào tháo cũng không có khả năng nghĩ đến có người sẽ nội ứng ngoại hợp tại ban đêm tập kích hắn nghe đến đó miêu trạch xem như nghe rõ hoàng khuê trong miệng mã tướng quân hẳn là hôm nay vừa tới hứa xương thành tây lương mã đẳng hắn là tại trên tường thành nhậm chức đối với mã đẳng đến đương nhiên biết được về phần hoàng khuê trong miệng đại sự hắn mặc dù có chút suy đoán nhưng là cũng không dám xác định thế là liền hỏi tỷ phu chuyện chúng ta muốn làm là cái gì nha còn có thể có hưởng chi không hết vinh hoa phu quý có phải hay không có thể làm đại con a miêu trạch vẻ mặt ném ra ngoài ba cái vấn đề nghe thấy đối phương n g h i hoặc hoàng khuê hơi hơi suy tư một phen cảm thấy phản đúng là mình em vợ đều là người một nhà cũng không cái gì tốt d i u diếm hơn nữa đêm mai thoáng qua một cái bọn hắn cả nhà đều đem bay lên thế là liền đem cùng mã đằng kế hoạch nói thẳng ra n g h e xong miêu trạch chừng tóm ắ t hắn không nghĩ tới hắn thật đúng là đ o á n đúng nhà mình cái này ngốc đại cá tử tỷ phu lại để cho mưu hại tào tháo lập tức hắn lại bị k i n h ra một tiếng mồ hôi lạnh thế nào ngươi sợ hoàng khuê nhữ mày hỏi là có chút sợ tỷ phu miêu trạch mặt mũi tràn đầy đám chát、ừ. không trải qua hiểm cảnh có thể nào thành đại sự hoàng khuê vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ n g ư ơ i chỉ cần ngấm lại chỉ cần việc này làm xong vậy tương lai dạng gì đại quan đều là tùy ngươi chọn tuyển nghe nói như thế miêu trạch nhãn t ỉ n h sáng lên đ ỗ n g nhiên giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng lập tức liền ánh mắt kiên định nói tốt thì phu ta làm này mới đúng mà hoàng khuê v ô vỗ bả vai của đối phương rất là hài lòng tiếp lấy hoàng khuê liền nhường lui ra ngươi lại đi t r ư đi nhớ kỹ nhất định không thể có bất kỳ sơ thất nào nghe vậy miêu trạch bằng lòng gật, gật đầu chờ đi ra thư phòng về sau sắc mặt lập tức liền biến âm r ứ t lên vừa mới hoàng khuê lời nói nhắc nhở tới hắn việc này làm s á c thực rất có thể sẽ có hưởng chi không hết vinh hoa phú quý nhưng phong hiểm thật sự là quá lớn làm không tốt chính là trực tiếp rơi đầu sự t ì n h hơn nữa liền xem như thành công chờ hoàng khuê lên làm đại quan hoặc là cầm quyền tia đến lúc đó nếu là bị đối phương phát hiện hắn cùng đối phương thê tử tư t ì n h vậy hắn cũng chạy không thoát vừa chết vừa mới s á c thực đem hắn dọa sợ bất quá đi hắn nghĩ tới một cái càng thêm biện pháp ổ tỏa loại biện pháp này đã có thể nắm giữ hưởng c h i không hết vinh hoa phú quý nói không chừng còn có đại con làm hơn nữa còn có thể đem hoàng khuê cái này vướng bận ngốc đại cá tử giết chết biện pháp này chính là đi nói cho tào tháo chỉ cần bóc nâng hoàng khuê cùng mã đằng nhu đồ nhất định có thể khiến tào thừa tướng đại hỷ ha ha ngốc đại cá tử đừng trách ta làm như vậy miêu trạch lâm tàn n h ỉ non một tiếng thật sự là cái kia có thể t i ể u nhân quá sẽ dứt lời miêu trạch liền rời đi hoàng phủ hướng thừa tương phủ mà đi sáng sớm hôm sau mã đằng đi theo tào tháo liền tới, tới trên triệu đình ấ t kiến hán hiên đế thần tây lương t h á i thú mã đằng khấu kiến bệ hạ mã đằng đối với trên long ỷ lưu hiệp liền bãi u ố n g dưới thấy thế lưu hiệp tấm kia hai đầu lông mày tràn ngập ngu bùn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng ái khanh mau mau bình thân tạ bệ hạ mã đằng đứng dậy trên mặt kỳ thật đối lưu hiệp cũng không có bao nhiêu vẻ c u n g kính ái khanh c h ấ n thủ tây lương vùng đất n h o n à n thật sự là vất vả lưu hiệp đầu tiên là tán dương mã đằng một câu lập tức tiếp tục nói lần này vào kinh chớm muốn phong ái khanh là xa kỵ tướng quân ách không biết thừa tướng ý như thế nào cũng nói còn cẩn thận từng ly từng tý hỏi thăm ngồi bên cạnh tào tháo. t r ư ơ n g một trăm mười ba mau chiếu t r ư ơ n g một trăm mười ba mau chiếu ngay vậy tào tháo ánh mắt nhắm lại không để ý đến lưu hiệp mà là nhìn phía dưới mã đằng hắn sao lại không biết hắn hiến đế ý nghĩ không khỏi liền ở trong lòng cười lạnh một tiếng thấy tào tháo chưa có trở về hắn lưu hiệp sắc mặt xấu hổ vì tìm về sau cùng một chút chút tôn nghiêm thế là liền lần nữa nhỏ giọng dò hỏi thưa tướng ý như thế nào ngay vậy tào tháo cười ha ha một tiếng vậy hạ thánh minh thần tự nhiên không hai lời nói khá lắm xa kỵ tướng quân ngày xưa y ì đái chiếu lúc chủ mưu đồng thừa không phải liền là quan cư xa kỵ tướng quân lưu hiệp chiêu này tương đương với l ạ ám chỉ mã đẳng mã đẳng thấy thế lập tức l ĩ n h chỉ tạ ơn trong lòng cũng là thoáng chút năm chiêu đây cũng là hắn mong muốn chủ muốn lấy được lưu hiệp chiếu thư lại đánh g i ế t tào tháo kể từ đó đại sự nhất định vậy quả nhiên hạ hướng về sau hắn còn không có rời đi hoàng cung liền bị một gã nội thị cản lại đại tướng quân dừng bước bậy hạ cho mời nội thị ngăn lại mã đẳng sau đó đối với nó nói rằng nghe vậy mã đẳng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng đã bậy hạ cho mời vậy kính xin công công dẫn đường a dứt lời mã đẳng liền theo nội thị đi tới lưu hiệp trong tầm cung hoàng đế tầm cung ngoại thần nhưng thật ra là không thể tiến nhưng lưu hiệp cũng không có cách nào chỉ có tại trong tầm cung hắn mới có thể bảo chứng không có tào tháo thai mắt cho nên ở chỗ này là an toàn nhất của tỏa thần xa kỵ tướng quân mã đẳng khấu kiến bệ hạ mã đẳng vừa thấy được lưu hiệp liền bái lại xuống ái khanh mau mau xin đứng lên lưu hiệp thấy thế cũng không để ý đến thân phận vội vàng tự mình đỡ d ậ y mã đẳng bệ hạ như thế hạ mình thần được sủng ái mà lo sợ mã đẳng không nghĩ tới lưu hiệp sẽ đích thân đỡ dạy hắn tướng quân thế hệ trung tâm là h á n thần tổ tông phục ba tướng quân mã viên càng là là ta đại hán q u ố c c u n g tận tụy chết thì mới dừng lẽ ra nên chịu này chính là đáng tiếc hiện tại c h ố m như là cá trậu chim lồng giống như không thể cho ái khanh thực tế tính phong thưởng nói tới chỗ này lưu hiệp mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thấy thế, thế mãi đang biết lưu hiệp muốn bắt đầu thế là liền hỏi vậy hạ cớ gì nói như thế mặc dù việc này là mọi người đều biết chuyện nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm quả nhiên chỉ thấy lưu hiệp bắt đầu chậm rãi tố khổ trâm tự đăng cơ đến nay đầu tiên là bị đồng tặc cưỡng ép về sau đồng trát bỏ mình trâm vốn cho là đồng chắc thân sau khi chết đại hán giang sơn có thể ở trong tay chấm đạt được trung hưng có thể chấm còn không có thi triển trong lòng khát vọng lại tao nộ lý t h ư ợ n quách tự này hai tặc so với đồng tặc càng thêm h i ể m ác chấm nhiều lần kém chút đói chết tươi lại về sau lý t h ư ợ n quách tự binh bại như núi đổ mà tào tháo đến đây nên chấm tại chấm nhất lúc đói bụng cho chấm một bát canh thịt chấm còn ngây thơ coi là tào tháo là hoạn nạn trung thần vạn vạn không có nghĩ đến vừa ra hang hổ lại nhập ổ sói chấm h ẹ n với liệt tổ liệt tông chấm h ẹ n đối với thiên hạ lê dân bách tỉnh a nói đến đây lưu hiệp đã lệ rơi đầy mặt mà mã đằng h s á c thực như lưu hiệp nói tới nhà hắn thế hệ là hắn thần có thể nói là tướng môn đời sau có thể nếu không phải sinh ở cái loạn thế này ai lại không muốn làm cái này bên cạnh lớn đế quốc trung thần ngày xưa tào tháo chi nguyện vẫn là t r i n h tây tướng quân đâu được người d a tâm là bẩm sinh cái này sắp sụp đổ vương triều không có áp chế mạnh thần thủ đoạn trung quy là không lâu vậy bệ hạ thần biết được đâu ngại khổ thần cũng đau đến không muốn sống ngày ngày đều nghị quân muốn báo quốc có thể thật sự là báo quốc không cửa bất quá chỉ cần bệ hạ hạ chiếu thần coi như sông pha khói lửa cũng tất sát tào tặc khôn phù hắn thất lưu hiệp nghe nói đại hỷ ái khanh thật là trung thành a nếu là có thể chu đại sát này tặc ái khanh chính là ta đại hán đệ nhất công thần t h ấ m tất nhiên trung thân phụng ái khanh vi sư dứt lời lưu hiệp liền chuẩn bị viết chiếu thư vừa cấm b ư t c lên hắn liền lại bung xuống lần trước y rìa đái chiếu sự kiện hắn là cắn nát ngón tay dùng máu viết lần này hắn nghĩ nghĩ vẫn là phải dùng máu dùng máu càng có thể hướng thế nhân hiện ra hắn tình cảnh hiện tại cũng có thể là mã đẳng tỉnh lại càng nhiều đại hán trung thần thế là hắn trực tiếp đem ngón tay đưa vào miệng bên trong sau đó cắn nát đối với một chút đau nhức lưu hiệp căn bản không để ý mà mã đẳng ở một bên nhìn xem lại là t h ở dài một hơi đáng tiếc nếu như lưu hiệp sinh ở thái bình tình thế lại hoặc là thân sinh ở hoàn linh nhị đế trước đó có lẽ thật là một cái tên là sách sử chỗ tán thưởng minh quân thời gian từng giây từng phút trôi qua lư hiệp đã sắc mặt tái nhận đây là mất máu quá nhiều triệu chứng rốt c ụ c lưu hiệp viết xong một chữ cuối cùng sau sau đó bên cạnh nội thị lập t ứ c tiến lên vì đó băng bó lưu loát gần hai trăm cái chữ lưu hiệp đem huyết thư giao cho mã đẳng mã đẳng cầm ở trong tay nhìn một lần sau đó mới đưa huyết thư giấu ở tay h á o trong miệng thái khanh như thế liền nhờ ngươi lưu hiệp hư nhược nói rằng thần định không có nhục sứ mệnh tất sát tào tặc mã đẳng lĩnh mệnh sau đó mới cáo lui rời đi tại xuất cung quá trình bên trong rất thuận lợi không có người ngăn cản hắn cũng không có người trước hàn thân một bên khác thừa tương phủ bên trong thừa tướng trong cung người tới truyền báo nói là mã đẳng bị bệ hạ cho gọi đi tầm cung đi t r i n h dục vội vàng bận bịu đi vào tào tháo trước mặt nói rằng ngay vậy tào tháo không khỏi cười ha ha đầu này lao hổ ly xem ra là muốn đi đồng thừa lao thất phu kia đường x ư a A. hắn cũng không thèm để ý mã đẳng mang cái gì chiếu thư ra ngoài hiện tại thiên hạ ở giữa ai không nói hắn tào tháo tên là hắn cùng nhau thật là hạ t ậ c thế nhân hôm nay nhìn lầm hắn tào tháo ngày mai như thế xem không hiểu hắn tào tháo có thể cái này thì thế nào đâu những người kia có thể bắt hắn tào tháo làm sao bây giờ còn không phải đánh đánh pháo miệng liền sẽ cả ngày nói xuống lý tưởng nắm giữ quyền lực mới ủng lời nói có trọng lượng mã đằng mang tới một n g à n nhân mã đều ở ngoài thành đóng quân bệ hạ thật sự là hưởng phí tâm cơ ta hứa xương thành có mấy vạn tinh binh c h â n thủ đừng nói là một n g à n nhân mã coi như ta cho hắn mười vạn tinh binh cũng không thể công phá tao tháo vẻ mặt tự tin hắn cho rằng mã đằng căn bản liền đối với hắn không tạo được cái uy h i ế gì nếu không phải giữ lại còn hữu dụng hắn sớm đã đem mã đằng làm thịt hoặc là nhốt lại trình dục nghe vậy gật, gật đầu cảm thấy cũng là nho nhỏ một cái mã đằng tự nhiên là không đủ gây sợ không sai mà lúc này đ ỗ n g nhiên một người xông vào trong sảnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tào tháo văn lược như thế sắp mặt có thể có chuyện gì quan trọng ư tào tháo nhìn thấy người tới chính là t u ấ n ú c trong lòng không khỏi lộ bộ một tiếng mở miệng hỏi trước kia t u ấ n ú c mỗi lần lộ ra loại vẻ mặt này đều là có lớn chuyện phát sinh không phải lấy t u ấ n ú c lòng dạ là sẽ không biểu lộ có lòng nghe được tào tháo tra hỏi t u ấ n ú c lập tức đem chuyện cùng tào tháo nói một lần c h ư ơ n một trăm mười bốn mệnh ta thôi rồi c h ư ơ n một trăm mười bốn mệnh ta thôi rồi nghe vậy tào tháo lập tức trợn tròn mắt hắn không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy ngươi nói môn hạ thị lang hoàng khuê cấu kết mã đằng muốn đến nay muộn hại ta tao tháo vẻ mặt kinh ngạc nhìn t u ấ n lúc chính là t u ấ n lúc gật đầu không có khả năng hoàn toàn không có khả năng ha ha ha tao tháo vẻ mặt không tin cái này đánh mặt nhanh như vậy hắn đều chưa kịp phản ứng hoàng khuê chỉ là một cái nho nhỏ môn hạ thị lang làm sao có thể cùng mã đằng nội ứng ngoại hợp thừa tướng lời ấy sai rồi t u ấ n lúc phản bác hoàng khuê mặc dù chỉ là nho nhỏ môn hạ thị lang nhưng vợ hắn đệ ở trên tường thành nhậm chức hơn nữa vừa vẫn đêm nay đến phiên phòng thủ hoàng khuê cùng mã đằng ước định cẩn thận đêm nay giờ tí châm lửa làm hiệu khiến cho em vợ mở cửa thành ra kể từ đó trong kinh hoàng thủ thành tướng sĩ tất nhiên không phòng nói không chừng sự t ì n h có thể là cũng tuân ú c lời nói điểm đến cái này liền không hề tiếp tục nói tào tháo nghe vậy lập tức bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng tiếp lấy nghi hoặc hỏi văn lược việc này ngươi là như thế nào có thể được biết nghe nói như thế tuân ú c đem hoàng khuê em vợ miêu trạch đến đây cao mật sự t ì n h nói một lần thừa tướng hắn nói sau khi chuyện thành công còn hy vọng thừa tướng có thể đem hoàng khuê vợ gả cho hắn dễ nói dễ nói chờ thật có chuyện này ư đem hắn mang đến gặp ta tào tháo cũng không cẩn thận nghe tuân lúc lời nói trực tiếp đáp ứng hắn hiện tại quan tâm là phải nhanh điều binh tương kê tự kế đem mã đằng cùng hoàng khuê âm lưu nát ấy đến tại cái gì miêu trạch sự t ì n h hắn căn bản liền không quan tâm mà tuân lúc nghe vậy không khỏi s ư n g sở hắn nguyên bản còn tưởng rằng tào tháo sẽ hỏi đâu kết quả là sảng khoái như vậy đáp ứng đoán chừng tuân lúc thế nào cũng không nghĩ tới tào tháo căn bản liền không có nghe rõ hắn lập tức tào tháo nhìn chung quanh truyền lệnh khiến hứa trừ dẫn đầu hộ bô ô n doanh mai phục tại thừa tướng một phía chờ mã đằng g i ế vào lập tức đem nó bắt sống là tả hữu lập tức chắp tay rời đi văn lược ngươi lại đi nói cho kia cái gì miêu trạch nhường hắn bình thường làm việc liền có thể vào đêm mã đẳng y theo ước định ở ngoài thành dẫn theo một ngàn tên thân vệ đi tới ra khỏi thành cửa cách đó không xa trong rừng cây sau đó mệnh lệnh binh sĩ đốt lên một cái bao đuốc đem nó nâng cao cao cơm múa mục đích làm như vậy tự nhiên là vì có thể khiến cho miêu trạch trông thấy sau đó mở cửa thành ra quả nhiên trên tường thành miêu trạch nhìn thấy nơi xa rừng cây sáng lên một vệ ánh lửa lúc này liền nhìn về phía bên cạnh tơ núp thế là thăm dò tính dò hỏi đại nhân chúng ta bây giờ là muốn mở cửa thành ra a nghe vậy tuân lúc hai mắt nhắm lại sau đó gật gật đầu ân ngươi mang một đội người liền nên đón mã đ ẳ n g nhớ kỹ không thể lộ c h â n tướng là thiểu nhân biết được miêu trạch lĩnh mệnh mà đi chờ miêu trạch đi về sau tuân lúc nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng hướng bên cạnh thị vệ nói ngươi theo sau nếu là hắn dám ở mã đ ẳ n g trước mặt hồ ngôn luật ngữ liền nói vẫn còn so sánh một cái cắt cổ động tác thị vệ lập tức minh bạch tuân lúc ý tứ vội vàng đuổi theo miêu trạch không bao lâu thành cửa mở ra mã đằng ở phía xa thay thế, thế. nguyên bản còn lo nghĩ bất tàn tâm lập tức chuyển vui đại sự có thể thành vậy các v i n h đệ nhanh cùng ta xông đi vào thẳng đến tào tháo phủ đệ mã đằng hướng phía các tướng sĩ、si、hô hắn dường như đã thấy tào tháo bỏ mình sau đó hắn thay thế tào tháo hiệp t i ê n tử dĩ lệnh chư hầu cảnh tượng xông lên a không bao lâu mã đằng dẫn đầu nhân mã đã tới cửa thành tướng quân các ngươi xem như tới tại hạ đã tại cái này xin đợi đã lâu miêu trạch vừa thấy được mã đằng liền biểu hiện được vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng nhìn thấy miêu trạch mã đằng lúc này liền minh bạch đối phương là hoàng khuê em vợ đêm nay qua đi ngươi chính là công đầu mã đẳng vỗ vỗ bả vai của đối phương chờ hơn một ngàn người tiến vào thành về sau mã đẳng liền làm cho đối phương lại đóng lại cửa thành để tránh kinh động cái khác quân coi giữ tướng quân chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu tiểu nhân thì không đi được để tránh bại lộ ngay vậy vốn còn muốn nhường miêu c h ạ c h đi cùng mã đẳng lập tức coi như thôi ngẫm lại cũng là nếu làm miêu c h ạ c h đi khó tránh khỏi sẽ bại lộ nếu để cho tào tháo có thời gian phản ứng mà dẫn đến không giết chết tào tháo vậy thì phiền phức lớn rồi t u t chờ ta chu sát tào tặc về sau lại triệu ngươi cận thấy thiên tử tiến hành phong thưởng dứt lời mã đẳng lĩnh người một ngàn nhân mã t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng tào tháo phủ đệ mà đi trên đường đi cơ hồ không có người nào hơn nữa cũng không có binh lính tuần đêm phát hiện bọn hắn không biết chạy bao lâu mã đẳng ở phía xa rốt cuộc thấy được tào tháo phủ đệ nhưng mà giờ phút này tào trước cửa phủ thế mà cũng không có binh sĩ nắm tay nhìn đến đây mã đẳng đ ố n g nhiên dừng chân lại bốn phía thật sự là quá an tĩnh dọc theo con đường này cũng là quả thực an tĩnh đến đáng sợ mắt phải của hắn ra đẫu nhiên nhảy lên mấy lần trong lòng cũng không biết vì cái gì có chút cảm giác buồn bực phụ thân cái này tào tháo trước cửa p h ụ đệ không có binh s、si、ĩ n ắ m tay sẽ có hay không có lừa dối à? lúc này mã thiết bỗng nhiên nhữ mày hỏi mã thiết là mã đằng con trai thứ ba cũng chính là mã siêu đệ đệ s á t đ ệ n ó i đúng ta nhìn cái này trong đó có lừa dối m ã hưu ở một bên cũng phụ hòa nói m ã hưu là mã đằng nhị tử nghe được hai vị lời của con mã đằng lập tức nhữ mày không thôi càng nghĩ cái này trong lòng càng là sợ hãi hắn đã nghĩ đến đây cũng không phải là khả năng có trá mà là trăm phần trăm chính là có cha a không phải đường đường thừa tương phủ trước nha môn làm sao lại không có thị vệ chân giữ nhanh hướng cửa thành sông s ô n g ra khỏi cửa thành về sau lập tức về tây lương mã đẳng đối với tất cả binh sĩ hô to nhưng mà đúng lúc này đ ỗ n g nhiên cười to một tiếng chuyển tới ha ha ha mã nhi đi hướng nào ta chính là thượng tướng hứa trừ nhà ta thừa tướng mệnh ta ở chỗ này đã đợi chờ đã lâu mã đẳng nghe vậy cả kinh thất sắc tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một gác mặc khôi giáp hình thể khôi ngô cầm trong tay đại đao tướng lĩnh mắt hổ trừng trừng nhìn lấy bọn hắn hổ bun doanh các huynh đệ giết cho ta ngoại trừ mã đẳng giết chết bất luận tội hứa c h ữ cầm đao chỉ vào mã đằng bọn hắn đối bên người h ổ buôn doanh hạ lệ lập tức t r u n g quanh bốn phương tám hướng trong ngõ nhỏ tuôn ra vô số h ổ buôn doanh tướng sĩ hướng về mã đằng bọn hắn giết đi qua giết nha mã đằng nhìn thấy loại tình hình này sắc mặt đã sớm t r ắ n g bệnh phụ thân chúng ta nhanh giết ra ngoài a mã hưu ở một bên hô to nhưng mà mã đằng lại là thợ ơ lấy tào tháo ca tính nếu biết bọn hắn muốn tới tập sát đối phương làm sao có thể sẽ còn để bọn hắn chạy trốn cho nên dạng gì chống cự đều là không có ích lợi gì hiện tại chỉ có thể nói đại sự thôi vậy mệnh ta thôi rồi rất nhanh hồ buôn doanh tướng sĩ liền cùng tây lương tướng sĩ chém giết nhưng mà tại hồ buôn doanh số lượng thư bên trên ưu thế cứ việc tây lương tướng sĩ lại thế nào hiểu dũng thiện chiến đều là không có một tia tác dụng chứ một trăm mười lăm mã đằng bị bắt chứ một trăm mười lăm mã đằng bị bắt không biết trôi qua bao lâu tây lương binh sĩ đã trên cơ bản đều ngã xuống đất toàn bộ thừa tương phủ trước cửa năm lít nha lít nhít thi thể đa số đều là tây lương tướng sĩ thi thể mã đằng nhìn xem hai vị nhi tử một cái tiếp theo một cái ở trước mặt hắn ngã xuống hắn lòng như chóng vội chờ chém đầu rơi mã đằng con trai thứ hai sau hứa chửi liếm lấy một chút trên đại đao màu tươi sau đó nhìn xem mã đằng nói người tới đem nó trói lại rất nhanh mã đằng liền bị ngũ hoa lớn buộc đưa đến thửa tương phủ bên trong sau đó bị đánh gãy hai chân quỳ gối tào tháo trước mặt hh ắ c ắ c thọ thành huynh a thọ thành huynh tào mỗ lấy lễ để tiếp đón chi có thể ngơi ư đây lại mưu đồ muốn giết ta tào tháo c ư ờ i đ ố i mã đằng nói rằng để cho người ta nhìn không ra hắn là vui là giận nghe được tào tháo lời nói mã đằng căm tức nhìn đối phương hiện tại hắn hai đứa con trai đều đã chết hắn cũng bị bắt sống trên cơ bản có thể tính là chết chắc lấy lễ để tiếp đón thật sự là cho cười ngươi cương ép t h i ê n tử hạ chiếu làm ta đi vào cái này hứa xương thành không phải liền là muốn lấy ta làm vật thế chấp à. còn nữa n g ư ơ i thân làm hắn tặc ta mã ra thế hệ trùng l ư ơ n g không giết người dùng cái gì không phủ hắn thất lấy báo quân ân ta là thật hận không thể ăn ngươi thịt ngủ ngươi da uống ngươi máu mã đẳng đối với thao trường gầm thét dường như tựa như là một đầu bị cầm tù ở mãnh hổ giống như nghe nói như thế tào tháo trực tiếp liền cười sau đó lại liếp nhìn một trái phải đứng đấy t u n úp bọn hắn ha, ha ha ta nói thế nào có nhiều người như vậy muốn ăn tảo mỗ thịt uống tảo mô máu đâu thật sự là b u ồ n c ư ờ i người mã đằng cũng coi như trung quân báo c ủ a người hừ tào tặc có gan ngươi liền giết ta mã đằng nhìn chòng chọc vào tào tháo nghe vậy tào tháo đ ố n g nhiên sắc mặt lạnh xuống giết ngươi quá tiện nghi người tới a thật tốt hầu hạ thọ thành hình đừng chết thế là được dứt lời thị vệ lập tức đem nó kéo đi hắn không giết mã đằng giữ lại còn hữu dụng tối thiểu còn có thể cùng mã siêu ở giữa có cái cầu nối có thể kết nối giết mã đằng lời nói coi như mã siêu không quan tâm nhưng là cũng nhất định sẽ phản trâm t i ệ n hiếu làm đầu nếu là mã siêu không báo thủ không trận nổi đối phương bộ hạ tướng sĩ miệng cùng tây lương bách tính là nghị luận c h ờ mã đằng bị kéo sau khi đi lúc này tào tháo hướng t u ấ n lúc hỏi kêu hoàng khuê thẩm vấn đi ra cái gì không có tại mã đằng bị cầm xuống đồng thời hoàng khuê cả nhà cũng bị hắn lấy được hồi bầm thừa tướng còn không có từ đầu đến cuối kêu hoàng khuê đều cắn chết là chính hắn cùng mã đằng cấu kết gây nên t u ấ n lúc chắp tay trả lời không có khả năng tào tháo lúc này phủ định nói hắn một cái nho nhỏ môn hạ thị lan nếu là không có người sau lưng sai bảo làm sao dám làm ra loại đại sự này tiếp tục cho ta nghiêm hình tra tấn nghe nói như thế t u ấ n lúc gật gật đầu vừa muốn rời đi nhưng mà đống nhiên giống là nghĩ đến cái gì lại quay trở lại thần đến đối với tào tháo nói thừa tướng còn có một chuyện chuyện gì tào tháo nghi hoặc hỏi kiếm mật báo người miêu trạch lúc này đang ở bên ngoài phủ cầu kiến thừa tướng nói là hy vọng thừa tướng có thể thực hiện cho hắn trước đó lời hứa t u ấ n lúc trả lời nghe nói như thế tào tháo trận tròn mắt hắn bằng lòng đối phương cái gì lời hứa hắn nhớ đến giống như không có chứ bất quá đã đối phương dán tiếp cứu được hắn đối với nó phong thưởng một vài thứ cũng không ảnh hưởng toàn cục thế là liền đối với t u ấ n lúc nói nhường vào đi rất nhanh t u ấ n lúc ra ngoài bên ngoài phủ về sau lại nhận một mình vào đây chỉ có điều t u ấ n lúc đối với người này biểu hiện được cực kỳ chắn ghét cùng cách đến rất xa sợ cùng đối phương có cái gì tiếp xúc dường như tiểu nhân miêu trạch bãi kiến thừa tướng miêu trạch vừa thấy được tào tháo liền quỳ xuống lạy sau đó liền trơ mắt nhìn tào tháo chờ đợi tào tháo đem hoàng khuê thê tử gà cho hắn sau đó lại phong cái gì quan đương đương tào tháo thấy đối phương dạng này trơ mắt nhìn hắn bởi vì không biết rõ trước đó bằng lòng đối phương cái gì cũng không biết nên mở miệng như thế nào thế là liền nhìn về phía t u ấ n lúc lộ ra ánh mắt hỏi thăm t u ấ n lúc thấy thế cái này mới phản ứng được khá lắm thì ra ngày đó lời hắn nói tào tháo căn bản không có nghe rõ a thế là liền lên tiếng nhắc nhở thừa tướng ngày trước đó bằng lòng miêu trạch muốn đem hoàng quế vợ gà cho hắn nghe vậy tào tháo lộ ra bừng tỉnh hiểu ra chi sắc a tiếng thứ hai kéo dài thì ra tiểu t ử này cùng hắn có giống nhau trí hướng nha nhưng mà một giây sau hắn cũng cảm giác không được bình thường ánh mắt chừng lớn nhìn xem miêu trạch nói hoàng quế vợ không phải tỷ người a lúc trước hắn liền nghe tuân lúc nói miêu trạch chính là hoàng khuê vợ đệ cúng thế nào này sẽ g i a hỏa này lại để cho cưới tỷ tỷ của mình tuân lúc ở một bên thấy thế lộ ra một tia cười lạnh thừa tướng đây là rốt cuộc mới phản ứng tại tuân lúc xem ra người cặn bã như vậy quả thực không nên lưu tồn ở thế cúng nhưng mà miêu trạch nghe nói như thế lúc lúc này liền đột nhiên lắc đầu thừa tướng không phải như vậy k i a hoàng khuê vợ cũng không phải là tiểu nhân thân tỷ tỷ sớm tại hoàng khuê còn không có đem nó cưới nhậm trong phủ tiểu nhân cũng đã cùng có tư tỉnh giả mạo tỷ đệ quả thật vì lựa bị hoàng khuê kể từ đó mới tốt trong phủ hẹn họ để giải n ỗ i khổ tương t ư nghe nói như thế tào tháo không khỏi khỏe miệng hơi hơi run dày khá lắm g i a hỏa này thì ra xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cặn bã theo miêu trạch có thể ở trên tường thành nhậm t r ư ớ c liền đó có thể thấy được hoàng khuê đối với nó cũng không tệ lắm hơn nữa loại này mưu đồ bí mật giết đại sự của hắn cũng đều hợp bản đối với đối phương đỡ ra có thể miêu trạch là làm sao làm không khỏi len l é n cho hoàng khuê mang ngũ còn báo đem nó hại chết người cặn bã như vậy giữ lại còn có cái gì dùng thế là tào tháo liền đối với tả hữu ra lệnh đến a mang xuống chặt là tả hữu lúc này l i n h mệnh miêu trạch trận tròn mắt tiếp lấy kinh hoàng kêu lên thừa tướng vì sao giết ta hắn trong tưởng tượng ô mỹ m nhân bể lại hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng không có bị tào tháo ban thưởng phản mà đối phương lại để cho chặt đầu của hắn cái này ai có thể nghĩ tới a vì sao muốn giết ngươi tào tháo lạnh hừ một tiếng ta cuộc đời hận ngươi nhất loại này tri ân không báo đáp trái lại lấy oán trả ơ n người giữ lại ngươi để làm gì cũng tào tháo lần nữa mệnh lệnh thị vệ nói mang xuống lần này mặc cho miêu trạch như thế nào la to t h ì vệ đều không có dừng lại rất nhanh miêu c h ạ c h tiếng kêu to liền im bặt mà dừng hiển nhiên là bị chặt tôi lúc nhìn thấy một màn này không khỏi có chút gật gật đầu lúc trước hắn suýt chút nữa thì coi là tào tháo liền loại người này đều phải để lại hạ sau đó đối với nó phong thường đâu nguyên là không có nghe rõ hắn xem ra t h ừ a vẫn là hắn phụ tá cái kia thừa tướng tào tháo mặc dù ưa thích nhân thê nhưng là lấy chi có đạo đa số đều là đ í c h nhân đối với bọn thủ hạ phu nhân liền xem như lại xinh đẹp hắn cũng sẽ không đục vào lập tức tôi lúc liền chuẩn bị rời đi nhưng mà đúng lúc này thị vệ bỗng nhiên tiến đến b ẩ m báo chương một trăm m ư ơ i sáu song hoàng trấn kinh châu chương một trăm m ư ơ i sáu song hoàng trấn kinh châu thừa tướng hoàng khuê chiêu nghe vậy tào tháo con ngươi có r ụ t lại lập tức liền l ệ n h lùng hỏi là ai nghe thấy lời này thị vệ không có trả lời mà là theo tay tháo trong miệng lấy ra một tờ giấy đến t u ấ n ú c ở một bên nhìn thấy liền đi ra phía trước đem trang giấy cầm tới sau đó ở phía trên nhìn lướt qua liền cái nhìn này t u ấ n ú c hai con ngươi lập tức chừng lớn mặt mũi tràn đầy không thể tin đến tột cùng là ai nhìn thấy tuân ú c phản ứng tào tháo rất là hiếu kỳ nhưng mà t u ấ n lúc cũng là không nói lời nào mà là chở mặc đem trang giấy đưa tới tào tháo đem trang giấy tiếp đưa tới tay về sau nhìn lướt qua hắn lập tức như là t u ấ n lúc như vậy t r ừ n g tóm ắ t phi nhi tào tháo vẻ mặt không thể tin nói ra âm thanh đến hắn vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại là tào phi lập tức tào tháo mặt âm trầm nói chuyên lệnh lập tức nhường tào phi tới gặp t a nghe nói như thế thì vậy lập tức làm theo lĩnh mệnh mà đi mà đợi tại nguyên chỗ t u ấ n lúc đối việc này cũng không tiện nói gì thế là nói sang chuyện khác thừa tướng kế sách hiện nay còn cần phái người ra roi t h u c ngựa chạy tới tây lương gặp được kêu mã siêu sau đó tỏ rõ lợi hại quan hệ nghe vậy tào tháo gật gật đầu s ắ c thực nên như thế không phải mã siêu khởi binh phản loạn liền thiên thái o nói không chừng liền bị lưu bị thuận thế đánh chiếm bung lương hai tháng sau kinh châu n a m quận độc câu nôn rốt cục nhận được lưu bị hồi âm tin nội dung phía trên xem như đồng ý độc câu nôn bố trí mà cái này cầm tin người tới h á c lại chính là hoàng quyền phủ nha bên trong độc câu nôn liếc nhìn một vòng phía dưới đám người cuối cùng ánh mắt rơi vào hoàng quyền trên thân công hành lần này chúa công bổ nhiệm ngươi trấn thủ năm quận nhìn quân có thể không phụ chúa công chi vọng không mất nam quận chờ tương lai chi l ệ n h cũ n g dứt lời đ ộ c câu nôn đem á n trước sân khấu đại ấn cầm lên hoàng q u y ề n t h ấ y thế lập tức tiến lên tiếp nhận đại ấn quyền định không phụ chúa công chi vọng cũng không phụ quân sư chi tiến hoàng q u y ề n tự nhiên biết hắn sở dĩ có thể được tới c h ấ n thủ nam quận chuyện xui xẻo này chính là đ ộ c câu nôn hết lòng chi ngay vậy đ ộ c câu nôn hài lòng gật đầu lập tức lại nhìn phía hoàng trung lao tướng quân dung manh như thần tại nói sau khi đi là kinh châu thượng tướng quân cùng công hành cùng nhau trấn thủ nam quận mặt tướng lĩnh mạnh hoàng trung lúc này lĩnh mệnh một cái hoàng quyền một cái hoàng trung đây chính là s o n g hoàng trấn kinh châu có hai người kia tại trong thiên hạ thiếu có sức mạnh có thể công phá nam quận hậu nhân đánh giá một hoàng trí mưu vô song thủ kinh châu một hoàng dũng manh vô địch trấn kinh châu chờ giao phó song chủ yếu hai người trấn thủ kinh châu về sau đ ộ c câu nôn lại lưu lại mã lương nhường quản lý kinh châu nội chính kinh tế sự tỉnh mã lương ở bên trong chính phương diện vẫn rất có một tay an bài như thế không có gì thích hợp bằng cuối cùng đ ộ c câu nôn mới nhìn hướng quản vũ chỉ thấy lúc này quản vũ sắc mặt có chút không vui nhìn thấy đọc câu nôn nhìn về phía hắn quan vũ không khỏi tấm lấy khuôn mặt lên tiếng hỏi quân sư hẳn là xem thường quan mỗ hắn là không nghĩ tới đại ca hắn thế mà không có nhường hắn thủ kinh châu cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng là hắn không biết là kỳ thật lưu bị lần thứ nhất nghị định bổ nhiệm là bị độc câu nôn khuyên trở về mặc dù như thế nhưng quan vũ vẫn mơ hồ đoán được kinh châu bố trí hẳn là độc câu nôn an bài như thế đã độc câu nôn không có an bài tới hắn cái này không phải liền là xem thường hắn quan vũ a quan vũ cái này vừa nói tất cả mọi người biết là có ý gì độc câu nôn nghe vậy lại là vẻ mặt nghiêm túc lập tức hạ lệnh vân t r ư ở n g chu thương hồ ban nghe lệnh độc câu nôn mệnh lệnh vừa ra hồ ban chu thương lập tức cung kính chấp tay ra khỏi hàng mà quan vũ cũng có chút không tình nguyện chấp tay lấy ngươi ba người c h ấ n thủ thượng dung nghe nói như thế quan vũ cứ việc không tình nguyện nhưng vẫn là linh mệnh thấy thế, thế độc câu nôn thở dài một hơi lập tức ngữ trọng tâm trường đối quan vũ nói vân t r ư ở n g có biết thượng dung chi địa trọng y ế u thư thượng dung chính là hán trung thông hướng trung nguyên tri yếu thượng dung tại thì quân ta tương lai bắc phạt có thể thẳng bức hư xương ta cùng chúa công thư thương nghị tuyển lại tuyển cuối cùng chỉ cảm thấy này trách nhiệm không phải vân trường không ai có thể hơn vân trường làm không phụ chúa công nhờ mới là nghe nói như thế quan vũ xứng sở lập tức nghĩ đến xác thực như thế thượng dung c h i địa cơ h ộ i chẳng khác nào c ổ a họ h y ế u đạo lập tức trong lòng không khỏi thầm nghĩ thì ra đại ca là đem chức trách lớn như thế giao phó với hắn nghĩ đến cái này quan vũ không còn có không tình nguyện c h i sắc lập tức chắp tay nói quan mô định không phụ đại ca cùng quân sư nhờ thế này đ ộ c câu nôn vui mừng cười một tiếng giao phó xong những ngày sau đọc cô lúc này mới nhìn về phía ra cát lượng không minh chúng ta cũng nên trở về hích châu phục bệnh độc câu nôn cười đối g i a cát lượng nói rằng nghe vậy g i a cát lượng gật gật đầu nói đến g i a cát lượng còn chưa thấy qua lưu bị đâu như thế cũng tốt sáng năm đó đã từng đi qua thục đạo bây giờ đi lần này không biết năm nào mới có thể trở về nói cố thổ cứ như vậy độc câu nôn tại lưu lại tám vạn đại quân cho hoàng quyền đóng giữ kinh châu ba vạn đại quân theo con vũ tiến về thượng dung chi địa đóng giữ mà độc câu nôn một bằng người bước lên tiến về đích châu con đường một bằng người t r u n g t r u n g điệp điệp theo nam quận xuất phát mà sau khi được di lăng lại chuyển đến bạch đế thành tiến vào đất t h ụ lần này đi tây xuyên ngoại trừ ra cắt lượng độc câu nôn đem tam nữ cũng mang lên đương nhiên nô giữ toàn gia cùng lục diên ma tắc đều đi theo tới nửa đường một đoàn người nghỉ ngơi cắm trại lúc nô giữ ngồi độc câu nôn bên cạnh không khỏi nói rằng tiên sinh cái này t h u ộ c đạo thật là thiên hạ đệ nhất hiểm địa a hắn là giang đông người cũng chưa hề tới qua đất t h ủ dọc theo con đường này xem như bị thuộc t r u n g địa hình cho kinh thán đáo ngay vậy độc câu nôn không khỏi cười nói chúng ta chỗ đi con đường chính là thuận giang mà xuống trên đường đi còn tính là tốt tia lũng bên trên kỳ sơn chi đạo mới thật là gập g ạ n a một bên g i a cát lượng cũng phụ hòa nói dương minh lời này không giả sáng đã từng du lịch làm sao l ẻ loi một mình chưa dám xuyên qua ông châu đi một mình đường kia xác thực nguy hiểm hơi không cẩn thận liền giúp đỡ người đều không có cơ hồ cựu tử nhất sinh nghe được hai người miêu tả nô d ữ không khỏi nói rằng như thế hiểm trở chi địa nếu là có thể tự cấp tự túc há không như, như thế ngoại đào nguyên không sợ trung nguyên chi địa đối với nó t r i n h phạt thiện bàn luận lời ấy quá thật ra thì g i a cát lượng cười nói hắn cảm thấy nô g ữ lời nói này gần như không có khả năng thực hiện nhưng mà một bên độc công nôn lại là không hiểu khỏe miệu dâng lên Tiếp lúc ấ y một đ n n g à i tiểu t kiệu bỗng ự a nhiên n k h á vén rèm lên nhìn qua cái này gập gành thục đạo dường như là nghĩ đến cái gì giống như như có điều suy nghĩ chương một trăm mười bảy thục đạo khó khó như lên trời chương một trăm mười bảy thục đạo khó khó như lên trời tình cảnh này phu quân sao không phú một câu thơ để giải m ệ n buồn b ự c a kiểu đã lâu lắm không có nghe phu quân thơ nữa nha nghe vậy đọc câu nôn s ứ n g sở lập tức nghĩ đến hắn cùng tiểu k i ể u không phải là tại thi hội bên trên nhận biết sao nghe được tiểu k i ể u lời nói hai nàng khác cũng là đôi mắt sáng lên các nàng mặc dù có nghe nói đọc câu nôn sẽ c ẩ m tú thi phú văn trường nhưng chưa từng thấy đối phương biểu hiện ra qua giờ phút này quả thật có chút chờ mong nhìn thấy tam nữ bộ dáng đọc câu n ô n biết không chép bên trên một bài hậu thế chi tác là không được thế là hắn n h ĩ n nó nói tình cảnh này hắn đang suy nghĩ có cái gì hợp với tình hình thi từ có thể đối phó nhìn xem đường núi g ặ p đền hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên nghĩ đến một tiên đây tuyệt đối là vô cùng hợp với tình hình nhìn thấy độc câu nôn nửa ngày không có mở miệng tiểu kiều không khỏi nói phu quân không phải là làm không ra ngoài à. độc câu nôn nghe thấy lời này im lặng liếc mắt tiếp lấy nhìn hướng về phía trước hai đầu lông mày lộ ra vẻ ưu sầu châm giai nói đến ý nghĩa ô hi ngụy ư u cao quá thay thục đạo khó khó như lên trời nơi đây tỉnh lược mấy trăm chữ thanh em kéo dài huyền quanh quần ở trong núi dường như chim chóc hát vang đồng dạng sôi sục văn tự hơn nữa đọc câu nôn thanh âm giàu có từ tính vô cùng dễ nghe thậm chí chúng nữ hoàn toàn chưa kịp phản ứng giống như là say như thế l ặ n g lặng nghe đọc câu nôn thanh âm mọi thứ đều là như vậy yên tĩnh tất cả lại là tao nhã như vậy nay từ chỉ ứng thiên thượng mới có tại thế gian dường như không nên xuất hiện dạng này bởi vì phạm trần ở giữa cho bụi sẽ ô nhiễm hắn thậm chí sẽ đem hắn làm cho không sạch sẽ cho dù trong đó mặc dù có chút gian nan c h i tình nhưng là cũng không cải biến được nó kia cỗ siêu phảm thoát tục khí chất cho dù muốn che lấp cũng hoàn toàn không che giấu được thậm chí hắn sẽ trực tiếp lộ ra lưu lót mấy trăm chữ thốt ra thông thuận vô cùng tam nữ vô cùng say mê cùng cảnh tượng trước mắt thật sự là quá giống nói như thế nào đây giống như là là cái này thuộc đạo đo thân mà làm như thế kỳ thật vốn chính là đo thân mà làm nếu không phải đo thân mà làm làm sao lại như thế phù hợp đâu đương nhiên độc câu nôn không cùng bọn hắn nói đây là từ sau thế bên trong thi tiên tử mang tới bởi vì liền xem như cùng bọn hắn nói bọn gia hỏa này cũng sẽ cho rằng hắn độc câu nôn hoàn toàn ở nói vậy phía sau ra cắt lượng cùng nô giữ bọn hắn cũng tự nhiên nghe được độc câu nôn thanh âm không khỏi mặt lộ vẻ, vẻ tàn thán đ ộ c cô dương minh người toàn tài cũng dòng dã một m tháng thời gian trong lúc đó vừa đi vừa nghỉ đ ộ c câu nôn một đ o à n người rốt cục đến thành đỗ thành cửa thành trước lưu bị xa xa liền gặp được một đội xe ngựa chạy chậm d ã i tới đợi cho trước cửa thành sau xe ngựa mới ngừng lại được nhìn qua cưới thượng cấp chiến mã độc công nôn lưu bị trong lúc nhất thời không gây nói đ ộ c câu nôn xuống ngựa đối lưu bị chắp tay thi lễ chúa công nói trở về phụ mệnh nghe nói như thế lưu bị mới phản ứng được hốc mắt không khỏi có chút từng đỏ tuất dương minh ngươi chịu khổ ha, ha chúa công tại hạ không khổ đ ộ c câu nôn cười trả lời nói thật hắn không quá muốn làm loại cảm tình này hí lúc này ra cắt lượng bọn hắn cũng xuống đối với lưu bị cũng là chắp tay thi lễ sáng cùng gặp qua chúa công lưu bị hơi s ư ớ n g s ở còn không có kịp phản ứng thấy thế, thế đ ộ c câu nôn giới thiệu nói chúa công vị này chính là k h ổ n minh nghe vậy lưu bị hai mắt lập tức tỏa ánh sáng mặc dù hắn biết đ ộ c câu nôn đem ra cắt lượng mời ra khỏi núi nhưng là dưới mắt tận mắt nhìn đến vẫn là không nhịn được kích động lúc trước h ắ n nhưng là trước hết nhất đi bãi phòng ra cắt lượng kết nếu như đối phương không ở nhà lúc đầu hắn làm u ố n lại đi bãi phòng g i a cát lượng về sau bởi vì độc câu nôn muốn đánh chiếm tây xuyên liền không tiếp tục tiếp tục đi bãi phòng tiên h sinh chuẩn bị thất lễ lưu bị đối với g i a cát lượng đáp lễ lại thấy thế, thế g i a cát lượng hơi có chút cảm động không nghĩ tới lưu bị lại đối với hắn lễ nộ như thế cực kỳ xem ra độc câu nôn quả nhiên nói không sai lưu bị đúng là một vị minh chủ cũ n g sau đó lưu bị nhìn về phía ngô dữ đối với vị này hắn coi như chưa từng có đã nghe qua nhưng là hắn vừa nhìn người này khí chất cùng thần bạo đã cảm thấy bất phảm độc câu nôn thấy thế lần nữa giới thiệu nói chúa công đây là thiện bàn luận giang đông người thần ngẫu như gặp cùng thiện bàn luận kết thiện duyên thiện mà nói mới không tại giang đông chu du phía dưới cũng đ ọ c câu n ô n lời này có thể không có một chút thổi phồng nô giữ chi ý có thể nghĩ ra loại kia độc k ế tài trí ít ra cũng là cùng giả hủ đồng dạng tồn tại nghe nói như thế lưu bị quả thực liền phải hạnh phúc chết lại có một vị đại tài hắn nhưng là nghe nói qua chu du tại giang đông có lời ngoại sự không quyết hỏi chu du từ nơi này cũng có thể thấy được chu du đến tột cùng là lợi hại đến mức nào nghĩ đến chu du lưu bị lại ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ lợi hại hơn nữa cũng không có chuẩn bị dương minh tiên sinh lợi hại sau đó đ ộ c câu ngôn lại là lưu bị giới thiệu một chút những người khác sau đó liền đi theo lưu bị vào thành người nhà tiến t hành liền bị đ ộ c câu ngôn an bài tới trước đó lưu bị an bài cho hắn đọc cô phủ mà hắn không có trở về mà là đi tới phủ n h à bên trong bắt đầu đối chủ ngồi lên lưu bị phục mệnh chúa công tự nói ra bích châu đến kinh châu về sau liền đi xứ đông nô t á c hợp tôn lưu liên minh sau đó tại xích bích chống cự tào tháo lần này cùng tào tháo quyết chiến trải qua trường bản pha bắt đầu tới hoa dung đạo kết thúc chờ bại tào tháo về sau liền thừa cơ cấp đoạt kinh châu bốn quận lui chu du kết lại minh thu hoàng trung từ đó quân ta tại kinh châu hoàn toàn mở ra c ụ c diện n g h e xong độc câu nôn tại kinh châu trải qua tự thuật lưu bị đứng dậy đối với độc câu nôn thật sâu bái chuẩn bị cảm tạ tiên sinh hắn thật quá cảm tạ độc câu nôn độc câu nôn chưa rời núi thời điểm hắn lang bản kỳ hồ đạt được lưu biểu thu lưu sau nhân mã p h ư diện cũng bất quá hơn vạn chỉ có tân giã một thành có thể từ khi mời độc câu nôn rời núi về sau đầu tiên là đạt được tây xuyên nơi sống yên ổn sau đó lại phải trường a n một vùng cùng kinh tương bốn quận hiện tại đơn địa bàn đến xem hắn đã không thua tào tháo chẳng qua là chiến sự vừa định kinh tế chưa khôi phục đợi một thời gian tất nhiên có thể bắt đầu bắc phạt đại nghiệp đối xong độc c ô ngôn n sau lưu bị lại đối ra cát lượng làm một lễ thật sâu ra cát lượng tại nam quận làm những chuyện như vậy dấu vết hắn là biết đến đồng dạng là cư công trí vĩ chuẩn bị định trung thân phụng hai vị tiên sinh vi sư chúa công tri ân sáng không thể báo đáp ra cát lượng cảm động đáp lễ lại độc c â ngôn cũng đi theo thi lễ công đường hiện tại chỉ có pháp chính dương nhậm lưu ba bọn người ở tại trương phi triệu vân đều không tại đọc câu muốn biết được hai người hẳn là bị an bài tại trường an đóng giữ thế là liền hỏi chúa công bây giờ kiếm các sạn đạo tu kiến đến như thế nào nếu là sạn đạo tu thành lập xong được kia triệu vân liền có thể không cần đóng giữ trường an t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i tám nguyên sĩ thống t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i tám nguyên sĩ thống bởi vì sạn đạo tu kiến tốt liền mang ý nghĩa có thể thông hành đại quân đi qua nơi đó cũng liền tương đối mà nói không có khó khăn như vậy kể từ đó nếu là chiến sự nổ ra lương thảo nhân mã phương diện có thể liên tục không ngừng theo hán trung thua đưa qua triệu vân loại này đại tướng lưu tại trường an thủ thành kia là lãng phí tài nguyên nghe vậy lưu bị gật gật đầu tự chuẩn bị lui về hán trung qua đi liền phái đại quân này g đ ê m xây dựng rốt cục tại n g ư ỡ n trước hoàn toàn làm xong nghe nói như thế độc câu nôn trong lòng vui mừng thế là nhân tiện nói chúa công bây giờ tào tháo mặc dù tại xích bích đại bại nhưng như cũng nội tình thâm hậu mà chúng ta có địa bàn đều là ban đầu định nói coi là lại tiếp sau đó trong vòng mấy năm đều không thể lại nhẹ n â n chiến sự nên nâng đỡ nông thương trắng trợn đồn điển đưa vào thương nhân, tràn đầy phụ khố chờ binh cường dân giàu thời điểm xua quân xuôi nam bình định phương nam như thế lại chia binh hai đường một đường theo trường an xuất phát binh lâm đồng quan cùng hộ lạc quan một đường khác theo hán trung xuất binh thông hướng thượng dùng thẳng đến h ứ a x ư ơ n g kể từ đó hưng ơ phục hán thất nhất định vậy mà hiện nay dự đức tử long đều là thế danh tướng cũ nên g n triệu hồi ích châu thao luyện binh mã k h ắ c nhắm người tuyển đóng giữ trường an nói nhiều như vậy độc câu nôn chính là vì nhường lưu bị đem hai người bọn họ triệu hồi đến ngay vậy lưu bị đầu tiên là đồng ý gật đầu lập tức không khỏi nghi hoặc hỏi triệu hồi tử long dược đức không biết tiên sinh nhưng có thí sinh thích hợp phái đi chi hắn cũng cảm thấy có thể đem triệu vân trương phi triệu hồi đến thật là hai người bọn họ trở về về sau nên phái a i đi đóng g i ữ đâu nghe nói như thế độc câu nôn cười ha ha nói trong lòng sớm đã có đăng chiêu nói nhìn về phía một bên nô giữ lấy thiện màn ó i mới có thể thủ trường ăn cũng lời này vừa nói ra nô giữ xứng sở lập tức tràn đầy không thể tin nhìn xem độc câu nôn tiên sinh ta không trách hắn như thế thật sự là độc câu nôn lời nói quá nổ tung không chỉ có là hắn công đường những người khác cũng là như thế đều là có chút mắt t r ò n tròn vạn vạn không nghĩ tới độc câu n ô n vậy mà lại để cử nô dữ phải biết nô dữ thật là vừa gia nhập tập đoàn cho an bài chức vụ trọng yếu như vậy có phải hay không có chút thiếu sót ngay cả lưu bị đều có chút muốn nói lại thôi nhìn thấy phản ứng của mọi người độc câu n ô n nhìn về phía lưu bị chúa công nô dữ chính là đương thời chi đại tài cũng thủ c h ư ơ n g an tất nhiên có thể không phụ chúa công nhờ nô dữ giờ phút này kia là vẻ mặt cảm động a hắn không nghĩ tới độc câu n ô n thế mà coi trọng hắn như vậy tín nhiệm hắn không khỏi hắn liền ở trong lòng âm thầm、thể. nhất định không thể cô phụ độc câu nôn tín nhiệm cùng coi trọng lưu bị nghe vậy đến tận đây cũng không cái gì dễ nói độc câu nôn lời nói hắn là trăm phần trăm tín nhiệm đều đã nói như vậy nhưng lô dữ khẳng định là có thể bảo vệ tốt trường an tốt thiện bàn luận liền tiến về trường an đóng g i ữ lưu bị đối n ô g i ữ nói rằng tại hạ định không phụ chúa công quân sư chi vọng n ô giữ ánh mắt kiên định chấp tay trần thương đầu đường đâu định tốt trường an nhân tuyển lưu bị lại hỏi ai có thể tiếp nhận trường phi vị trí chúa công nói tại kinh châu lúc ngoại trừ hắn thăng quy hàng còn có một viên đại tướng cũng cùng nhau quy hàng độc câu n ô trả lời người này tại s í c h bích trước đó định đầu nhập tại chúa công làm sao chúa công thân ở trường an thẳng đến vân trường thu lấy trường sa thời điểm mới quy hàng tại chúng ta nghe vậy lưu bị không khỏi lên tiếng nói văn giải chính là độc câu môn gật gật đầu một thân dung manh thiện chiến vốn có kìm ư u trấn thủ trần thương đầu đường một vùng đâm đâm có thừa t ố t chuẩn bị lập mã hưu sách một phòng điều văn giải tiến về trần thương lưu bị đáp ứng nói thương nghị tốt những sự tình n à y sau lưu bị liền để cho người bảy yến hội là độc câu môn bọn hắn bảy tiệc mời khách nhưng mà còn không có ăn mới n g ụ lúc này bỗng nhiên có người lên báo chúa công ngoài cửa có một người tự xưng là phủ thành chủ số ghi chép có nếu là cầu kiến thị vệ bẩm báo nói nghe nói như thế lưu bị vừa định phất tay nhường lui xuống trước đi hắn hiện tại còn muốn là độc công nôn ra cắt lượng bọn hắn bảy t i ệ c mời khách đâu nhưng mà ra cắt lượng lúc này lại nói chúa công tiến hội việc nhỏ vẫn là trước trông thấy kia chủ bộ nghe một chút có chuyện gì quan trọng a nghe nói như thế lưu bị không khỏi nhìn về phía độc công nôn độc công nôn đối với nó gật gật đầu khổng minh nói không sai chúa công lúc này lấy chính sự làm trọng nghe vậy lưu bị đành phải đối thị vệ nói vậy liền n h ư ờ n g vào đi là thị vệ lĩnh mệnh ra ngoài rất nhanh liền dẫn bên trên trên một người đường đến thuộc hạ phù thành chủ sổ ghi chép dương trình bãi kiến chúa công một gã mang theo văn khí nam tử trung niên đối với lưu bị thi lễ không cần đa lễ không biết tìm chuẩn bị cần làm chuyện gì cũng lưu bị hỏi dương trình nghe nói như thế lập tức vẻ mặt tức giận thêm bất đắc dĩ chúa công không phải thuộc hạ tự dưng cáo trạng cơ quan thật sự là kêu huyện khiến đại nhân cả ngày uống rượu làm vui đem n i ệ m vụ đều giao cho thuộc hạ thuộc hạ thật sự là nhịn không được lúc này mới đến tìm chúa công Chỉ m ộ nghe, nghe được độc công h nôn h ư trang ư n g hỏi lưu bị cái này mới chậm dại nói đến không dối gạt quân sư tự chuẩn bị lui về h ắ n trung về sau liền cảm giác khích châu chi địa dân chúng lầm than lại trải qua chiến sự về sau quan phủ các nơi cơ hồ tê liệt thế là chuẩn bị liền ban bố chiêu hiền kiến mời trào thục trung nhân tài mà cái này phù thành huyện lệnh chính là bị theo bên trong chọn lựa vốn cho rằng cái này nguyên sĩ thống tài hoa thượng giai mặc cho một huyện lệnh đâm đâm có thừa lại là không nghĩ tới như thế hoang phế chính sự n g h e xong độc câu nôn xem như minh bạch lưu bị cử động lần này là tốt cứ như vậy có thể chiêu mộ một số người mới ở các nơi nhậm chức nghĩ đến bây giờ đoán chừng chính là ra không làm huyện lệnh mà thôi không có đại sự gì nguyên sĩ thống cũng là tên rất hay độc câu nôn mì non không sai mà như vậy ă một nhị non hắn bỗng nhiên cảm giác thế nào quen thuộc như vậy đâu cái tên này tựa như là ở nơi nào nghe qua tiếp lấy lưu bị liền đối với dương trình nói ngươi lại đi về trước đi đợi chút nữa chuẩn bị liền thư bỏ vợ một phòng rút lui nguyên sĩ thống t r ư ớ c đừng nghe dương trình đại hỉ thế là liền dựa vào lui mà đi hắn rốt cuộc có thể không cần mệt mỏi như vậy cái kia đang chết nguyên sĩ thống đem chuyện gì đều giao cho hắn làm mà đối phương lại tốt hàng ngày một người uống rượu say bây giờ tây xuyên đội chủ chính là thời buổi rối loạn chính sự một đồng lớn làm xong một cái tùy theo lại tới một cái căn bản làm không hết tiếp lấy hiến hội tiếp tục chờ hiến hội qua đi lưu bị liền để cho người ta triệt hồi ăn cơm thừa rượu cạn lập tức liền chuẩn bị thư bỏ vợ một phòng đem tiêu huyện lệnh cho rút lui nhưng mà chương một trăm m ư ơ i chín tiểu trình tử không dùng được nhà chương một trăm m ư ơ i chín tiểu trình tử không dùng được nhà đọc câu nôn lúc này vô đùi chúa công chờ một chút lúc này liền kêu dừng lưu bị giờ phút này đọc câu nôn sắc mặt có chút ngạc nhiên mừng rỡ hắn vừa mới tại chiến yến tiệc vẫn cố gắng nghĩ đến cái tên đó kết quả sửng sốt nửa ngày không nghĩ ra được đến tột cùng ở nơi nào nghe qua cái tên này mà lúc này đây hắn rốt c ụ c nghĩ tới thế này sao lại là cái gì nguyên sĩ、si、thống a rõ ràng chính là b ả n g thống có được hay không hắn dám nói đối phương tuyệt đối là dùng tên giả theo trước đó b ả n g thống nói muốn khảo nghiệm một chút lưu bị đến xem liền có thể xác định người kia tất nhiên lại chính là b ả n g thống không phải thế gian này nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp kia cái gì nguyên sĩ、si、thống dùng đều là b ả n g thống chữ cùng tên quân sứ ý gì lưu bị vừa muốn hạ bút liền bị độc câu nôn kêu rừng không khỏi nghi hoặc hỏi nghe vậy đ ộ c công nôn đứng dậy trên mặt mỉm cười hướng lưu bị nói chúa công nếu là nói đoán không lầm k i a phủ thành huyện lệnh chi như vậy khẳng định là cố ý hành động hơn nữa nói suy đoán người kia căn bản cũng không gọi nguyên sĩ thống mà gọi là b ả n thống chữ sĩ nguyên đạo hiệu phượng sổ đ ộ c công nôn hai mắt nhắm lại lời vừa nói ra lưu bị s ư ơ n g sở còn không có kịp phản ứng người nói cái gì bằng sĩ nguyên lúc này ra cát lượng kinh ngạc thốt lên khổng minh biết được người này lưu bị hỏi chúa công người này đạo hiệu phượng số a ra cát lượng nhắc nhở nghe vậy lưu bị lập tức hai mắt tỏa ánh sáng cái này mới phản ứng được chính là cùng khổng minh nổi danh phượng sổ tiên sinh n g a y xưa hắn nghe thủy kính tiên sinh nói qua ngoại long phượng sổ đến một có thể an thiên hạ hắn không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh phượng sổ thế mà ngay tại dưới tay hắn làm cái tiểu huệ lệ chúa công kia phượng sổ ngày xưa cùng nói tại kinh châu chạm qua mặt đ ộ c câu n ô n lúc này nói rằng lúc ấy ta cùng khổng minh muốn đem m ờ i chào chỉ có điều đối phương cũng không có lập tức đồng ý mà là nói là muốn tìm kiếm chúa công hư thực nghĩ đến bây giờ hắn lần này xem như nhất định là là ngày đó chi ngôn t h ự tiễn ai ra chuẩn bị suýt nữa bỏ lỡ một đại tài cúng lưu bị lộ ra còn tốt s ắ c mặt như thế chuẩn bị ổn thỏa lập tức tiến về phu thành đem vượng sô tiên sinh mời v ề c h u n g sáng tạo đại nghiệp dứt lời lưu bị lúc này liền mệnh tả h ư u chuẩn bị ngựa thớt độc câu nôn ra cắt l ư ợ n g bọn hắn thấy cảnh này vui mừng cười một tiếng lưu bị đối với nhân tài khát vọng cùng chiêu hiền đại sĩ có thể nói làm được mười phần nếu là đổi lại tôn quyền đoán chừng nhiều lắm là chính là phái người đem bằng thống triệu tới mà tào tháo đoán chừng cũng sẽ đích thân tiến về dù sao tào tháo lòng yêu t à cũng không so lưu bị kém bao、nhiêu. nhưng là có thể hay không trọng dụng liền khắc nói nhìn thấy lưu bị chuẩn bị tiến về độc câu nôn cùng ra c á t lượng cũng đi theo cưới ngựa tiến về phù thành dưới đây chỉ có bảy tám mươi dặm đường k h ó i mã tiến về nửa ngày liền có thể đến rất nhanh nửa ngày liền đi qua độc câu nôn ra c á t lượng cùng lưu bị ba người đi vào phù thành huyện nha trước cửa phủ chúa công ngươi không ngại trước thăm dò một hai độc câu nôn vừa cười vừa nói hắn cùng ra c á t lượng bàn g thống đều gặp đi vào lời nói lập tức liền bị bàn thống nhận ra mà lưu bị trước đó ban bố chiêu hiền khiến về sau l i ê n để cho tất cả muốn ra sĩ người viết một thiên trị quốc lý luận sau đó cung cấp lưu bị lấy văn chương tốt xấu đến chọn lựa cho nên nói lưu bị là chưa từng gặp qua b ả n thống nghe vậy lưu bị gật gật đầu như thế cũng tốt hắn cũng là cũng nghĩ gạ hỏi một chút cái này b ả n thống nhìn hắn phải trăng giới cái thanh danh van r ộ i không hư thực thế là hắn liền một mình mang theo mấy tên theo tới thị vệ đi vào nhưng mà còn chưa tới trên công đường liền nghe tới một cố gây mũi chi vị hách lại chính là mùi rượu toàn bộ nha môn đều là loại vĩ đạn này nơi nào có nửa phần nha môn mảy m a i n h nghiêm không khỏi lưu bị liền n h ữ mảy thế là nị non làm như thế hẳn là cái này phượng s ố tiên sinh cũng không thật thực học chính là mua danh chuộc tiếng hàng người cảnh tượng trước mắt thật sự là nhường hắn để không nổi một tia hào cảm nghĩ đến cái này hắn không khỏi lắc đầu mà thôi vẫn là trước vào xem lại nói thế là hắn liền đi vào bên trong đi cái này càng hướng bên trong hương vị lại càng lớn chung quanh nơi này ngoại trừ phủ nha tiền trạm cương vị hai tên bộ khoái sửng sốt không có bất kỳ a i rất nhanh hắn đã đến chính sảnh đục lỗ nhìn lên liền thấy một thân ảnh giờ phút này đang trên mặt đất ngủ say lấy mùi rượu h á c lại chính là tại trên thân phát ra lưu bị tiến lên quan sát người này tướng mạo lại phát hiện là xấu vô cùng a cái này thấy thế nào đều cùng kỳ tài không dính nổi quan hệ a phải biết hắn là lấy độc câu nôn ra cắt lượng còn có ngô giữ bọn hắn làm tham chiếu ba tên i kia một cái so một cái tốn u lãng thật sự là không nghĩ ra cái này tới nổi danh phượng s ố tiên sinh vì sao dáng dấp bộ dáng như vậy không nghĩ ra dứt khoát cũng liền không nghĩ hắn muốn là kỳ tài cũng không phải tuyển nam sủng thế là liền trong lòng dân g lên thăm dò c h i tâm đối với bằng thống quất lớn người thân làm một huyện tri trưởng lại như thế say như chết biết tội không lưu bị cái này hét lớn một tiếng lập tức đem trong ngủ say bàn g thống cho bừng tỉnh ai bàn g thống hoàn toàn là theo bản năng phản ứng r ù i r ù i con mắt khi hắn nhìn thấy trước mắt vậy mà đứng đấy mấy cái quân nhân lúc s ư n g sở mấy vị là ai bộ hạ a tìm đến bản huyện có chuyện gì bàn g thống một chút sợ hãi chi sắc đều không có trần u n g dung đứng dậy trở lại án trước sân khấu ngồi xuống lưu bị nghe vậy vẫn chưa trả lời lúc này dương trình bảo nhìn thoáng qua lưu bị lúc này chính là xưng sở lưu bị thay thế lập tức đối với nó nháy mắt nhìn thấy lưu bị ánh mắt lại thêm bàn thống ngồi ở vị trí đầu hắn lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra k hắn k h liền g là, là muốn cho lưu bị biết huyện khiến đại nhân là một chút sống đều không có làm toàn bộ đều giao cho hắn quả nhiên lưu bị nghe nói như thế lúc này sắc mặt liền càng thêm không xong người thân làm hàn thần không nghĩ quân báo quốc còn lưu bị nghe vậy xứng đ sở thầm nghĩ trong lòng người này sức quan sát không hề tầm tưởng c ũ n g lập tức bàn thống nhìn về phía dương trình thợ giải nói tiểu trình tử cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được nhà như thế việc nhỏ một đống đều xử lý không được dùng cái gì gánh này trước trách lớn cúng Dương t r ì chương Huyện khiến đại nhân đại lời này là có ý gì? một trăm hai mươi việc rất nhỏ chương một trăm hai mươi việc rất nhỏ chẳng lẽ không phải a bàn g thống cười quay đầu nhìn về phía lưu bị đã ngươi cho rằng là việc nhỏ sao không xử trí ư lưu bị trừng mắt hai canh giờ tức có thể hoàn thành cần gì phải gấp gáp bàn g thống cười ha ha lập tức đối dương chủ bộ nói đi đem phải xử lý chính vụ đều cho bản huyện chuyển tới dương trình nghe vậy nhìn thoáng qua lưu bị lưu bị đối với nó gật gật đầu thế là hắn lập tức chạy tới công đường đằng sau rất nhanh liền từ bên trong rời ra ngoài một đại la không thể che cùng số sách không biết có phải hay không quá nặng dương chủ bộ đi đường đều lung la lung lay nhìn đến đây lưu bị không khỏi khỏe miệng hơi hơi run dày khá lắm nhiều như vậy không có xử lý xác định là có thể hai canh giờ xử lý xong sao đối phương đang khoác lác ca mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng là hắn mặt ngoài cũng không nói gì thêm hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này b ả n g thống về sau còn có khoác lác hay không nhưng mà bàn g thống nhìn thấy nhiều như vậy công vụ biểu lộ một chút biến hóa đều có thể t h ư ờ n như hoàn toàn không có để vào mắt đồng dạng rất nhanh hắn liền tiếp nhận công vụ bắt đầu xử lý lên chỗ này lý lưu bị liền trừng to mắt đằng nghèo tiểu tử này mấy phút liền biểu thị xử lý tốt một chuyện thời gian ngắn như vậy không phải là làm ẩu a nghĩ như vậy lưu bị liền cầm lên đến nhìn đối phương là xử lý như thế nào cái này xem xét không sao quả thực chính là thủ đoạn tốt như ta công văn không chỉ có xử lý không có vấn đề còn rất tốt quả thực tựa như một vị kinh nghiệm m ư ơ i phần lão h i ệ lệnh phải biết đối phương có thể mới vừa thượng nhiệm hơn một tháng mà thôi ha tiếp lấy lưu bị càng xem tiếp đi càng là kinh hãi bàng thống mỗi xử lý một sự kiện hắn đều sẽ cầm lên nhìn một chút cơ h ộ i kiện kiện đều hoàn mỹ hơn nữa tốc độ này cũng quá nhanh đi không biết trôi qua bao lâu dò trúc bên trong thẻ tre còn có sổ sách vốn đã thấy đ ấ y chờ xử lý xong cuối cùng một cái mặt trời đã rơi xuống núi bàng thống r ô i lưng một cái sau đó bấm ngón tay tính toán nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lưu bị nói không nhiều không ít vừa vặn hai canh giờ lưu bị đã bị chấn kinh đến nói không ra lời đây chính là đỉnh cấp kỳ tại thực lực a riêng là nội chính thủ đoạn liền đã chinh phục hắn luôn rồi chớ đừng nói chi là vị này phượng sổ tiên sinh nghe nói là đối trên quân sự rất có kiến giải tốt b ả n huyện còn muốn đi mua rượu đâu liền không đổi tướng quân dứt lời bàng thống liền chuẩn bị muốn ly khai nhưng mà đúng lúc này hai thân ảnh đi đến sĩ nguyên huynh đi vào ít châu không cho tại hạ biết có thể không có suy nghĩ a nghe vậy bàng thống tìm theo tiếng nhìn lại cái này xem xét lập tức liền ngây ngần cả người chỉ thấy người tới không phải ra cắt lượng cùng độc công ô n vẫn là ai hai người bọn họ thật là chờ ở bên ngoài đến đủ lâu còn tốt nha môn bộ khoái d ờ i một cái bàn thả ở bên ngoài nhường hai người bọn họ có thể vừa uống t r à vừa chờ k h ổ n g minh dương minh các ngươi thế nào tại cái này bàng thống sắc mặt hơi kinh ngạc ha ha nguyên sĩ thống sĩ nguyên huynh thật là biết đặt tên a độc câu n ô n cười nói nghe vậy bàng thống có chút xấu hổ xem ra là tên của hắn bại lộ mới có thể nhường độc câu n ô n bọn hắn biết được nghĩ tới đây trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên l o a lên độc câu n ô n biết đó không phải là mang ý nghĩa lưu bị cũng biết a thế là hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía lư bị không phải là hoàng thúc lập tự ư không trách hắn lại như vậy muốn từ giữa chưa đối phương vừa đến thời điểm hắn chỉ thấy người này không thần mạo bất phàm cảm giác hẳn là có lai lịch bất quá hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều cảm thấy chính là cấp trên phái tới danh tướng giờ phút này nhìn thấy độc c n g nôn ra cắt l ư ợ n g bọn hắn ở chỗ này mới liên tưởng đến người này có thể là lưu bị ngay vậy lưu bị cười một tiếng tiếp lấy đ ố i bàng thống chắp tay nói phượng sồ tiên sinh trước đó là chuẩn bị thất lễ thấy đối phương thừa nhận bàng thống liền vội cung kính thi lễ tiên sinh lớn như thế mới cớ gì mai danh nhận tích làm cái này nho nhỏ hệ lệnh lưu bị biết do còn cố hỏi mà hỏi nghe nói như thế bàng thống lúng túng gãi gãi đầu tại hạ nhàn tản đã quen mỗi ngày có rượu uống cũng có chút thoải mái lời này đương nhiên là lời xa i a o vì vãn hồi chút mặt m ũ i thấy thế lưu bị cũng tự nhiên sẽ hiểu thế là liền thật sâu tại cung thi lễ chuẩn bị bất t ải như thế nào mặc dù chiếm cứ hích châu kinh châu cùng trường an tri địa nhưng thiên tử mặc cho cũ tại tào tặc trong tay mỗi ngày đau đến không muốn sống ta đại hán thiên hạ tràn ngập nguy hiểm cho nên cả gan mời tiên sinh rời núi chợ chuẩn bị lấy tặc chuẩn bị định trung thân phụng tiên sinh vi sư bàng thống thấy thế xứng sở lập tức không khỏi có chút cảm động hắn không có nghĩ đến lưu bị c ư nhiên như thế chiêu hiền đại sĩ xem ra lúc trước độc công nôn ra cắt lượm bọn hắn cũng không có lừa gạt hắn hơn nữa bây giờ lưu bị đều đã có cơ nghiệp còn có thể đối một vị thân không tất công người như thế nghĩ đến đối l ạ i bách tính cũng là không kém không có bôi nhọ đối phương nhân đức chi danh những năm gần đây hắn một mực không có tìm nơi nương tự ai a mục đích đúng là vì tìm một vị minh chủ bây giờ nghĩ đến lưu bị là lựa chọn tốt nhất thế là liền đáp lễ nói chúa công thống nguyện ra sức châu n g a nghe nói như thế lưu bị lúc này lại hỉ Ta d ư ơ nhưng g m i n lại lại phải không minh, bây giờ lại phải p không h bây ợ số tiên sinh. sinh tiên thiên thật tình Tiên không chừng, hắn thật không tình hành. hạ Lo gì mà a mau u mau chuẩn cùng h bị về t n chuẩn bị vì tiên sinh tiệc mời khách. Nói, h khách. đô, tiệc bị bảy vì mời lưu bị giữ chặt b ả n g thống tay một cử động kia càng làm cho bảng thống cảm động không thôi nhưng mà lưu bị vừa muốn lôi kéo hắn đi hắn lại là nhường lưu bị chờ một chút lập tức nhìn về phía một bên sớm đã m ắ t t r ậ n tròn dương trình dương trình vạn vạn không nghĩ tới huyện khiến đại nhân cư lại chính là đại danh đỉnh định phượng sổ tiên sinh cái này hắn h o ả n thành một đoàn phải biết hắn nhưng là đi thành đô cao đối phương t r ạ n a dưới mắt thấy bàn g thống nhìn về phía hắn lập tức có chút hoảng hốt đối phương sẽ không phải là phải thừa dịp mấy tại lưu bị trước mặt phản cáo hắn c h ạ n g a nhưng mà một giây sau lại là hắn suy nghĩ nhiều chỉ n g h e bàn g thống nói chúa công dương chủ bộ năng lực không tệ tại hạ sau khi đi hắn có thể tiếp nhận huyện lệnh chức vụ ngay vậy lưu bị lúc đầu coi là bàn g thống cũng biết công báo tư thủ dù sao hắn cũng biết dương chủ bộ cáo bàn g thống trạng lại là không nghĩ tới bàn g thống cư nhiên như thế độ lượng rộng rãi đại nhân ta dương chủ bộ có chút không biết làm sao ha ha trước đó thống vì rèn luyện năng lực của ngươi bất đắc dĩ mới đưa chuyện đều giao phó với ngươi mong rằng không được trách móc bàn g thống vừa cười vừa nói nghe đến đó dương trình mới hiểu được vừa mới bàn g thống đối với hắn nói cho hắn cơ hội hắn không dùng được hiện tại xem ra bàn g thống lại cho hắn một cơ hội lập tức hắn cảm động không thôi thuộc hạng cảm tạ đại nhân ơn t à i bồi dương trình đối với bàn g thống làm một lễ thật sâu tiếp lấy lưu bị liền ngay tại chỗ bổ nhiệm đối phương là huệ lệnh sau đó mới lôi kéo bàn g thống tay đi ra phía ngoài một bên ra cắt lượng cùng độc công nôn nhìn nhau cười một tiếng đọc câu nôn rất vui mừng lưu bị không có bởi vì hiện tại có địa vị cùng địa bàn liền nhẹ nhàng vẫn như cũ đối với người mới t r i ê u hiền đại sĩ bảo trì lúc trước ban đầu tâm điểm này rất tốt tiếp lấy đọc câu nôn bọn hắn cũng đi theo trở về chương một trăm hai mươi một kế hoạch tương lai chương một trăm hai mươi một kế hoạch tương lai mấy ngày sau đọc câu nôn từ khi trở lại thành đô mấy ngày nay đều tại cùng chúng nữ chơi đùa thuận tiện đem thải nhi ninh nhi cũng thu nhập dưới trướng tổng cộng năm cái ngoại trừ thứ bảy chủ nhật hàng ngày không mang theo g i ố n nhau hôm nay trung tam ngày mai lý tứ căn bản đùa n ị c h không đến nhưng mà cuộc sống như vậy vẹn vẹn duy trì liên tục một tuần độc câu nôn liền không đồ nghịch kế tiếp rất nhiều ngày hắn đều tự giam mình ở trong thư phòng liên đồ ăn đều là tiểu kiều cho đưa tới căn bản không đi ra lưu bị ra cắt lượng bọn hắn trong lúc đó cũng có tới bãi phòng nhưng là độc câu nôn đã nói trước không thấy bất luận kẻ nào đạo đưa bọn họ đều ăn bế m u ô n canh đại gia cũng không biết độc câu nôn ở bên trong chơi đùa cái gì nửa tháng sau k h n g minh ngươi nói dương minh vì sao đóng cửa không ra a độc cô phủ trước lưu bị cùng ra cắt lượng hai người đang chuẩn bị nhường chiếc phủ hạ nhân đi vào bờ báo chúa công sáng cũng không biết t a ra cắt lượng im lặng hắn nơi nào sẽ biết những ngày này cũng không có việc gì lưu bị liền sẽ kéo hắn tới cùng một chỗ bãi phòng độc công nôn chúa công cùng tiên sinh tới hạ nhân nhìn thấy hai người vừa cười vừa nói mau mau mời vào trong mỗi lần lưu bị cùng ra cắt lượng đến một lần liền sẽ để hai người bọn họ đi vào hống trả về phần có gặp hay không đạt được độc công nôn đó chính là một chuyện khác nhà ngươi lão ra theo thư phòng hiện ra sao lưu bị hỏi hh không có hạ nhân trả lời nghe thấy lời này lưu bị liền định quay người rời đi không sai mà lúc này ra cắt lượng lại là đối chống coi đ ạ i môn hạ nhân hỏi không biết nhà ngươi lão ra đến tột cùng là tại làm chuyện gì nghe vậy người giữ cửa trả lời tiểu nhân cũng không biết hai vị quý nhân sao không đi xem một cái đâu nghe nói như thế vừa muốn đi lưu bị lập tức dừng bước có thể tiến đến n h ì n qua lưu bị nghi hoặc hỏi tự nhiên có thể lão ra nhà ta nói không gặp người nhưng là cũng không nói không để người khác gặp hắn nha người giữ cửa trả lời lưu bị cùng ra cắt lượng nghe nói như thế lập tức khỏe miệng đang run d y khá lắm bọn hắn tới nhiều lần như vậy cũng không nói có thể trước đi xem một cái a mỗi lần đều là tại chính đường uống trà chờ đợi hy vọng độc câu nôn nghe được bọn hắn tới tin tức sẽ ra gặp một lần trước ngươi tại sao không nói lưu bị cố nén tức giận hai vị quý khách cũng không hỏi a người giữ cửa rất là vô tội trả lời lưu bị cùng ra cắt lượng có một loại muốn đánh chết cái cửa này đồng xúc động một bên khác độc câu nôn trong thư phòng rỗi cái lưng mệt mỏi biểu lộ hơi m ệ t chút hô cuối cùng là hoàn thành độc câu nôn thở dài ra một hơi nhiều ngày trôi qua như vậy kỳ thật hắn một mực tại viết kế hoạch thích châu tương lai kế hoạch này bao dung rất rộng trong đó có quân sự có nông thương c tư vì cái gì gần nhất nhiều ngày trôi qua như vậy lưu bị ra cắt lượng bọn hắn cũng chưa hề đi tìm hắn đâu chẳng lẽ là đem hắn quên lãng vẫn là nói lưu bị có ra cắt lượng cái này cái nội chính đại tài liền không cần hắn mang theo nghĩ hoặc hắn nghĩ đến đợi chút nữa cầm mấy cái sọt bản kế hoạch đi tìm lưu bị thuận tiện hỏi hỏi nhưng mà hắn cái này vừa phóng ra thư phòng đại môn chỉ thấy chạm mặt tới hai người thật sự là nói tào tháo tào tháo liền đến nha đây chẳng phải là lưu bị cùng ra cắt lượng a không đợi hai người mở miệng độc công nôn liền trước tiên mở miệng nói chúa công khổng minh đây là đem nói quên lưu bị cùng ra cắt lượng đều là xư sở khá lắm bọn hắn vừa thấy được độc công nôn kia là trong lòng trong bụng nở h o a thần tiên cũng không khó như vậy thấy a một số thời khắc lưu bị đều cảm thấy độc công nôn là chúa công Nào có c h ha ha, sau khi nghe xong lưu bị cùng ra cắt lượng giờ phút này không phải muốn đánh người giữ cửa một trận kia là muốn cầm đao chem chết đối phương a bọn hắn có thể khẳng định đọc câu ngôn xưa nay liền không có nói qua cái gì không tiếp khách loại hình lời nói thế là lưu bị liền đem nửa tháng này đến chuyện nơi đây nói một lần n g h e xong độc câu nôn cũng chỉ không khỏi khỏe miệng hơi hơi run dày hắn nhớ kỹ hắn lúc ấy giống như đối hạ nhân nói là không đi ra gặp người a hơn nữa còn nhường chúng nữ đều tại hậu viện chơi bừa là được rồi chính hắn phía trước viện trong thư phòng viết những cái kia kế hoạch chúa công chắc là ra nô h i ể u lầm độc câu nôn cười trả lời nghe nói như thế lưu bị không khỏi l ắ t đầu cười khổ một tiếng lúc này ra cắt lựa ở một bên hỏi giữ minh những ngày qua cần làm chuyện gì cũng hắn rất h ế u kỳ độc câu nôn đến tột cùng đang làm gì đến mức nửa tháng đều không ra khỏi cửa không sợ đem chính mình nín h n g a nghe nói như thế độc câu nôn cười ha hả biểu lộ lập tức liền đến nghiêm túc lên lập tức đối hai người nói chúa công cửu minh mời theo nói tiến đến thư phòng nói chuyện nói xong lại đối tiểu tỳ nói đi pha ấm bên trên trà ngon nước đến đây rất nhanh ba người liền tiến vào thư phòng sau đó ngồi đối diện nhau dương minh hẳn là ở đây đọc sách thư lưu bị nhìn xem mấy cái sọt h ẻ tre không khỏi nghĩ đến độc câu nôn không phải là đọc nửa tháng sách ra nhưng mà độc câu nôn lại là cười lắc đầu không bao lâu tiểu tỳ đem trà đưa tới độc câu nôn là hai người rót một chén trà nóng sau r là là đây là lấy sách lập chuyện a dương minh lúc này lấy sách lập chuyện phải t h ă n g còn quá sớm lưu bị hỏi hiện tại thiên hạ còn không có nhất thống hán thất còn không có phục hưng không phải là trắng trợn đồn điển sau đó xua quân bắc phả ta chúa công hiểu là vậy đọc câu ngôn biết lưu bị đây là nghe không hiểu hắn nói là cái gì dứt khoát cũng lười giải thích trực tiếp cười đ ố i hai người nói chúa công khổng minh không ngại xem trước một chút chọn lựa cái này một quyển trong đó thẻ c h e nhìn xem nghe vậy lưu bị cùng ra cắt lượng mang theo nghi hoặc tiếp lấy hai người riêng phần mình theo hai cái trong cái sọ、so、xuất ra một quyển thẻ c h e sau đó bắt đầu nhìn lại nơi này chính là muốn nói rõ một chút kỳ thật hệ thống là có thể trực tiếp hối nói n h ữ n g này cũng không cần chính hắn đi viết nhưng là đặc m e o tạc quý tổng cộng những này hắn tin qua trọn vẹn muốn một trăm vạn danh vọng trị hệ thống thật đúng là đủ hắc bất đắc dĩ hắn chỉ có thể khẽ cắn răng chính mình sắn tay áo làm chương một trăm hai mươi hai phóng đại chiêu chương một trăm hai mươi hai phóng đại chiêu tạo chỉ thuật cải tiến bản lưu bị nhìn xem thẻ c h e nội dung phía trên x ư n g sở lập tức hướng phía dưới tiếp tục xem đi chỉ thấy nội dung phía trên kỹ càng viết tạo giấy phương pháp tạo giấy tại tây hàn thời kỳ liền có nhưng là trang giấy phổ biến thô giáp hơn nữa còn quý mọi người vẫn là quen thuộc dùng thẻ c h e đến viết chữ lưu bị là càng xem càng nhữ mày hắn đã từng hiểu qua tạo chỉ thuật nhưng là độc câu nôn phía trên này viết cùng thái luân phương pháp có chút không giống trang giấy này không lúc. góc Dưới phải hắn tạo mà là hệ thống hối loái hắn cũng không có thời gian đi tạo cái gì giấy chỉ là vì biểu hiện ra mà thôi lưu bị nghe được đọc câu nôn lời này con ngươi đột nhiên co lại ngươi nói cái gì vật này chính là là dựa theo cái này thẻ che chế tạo phương pháp chỗ chế tạo lưu bị gắt gao nhìn chằm chằm độc công nôn độc công nôn thấy thế lần nữa gật gật đầu cho lưu bị trả lời khẳng định chúa công n à y giấy có thể trường kỳ bảo tồn nếu là dùng sáp dầu phong bế mấy trăm năm đi qua nội dung phía trên vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng hơn nữa dựa theo nói tính toán nếu là đại lượng chế tạo chi phí chỉ cần hai tiền nếu là đem nó bán cho những cái kia h à o môn sĩ tộc tất nhiên có thể dùng phụ khố tràn đầy cúng thật lưu bị đột nhiên đứng người lên kích động bắt lấy độc công n ô tay hoàn toàn khống chế không nổi cảm xúc đ ộ c công n ô n bị bắt lấy có chút xấu hổ chúa công có thể để người thử một lần liền có thể nói đ ộ c công n ô n còn đem tay cho túm trở về thấy thế lưu bị cái này mới phản ứng được tiếp lấy cười ha ha t h ầ n vật ta quả thực chính là thần vật ta hắn đã nhanh điên rồi thứ này thế mà thành vốn như thế tiện nghi hắn là một m cái liền nhìn ra trang giấy này tuyệt đối là viết tốt nhất c h i vật so kia cái gì thẻ tre cùng thái l u ô n tạo giấy mạnh hơn trăm lần một khi bị những cái kia hảo môn sĩ tộc phát hiện tất nhiên sẽ điên cùng tranh mua kia thô giáp trang giấy còn như vậy trân quý thứ này nếu là bán đi quả thực chính là trực tiếp phú khả địch quốc ca đến lúc đó lương thảo quân lương gì gì đó còn lo lắng cái giám a chuẩn bị muốn lập tức để cho người ta chế tạo lưu bị nói hắn đã kìm nén không được kích động tâm độc câu nôn thay thế không khỏi khỏe miệng c o giật cái này một cái cải tiến tạo chỉ thuật liền để lưu bị kích động thành cái dạng này nếu là đem những cái kia thẻ c h e xem hết có thể hay không trực tiếp điên mất ta nói lưu bị liền chuẩn bị đem chuyện này giao cho ra cát lượng đi làm không minh ngươi thấy được a có thứ này chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng quân lương vấn đề lưu bị cao hứng bay đầu đối ra cát lượng nói rằng nhưng mà hắn lại là s ư ớ n g sở chỉ thấy ra c ắ t lượng giống là hoàn toàn không có chú ý tới hắn vừa mới kích động như vậy dáng vẻ giờ phút này ra c ắ t lượng v ư n g lấy thẻ tre đang nhìn mê mẩn nhìn thấy trên tay đối phương thẻ tre lưu bị lần nữa s ư ớ n g sở đầu của hắn bỗng nhiên nói lên hắn cảm thấy hắn giống như kích động đến quên cái gì a trong tay cải tiến tạo chỉ thuật thẻ tre là theo bên cạnh cái này mấy trong cái sọt tùy tiện lấy ra cái này tùy tiện lấy ra chính là như thế thần vật không khỏi hắn nhớ tới vừa mới đọc câu m n ó i đối phương viết xuống quân nông công thương học chính nghĩ đến cái này trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên có một cái bạo tạc ý nghĩ cái này mấy trong cái sọt thẻ tre sẽ không phải đều là như là cái tiến tạo chỉ thuật như thế thứ lợi hại à ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm g i a cắt lượng tựa như là xem hết kia quyển thẻ tre tiếp lấy t r ầ m rãi khép lại ánh mắt nhìn chằm chằm độc công nôn tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc độc công nôn thấy thế biết được vừa mới g i a cắt lượng là từ quân sự giỏ bên trong lấy ra thẻ tre mỗi cái thẻ tre hắn đều theo chiếu phân loại thả cũng không biết ra cắt lượng cầm tới chính là cái gì cái đồ chơi này cùng hủy đi mù hộp dường như đối phương vĩnh viễn không biết rõ lấy r a chính là cái gì vượt thế hệ đồ chơi thế là hắn liền hướng ra cắt lượng hỏi không biết k h ổ n g minh trong tay thẻ tre là vì vật gì phương pháp nghe được đ ộ c câu ngôn lời nói r a cắt lượng chậm rãi phun ra bốn chữ chế thép phương pháp dương minh trong cái này ghi chép là có hay không là thật có thể chế tạo ra chém sắt như chém bùn vũ khí cùng không thể phá vỡ áo giáp đ ộ c câu ngôn không nghĩ tới r a cắt lượng cầm tới chính là chế tạo sắt thép phương pháp đối với lưu bị biểu hiện da cắt lượng còn tính là tương đối chấn định ngay vậy đọc câu n ô n cười nói không dối gạt khẩn minh nói tại trường bản pha sử dụng chi minh chính là dùng phương pháp này chế tạo đ ư ợ c lúc ấy từng gặp tào tháo đeo kiếm đại tướng hạ hậu ân cùng nó trong tay thanh cương kiếm đội bính không lưu một ngân cũ nghe nói như thế ra cắt lượng cũng nhịn không được nữa trong mắt tràn đầy ý mừng rỡ hắn lúc đầu còn hơi nghi ngờ độc câu nôn cái này thẻ che phương pháp phía trên có trở khảo chứng dù sao chém sắt như chém bùn đây chính là chỉ có thần binh lợi khí có thể làm được thế gian còn sót lại thần binh lại có mấy món đâu nhưng là độc câu nôn lời nói nhường hắn có thể xác định độc câu nôn không tiếp tục lừa hắn bởi vì thế nhân đều biết tào tháo đeo kiếm đại tướng đại t ư ớ n Không phải chém Phải hạ nôn liền ngay giết biết, là lúc bị độc câu nôn chém giết phải biết, ngay lúc đó câu ta. h ậ ân trong t a y tương h thần có thanh kiếm. thể b lai quân ô n g ta chờ có m toàn bộ trang bị bên trên như thế thần binh lợi khí đem vô địch khắp thiên hạ rốt cuộc không cần e ngại tào tháo đại quân tinh nhuệ hắn có thể tưởng tượng một chi toàn bộ cầm trong tay thần binh tướng sĩ kia trên chiến trường là bực nào vô địch ta đọc câu nôn nghe thấy lời này không khỏi ở trong lòng cười nói khổng minh chính hợp ý ta hắn vốn chính là muốn muốn rèn đúc một chi vô địch quân đội hơn nữa danh tự nghĩ kỹ liền gọi là huyền g i á c quân từng cái đều phối hợp sắt thép vũ khí lại cho t ẩ y não quán thầu tư tưởng nhường có như sắt thép ý chí mà lưu bị nghe được ra cắt lượng lời nói hô hấp đều dồn dập lên hắn quả nhiên không muốn sai a những này g i chúc bên trong thẻ tre đều l ạ như là cải tiến tạo chỉ thuật đồng dạng thứ lợi hại tốt tốt tốt ta lưu bị tự phát nói ba chữ tốt thật sự là thiên p h ù hộ ta đại hán thiên p h ù hộ ta lưu bị a thương tiên chờ chuẩn bị không tệ ban thưởng dương minh phụ tá tại chuẩn bị nói lưu bị đứng dậy đối với độc câu nôn quỳ xuống dương minh xin nhận chuẩn bị c ú i đầu thay thế độc câu nôn giật mình lập tức lập tức muốn đỡ lưu bị lên chúa công cái này như thế nào khiến cho chúa công chính là chủ nói làm phụ sao có thể chịu này c ú i đầu chương một trăm hai mươi ba lập đ ị a thành thánh chương một trăm hai mươi ba lập đ ị a thành thánh không tiên h sinh xứng đáng chuẩn bị cái này c u i đầu lưu bị đẩy ra độc câu nôn nổi lên đỡ hai tay cái này cúi đầu chuẩn bị là thương sinh là xã tắc là ta bốn trăm n ă m đại hán giang sơn mà bái lúc này g i a cắt lượng cũng là đối với hắn là một m lễ thật sâu tài năng của tiên sinh sáng khó đạt đến cũng nghe thấy lời này độc câu nôn chỉ có thể cố mà làm thụ hai người thi lễ sau đó lưu bị lại đối g i a cắt lượng nói một lần cải tiến tạo chỉ thuật g i a cắt lượng thế mới biết những này dò trúc bên trong đựng là chút thứ đồ gì chỉ từ cái này m ớ y g i thẻ tre đến xem tuyệt đối là trong thiên hạ quý báo nhất tài phú ai có thể đạt được chỉ là thiên hạ t i ế a thật là cốt trong bàn tay có thể hắn cùng lưu bị không có nói hoặc là độc câu nôn chính mình không nói ai có thể nghĩ đến những vật này đều xuất từ một nhân thủ dương minh a những vật này ngươi là thế nào muốn đi ra không khỏi lưu bị liền rất hiếu kỳ độc câu nôn đầu óc đến tột cùng là cái gì làm thế mà có thể nghĩ ra những này vượt thời đại đồ vật nghe vậy độc câu nôn ha ha cười nói nói trong lúc rảnh rỗi thời điểm liền thường xuyên suy nghĩ những này cũng là ngẫu nhiên nghĩ đến nghe nói như thế lưu bị cùng ra cắt lượng không khỏi thở dài một hơi nhìn xem người ta tùy tiện n g ẫ lại liền có thể nghĩ ra những vật này đến Thật sự là、so、n g đối với người, cái chết n g này g Tiếp l lưu bị gật gật đầu hắn cũng biết đúng là dạng này vẹn vẹn theo tạo chỉ thuật cùng chế tạo sắt thép đến xem mặc dù tạo chỉ thuật có thể kiếm tiền nhưng là giai đoạn trước đầu nhập cũng là rất lớn về phân luyện thép vậy được vốn là càng gia tăng hơn nữa thép loại vật này cũng không thể bắn đi chỉ có thể để lại cho mình quân dụng bất quá có nhiều thứ ngược là có thể hiện tại thi hành cũng nhất định phải hiện tại thi hành đọc câu n ô n tiếp tục nói tiếp lấy theo dõi chúc bên trong phân biệt tìm ra một chút thẻ tre sau đó bày ở ba người trước mặt một là chế thép phương pháp hai là tạo chỉ thuật ba là khai giảng phủ bốn là để tinh cựu năm là huấn luyện lính đặc trùng lập tức đọc câu n ô n từng cái là hai người giảng giải những n à y d i u dụng ngay xong lưu bị mặc dù cảm thấy những vật này xác thực kinh thế hai t ụ c nhưng là không khỏi câu mày nói dương minh a cái này chế thép cùng luyện binh chính là bảo vệ quốc gia hưng ơ phục h á n thất chi lợi khí không gì đáng trách tạo chỉ thuật là tràn đầy phủ khố cũng có thể đi nhưng cái này cất rượu cùng mở học phủ chỗ hao tổn quá lớn bây giờ bách tính đa số đều bụng ăn không no làm sao có thể lại cất rượu a lại vẹn vẹn tạo chỉ thuật thu nhập làm sao có thể triệt tiêu cái này cái khác mấy hạng chi tiêu cất rượu là cần lương thực hiện tại đa số bách tính liền ăn đều không có lưu bị thực sự đối cái này cất rượu kỹ thuật không làm sao có h ư n g nổi mặc dù nói là có thể ủ ra tuyệt thế rượu ngon nhưng là tiêu hao lương thực to lớn như thế tổn hại lương thực làm sao có thể đi làm nhìn xem bách tính đói đến chỉ còn lại da bọc xương nhân tâm làm a một bên da cắt lượng cao mày cũng là phụ họa gật gật đầu nghe vậy đọc câu nôn cười cười hắn tự nhiên biết loại tình huống này thế là liền đối với lưu bị nói chúa công chớ bật c ũ n g nói hắn liền đứng người lên sau đó đi đến nơi hẻo lánh cầm lấy hai cái nhỏ b á o tải lập tức đặt ở lưu bị cùng da cắt trước mặt tiếp lấy lại từ bên trong x u ấ t ra hai món đồ chơi nhỏ cái này là vật gì lưu bị không khỏi hỏi một cái hoàng không trượt thấp trúng hồ, hồ nước lưu bị dám khẳng định hắn cũng chưa hề gặp qua một bên r a cắt lượng trái xem phải xem cũng nhìn không ra như thế về sau không sai k ế tiếp độc câu nôn một phen để bọn hắn trực tiếp như là chán bị sấm sét giữa trời quang bổ chúng đồng dạng chỉ thấy độc câu nôn khỏe miệng d ư ơ n g lên lập tức c h ậ m dai nói c h ú a công có này hai vật thiên hạ lại không đói khắc c ũ n g cái gì dương minh ý gì lưu bị truy vấn độc câu nôn cười d ư ơ n g lên màu vàng chi vật tiếp tục nói vật này tên là khoai tây nhưng làm lương thực dùng ăn c ũ n g lại tại xuyên t h u c bất kỳ chi địa đều có thể gieo hạt vật này đúng là đồ ăn lưu bị không nghĩ tới thứ này thế mà có thể ăn xem ra độc câu nôn nói nhường thế nhân không nói khác hẳn là ăn cái này bất quá liền xem như đồ ăn lại sao có thể khiến người ta người ăn no đâu thế là hắn liền nghi ngờ nói vật này mặc dù có thể dùng ăn nhưng làm sao có thể làm bách tính đều c ũ n g có không biết mẫu sinh bao nhiêu cũng nghe vậy độc câu nôn chậm rãi dỗi ra sáu ngón tay lục thạch lưu bị không khỏi có chút thất vọng chỉ là lục thạch làm sao có thể h i ể u bách tính chi khỏa bổ thư ha ha chúa công đoán sai không phải lục thạch mà là sáu mươi thạch độc câu nôn ha ha cười giải thích nói a sáu mươi thạch nha lưu bị nghe được trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng nhưng mà một giây sau khi hắn kịp phản ứng lúc ánh mắt đều nhanh muốn rơi hiện ra ra c á t lượng nghe nói như thế cũng tương tự không có tốt hơn chỗ nào sáu mươi thạch thời đại này một thạch không sai biệt lắm tương đương hậu thế một trăm hai mươi cân không tệ chính là sáu mươi thạch đây chỉ là bảo thủ nhất nếu là quản lý thỏa đáng nói không chừng bảy mươi thạch cũng là có thể độc câu nôn cho hai người trả lời khẳng định chúa công nếu không tin có thể sai người thử trước một chút khoai tây mẫu sinh ít nhất đều là ba kg nói là sáu mươi thạch hoàn toàn chính là bảo thủ tin chuẩn bị tin lưu bị kích động nói độc c â u nôn lúc nào thời điểm lừa qua hắn nếu là không có độc c â u nôn nơi nào có hắn lưu bị hôm nay đối phương hắn không thể tin vậy còn có người nào lời nói có thể tin tiếp lấy lưu bị có chút run rẩy rối ra ngón tay chỉ hướng k i a m à u đỏ chi vật k i a vật này đâu có phải hay không cũng có thể mẫu sinh sáu mươi thạch hắn thấy độc c â u nôn có thể đồng thời xuất ra thứ này cùng khoai tây đặc t h u n g một chỗ tất nhiên cũng là bất phạm ách vật này mẫu sinh cũng là muốn thiếu như vậy hơn mười thạch độc c ô n nôn trả lời hồng tự sản lượng bình thường đều tại 2 a i nghìn kg trở lên so khoai tây thiếu ngay vậy lưu bị hơi hơi có một chút như vậy thất vọng bất quá có khoai tây thứ này nếu là thật sự như độc câu nôn nói tới có cái này nhiều như vậy sản lượng hắn có thể đoán được thế gian có lẽ đúng như độc câu nôn nói tới đồng dạng lại không đói k h á c cũng bất quá độc câu nôn lời kế tiếp lập tức lại đem hắn thật vất vả bình phục một chút tâm tình lần nữa đốt lên chỉ n g h e độc câu nôn tiếp tục nói vật này mặc dù sản lượng không so được khoai tây nhưng tại thấp kém ruộng đồng cũng có thể gieo trồng lại không cần trông giữ sản lượng cũng tương xứng lời nói này đi ra về sau lưu bị cùng ra cắt lượng đã nói không ra lời trái tim phanh phanh nảy g rộn trong lúc nhất thời lại cả người toàn thân phát run t h á n h nhân giờ phút này trong lòng bọn họ toát ra hai chữ đến độc câu nôn đây là muốn lập địa thành thánh tồn tại a chân chủng r a nhiều như vậy sản lượng lấy cái này đến xem độc câu nôn muốn phong thánh chưng một trăm hai mươi b ố thiếu niên trí chưng một trăm hai mươi b ố thiếu niên trí dồn g tốt cứ như vậy nhiều lại đa số đều nắm giữ tại hảo môn thế gia trong tay nếu như nói khoai tây có thể khiến cho lương thực không tín thiếu liền là chân chính giải cứu vạn dân tại trong nước lửa thử nghĩ một hồi những cái kia trong núi tri địa cũng có thể trồng lương thực hơn nữa sản lượng nhiều như vậy vậy không có r u ộ n g đồng hoặc là thiếu r u ộ n g đồng mách tính liền có thể ở trên núi trồng trọt có thể đ o á n được thứ này một khi phổ cập ra nhân khẩu tuyệt đối sẽ lớn tăng vọt đến lúc đó đừng nói trung nguyên đất rộng nhiều người đất thục nhân khẩu làm theo có thể vượt qua trung nguyên địa khu kể từ đó t a o tháo ưu thế đem không còn tồn tại mà xuất ra thứ này độc công nôn tuyệt đối sẽ được tôn sùng là từ xưa đến nay vượt qua khổng mạnh trí thánh chúa công hôm nay là có hay không còn cảm thấy không thể cất rượu ư độc câu ngôn cười nói chờ vật này tại xuyên thuộc tri địa p h ủ cập ra liền có thể đại lượng cất rượu bán ra bây giờ lại là có thể trước chế tạo một chút cấp cao thượng p h ẩ m rượu bán cho những cái kia hiển quý chư hầu dùng cái này đến tràn đầy phụ khố có thể có thể việc này toàn từ dương minh định đoạt lưu bị vội vàng đáp ứng nói hắn chỗ nào sẽ còn không đáp ứng có hai cái này đồ chơi coi như độc câu ngôn nói muốn lên thiên hắn đều muốn đồng ý độc câu n ô n yên lặng tiếp lấy lưu bị có chút nghi ngờ hỏi không biết dương minh là từ chỗ nào đến này hai vật hắn đối cái này rất hiếu kỳ theo lý thuyết nếu là cái đồ chơi này là thế nhân biết không có khả năng không có chuyển tới nghe nói như thế độc câu nôn đành phải nói láo nói là lúc trước có một cái đạo sĩ đi ngang qua lúc đưa cho hắn hắn thử trồng về sau mới phát hiện sản lượng kinh người như thế hơn nữa còn ăn ngon như vậy đối với cái này lưu bị chỉ có thể càng h á i độc câu nôn hẳn là gặp phải trong truyền thuyết tiên nhân rồi tiếp lấy độc câu nôn liền tiếp tục nói vậy liền chỉ còn lại học phủ chúa công cái này học phủ mặc dù hao phí to lớn nhưng là át không thể thiếu nhân tài không thể đứt gãy một khi đứt gãy tất nhiên sẽ đây i diệt、vong. Điểm này, tại minh. đại liêu tiên về vong. phía lịch sử thuộc Hán, là đã chứng Hậu thuộc、Trung、không đại tướng, liêu hóa phong, thật dĩ. Trung tướng, rất bất này, nguyên đã đắc đ làm là là sử kỳ là võ tướng phương diện văn thần phương diện kinh châu chủ chiến phe phái văn thần lúc kia cơ bản đã chết sạch còn lại quan viên trọng yếu đều là ích châu chủ hàng phe phái liệu tiền x ế hàng rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này lòng người không đủ coi như không đầu hàng d i ệ t vong cũng là chuyện sớm hay muộn dương minh a ngươi nói muốn đem văn võ tách ra giáo chi l ư bị nghi hoặc hỏi trên thẻ chúc là viết như vậy lệnh văn giả học văn cúng lệnh võ giả cũng học võ cúng một người có thể tiếp nhận học thức là có h ạ còn không bằng căn cứ cá nhân thiên phú tiến hành chuyên nghiệp dạy học kể từ đó nói không chừng có thể ra mấy cái tại văn võ phương diện nhất tuyệt nhân vật độc câu nôn đối lưu bị gật gật đầu chúa công theo lời góc nhìn văn võ điểm giáo có thể nhất đạt được nhân tài nghe nói như thế lưu bị đầu tiên là gật gật đầu lập tức lại có chút nhữ mày hỏi như thế tuy tốt nhưng là dương minh có thể từng nghĩ tới nếu như một gã võ tướng tại văn trị phương diện khiếm khuyết lời nói thật có thể thống lĩnh tốt một tri quân đội nghe vậy độc câu nôn xứng sở lập tức lại là cười một tiếng hắn cũng là đem cái đồ chơi này quên mất thế là lại từ dỏ chúc bên trong xuất ra một quyển thẻ tre chúa công kỳ thật cái này cũng rất dễ giải quyết nói độc câu nôn liền đem thẻ tre mở ra cái này quyển thẻ tre hắn là tham chính xọt bên trong lấy ra lần này hắn không có l ấ y cho hai người nhìn mà là trực tiếp bắt đầu niệm đi ra là chính giả phạm tại niệm h ba năm nhất định phải thay đổi một lần chức vụ như thế có thể dự phòng kéo bẹ k ế t phái che đậy bên trên nghe một tay trích trời cũng cũng có thể phòng ngừa tham ô mục nát nhờ người kế nhiệm lấy giám sát tại tiền nhiệm người về phần trong quân chức vụ mỗi trăm người thiết lập một văn một võ ngàn người cũng như thế vạn người cũng giống vậy văn võ chức vụ bằng nhau nhưng có chiến sự võ tướng có thể độc đoán văn thần hành xử giám sát chức vụ nhưng phát hiện võ tướng có tâm làm loạn cũng có thể bẩm báo bên trên nghe đương nhiên văn thần cũng có thể đối chiến sự tình hướng võ tướng đề nghị như thế văn võ hỗ trợ lẫn nhau lợi nhiều hơn hại cũng nghe xong lưu bị cùng ra cắt lượng đã lần nữa trợn tròn mắt cái này mẹ nó quái vật gì a quả thực chính là tòa tài hơn nữa mỗi hạng đều là hàng đầu trong thiên hạ ai có thể so sánh ra cắt lượng nhìn xem độc công nôn trong lòng không khỏi thầm nghĩ đây cũng là nước cảnh tiên sinh trong miệng thiên hạ đệ nhất nhân thực lực à. kỳ thật độc công nôn chiêu này cũng là chép hậu thế q u a n trường chính trị loại vật này không có hoàn mỹ không tì vết đều là tùy từng người mà khác nhau nếu như một người thực chất bên trong chính là xấu kia cái gì chính sách đều không dùng loại này chỉ là đối với hiện tại chức quan thể chế tương đối tốt mà thôi tại ở mức độ rất lớn bên trên có thể để tránh cho xuất hiện mục nát hiện tượng hơn nữa còn không sẽ gặp phải quá cường liệt phản đối dù sao thế gia đại tộc phải làm quan còn tiếp tục làm cũng không có hàng ngươi chức vị chỉ là để ngươi làm mấy năm cái này c h ứ c quan sau đó đi làm mấy năm cái kia c h ứ c quan đều tại giống nhau phẩm cấp hạ xuống đ ậ u d i ệ u a lưu bị không khỏi lên tiếng nói lập tức giống là nghĩ đến cái gì thở dài một hơi nói hại nếu là hoàn linh nhị đế thời điểm triều đình tới quận huyện quan chức đều có thể an bài như thế kia、yeah, làm sao đến mức có khăn vàng hòa cũng đ ộ c câu nôn nghe vậy không khỏi lắc đầu nhưng là lời gì cũng không nói hắn sợ đ ả kích đến lưu bị hắn kỳ thật muốn nói là coi như hoàn linh nhị đế thời điểm có dạng này quan chức an bài đoán chừng cũng nhất định sẽ vong phong kiến vương t r i ề u thay đổi thứ nhất ở chỗ thiên hai thứ hai chính là ở chỗ quân vương một vị quân vương ngu ngốc vô đạo lời nói vậy hắn phía dưới t h ầ n tử cơ bản đều là tham ô mục nát người hơn nữa căn bản sẽ không đi chấp hành cái gì chế độ như thế tất nhiên vâng cũng chúa công thân hiền thần xa tiểu nhân đây là trước hắn cho nên thịnh v ư ợ n cúng thân tiểu nhân xa hiền thần sau đó hắn cho nên sụp đổ cúng lúc này ra c ắ t lượng đối lưu bị nói rằng ngay vậy lưu bị nhãn tình sáng lên lời ấy có lý a mặc dù rất đơn giản ngay thẳng nhưng là không ảnh hưởng là chỉ lý khổng minh lời ấy có thể làm hậu thế c h i quân cho rằng làm ngưỡng a lưu bị tán dương một câu chờ theo độc câu nôn trong phủ sau khi ra ngoài lưu bị cùng ra cắt lượng nhìn nhau không khỏi cười khổ một tiếng tâm tình của bọn hắn rất phức tạp có tin mừng có kinh vui chính là có độc câu nôn làm ra những vật này tương lai tiền đồ sán lạ lưu bị trong lòng đại nghiệp có thể thực hiện kinh hãi là thật sự là độc câu nôn những vật này đem bọn hắn lôi đến kinh ngạc mấy ngày sau một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào thành đô thành xe ngựa rèm đông nhiên bị xốc lên một ước lộ ra một đôi linh động lại tràn ngập trí tuệ hai con người nhìn xem náo nhiệt cảnh tượng đôi t r o n g mắt kia không khỏi hiện lên một tia ý động cần biết thiếu niên lăng vân trí thường khen người ở giữa h ạ m nhất t h ư ớ n g quân chúng ta muốn trước đi gặp ai lúc này trên xe ngựa thiếu niên đối phía trước cưới ngựa tướng quân nói chương một trăm hai mươi lăm tuần không nghi ngờ chương một trăm hai mươi lăm tuần không nghi ngờ nghe vậy phía trước cưới ngựa tướng quân chuyển qua mập mặt mặt hắc đương nhiên là đi trước thấy nhà ta tiên sinh rồi tướng quân nâng lên nhà h ắ n tiên sinh vẻ mặt vẻ t i ê u ngạo chính là nghe tiếng thiên tài độc cô dương minh tiên sinh thiếu niên hỏi đó cũng không phải là nhà ta tiên sinh có thể lợi hại xem ở ngươi là ta g i ả hương phấn thượng vụ trộm nói cho ngươi lúc trước ta kia là cùng nhà ta tiên sinh đại chiến ba trăm h i ệ p cuối cùng vẫn là nhà ta tiên sinh hơn một chút từ đó ta c a m bái hạ phòng đi theo nhà ta tiên sinh tướng quân khoe khoang tự đ ả m luận nói trên mặt biểu lộ tựa như là hồi ức lúc trước trận đại chiến kia dường như nghe thấy lời này thiếu niên không khỏi khỏe miệng hơi hơi run dày hắn làm sao lại như vậy không tin đâu cái này, mập mạp dáng người, thăng thêm cái này tiện hề hề khuôn mặt thật là có thể cùng đọc câu nôn loại kia đương thời mạnh tướng đại chiến mấy trăm lần hợp sao ngươi không tin mập tướng quân nhìn thấy thiếu niên sắp mặt lập tức chất vấn ta tin tưởng thiếu niên cực kỳ không tình nguyện nói hử người rõ ràng chính là không tin mập tướng quân có chút nổi giận muốn ta hình đạo vinh đã từng cũng là linh lăng thượng tướng tiên h sinh từng kem ta không d ư ớ i năm đó lựa bố trí dũng nói ra tên ta liền có thể dọa địch nhảy một cái không sai người này chính là hình đạo vinh chỉ thấy hắn giờ phút này vẻ mặt tự tin thiếu niên thấy thế cái này mồ hôi ha lập tức hình đạo vinh cảm thấy không thú vị khoát tay nào nói mà thôi mà thôi bản tướng quân không cùng ngươi tiểu ba nhi này chấp nhận hắn thấy tiểu từ này yếu đuối nơi nào sẽ hiểu được hắn loại này đương thời danh tướng nguy danh xe ngựa tiếp lấy tiếp tục chạy rất nhanh liền đi tới độc cô phủ trước hình đạo vinh nhường t r ư ớ c phủ người giữ cửa đi bên trong thông bẩm rất nhanh độc công nôn liền từ bên trong đi ra bên người còn đi theo một cái sáu bảy tuổi tiểu bằng hữu tiên sinh m ặ t tướng may mắn không làm được bệnh đem tiểu tử này theo hứa xương mang về hình đạo vinh vừa thấy được độc công nôn liền tiến lên cung kính chắp tay nói dứt lời chỉ thấy một tên thiếu niên xuống xe ngựa hai con ngươi nhìn qua độc công nôn đang dò xét lấy t h ế thế, thế độc câu nôn không khỏi cười nói ngươi chính là n g u y ê n trực nghe vậy thiếu niên đối độc câu nôn chắp tay thi lễ không nghi ngờ gặp qua tiên sinh cảm tạ tiên sinh ngàn giảm ân cứu mạng thiếu niên họ chu tên không nghi ngờ chữ n g u y ê n t r ự cũng c là cùng từ thứ tên chữ như thế chu bất nghi xem như thời đại này ngôi sao nhỏ tuổi thiếu niên thành danh từng muốn b á i sư tại xuyên thục lưu ba lưu ba gặp qua chu bất nghi viết văn chương sau không khỏi khoác lắc không có năng lực giáo đối phương có thể thấy được là lợi hại bực nào hắn là kinh châu linh lăng người cùng hình đạo vinh là đồng hương nghe vậy độc câu ô n khoác k h o tay không cần phải k h á c h khí ngươi cậu lưu cảnh thăng cùng ta chủ có nghĩa h u y n h chi liên theo ta tiên tiến phủ nghỉ ngơi dùng t r à nói đọc câu nôn liền đem đối phương cho đưa vào chính đường bên trong hai người ngồi đối diện nhau đọc câu nôn bên cạnh còn đi theo lục diên tiểu bằng hữu chu bất nghi dung mạo tuấn lãng hai đầu lông mày càng là lộ ra một c ô linh khí đọc câu nôn không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng thần đồng quả nhiên không tầm thường từ khi lưu tông ném tào tháo về sau chu bất nghi liền đi h ứ xương cho tào sung làm bạn biết lịch sử đi hướng đọc câu nôn đương nhiên biết chu bất nghi tại một năm trước lúc sẽ chết cho nên tại kinh châu thời điểm liền hình đạo vinh đi đem đối phương cho cứu trở về tiếp lấy độc câu nôn liền nói với hắn nguyên trực kế tiếp có thể có tính toán gì không nghe vậy chu bất nghi thở dài m ộ t hơi không nghi ngờ vạn vạn không nghĩ tới thiên sinh lại có thể cứu ta tự không nghi ngờ tiến về hứa sương về sau liền bị tào tháo phái cùng nó tử tào sung làm bạn đáng tiếc tào sung người này thiên tư thông minh cũng là bị kỳ huynh dài làm hại đều nói tào sung là chết bất đắc kỳ tử mà chết thật là hắn chu bất n h i biết tất nhiên là tào phi hại chết đối với nó trước đó tào sung còn khi còn sống hắn liền nhắc nhở đối phương phải hiểu được dấu dốt hắn chính mình là an phương diện này thiệt t h i lớn thiếu niên thành danh mang tới không phải nhất phi trùng tiên mà là từ từ công s i ề n g điểm này hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nghe vậy độc công nôn gật gật đầu hắn cũng biết tào sung chết là kỳ huynh tào phi gây nên tiếp lấy chỉ nghe chu bất nghi tiếp tục nói tào sung vừa chết tào phi liền cố ý lôi kéo không nghi ngờ không sai không nghi ngờ vạn vạn không nghĩ tới kia tào tháo lại để cho giết ta nói đến đây chu bất nghi hơi có chút e ngại hắn trung quy vẫn chỉ là m ư ơ i bảy tuổi mà thôi kinh nghiệm sống chưa nhiều may mắn được hình tướng quân ra tay cứu lúc này mới vãn hồi một đầu tiện mệnh nói đến đây hắn dừng lại một chút không nghi ngờ cái mạng này đều là tiên sinh cứu nguyện đợi này vì tiên sinh chỗ thúc đẩy nghe nói như thế độc câu nôn rất hài lòng hắn cứu đối phương dĩ nhiên không phải cái gì nhất thời hứng khởi vì cái gì chính là đem n ó thu nhập dưới trướng thế là liền cười nói nguyên trực không cần như thế nói cố ý thu ngươi làm đồ không biết ý của ngươi như nào nghe nói như thế chu bất nghi sừng sờ lập tức ánh mắt chừng lớn độc câu nôn lại để cho thu hắn làm đồ vậy làm sao có thể không cho hắn chấn kinh đâu đ ộ c câu nôn danh tự đã sớm chuyển đến thiên hạ mà gây nên sự tích càng là rộng làm người biết hắn cùng tào s u n g lúc ấy nghe được đ ộ c câu nôn sự tích về sau đều song song nói một câu xúc động đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi có thể nói đ ộ c câu nôn là hắn phan hâm mộ có thể bị đối phương thu làm đồ đệ kia là bực nào vinh hạnh hắn mặc dù là thiếu niên thành danh sớm có gì mới lại từng vì tào tháo dâng ra mười đầu n h u kế giúp đỡ phá thành nhưng là chính hắn biết hắn trung quy vẫn là quá non nớt không nói đến cùng đọc câu nôn so coi như cùng tào phi so hắn lòng dạ cũng không có gấp gáp một phần và cũng Bái đọc câu nôn loại này n hài sư g lòng mà cười cười đỡ dạy đối phương tiếp lấy đem lục diên kéo đi qua giới thiệu nói không nghi ngờ về sau đây cũng là ngươi tiểu sư đệ diên nhi còn không tranh thủ thời gian bãi kiến ngươi nguyên trực sư mình đ ộ c câu nôn đối lục diên nói rằng nghe nói như thế lục diên không tiêu ngạo không tự ti đối với chu bất nghi là một lễ thật sâu diên gặp qua sư minh lục diên từ lúc bị độc câu nôn theo giang đông mang về về sau liền bị độc câu nôn thu làm đồ đệ ngay ngay dạy bảo cùng trị liệu tiểu h gia hỏa rất hiểu chuyện cũng rất yêu học ở trước mặt người ngoài xưa nay không nói thêm cái gì lời nói đây là độc câu nôn dạy hắn thiếu niên cần học được dấu dốt dù có ngàn vạn bản sự không tới trưởng thành một phút này đều muốn bảo vệ tốt bản thân độc câu nôn đối lục diên rất hài lòng không hổ là lục tốn cái này như nhân nhi tử quả thực thông minh đến không tưởng nổi bất luận là hắn giao đối phương quân sư vẫn là nội chính đều rất nhanh có thể dung hội còn thông thế là đọc câu nôn cũng lười tự mình dạy dù sao đối phương lĩnh nộ g tính mạnh thế là liền từ hệ thống hối đoái ra một quyển sách cho đối phương chương một trăm hai mươi sáu toán học sách chương một trăm hai mươi sáu toán học sách gọi là sơ chung toán học toán học thứ này một khi học được nhất định tình trạng trên cơ bản chuyện thế gian đều có thể tính lúc đầu toán học liền có đề cao suy tư của người chi tác dụng đang tự hỏi đồng thời r e n luyện đầu vóc vận chuyển năng lực là rất k ó cần phải đương nhiên hậu thế toán học sách ở thời đại này đám người đến xem quả thực khó đến quá mức điều này sẽ đưa đến lục diên đã đâm chìm trong sơ t r u n g toán học đã hơn hai tháng tiểu sư đệ mau mau miễn lễ chu bất nghi đem đối phương đỡ dậy giống nhau tại nhận lấy chu bất nghi sau độc câu nôn cũng làn é m cho đối phương một bản toán học sách sau đó đem nó giữ lại trong phủ tiền viện cùng lục diên một cái phòng ở lại sáng sớm hôm sau độc câu nôn theo tiểu tiểu phòng bên trong đi ra đến nói thật hắn vẫn tương đối ưa thích tiểu tiểu đã từng thi hội bên trên một cái liền bị đối phương ký diễm như thiếu niên mới biết yêu chờ dùng qua sớm một chút về sau hắn liền đi thẳng tới ra cắt lựa phủ đệ g i a cát lượng vừa thấy được độc câu nôn liền cười nói sáng cho là nghi hoặc vì sao h ỉ thức một mực tiêu to hóa ra là dương minh tới thăm cúng độc câu nôn nghe vậy cười ha ha lời xa giao hắn thích nghe có thể nhiều lợi điểm không biết như thế sớm đến dương minh phải chăng là phiên thự chồng chọn đến cúng tiếp lấy g i a cát lượng tiếp tục hỏi nghe vậy độc câu nôn gật gật đầu chủ yếu là nhưng lại còn có một việc tại hạ muốn đem một người phó thác tại khổng minh cúng nghe nói như thế g i a cát lượng s ư n g s ờ lập tức tại thầm nghĩ trong lòng dương minh phong lưu hẳn là có cái gì con riêng ư vẫn là loại kia không thể đem đến bên ngoài nghĩ đến cái này g i a cát lượng liền vẻ mặt cổ quái nhìn xem độc câu nôn độc câu nôn bị đối phương ánh mắt như vậy thấy nghi hoặc không hiểu chẳng lẽ g i a cát lượng thần cơ diệu toán đã biết hắn muốn phó thác người lập tức nhân tiện nói khổng minh nói cũng là bất đắc dĩ thật sự là không cách nào phân thân mong rằng ngươi có thể thân xuất việt thủ nghe thấy lời này g i a cát lượng không khỏi cười khổ lắc đầu tại hạ minh bạch minh bạch lý giải lý giải nghe vậy độc câu nôn thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không hổ là ra cát lượng a quả thực châu phê lên trời cái này đều có thể biết hắn cũng không khỏi muốn hoài nghi có phải là hắn hay không tối hôm qua làm mấy lần chuyện xấu đối phương đều biết nghĩ đến cái này hắn không khỏi có bị ý nghĩ của mình cho xấu hổ tới g i a c á t lượng cũng không về phần n h ả m chán như vậy a thế là nhân tiện nói tính toán thời gian hẳn là cũng sắp tới chúng ta không ngại ra khỏi thành đi chờ đợi chờ thuận tiện lại đi xem một chút phiên thự phổ biến tình trạng phiên thự kể từ sau ngày đó lưu bị liền đem vấn đề này giao cho độc câu nôn cùng g i a c á t lượng đi mở rộng trồng trọt đương nhiên loại sự tình này độc câu nôn vì l ư i biếng cơ bản đều để ra cắt lượng đi làm chỉ có điều trở ngại vừa mới bắt đầu hắn cái này xuất ra phiên thử người dù sao cũng phải đi xem một chút ta dựa theo ra các lượng kế hoạch là hiện tại thành đâu người chung quanh hộ bên trong chức phổ biến đương nhiên là không bao gồm hảo môn sĩ tộc cơ bản đều là đem người kế tục cho những cái kia nghèo khó ra về phần mầm đều là độc câu ngôn theo hệ thống bên trong hối đoái lần này xem như hệ thống coi như lương tâm không muốn quá nhiều tên nhìn chị một vạn cây phiên thử mầm chỉ cần một vạn điểm danh nhìn chị kỳ thật không hối đoái cũng có thể hắn ngày đó kia cái túi phiên thự cũng có thể tự hành phát mầm nhưng là vì tiết tiết kiệm thời gian hắn dứt khoát trực tiếp hối đoái nghe vậy g i a cát lượng thầm nghĩ quả nhiên vẫn là nơi khác xem ra đoán chừng là độc câu nôn tại nơi nào đó lưu lại nhân tình như thế cũng tốt liền chúng ta liền ra khỏi thành nói g i a cát lượng liền cùng độc câu nôn cùng đi tới cửa thành sau đó liền tại một nhà quán t r à ngồi chờ chờ g i a cát lượng nhẹ nhàng phẩm một miệng trà rồi nói ra dương minh cái này hồng thự dựa theo n g ư ơ i thuật bốn tới năm tháng liền có thể thành t h ủ như thế dựa theo sang suy tính sang năm liền có thể cưỡng ép đem hồng thự mở rộng đến toàn bộ xuyên thục h i đ i ệ bất quá lượng ngược lại là có một tia lo âu gì lo Độc câu nhất g g ô n n i h o ặ là tào tháo tại l ư ợ phương n bắc đất đai phỉ nhiều nhiều nhất một khi trồng trọt hương thự tia sản lượng đoán chừng càng lớn kể từ đó tia tất cả mọi người có ai cũng không sợ ai có bản lĩnh liền hao tổn thôi ngược lại cũng sẽ không thiếu lương thực nghe nói như thế độc câu n ô n lập tức n h ũ n mày hắn cũng là suy nghĩ không chu toàn đây đúng là cái vấn đề hồng thự mặc dù nói đến lúc đó khẳng định cũng muốn tại khắp thiên hạ phát triển ra đến nhưng là bây giờ không phải lúc cũng có thể nói là không có thống nhất thiên hạ về sau đều không thích hợp bị những người khác biết được sau đó mô phỏng trồng t r ọ n bất quá lập tức hắn liền rất nhanh gián ra lông mày kỳ thật việc này cũng dễ giải quyết thế là hắn liền đối với g a cắt lượng trả lời khẩu minh không ngại báo cáo chúa công sau đó tại đất thuộc các b i ê n giới như thế p h m mang thông o thự mách m h tính h làm sẽ không nghĩ tới có thể tiến hiến tôn quyền tào tháo chi lưu ngay xong gia cắt lượng nhãn tình sáng lên đây đúng là biện pháp tốt thì tương đương với bế quan tòa cảng kể từ đó cơ bản cách tuyệt đại bộ phận có thể sẽ chạy ra đi v ề p h ầ n cái khác xác suất cơ hồ có thể không cần tính không nói đến loại vật này có thể hay không lưu truyền ra đi coi như lưu truyền ra đi lại có thể đạt được nhất định mở rộng a tào tháo cùng tôn quyền cũng không phải lưu bị tiến hiến người cũng không phải độc công nôn phàm làm m ấy ngày trước đây biến thành người khác đi cùng lưu bị nói cái này hồng thự có đại tác dụng có thể làm cho tất cả mọi người cũng không nói bụng tỷ lệ lớn lưu bị sẽ đem người này làm đồ đẩn sở dĩ còn không có trồng ra kết quả lưu bị liền có thể tin tưởng độc công nôn là bởi vì căn cứ vào cực lớn tín nhiệm lại thêm độc câu nôn thân phận b à y ở chỗ này đã làm đại sự cũng nhiều như vậy nếu như là tào tháo lời nói kia tào tháo đoán chừng sẽ trực tiếp cười một tiến g c h i đổi lại tuân lúc trình dục còn có tào thị thân tộc tiến hiến kia còn có thể thành công mà tôn quyền vậy thì càng không cần phải nói không có đem tiến hiến người coi như yêu nôn hoặc chúng yêu nhân cho trực tiếp chặn vậy coi như là rất tốt dù sao có thể khiến cho bách tính không còn đói bụng loại này chính trị chủ đề tôn quyền kiên kỹ nhất sợ người khác ảnh hưởng đến sự thống trị của hắn tổng hợp tất cả kỳ thật hậu thế ví dụ đã còn tại đó chương một trăm hai mươi bảy có kỳ chủ thật ấ t có c vệ, có chủ, có kỳ h tất có vệ. u h Minh ế tại Triều 5 vạn là ị c h ở giữa.、Một、gác gọi Một l Trần Trấn Long người cũng đâu ã đem đ mầm mang Hồng Thự Hoa Hạ. Thật về là thằng đến sùng trinh hoàng đế treo cổ trên tàng tây hồng thự đều không có đạt được mở rộng nếu là năm vạn lịch ở giữa có thể phát triển ra đến như thế nào lại dẫn đến về sau sùng trinh hướng diệt vong tiểu b ă n g sông còn có châu chấu t hai hại gì gì đó có hồng thự kia đều không phải là chuyện gì cuối cùng đợi đến thanh binh nhật quan ngược lại là tiện nghi kiến nô thác tử thanh triều nhân khẩu lớn tăng gọn cũng cùng hồng thự có nhất định quan hệ ăn đủ no mọi người mới có thể sinh em bé chờ hôm nay sau khi trở về sáng lập tức thượng tấu chúa công g i a cát lượng nói rằng tiếp lấy hai người tiếp tục trò chuyện liên quan tới hồng tự vấn đề trò chuyện một chút không biết rõ bao lâu đi qua nhưng mà đúng lúc này nơi xa bỗng nhiên chuyển đến trận trận tiếng vó ngựa hai người nghe tiếng lập tức nhìn qua chỉ thấy một chiếc xe ngựa chậm dài hướng về bên này lại tới quanh mình còn có hơn mười người binh sĩ cưỡi ngựa tại hộ vệ lấy thấy thế, thế độc câu nôn cười ha ha hướng phía ra cát lượng nói tới rất nhanh xe ngựa liền đến cửa thành phụ cận trong đó một tên thị vệ lập tức nhận ra độc công nôn tiên h sinh thế nào chờ đợi ở đây thị vệ là độc công nôn thân minh đúng là hắn phái người đem nó nhận lấy thành đô nghe vậy độc công nôn cười nói các ngươi vất vả đợi lát nữa hồi phủ bên trong cùng quản gia lĩnh một chút tiền ban đêm các ngươi đều đi xuân lâm luyện nghỉ ngơi thật tốt nghe nói như thế hơn mười người thị vệ lập tức vui mừng ai không biết rõ xuân lâm luyện có thể kiểu nhân kia không chỉ có dáng dấp đẹp mắt còn tặc sẽ thương người tạ ơn tiên sinh chúng ta không khổ cực đúng chúng ta đều không khổ cực coi như tới ban đêm vẫn như cũ rất có sức lực chúng thị vệ đều nói không khổ cực tốt tốt các ngươi đều trở về đi nơi này liền giao cho ta đ ộ c câu nôn đối bọn hắn k h o á t khoác tay g i a c á t lượng t h ấ y thế không khỏi cười khổ lắc đầu thầm nghĩ trong lòng hại nha thật sự là có kỳ chủ tất có vệ cũng may đ ộ c câu nôn không biết rõ bên cạnh g i a c á t lượng ý nghĩ không phải khẳng định biết nhảy chân mắng to g i a c á t thất phù an dám như thế phỉ bán g tại ta lúc này trong xe ngựa người cảm nhận được xe ngừng thăng thêm bên ngoài thanh nhân một nào thế là liền vén rèm lên đem đầu nó ra chỉ thấy là một gã đại khái chừng ba mươi tuổi phụ nhân làn da hơi có chút hắc không biết là tuyến nguyệt vẫn là đời người cực khổ đem đối phương tóc xanh biến tơ trắng làn da nhìn còn trẻ cũng là sinh ra một chút tóc trắng mấy vị tướng quân đây là thế nào phụ nhân hướng phía những cái kia muốn muốn rời khỏi thị vệ hỏi ngay vậy thị vệ đầu lĩnh đối phụ nhân chắp tay thi lễ lập tức nói rằng phụ nhân tại hạ nhiệm vụ đã hoàn thành vị này chính là nhà ta tiên sinh nói còn chỉ một chút độc công l u ô n phụ nhân nghe vậy tìm thị vệ ngón tay nhìn lại chỉ thấy là một gã chắp tay sau lưng bộ mặt hình dáng rõ ràng cực kỳ không phạm nhân nhìn thấy người này phụ nhân vẻ mặt cảm giác xa lạ nàng có thể xác định nàng cũng chưa hề gặp qua người trẻ tuổi này không khỏi nàng liền rất nghi hoặc nàng rõ ràng không biết đối phương đối phương vì sao lại đem mẹ con các nàng tiếp vào cái này xuyên t h ụ c chi địa đến nghĩ đến cái này không khỏi nghi ngờ nói vị đại nhân này không biết tìm mẹ con chúng ta hai người không biết có chuyện gì nàng kỳ thật vẫn là rất sợ hãi sợ hãi đối phương không có h ả o ý lúc trước một đám binh sĩ đi vào trong nhà nàng lúc không nói l ờ i gì liền phải mẹ con các nàng đi theo đối phương đi trở ngại đối phương cả đám đều u n g thần đặc á c lại đều là quân nhân đầu năm nay không tốt nhất đây liền là quân nhân thế là l i ề nghe đi vậy phụ nhân, nhân giật mình nàng không nghĩ tới đối phương địa vị lớn như thế độc câu nôn danh tự hắn là nghe nói qua giống như rất là lợi hại từ khi lưu bị chiếm cứ trần thương một vùng thiên thủy thành quân coi giữ trong áp bức áp lực cũng xuất quân đầu hàng lúc này một gã non nớt đứa nhỏ theo phụ nhân bên cạnh dò ra một cái đầu đến đứa nhỏ này nhìn nhiều nhất bốn t u ổ i nhiều dáng vẻ rất là ngây thơ vô c h i một đôi ngây thơ ánh mắt t h i ê u kỳ đại lượng lấy chung quanh nhìn thấy một màn này độc câu ngôn liền đối với tiểu hài này thân phận có suy đoán hắn đem hai mẹ con này nhận lấy chính là vì trước mắt đứa trẻ này khương phu nhân tại hạ trước kia nghe nói công t ả o tại bình định khương hồi lúc chiến tử xa t r ư ờ n g như thế trung quân vì nước lưu lại phu nhân cùng con trai độc nhất chủ ta lưu hoàng thúc biết được việc này về sau liền n h ư ờ n g tại hạ đem phu nhân đón vào thành đô cũng coi là đối da ngựa bọc thây trả lại khiến phu có cái bàn g a o nghe nói như thế phụ người nhất thời rơi lệ không ngừng phu quân của nàng chiến tử s a t r ư ờ n g lưu bọn hắn lại đôi cô nhi quả mẫu này thật sự là quá khó khăn nếu không phải còn có một chút điểm vừa liếng chỉ sợ sinh hoạt đều không vượt qua nổi đại nhân chớ nói nữa phụ nhân đau thương nói phụ nhân đây là ta chủ đại biểu đại hán xã tắc đối với ngài đền bù về sau các ngươi ngay tại thành đô ở lại a tại hạ đã sớm vì phụ nhân chuẩn bị kỹ càng t r ạ c h viện thường ngày chi phí đều do phủ khấu ra nghe nói như thế phụ nhân gật gật đầu xem như đ á ứng không có cách nào một nữ nhân mang theo một cái nhỏ như vậy hải tử trong cái loạn thế này rất khó mặc dù nói hắn trượng phu là làm công tạo nhưng là người đã chết cũng không lưu lại nhiều ít vô liếng bây giờ có loại chuyện tốt này nàng đương nhiên bằng lòng ở một bên g i a cắt lượng cảm giác căn bản không hiểu được là chuyện gì xảy ra chờ độc câu nôn mệnh lệnh thị vệ đem mẹ con hai người mang vào trong thành đã sớm chuẩn bị s o n g khương phụ sau g i a cắt lượng lúc này mới hỏi dương minh vừa mới đứa bé kia không phải người tri tử nghe nói như thế độc câu nôn s ư ơ n g sở khổng minh làm sao mà biết da cắt lượng vì sao lại cảm thấy kia là con của hắn khá lắm hắm mới chừng hai mươi tuổi nơi nào sẽ có lớn như vậy hải tử nghe vậy g i a cát lượng không khỏi vì đó trước ý nghĩ cảm thấy một k i a xấu hổ hóa ra là sáng hiểu lầm cũng thấy thế, thế độc câu nôn khỏe miệng co giật hắn xem như thấy rõ khá lắm thì da g i a cát lượng vẫn cho là bọn hắn là tới đón con của hắn nghĩ đến cái này độc câu nôn không khỏi im lặng đối với g i a cát lượng liếc mắt tia mẹ con là vì sao người cúng tiếp lấy g i a cát lượng tiếp tục hỏi hắn rất hiếu k ỷ đã không phải độc câu nôn con riêng k i a độc câu nôn làm sao lại coi trọng như vậy theo địa phương xa như vậy nhật lấy hơn nữa chương ò n n giả tá lưu bị d a nghĩa. n h Làm như vậy, là vì là gì? cái được đối Nghe h ư p đọc câu nôn cười nôn ha ha. l một trăm hai mươi tám thương quân phương pháp chương một trăm hai mươi tám thương quân phương pháp lưu lại hai mẹ con này mà tại hạ sở dĩ đem nó tiếp vào thành đô đến không phải là vì phụ nhân kia mà là vì khương quýnh c h i tử khương d u cũng chính là vừa mới đứa bé kia a cái này là vì sao hẳn là đứa bé kia có chỗ gì hơn người g i a cát lượng vẫn như cũng h i hoặc vì thế độc câu nôn đành phải nói láo s ắ c thực như thế đứa bé kia ta nghe nói cực kỳ bất phàm nếu là tiến hành dạy bảo ngày sau tất nhiên là vang danh thiên hạ kỳ tài nghe đến đó g i a cát lượng xem như minh bạch xem ra độc câu nôn nói muốn đem đứa bé kia phó thác với hắn liền là muốn cho hắn dạy bảo à như thế phải làm phiền của minh độc câu nôn cũng tốt g i a cát lượng cũng được lại hoặc là bảng thống pháp chính bọn hắn đều sẽ từ từ già đi mà cứ duy chú bất nghi bọn hắn còn có sáng tạo học phủ mục đích cũng là vì về sau có nhân tài có thể dùng chu bất nghi lục d i ê n còn có k cơ duy ba người bọn họ phân biệt bái độc công nôn cùng gia cắt lượng vi sư cái này liền đã đã định trước bọn hắn ngày sau chính là đại hán tầng chót nhất ba người lập tức hai người bọn họ liền hướng ngoại ô mà đi tự nhiên là vì đi thị sắt một chút hồng tự mở rộng không biết qua bao lâu bọn hắn đi tới một chỗ thôn trang sau đó tìm tới lý chính lý chính cũng chính là tương đương với thôn giống nhau quản lý thôn sự vụ nơi này là trần gia thôn lý chính là một gã lao giả tóc hoa dâm vừa thấy được đối phương đ ộ c câu nôn liền hỏi láo lý chính không biết hồng tự ở trong thôn phổ biến đến thế nào nhưng mà lý chính nghe nói như thế mặt lộ vẻ đắm chát hai vị đại nhân k i a cái gì phiên tự thật có thể mẫu sinh mấy trục thạch lý chính có chút không tin hỏi hắn thấy thế gian làm sao có thể có loại vật này đi nếu có vậy ai sẽ còn chịu đói nghe vậy đ ộ c câu nôn n h í nhíu u mày nhìn nơi này đang biểu lộ liền biết hồng tự mầm khẳng định còn không có loại tới đất bên trong đi khá lắm tia mầm nếu là khô héo tia đọc câu nôn liền phải chửi mẹ đây chính là hắn hoa vàng dòng bạc trắng danh vọng trị mua được đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta không phải để ngươi cần phải tại toàn thôn mở rộng ai trồng cho ta hẳn là ngươi không có đi mở rộng gia cát lượng có chút tức giận mà hỏi một vạn cây mầm tại phụ cận vài tòa thôn mỗi hộ đều là được chia hơn hai trăm cây đại nhân cũng không phải là lão hủ không có đi chấp hành đại nhân lời nhắn nhủ sự tình thật sự là bất đắc gì à. lao lý chính thở dài một hơi đại nhân trước đó phân phát kia cái gì hồng thự mầm nói sản lượng có thể đạt tới mâu sinh mấy chục thạch nhưng là các hương thân không tin a mỗi nhà tráng đinh cứ như vậy nhiều ai lại bằng lòng hoang phế nhà mình ruộng đồng đi trồng cái gì h ư n g thự không chỉ có là lao l ý chính còn có các thôn đơn, dân cũng không tin hồng tự có thể sinh nhiều như vậy lượng bây giờ thời đại này xác thực cũng là tráng đinh thiếu đa số đều là bị trộm tới hoặc là tự nguyện đi làm lính từng nhà có thể người làm việc đều có chuyện ăn bài độc câu nôn nghe đến đó biết hắn là thiếu suy tính mặc dù nói có thể cưỡng ép chấp hành nhưng là vẫn tránh không được có chút thôn dân tùy tiện là loại dương minh như thế nên làm thế nào cho phải ra cắt lượng lúc này n ế u m à y h ỏ i ngay vậy độc câu nôn không có trả lời ngay mà là trước suy nghĩ một phen loại những ngày hồng tự kỳ thật tối đa cũng liền thời gian một ngày liền có thể giải quyết mà bây giờ tên thôn liền thời gian một ngày cũng không nguyện ý lấy ra nếu là đổi ở đời sau hoặc là độc câu nôn không cần danh vọng trị vậy hắn hoàn toàn liền có thể không cần quản việc này yêu loại không trồng hắn không bắt buộc nhưng là hiện tại lại là không thể không khiến bọn hắn đi trồng một cái kinh tế quốc gia mạnh yếu liền nhìn người bình thường có thể hay không áo cơm không lo nghĩ đến cái này độc câu nôn ngược là nghĩ đến một biện pháp tốt thế là liền đối với da cắt lượng nói khổng minh có biết ngày xưa thương quân tri pháp ư lập mục tri pháp chính là đ ộ cái câu quốc đầu. ngôn gật gật、đầu. Tần quốc thời h kỳ, p p g a này ổ i t là phía ư ư n g sau b i ế n pháp đặt vững cơ sở vững chắc mà tần quốc sở dĩ cường đại như vậy rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì b i ế n pháp phương pháp này cũng là có thể thực hiện g i a c á t lượng cảm thấy lập tức độc câu nôn liền đối với lao lý chính nói lý chính ngươi đi thông chi tất cả thôn dân liền nói phàm là cái thứ nhất trồng trọt phiên t h ử người t h ư ở n g năm mươi kim mặt khác trở thành thục mùa tới phàm là trồng trọt ra phiên t h ử đều có tiền thưởng nói độc câu nôn còn để cho người ta xuất ra năm mươi kim đương nhiên nơi này chỉ kim nhưng thật ra là đồng thau năm mươi lượng nói đùa năm mươi lượng thật hoàng kim kia tương đương thành hậu thế mềm tệ đây chính là hơn một vạn năm mươi lượng đồng thau tương đương rất nhiều ngũ thủ tiền đối với người bình thường mà nói cũng là so sánh to lớn thu nhập thấy thế lao lý chính không nghĩ tới độc câu nôn thế mà thật cầm nhiều tiền như vậy đi ra lập tức ánh mắt lộ ra một vệt khí đậu hắn cũng là thôn dân a hắn muốn hiện tại liền đi loại kia cái gì h n g thượng hầm nhưng mà độc câu nôn tiếp xuống một phen lập tức đem hắn rót đụng một cái nước lạnh lao lý chính là nói rõ trước nhà ngươi không thể được tới ban thưởng còn có không thể cùng người khác thông đồng nghe thấy lời này lý chính thất vọng vô cùng bất quá độc câu nôn lập tức lời nói xoay chuyển lời tuy như thế nhưng chỉ cần lao lý chính có thể đem p i ê n tự thành công mở rộng trồng trọt ra ngoài kia đến lúc đó chỗ tốt không thể thiếu ngươi nghe vậy lao lý chính cái này trong lòng mới cân bằng lên độc câu nôn như vậy đại nhân vật cam kết chỗ tốt khẳng định so kia cái gì năm mươi kim tốt hơn nhiều lý chính nghĩ như vậy lúc này liền chuẩn bị đi thông chi thôn dân sau đó ra cắt lượng lại phái người đi những thôn khác bên trong trông bầu v ẽ láo đều lập thương quân c h i pháp lại nói tiếp độc câu nôn cùng ra cắt lượng liền về thành bên trong tới trong thành bọn hắn trước tiên chính là đi an bài cho khương duy mẹ c o n p h ụ đ ệ sau đó độc câu nôn đối khương phu nhân giải thích rõ chuyện đối với nhường nhỏ khương d u bái ra cắt lượng vi sư khương phu nhân tự nhiên là một trăm n g u y ệ n ý như thế lại qua một ngày ngoại ô các thôn xóm ly chính đều nhao nhao chuyển đến tin tức nói là các thôn dân đều trồng trọt bên trên hồng tự h nguyên nhân tự nhiên là không cần phải nói khi biết cái thứ nhất loại hồng tự h có nhiều tiền như vậy cầm sau những cái kia trước đó do dự thôn dân c h à n g tử đều hối hận thanh nguyên một đám đều nhao nhao chạy tới trồng nói là loại thời điểm không có cầm tới tiền thưởng đã bỏ qua chờ hồng tự h thành thục sau nhất định phải cầm tới tiền thưởng kỳ thật có một vấn đề cái kia chính là vì cái gì nhất định phải làm cho thôn dân trồng trọt có ít người liền sẽ nói không thể trực tiếp nhường binh sĩ trồng cho ta chương một trăm hai mươi chín thiên b i n h đoàn chương một trăm hai mươi chín thiên b i n h đoàn thứ nhất không có không có nhiều như vậy binh sĩ hơn nữa coi như thí nghiệm cho cái k h ắ c bách tính nhịn vẫn là đến bách tính chính bọn hắn trồng ra loại này cao sản lượng đồ vật sau sức thuyết phục càng tăng mạnh hơn kể từ đó cái k h ắ c bách tính mới có thể tranh nhau bắt trước từ đó đạt tới mục đích kỳ thật u nguyên lý chính là cùng thương lượng biến pháp không có gì khác biệt kế tiếp không cần độc câu ngôn bọn hắn làm cái gì chỉ chờ qua mấy tháng hồng tự thành thục về sau lại hướng toàn bộ đất t h u c phổ biến như thế chỉ cần một năm thuộc trung lại không chết đói b á c h tính đương nhiên ngoại trừ cực kỳ cá biệt không nguyện ý loại vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc lại qua mấy ngày đ ộ c câu nôn trong lúc này vẫn như cũng là cùng chúng nữ chơi đùa nói đùa làm nhiều chuyện như vậy liền không thể hưởng thụ một chút chơi đùa nghịch qua một vòng sau đ ộ c câu nôn kịp thời phanh lại đang chơi đùa phương diện không chỉ có muốn cùng hưởng ân huệ hơn nữa còn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức ngày này hắn tìm tới lưu bị nhường bắt một ngàn nhân mã cho hắn cái gọi là ba ngày đánh cá hai ngày p ơ lưới hắn tự nhiên là lại muốn kiếm chuyện c h ơ điểm đủ một ngàn nhân mã về sau hắn liền làm cho tất cả mọi người tập kết tại ở ngoại ô nay một ngàn người đều là tinh thiêu tế tuyển từng cái đỉnh tráng hơn nữa còn đều là t r ư ờ n g hai mươi tuổi trẻ tiểu h ò a tử từ hôm nay trở đi các ngươi liền không còn là kinh châu quân nghi hoặc kích châu quân đ ộ c câu nôn đứng tại một trên đài đối với phía dưới hơn một ngàn người nói ta đem để các ngươi tạo thành thiên hạ đệ nhất doanh tên là thiên binh doanh ngay vậy phía dưới binh sĩ nghị luận ở m ý. bọn hắn đều là rất nghi hoặc bị từ trong quân đội chọn lựa ra sao cũng không biết muốn làm gì bây giờ nghe đọc câu nôn lời nói riêng phần mình trong lòng mơ hồ có chút suy đoán đ o á n c h ừ n g chính là muốn tự thành một quân thấy thế, thế độc câu n ô n không để ý đến những người này nghị luận hiện tại bất minh bạch đợi chút nữa chờ hắn tuyên bố thiên binh quân quân quy liền hiểu không cần thiết hiện tại từng cái giải thích lập tức hắn đối với phía dưới nhất hai người trước m ặ t nói g i ạ đức tử thắng ra khỏi hàng có thuộc hạ ngay vậy g i ạ đức cùng tử thắng khanh đem hữu lực hồi l ệ h a i người này từ lúc kinh châu về sau chính là hắn thân vệ một mực cùng hắn tới ít châu hắn cũng đúng hai người khảo nghiệm qua không chỉ có năng lực hơn nữa còn trung thành tuyệt đối dạ đức họ giang tên thần chữ dạ đức kinh châu nam con người am h i ệ u dùng thương trong tay một cây lục nặng thương mua đến kia là hổ hổ sinh uy trước đó là tại nam quận thái thu dưới trướng tên binh lính bình thường bị chiến hữu xưng là nhỏ thương thần đáng tiếc trong quân bách phu trưởng thấy hắn như thế lợi hại sợ hãi bị cấp thôi chức vị thế là liền một mực để ép tên tuổi của hắn dẫn đến về sau độc câu nôn phát hiện lúc mới đem thu nhập dưới trướng cũng coi như không trôn không nhân tài đã từng độc câu nôn cũng cùng đối phương giao thủ qua xác thực thương pháp cao siêu mặc dù vũ lực trị tại nhị lưu võ tướng bên trong nhưng độc câu nôn nếu như không sử dụng điện lời nói chỉ có thể cùng gọi ngang tay về phân tử thắng k i a c à n g là cao minh họ đới danh thắng chữ tử thắng sông họ vợ tương tại tào tháo thủ hạ mặc cho bách phu trưởng là hắn tại xích bích chi chiến hậu thu phục đương thời chu thương hồ ban truy sát tào tháo thời điểm đới thắng lưu lại đoàn hậu trong tay nắm lấy một thanh thép dòng đại đao lại giết đến chu thương hồ ban hai người thúc thủ vô sách hơn nữa người này còn cực kỳ am hiểu sử dụng cung tiễn chu thương nhất thời không quan sát kém chút liền bị một tiễn xuyên t i m bất quá về sau trung pin là về số lượng không có ưu thế sau đó bị chu thương hồ ban hai người cho bắt sống làm đối với nó chiêu hàng lúc đới thắng cận kể cái chết không hàng thỏa đáng lúc quan vũ tại chỗ liền muốn cho đối phương đến bên trên một đao dù sao ra hỏa này rét nhiều như vậy quan vũ thủ hạ binh sĩ nhưng mà vẫn là bị độc c ô n g nôn cả lại cuối cùng thành công chiêu hàng đối phương sau đó bị hắn an bài làm thị vệ hai người đều là thuộc về loại kia không thua t ả o nhân loại kia nhị lưu tướng lĩnh lập tức độc c ô n g nôn đầu tiên là nhìn về phía giang thần sau đó nhân tiện nói dạ đức phong ngươi làm thiên binh quân thống lĩnh dạ đức lĩnh mệnh tiếp lấy hắn mới nhìn hướng đới thắng nói từ thắng phong ngươi làm thiên binh quân phó thống lĩnh. Thắng, lập tức liền có ba tên g dáng người khôi ngô tướng lĩnh ra khỏi hàng kỳ thật ba người này cũng là hắn thị vệ về phần là từ lâu tới cái kia còn đến theo tức chết trụ du lúc kia nói lên cũng không biết hệ thống là rút cái gì điên liền cho hắn đưa ba cái manh tướng kế tiếp độc câu nôn phân biệt phong ba người bọn họ là giáo đầu Mỗi người, đương ề u quản lý n ư i Cơ nhiên quân các ngươi cũng là tồn tại đặc thù quân lương có thể lĩnh so cái khác trong quân cấp ba về phần người nhà của các ngươi đều có thể nhận bảo hộ Phạm hiếp hoặc hào cường, dám hiếp người nhà khí, dám Lạc liền có ác cũng cường, ức của các các bá bên vũ người người. người, dẫn trên Vậy đương e m mạng. kẻ không đầu đền chu nếu sỏ sát Hơn h nữa các người nhiên các ngươi cũng không có thể làm điều phi pháp p h ạ m là có phát hiện lập tức xử c h ạ g không chút lưu tình nên đứng trước dạng gì địa ngục sinh hoạt nghe được độc câu nôn lời nói tất cả binh sĩ một mảnh xôn xao bọn hắn cả người đều n ộ n g khá lắm tham gia quân ngũ nhiều năm lúc nào thời điểm có loại này phúc lợi bọn hắn lúc trước tham gia quân ngũ kỳ thật chính là vì lăn lộn ấm no quân lương cũng có thể nuôi sống người nhà đại nhân cái này sẽ không gạt chúng ta a lúc này có một tên binh lính hỏi giò lập tức tất cả mọi người đều an t ĩ n h lại xem ra đây là tất cả mọi người muốn hỏi nhưng là trở ngại độc câu nôn là thượng a n mà không dám vừa vặn người kia hỏi ra cho nên bọn hắn đều đang đợi độc c â u nôn trả lời nghe vậy độc c â u nôn không khỏi cười ha ha tốt các ngươi vấn đề này hỏi rất khá quên cùng các tướng sĩ nói tại hạ gọi là độc c â u nôn mặc cho quân sư trung lam tướng hôm nay ta lấy thiên địa lập thệ phạm là có vừa mới nói lời là giả vĩnh thế rơi vào địa ngục thoát thân không được các binh sĩ nghe được độc c â u nôn tự bảo thân phận lúc đều là chấn động vô cùng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới đứng tại trước mặt bọn hắn lại là đại danh đỉnh đỉnh độc c ô n nôn chương một trăm ba mươi tuân k i ế n công chương một trăm ba mươi tuân k i ế n công tướng quân h u vũ tướng quân h u vũ n g h e phía sau độc câu nôn lập lời thề các binh sĩ cũng nhịn không được nữa tâm tình kích động nhao nhao hò hét độc câu nôn ví vũ đầu năm nay lập lời thề cơ bản chẳng khác nào có thể tín nhiệm hơn nữa độc câu nôn lập vẫn là thề độc chuyện kế tiếp liền giao cho hai vị thống lĩnh cùng giáo đầu đi làm mục đích của hắn là muốn đem này một n g à n người huấn luyện thành từng cái người mang tuyệt kỹ tồn tại không sai biệt lắm cũng chính là lính đặc trùng a mà huấn luyện nội dung độc câu nôn đã giao cho đới thắng bọn hắn về phần thế nào độc câu nôn chỉ có thể nói sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên có thể hay không kiên trì nổi đó là bọn họ chuyện không có thể kiên trì cũng có thể rời khỏi đằng sau sẽ bổ sung người mới chỉ có điều đi về sau liền rốt cuộc không vào được cơ hội đồng thời cũng không thể hưởng thụ được phúc lợi như thế lại qua hơn tháng trong lúc đó độc câu nôn chỉ có thể ngẫu nhiên đến nhìn một chút các binh sĩ huấn luyện đi người cũng là rất ít hắn còn đánh giá thấp thời đại này mọi người vì có thể sinh tồn có thể có nhiều liều mà cái khác hạng mục cũng tại gia c ắ t lượng chấp hành hạng đều có một chút tiến triển hiện tại tạo giấy mỗi ngày có thể tạo hàng và tấm hơn nữa tại b í c châu các nơi đều có giấy cửa hàng đều là gia các lượng mở mục tiêu quân thể chính là ích châu hào cường sĩ tộc mặc kệ là ở nơi nào hào cường sĩ tộc đều là nhất có chất béo một đám người đám người này đời đời k i ế p k i ế p đều truyền thừa xuống tích lũy t à i phú vô số kể lực ảnh hưởng cũng rất lớn gia cát lượng tại kiếm tiền phương diện vẫn rất có một tay hắn đầu tiên là lợi dụng lưu bị tên tuổi tuyên truyền dạng này những cái k i a hảo môn sĩ tộc liền nệ tình sau đó sử dụng trang giấy phát hiện cư nhiên như thế dùng tốt liền nao nhau trắng trận mua sắm một trang giấy có thể bán m ư ơ i tiền mặc dù thật đắt nhưng là những cái kêu hảo môn sĩ tộc hoàn toàn không quan tâm Có b mấy mấy đồng thời mấy ngày nay lục tục có xe ngựa tiến vào thành đô thành mà độc câu nôn học phủ cũng đã xây xong để cho tiện quân sự dạy học hắn là nhường lưu bị trực tiếp tại trên giáo trường dựng lên trước trước sau sau dùng hơn một tháng hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên các học sinh tự nhưng đã vào chỗ chính là những cái kia con ông cháu cha cũng chính là ra cắt lượng quan vũ trước p h còn có những quan viên khác con cái mà xem như dạy học l ã o sư độc câu nôn cho lưu bị đề nghị là phàm tại thành đô nhậm chức q u a n lớn mỗi cái tuần lễ đều cần rút một ngày thời gian đi cho các học sinh lên lớp đương nhiên độc câu nôn là xem như hiệu trưởng không cần lên khóa hắn cũng lời đi học chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi xem một cái cho các học sinh nói một chút chuyên tâm lời nói về phần những người khác thì như dân chúng độc câu ngôn bây giờ còn chưa có năng lực ích châu phủ khố cũng còn không có đạt tới loại này tài lực chờ sau này nếu là thiên hạ nhất thống kinh tế tốt cái này ngược lại cũng đúng có thể tại khắp thiên hạ mở học phủ hai năm sau kiến an mười lăm năm xuân tự xích bích chi đấu qua sau tào tháo không còn có nhẹ nâng chiến sự trải qua hai năm này khôi phục rốt cuộc thong thả lại sức nhưng mà mỗi khi hắn muốn xua quân xuôi nam thời điểm liền sẽ nhớ tới năm đó tư mã ý lời nói tào tháo không khỏi thở dài ta sinh tiền sợ là không nhìn thấy thiên hạ nhất thống bất quá cũng may mã siêu vẫn như cũ thần phục với hắn trong hai năm qua mỗi lần kia đóng tại trần thương đầu đường ngụy diên một điệu binh muốn đ ố i ung lương động thủ hắn liền từ đồng quan gia quân đến vây ngụy cứu triệu kỳ thật cũng không đánh nhau song phương đều là đánh tâm lý chiến đều cần khôi phục tự nhiên không có khả năng động thủ lung tung lại nói lúc này thừa tương phủ bên trong trình dục vẻ mặt cao hứng đi vào tào tháo trước mặt trọng đ ứ ớ c a như thế vui vẻ phải chăng có gì chuyện vui cũ n g tào tháo nhìn xem trình dục bộ dáng không khỏi hỏi thanh âm của hắn hơi có chút khản giọng không biết là tuyến nguyệt vẫn là xích bích đại bại nhường vị này tiêu hùng trên mặt lại hiện giản mua chi xác ngay vậy trình dục cười hồi đáp thừa tướng đồng tước đài hoàn thành nghe thấy lời này tào tháo nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức đứng lên rất tốt rất tốt ta tào tháo rất là vui vẻ mặt mũi tràn đầy vui mừng trình dục cũng vui vẻ đồng tước đài xây thành vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn những n à y tại tào tháo thủ hạ người hầu người hạn mức cao nhất liền đ ể cao mà tào tháo hắn lại làm sao không muốn tiến thêm một b ư ớ c đâu hắn đã làm được thừa tướng địa vị cực cao lần này đồng tước đài làm xong là cơ hội thật tốt có thể thuận thế mà thành cũng nghĩ đến cái này tào tháo liền đối với trình dục nói trọng đức cho mỗi m ộ tôi vị đ lúc nói. Nói nhìn có trong tay thích á mời không khỏi nhịu nhữ mày chờ sau khi xem xong hắn tiểu thụy rất nhiều tôi lúc sau đó ánh mắt đau thương nhìn về phía thửa tương phủ phương hướng thanh âm có chút khản giọng nhìn non ta trung quy vẫn là đã nhìn lầm hắn sao vậy nhớ năm đó từ màn khi đó hắn vẫn là chính vào t r ắ n g n h i ê n người kia cũng là hăng hái tiểu gì cũng sẽ hướng hắn h ỏ i kế hơn nữa đối với hắn tín nhiệm vô cùng xem hắn là xương c á n h tay đã từng từng nói với hắn cả đời chí hướng chính là làm đại hán t r í n h tây tướng quân về sau người kia ngồi lên địa vị cực cao vị trí hơn nữa còn hiệp thiên tử lấy khiến chư hầu đối với hắn nói muốn lấy một loại phương thức khác hưng phục đại hán hắn tin tưởng dù sao ngay lúc đó đại hán thiên hạ chư hầu nổi lên một phía nếu như không nắm quyền lời nói chỉ dựa vào hoàng đế thật rất khó hưng phục hắn thất bây giờ cái k i a trung pi là chống cự không nổi quyền lực dụ hoặc đi hướng một bước kia phụ thân ngài có đi hay là không lúc này tuân luận hỏi hắn là tuân lúc t r ư ở n g tử bọn hắn tự nhiên biết tào tháo muốn muốn làm gì nghe vậy tuân lúc sắc mặt đ ố n g nhiên lạnh xuống đi tại sao không đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn bản mặt n h t kia thấy thế tuân luận không khỏi thở dài một hơi phụ thân hắn cả đời lý tưởng chính là hưng phục hắn thất tái hiện kia bốn trăm năm vinh quang đối hắn thất cũng là trung thành tuyệt đối có thể vị kia lựa phụ thân hắn cũng có thể nói là lựa tất cả chung với hắn thất người đi thôi lên đường đi Người lên đối Tôn đ mấy, phải, phải mấy ngày sau lâm trương thủy trưởng lưu này nhìn vườn quả chi tư vinh đồng tước đài tới gần trước sông mà đài đang đứng ở trung ương tả hữu còn có hai tòa long vọng đài cao chừng một mươi triệu phía trên có hai cây cầu tương thông kim bích cùng sáng có thể thấy được tào tháo là hao phí bao nhiêu tiền chế tạo đài này ngày xưa tào tháo có lời nếu là có thể đạt được nhị thiểu tại cái này đồng t ư c đài bảo dưỡng tuổi thọ cũng coi là đ ờ i này không tiếc đáng tiếc hắn cũng là không có cơ hội này tới gần giữa trưa tào tháo đi tới đài cao vị trí cao nhất vị trí sau đó ngồi xuống lúc này q u â n thần cũng đã hầu như đều tới phân biệt ngồi ở phía dưới tà hữu nhưng mà làm tào tháo nhìn thấy những cái kia bỏ trống vị trí lúc lập tức sắc mặt vô cùng khó coi lại quét mắt một vòng đến đại thần hắn liền càng tức giận hơn tới trên cơ bản rất ít sĩ tộc phần lớn đều là sợi cỏ xuất thân lại hoặc là hắn thân tộc như hạ hầu lại hoặc là tào ra bản tộc người chẳng lẽ ta tào tháo cả đời chinh chiến còn chưa xứng ngồi vị trí kia sao tào tháo ở trong lòng nổi giận nói mặt ngoài lại là cực kỳ khắc chế bọn họ tự vấn lòng cũng không có giống lý t h ư ợ n g quách tự như thế bạc đãi thiên tử hay không có giống đồng trác như thế phế lập thiên tử chinh chiến nhiều năm là bảo đảm hắn thất tổ t ụ nếu là không có hắn đại hắn đã sớm vong không có hắn xứng sao càng nghĩ tào tháo thì càng phẫn nộ bất quá khi hắn nhìn thấy t u ấ n lúc đang ngồi lúc lập tức l ử a giận trong lòng dần dần đánh tan t u ấ n lúc chính là dính xuyên sĩ gia đại tộc đối phương có thể đến tào tháo vẫn là rất vui vẻ cũng không ngổn g công hắn tào tháo đối với nó như vậy tín nhiệm tiếp lấy hắn liền đứng người lên đối với tất cả trình diện văn võ nâng chén ra hiệu chư vị hôm nay thiên hạ dù chưa định nhưng lấy cơ thứ hai các người đi theo thao chinh chiến nhiều năm chinh chiến nửa đời là vì công thần cũ chén rượu này thao uống trước rồi nói nói tào tháo uống một hơi cạn sạch thấy thế tất cả văn võ đều nhao nhao đứng dậy nâng chén ra hiệu thừa tướng lao khổ công cao ta không chờ được nữa thay tất cả mọi người đồng lòng nói nghe vậy t a o tháo rất là hài lòng nhưng mà đúng vào lúc này hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới tuân lúc thế mà không có đứng lên liên ngồi ở chỗ đó lẳng lặng không khỏi hắn liền hơi nghi hoặc một chút đã tuân lúc tới không phải duy trì hắn a bất quá dưới mắt mặc dù nghi hoặc nhưng là cũng không tốt muốn hỏi dù sao nhiều người như vậy ở đây chờ sau đó hỏi lại cũng không m u ố n c ú n g thế là chờ uống rượu xong về sau t a o tháo liền đối với tới võ tướng nói rằng ta muốn xem các ngươi tỉ thí cũng tiễn lấy trăm bước làm giới hạn nói còn chỉ từng cái phương đã sớm chuẩn bị xong sân tập bắn phan có b a n trúng hồng tâm người ban thưởng cầm bảo một lĩnh nói còn để cho người ta mang lên biểu hiện ra một phen cái này cầm bảo chính là tây xuyên sở sinh chiến bảo bộ dáng cực kỳ đẹp mắt lại uy phong lấm lấm bộ dáng ngay vậy phía dưới võ tướng lập tức kích động ai không muốn lấy được cái này cầm bảo a không chỉ có nhìn uy phong vẫn là thực lực chứng minh bởi vì đây chính là thiện xạ biểu tượng hơn nữa mấu chốt nhất là cái này chính là tào tháo chỗ ban thưởng đạt được tào tháo ban thưởng vậy thì mang ý nghĩa đạt được tào tháo đặc biệt ưu á i mặt khác nếu là bắn không trúng người có thể phải tự phạt một chén tào tháo cười ha h à nói ngay vậy phía dưới võ tướng nhao nhao rời đi chỗ ngồi đi vào sân tập án nhìn qua kia ngoài trăm bước hồng tâm võ tướng nhóm nhao nhao dùng ngón tay cái nhắm chuẩn muốn trước tìm xem cảm giác thấy thế tào tháo ở phía trên cũng không n ó n g nảy để bọn hắn tìm xem cảm giác cũng tốt nhưng mà ngay tại chúng võ tướng cảm thấy có thể thử một lần thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo khoái mã phi nhanh mà ra chiến mã không có hướng hồng tâm mà đi mà là tại ngoài trăm bước cấp độ phi nước đại là do công tử chúng tướng nhìn thấy kia trên chiến mã thanh niên lập tức kinh ngạc thốt lên tào trương chính là tào tháo thứ tư tử chợt thấy tào trương tới tới lui lui chạy vội ba lần lúc này mới dựng lên c u n g tiễn nhắm chuẩn hồng tâm một tiện bắn ra chỉ nghe hưu một tiếng một giây sau một mũi tên thẳng tắp cắm ở hồng tâm phía trên tốt rõ công tử d ũ n g manh như thần nhìn thấy một màn này người ở chỗ này đều nhao nhao lớn tiếng khen hay tào tháo nhìn thấy là tào trương hơn nữa còn chính chúng hồng tâm không khỏi rất là vui vẻ nói rằng này nhà ta ngàn dặm câu cũng hắn cái này thứ tư tử có thể là có tiếng manh tướng điểm này hắn rất kiếu ngạo ai không hy vọng con của mình lợi hại như vậy thế là tào tháo liền muốn thực hiện lời hứa muốn đem cẩm bào ban thưởng tào trương nhưng mà còn không có ban thưởng đi đúng lúc này lại là một con chiến mã phi nước đại mà ra thừa tướng ban t h ư ở n g bảo hẳn là từ họ khác người lấy cũ tướng linh tại trên chiến mã đối với tào tháo hô ngay vậy tào tháo tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy chính là đại tướng văn xính ngay sau đó lại là một tiên bắn ra lập tức lại chính chúng h ư n g tâm thừa tướng còn mời ban thường bảo văn xính hô to toàn trường người đều bị văn xính lớn tiếng khen hay nhưng mà không đợi tào tháo nói chuyện lại là một người cưỡi ngựa chạy như điên mà ra hiu một tiếng lại trúng thông tâm cứ như vậy từng người từng người võ tướng đều lục tục bắn trúng thông tin h cuối cùng cầm bào vẫn là bị t ừ h o à n g đ o ạ t được nhưng mà hứa c h ừ lại là k h ô n g phục trực tiếp liền bắt đầu đ o ạ n hai cái đương thời danh tướng cứ như vậy tại trước mắt bao người bắt đầu như là hài đồng đánh nhau giống như run dày lên sau đó đưa đến kết quả chính là cầm bào bị xé n ư ớ c thành mấy khối thế là tào tháo đành phải kêu dừng hai người chờ đến tào tháo phụ cận hai người hay là không ai phụ hay một bộ muốn trên đài đánh nhau tư thế tào tháo thấy thế kia là một cái đầu hai cái lớn cái này hai đồ chơi thế nào cùng đứa nhỏ dường như không quá mức lớn về nhức đầu tào tháo vẫn là rất vui vẻ hắn có nhiều như vậy dũng manh võ tướng hơn nữa từng cái đều là không chịu thua ra hỏa dạng này cũng rất tốt các ngươi không cần tranh giành đều là thao dũng manh vô địch thần tướng nói liền nhường thị vệ cho mỗi người đều ban thưởng một lính chiến bảo nhìn thấy như thế hứa trừ từ h o à n g lúc này mới coi như thôi tiếp lấy chờ võ tướng quý vị về sau tào tháo liền nhìn về phía một đám văn thần đã có luận võ kia tỉ thí tại văn chương tự nhiên cũng là không thể thiếu thế là nhân tiện nói võ tướng lấy c ư ớ i ngựa bắn tên tỷ thí làm vui đủ để thấy dung manh vô địch các ngươi đều là đọc đủ thứ thi thư c h i văn nhân cũ n g hôm nay tại cái này trên đ à i cao sao không lấy tiến tốt trường tỷ thí một phen đâu nghe vậy một đám quan văn lập tức đứng d ậ y đồng l ậ t nói tôn thừa tướng mệnh kỳ thật những n à y đều là trước đó an bài tốt tiết mục tự nhiên mà vậy một đám văn thần đều sớm đã có chuẩn bị thế là bách quan ngao nhau, nhau bắt đầu hiến ra bản thân cẩm tú văn trương trung giao vương lãng trở một chút đều là viết ca tụng tào tháo công đức cũng chính là vớt m ư n g ngựa đến viên tào thực lúc tào tháo trong mắt lóe lên vẻ mong đợi hắn vị này con thứ ba hắn nhưng là biết tài hoa hơn người từ lúc tào sung sau khi chết yêu thích nhất cũng là đối phương Trước Tiến trước Tiến Vương, chương 132, Nguyễn Vương. Nguyễn Nguyễn lúc này tư mã ý tiếp nhận tào thực viết văn trường muốn đưa cho tào tháo nhìn nhưng mà tào tháo lại là khoát tay á o đối tư mã ý ra lệnh trực tiếp nghiệm hắn tin tưởng tào thực cho nên lời nhắc nhìn trực tiếp nhường tư mã ý niệm cho tất cả mọi người nghe một chút phía dưới tất cả quan văn đều nhìn qua tư mã ý như là tào tháo như thế chờ mong chỉ nghe tư mã ý trầm rãi bắt đầu cao giọng thì thẩm theo minh sau mà đùa du này đăng tầng đại lấy ngô tỉnh thấy quá phủ rộng mở này xem thánh đức c h ố doanh xây vọng tộc chi treo leo này phù xong khuyết tư thái thanh lập giữa bầu trời chi hoa xem này liền phi các k ứ thành tây lâm trương thủy trưởng lưu này nhìn vườn quả chi tư vinh ngựa gió xuân chi cùng mục này nghe bách điều chi dê dị thiên văn viên đã lập này nhà nguyện đến mà thu hoạch xính dương nhân hóa thành vũ nội này tận túc cung tại lên kinh duy hoàn văn chi là thịnh này hạ đủ phương ứ thánh minh thôi vậy mỹ vậy ân trạch truyền xa Cánh tào á ta h o n này, thả kia từ phương. Cùng thiên địa chi quy lượng này, đủ nhật nguyệt chi huy quang. g gia kia chi chi khi địa sau quy huy thả từ Chờ đọc đủ x n g tháo o à n trường trân n k i Quả q u thực viết quá tốt truyền thiên t rồi. Bản này à phú, đủ để lưu truyền thiên cổ.、Tào、tháo cũng là rất vui vẻ hắn nghe ra khỏi nơi này mà thuyết phục chi ý nhưng mà tuân lúc lại là vẻ mặt phẫn nộ cái này đã bắt đầu trần trụi thuyết phục tào thực cái này là muốn làm gì bất quá chờ đợi tào phi văn trương nghiệm đi ra sau tuân lúc sắc mặt mới hơi hơi khá hơn một chút tào phi văn trương mặc dù viết đồng dạng nhưng là bên trong duy trì hàn thống ý tứ rất rõ ràng nhất tận lực bồi tiếp tiến hội bắt đầu tất cả mọi người ăn uống thả cửa v a n h ca y ế n hót quả thực như thiên thượng nhân gian giống như chờ y ế n hội qua đi tào tháo liền dẫn nhóm thành về h ứ a sương lần này hắn chính là muốn thừa dịp đồng tức đ ạ i thấy rõ người nào duy trì hắn người nào không ủng hộ hắn mấy ngày sau tất cả mọi người trở lại h ứ a sương thừa tương phủ bên trong trọng đức cho lần này có đi dự t i ệ c danh sách đều ám chỉ một lần tào tháo đối với trình dục nói t ố t thừa tướng ta lập tức đi trình dục vẻ mặt vui vẻ ngày nay rốt c u c muốn tới sao sáng sớm hôm sau chiều hội trên điện hôm nay tào tháo tinh thần diện mạo cực kỳ khác biệt ngồi ngay ngắn ở hoàng đế bên cạnh chư vị hai khanh có việc khởi bẩm vô sự bái triều hán hiến đế nhìn phía dưới quần thần nói rằng nguyên bản hắn coi là hôm nay sẽ như là thường ngày như thế sẽ lập tức bái triều dù sao trước kia đều là như thế quốc gia có cái đại sự gì đều là tào tháo tại thừa tương phủ bên trong phép bản căn bản liền chuyện không liên quan tới hắn cơ vốn cũng không gặp qua hỏi với hắn nhưng mà lúc này đ ỗ n g nhiên trình dục đứng dậy vậy hạ thần có việc khởi bẩm trình dục đối với hán hiến đế chấp tay thi lễ nghe vậy lưu hiểm xứng sở hắn hơi nghi hoặc một chút trinh giúp có chuyện gì đối phương là tào tháo tử trung hắn là biết đến thế là hắn liền muốn hỏi một chút đối phương có chuyện gì nhưng mà đ ỗ n g nhiên lại có người đứng dậy thần cũng có vốn muốn tấu thần cũng có ra khỏi hàng người hách lại chính là tư mã ý cùng trần quần có ba người này dẫn đầu lập tức lại dầm dầm đứng ra một đám người cơ bản đều là đi qua đồng tước đài đại thần nhìn thấy một màn này tào tháo rất là hài lòng nhưng mà lưu hiệp lại là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hoàn toàn không biết rõ đám người này muốn làm gì chư vị ái khanh có chuyện gì muốn tấu lưu hiệp hỏi đợi hắn nói xong trình dục lập tức trước tiên mở miệng nói rằng bệ hạ hôm nay thiên hạ không chiến sự này công đều thừa tướng chi công cũ thự sơ bình trong năm thừa tướng thuận thiên nâng nghĩa đãng khấu trừ tặc diện đồng trác chu lữ bố thu phục thanh cũng ưu ký trở châu thừa tướng vất vả trình chiến hơn mười năm công rủ xuống thiên hạ danh chấn tứ hải dù cho chu công l ã vọng cũng không kịp thừa tướng một phần v ạ n c n g bởi vậy thần vì thiên hạ vạn dân trở lệ ban thưởng thừa tướng l à vua ra cựu tích lấy hiện lộ rõ ràng công đ ư c cũ lời này vừa nói ra lưu hiệp giật mình hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này muốn tấu sự t ì n h lại là muốn để hắn phong tào tháo là vua t u ấ n ú c ở phía dưới cũng là biến sắc thần tán thành thừa tướng hẳn là tiến tức là vua lúc này tư m ã ý cũng tán thành nói cùng lúc đó trần quần cũng mở miệng nói ra bậy hạ thần coi là thừa tướng không chỉ có phải vào vị là vua còn nên miệng m ớ i lưu thừa kim xe giá lục ngựa xuất nhập dùng thiên tử lo a nghi nghe nói như thế lưu hiệp cả khuôn mặt đều biến t r ắ n g bệnh không sai mà lúc này đây tào tháo quay đầu mở miệng bẩm b ậ hạ tiến tước sự tỉnh thần vạn không dám nhận nghe vậy lưu hiệp sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp lên chư vị ái khanh thừa tướng không muốn là v u a chư vị có thể có lời gì nói hắn thấy chỉ cần tào tháo không muốn là v u a vậy thì dễ làm rồi nhưng mà hắn cái này vừa mới nói xong t r ì n h dục lập tức lại nói bệ hạ thừa tướng tiến vị là v u a chính là bên trên hợp ý hạ thuận dân tâm bệ hạ nhất định không thể bởi vì tục thủ k i ể u mà ngăn tứ hải vạn dân trì v ọ n g a lưu hiệp trận tròn mắt tâm lập tức lại nhấc lên sau đó hắn nhìn tào tháo một cái muốn nhìn một chút tào tháo có lời gì muốn nói nhưng mà tào tháo nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái lẳng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thấy thế, thế. hắn đành phải đối trình dục nói rằng ái khách à cũng có t i ế n thừa tướng là v u a chi ý tiếc là không làm gì được thừa tướng chính mình không n g u y ệ n ý chấm chi làm sao nghe nói như thế trình dục lại nói bậy hạ t i ế n thừa tướng là v u a nhưng bằng tiên ý há có thể bởi vì thừa tướng người khước tử mà bỏ qua chờ trình dục sau khi nói xong xoắn một chút ở đây đại thần cơ hồ hơn phân nửa đều quỳ xuống cung tỉnh b ệ hạ phong thừa tướng là v u a nhìn thấy một màn này lưu hiệp đặt mông ngồi trên l a nghỉ sắc mặt tuyệt vọng vô cùng hắn rất bất đắc dĩ ngay tại hắn chuẩn bị nhường nội thị viết chỉ lúc đồng nhiên một người đứng ra nói bệ hạ cử động lần này không thể cũ lưu hiệp nghe vậy vui mừng tìm theo tiếng nhìn lại chính là tuân lúc tự cao tổ hoàng đế sáng lập đại hán bắt đầu liền định ra tổ chế khắc họ không thể làm vương thần khẩn cầu bệ hạ nạp thừa tướng chi trung n ôn không muốn vào thừa tướng là vua tuân lúc nói đến thừa tướng hai chữ lúc cực kỳ trọng trung thần a trung thần lưu hiệp thầm nghĩ trong lòng hốc mắt không khỏi đỏ lên cả triệu văn võ lại chỉ có tuân k i ế n công giám nói chứ không lúc này tào tháo sắc mặt đã cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới cùng hắn chinh chiến nửa đời tín nhiệm vô cùng tuân lúc thế mà phản đối hắn văn n h ư ợ c lời ấy sai rồi sao có thể bởi vì chế độ cũ mà ma diệt thừa tướng chi công cũng trình dục lập tức nhảy ra phản bác lưu hiệp nhìn đến đây trong lòng không đành lòng hắn biết coi như tuân lúc phản đối lại có thể như thế nào đây tào tháo muốn làm vương nơi nào sẽ bởi vì một người ngăn cản liền không làm hơn nữa hắn đã không hy vọng lại có trung thần bởi vì hắn mà chết rồi ngày xưa đồng thừa chính là ví dụ rất tốt thế là liền nhìn xem t u n lúc nói mà thôi mà thôi ái khanh chớ có lại khuyên trầm ý đã quyết người tới a n ô phòng viết thánh trị tiến thừa tướng là ngụy vương lưu hiệp nói lời này lúc nước mắt không cầm được chạy xuống nhưng hắn không có hừ một tiếng gắt gao cắn chặt răng chương một trăm ba mươi ba cái này vương hắn không thừa nhận chương một trăm ba mươi ba cái này vương hắn không thừa nhận nghe được lưu hiệp lời nói tào tháo rất là vui vẻ cái khác quần thần cũng là rất vui vẻ chỉ có một người cái kia chính là tốt lúc lập tức mặt không có chút máu dường như nghe được trời sập như thế lúc này tất cả thần tử đều khấu tạ thiên ân giờ phút này tốt lúc phẫn nộ tới cực điểm xoay người lại hai mắt nhìn chòng chọc vào quỳ trên mặt đất đám đại thần q u a n to con nhỏ lộc lộc hàn thần một phái cây gỗ khô cỏ khô héo nói xong hắn đứng tại chỗ ngửa mặt lên trời thét dài thật lâu không nói hắn những lời này xem như đem tất cả mọi người mắng một lần quần t h ầ n mặc dù trên mặt có chút xấu hổ nhưng là cũng không để ý đến t u ấ n úc từ đó tào tháo chính thức tiến vị là ngụy vương hạ hướng về sau t u ấ n úc không có đi thất thần đứng tại trên đại điện lưu hiệp nhìn ở trong mắt đau lòng thật sự nhưng là hắn không dám nói cái gì bởi vì còn có người tại chờ tất cả mọi người lộ hàng về sau hắn mới dám từ trên lòng ỉ đứng lên sau đó đi đến tuân ú c trước mặt tuân ái khanh lòng trung thành của ngươi chấm thấy được có thể ngươi làm như vậy đáng ra a lưu hiệp hỏi nghe nói như thế tuân ú c mới từ trong tất thần đi tới nhìn qua lưu hiệp hốc mắt ướt đã nói vậy hạ thần thế hệ đều là hạ thần thâm t h ụ hoàng ân có thể thần không thể ra sức chấm biết chấm đều biết lưu hiệp cảm động không thôi ái khanh ngươi liền không sợ tào tháo sẽ giết ngươi sao tiếp lấy lưu hiệp tiếp tục hỏi nghe vậy tuân ú c cười ha ha thần không sợ chết cũng chỉ có thể hận chưa thể thấy rõ tặc nhân trên diện mục chết hắn hoàn toàn không sợ hơn nữa hắn cũng không tin tào tháo sẽ giết hắn nếu như tào tháo giết hắn kia là sẽ khiến một hệ liệt phản ứng hắn là tào tháo lập xuống công lao hắn mã nếu như bị giết kia nhường cái khắc thần tử nghĩ như thế nào nhìn thấy tuân lúc bộ này không e ngại sinh tử bộ d á n g lưu hiệp là đã vui mừng lại không đành lòng đông nhiên hắn dường như là nghĩ đến cái gì giống như ánh mắt không khỏi trôi hướng tây xuyên phương hướng nơi đó còn có một vị hoàng thất huyết mạch thái khanh ngươi nếu là không muốn vì tào tháo làm hại có lẽ có thể chạy hướng tây ở nơi đó có lẽ sinh thời thật có thể hưng phục hắn thất cũng khó nói ân tuân úc xứng sở hỏi tiếp vậy hạ nói là lưu bị chính là lưu bị là chấm hoàng thúc lúc trước chấm nhường đồng quốc cứu tiễn biệt hoàng thúc về sau liền nhường ở bên ngoài phát triển thế lực để ngày sau hưng phục h ắ n thất lưu hiệp trả lời nhưng mà nghe nói như thế tuân úc lại là lắc đầu vậy hạ lại há biết kia lưu bị không phải như tào tháo nhân vật bình thường h ắ n thấy lưu bị loại này có thể cùng tào tháo đối kháng nhân vật há là thật trung tâm với lưu hiệp trung tâm với hàn thất chẳng lẽ không phải vì bản thân tư lợi a nếu nói không phải hắn khẳng định không tin nghe vậy lưu hiệp không khỏi cười khổ nói ai khanh a phải hay không phải có trọng yếu như vậy à trọng yếu là hắn lưu bị họ lưu à? h á không biết năm đó quan g võ hoàng đế ư lưu hiệp cái này vừa nói tuân lúc lập tức cứng miệng không trả lời được đúng vậy à hắn lưu bị họ lưu à? nếu là lưu bị nhất thống thiên hạ coi như tự lập làm đế đây còn không phải là h ắ n thất tử tôn h ắ n thất còn không phải như vậy có thể được tới trung hưng thượng như quan g võ hoàng đế lưu tú như thế bất quá lập tức tuân lúc lại là lắc đầu cười khổ một tiếng hắn đã tuổi già sức yếu mặc dù nói thân thể còn rất tốt nhưng là lại còn có thể còn lại bao nhiêu năm đầu tiếp lấy hắn liền đối với lưu hiệp nói rằng t ạ bệ hạ đề điểm thần lui bệ hạ bảo trọng câu này bảo trọng có lẽ là hai người sau cùng một câu nói có lẽ quân thần hai người sẽ không còn được gặp lại tuấn ú c biết tào tháo có thể sẽ không giết hắn nhưng là tuyệt đối sẽ thôi hắn chức quan lại hoặc là nhường hắn nhàn rỗi ở nhà điểm này là không thể nghi ngờ thái khanh ngươi cũng bảo trọng lưu hiệp không thôi trả lời tiếp lấy tuấn ú c liền chậm rãi hướng phía ngoài cung đất đi hắn đi rất chậm hắn muốn lại nhìn một chút tòa này gánh chịu lấy đại hắn cung điện không biết còn có thể kéo dài tới khi nào đi không biết do bao lâu lúc này đã tới gần trạm vào tối đông nhiên hắn nghe được một đạo trách móc c ấ m thanh ngươi biết ta là ai à? ta là ngụy vương tri tử ngươi dám cả ta t u â n ú c tìm theo tiếng nhìn lại thanh â m nơi phát ra chính là bạch mã cửa chỉ thấy tàu thực dám một chiếc xe ngựa nào đó muốn thông hành kết quả bị thủ ở nơi đó thị vệ cản lại giờ phút này ngay tại đối với kia thị vệ chửi bầm lên đâu thấy thế t u â n ú c sắc mặt lạnh xuống tiếp lấy đi tới tham công tử ngươi đây là đang làm gì tôi lúc đi tới gần liễn tức giận nói ngay vậy tàu thực xứng sở sau đó nghiêng đầu lại nhìn thấy tuân lúc lúc hắn lập tức liền cười tuân tiên sinh ngươi tới thật vừa lúc cái này nho n h ỏ thị vệ dám ngăn lại bản công tử đường đi ngươi nhanh nói cho hắn biết bản công tử thân phận đủ để hù chết hắn tào thực sắc mặt hồng hồng đầu còn lung la lung lay hiển nhiên là uống nhiều rượu nghe vậy tuân lúc nhìn thoáng qua thị vệ thị vệ vẻ mặt bất đắc dĩ hắn chỗ nào lại không biết tào thực thân phận nhưng là cái này bạch mã cửa tương đối đặc thù là có thể đi qua a thấy thế tuân l c lạnh lùng nhìn xem tào thực tam công tử ngươi chẳng lẽ không biết cái này bạch mã cửa theo tổ chế chỉ có bệ hạ có thể qua a nghe vậy tào chị ha ha cười lạnh ha ha ha phụ thân ta chính là ngụy vương còn có chỗ nào là ta tào thực không thể qua hoàng đế hắn tính là cái gì chứ a bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi nghe được loại này đại nghịch bất đạo lời nói tuân ú c lập tức giận dữ lao tử không tuân q u ý củ ngay cả nhi tử cũng là như thế hôm nay tuân m ộ liền đứng tại cái này bạch mã trước cửa tam công tử nếu là muốn đi qua vậy thì theo tuân m ộ trên thi thể bước qua đi tào chị nghe vậy giờ mới hiểu được tuân ú c không phải đến giúp hắn mà là đến ngăn cản hắn lập tức bộ mặt tức giật quát tuân ú c ngươi cho rằng bản công tử không dám a nói liền muốn lên xe ngựa chuẩn bị thật nghiền ép lên đi nhưng mà đúng vào lúc này một thanh em v ă n g lên ngụy vương tới hắc hắc chuyện gì xảy ra tào tháo vẻ mặt ý cười đi tới hắn bây giờ là ngụy vương tự nhiên xuân phong đắc ý đi nơi nào đều là một bộ cười ha h à sắc mặt nhìn thấy tào tháo tới tào thực lập tức bị dọa một cái giật mình đều tỉnh r ư ợ u hơn phân nửa nghe được tào tháo lời nói t u i n ú c không khỏi khinh thường cười một tiếng thưa tướng có thể nên thật tốt quản quản tam công tử đ ư n g ra không tuân quy củ t i ể u nhân cũng không tuân quy củ tào tháo xứng sở tiếp lấy sắc mặt vừa có chút không tốt tuân ú c lại dám như thế đánh mặt của hắn ở trước mặt gọi hắn thừa tướng phải biết hắn hiện tại đã là ngụy vương thế là liền cải chính tuân ú c a ngươi gọi sai bây giờ bản vương chính là ngụy vương thừa tướng xưng hô thế này đã qua nói một chút đi đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng mà nghe được tào tháo lời này tuân ú c vẫn như c ũ đem đối phương gọi là thừa tướng cái này vương hắn tuân ú c không thừa nhận dù cho người trong thiên hạ đều thừa nhận hắn tuân ú c vẫn như c ũ không nhận chứ một trăm ba mươi b ố một hộp nhập tâm chứ một trăm ba mươi b ố một hộp nhập tâm thừa tướng lệnh công tử muốn thông bạch mã cửa đạo này chính là bệ hạ chuyên môn thông đạo hắn chỉ là thần tử d á m mạnh hơn sông tội ác đang chém lời vừa nói ra tào thực lập tức bị giật mình kêu lên phụ vương ta vừa muốn xuất khẩu giải thích l i ề n bị tào tháo một bàn tay đánh ra lập tức ngắt lời hắn ha ha ha t u ấ n lúc nói không sai n g ư ơ i thì tính là cái gì cũng dám mạnh mẽ xông tới bạch mã cửa tào tháo mặc dù là đối tào thực nói chuyện nhưng là ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào tuân lúc tuân lúc lại gọi hắn thừa tướng hoàn toàn không có đem hắn lời vừa rồi nghe vào không khỏi tào tháo trong hai mắt hiện lên một vệ sắc ý hắn vốn không nguyện giết tuân lúc nhưng là cái này tuân lúc ba lần bốn lượt đang đánh mặt của hắn hẳn là cho là có điểm công lao liền có thể như thế phạm thượng sao khi hắn tào tháo là dễ nói chuyện như vậy bất quá lập tức hắn lại là cười một tiếng cưỡng chế lựa giận trong lòng mà là ngược lại nhìn về phía trước đó cùng tào thực tranh chấp thị vệ sau đó đối tả h ư u nói rằng người tới a đem ra h ỏ a này k é o xuống chặt thừa tướng cái này là vì sao tuân lúc cả kinh nói ha, ha ha người này bỏ rơi nhiệm vụ thế mà để cho người ta tại bạch mã trước cửa muốn vượt qua chẳng lẽ không đáng c h ế ta tào tháo cười lạnh nói ừ rõ ràng chính là lệnh công tử không tuân quy củ dùng cái gì giết một người vô tội tuân lúc cãi lại tuân lúc ca tuân lúc nếu như người này nếu là sớm một chút ngăn lại cũng hoặc lấy binh b ứ c bách sẽ xảy ra chuyện như vậy à. người tới a mang xuống c h ặ t hoa rơi lập tức tả hữu liền tiến lên đem nó khống chế lại sau đó kéo xuống chuẩn bị c h ặ t mặc cho cái kia thị vệ thế nào cầu xin tha thứ đều không có người để ý tới hắn tuân lúc nhìn xem một màn này trong lòng phát lên một cỗ tuyệt vọng hắn vạn vạn không nghĩ tới bởi vì cử động của hắn hại chết một cái người vô tội lúc này tào tháo tiến đến trước mặt h ắ n cười lạnh nói thấy được ca đây chính là ngươi thủ cựu chế mà hại chết người ngay vậy t u ấ n ú c tức giận trả lời quy củ chính là quy củ ha ha tuất quy củ tào tháo cười ha ha lập tức lại hướng tả h ư u nói truyền lệnh ngày mai dỡ bỏ bạch mã cửa về sau nơi này cũng không phải là bạch mã cửa đã không phải bạch mã cửa vậy liền người người đều có thể thông hành t u ấ n ú c ta muốn ngươi nhìn xem ngươi chỗ kiên thủ quy củ là như thế nào bị vạn người trả đạp dứt lời tào tháo một phất ống tay á o liền chuẩn bị rời đi mà ở cách trước khi đi lệnh giọng đối tào t h ư nói trở về bế mạc hối lỗi một tháng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ chờ tất cả mọi người sau khi đi tuân lúc nhìn xem bạch mã cửa không khỏi lần nữa chạy xuống nước mắt thật lâu mới thất hồn lạc phách đi trở về nhà lại qua mấy ngày tào tháo quả nhiên nhường tuân lúc nhàn phú ở nhà không cần lên hướng tham chính đương nhiên đây là lấy thiên tử danh nghĩa đi tới chỉ mà lưu hiệp nào dám không tuân theo theo tào tháo ý tứ bất quá mặc dù tào tháo nhường tuân lúc nhàn phú ở nhà nhưng là trong lúc đó mỗi ngày đều sẽ nhường trình dục đi tìm hiểu tin tức nhìn xem tuân lúc đến tội cùng đang làm gì nhưng mà liên tiếp qua rất nhiều ngày trình dục đều là ăn bế môn canh căn bản liền không gặp được tuân lúc ngày này ngụy vương trong phủ trình dục liên tiếp bất đắc dĩ đi vào thừa tướng trước mặt thấy thế tào tháo liền hỏi trọng đức thật là vẫn như c ũ không thấy tới tơ u nút ngay vậy lần này trình dục lại là lắc đầu bẩm ngụy vương thấy tình thế gặp được a hắn tại phủ thượng làm gì tào tháo nghe được đối phương nhìn thấy tơ u nút liền truy vấn trình dục nghe nói như thế lập tức lộ ra một vệ không đành lòng ngụy vương vừa mới ta gặp được văn ngược sau liền thấy đã gầy như quét u ổ i không nói một lời căn cứ con hắn khẩu thuật tự bạch n g a cửa dỡ bỏ về sau văn ngược hắn liền một mực không ăn không uống đã dạng này đã nhiều ngày trình dục kia là thật tâm không đành lòng a hắn tự đi theo tào tháo đến nay cùng tân úc liền thành thân mật vô gian bạn bè trước kia quách ra còn tại thời điểm ba người hắn thường xuyên sẽ cùng một chỗ đàm luận của kim đối với thiên hạ đại thế các loại phân tích không sai bây giờ tào tháo chỉ là tiến vị ngụy vương tân úc liền phản ứng như thế hắn thấy liền xem như tào tháo xưng đế lại có thể thế nào đâu thiên hạ này nhờ ư n g một vị người có năng lực đến đ ẳ n g đường chẳng phải là tốt hơn hắn cùng tân úc ý kiến quay lưng trung pi là tạo thành hôm nay cục diện này nghe vậy tào tháo trong mắt lóe lên một vệ tức giận trong lòng không khỏi nổi giận nói ngươi còn muốn cùng ta đối người ta chẳng lẽ liền thật không sợ chết đã như vậy vậy cũng đừng trách bản vương không để ý ngày xưa chi tình điểm trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là tào tháo mặt ngoài lại là lộ ra một vệ đau lòng chi ý hại văn ngược cùng ta nhiều năm bây giờ sợ là càng giả càng hồ đồ không ăn không uống sao có thể đi đâu nói đến đây tào tháo liền chỉ hướng một bên điểm tâm và quả đối trình dục nói nơi đó có một hộp điểm tâm trọng đức mang đến cho văn ngược mặt khác nói cho hắn biết phải bảo trọng tốt thân thể ăn bản vương ban thưởng điểm tâm nghe nói như thế trình dục vui mừng xem ra ngụy vương vẫn là ghi nhớ lấy hắn người lao hữu kia ngẫm lại cũng là h ắ n t u ấ n lúc quét ra ba người là tào tháo làm bao lớn công hiến t u ấ n lúc coi như như thế ngụy vương vẫn là như thế quan tâm đ ố i phương hắn trình dục không cùng l à m người thế là liền mừng d ỡ sách theo hậu quả lần nữa đi vào t u ấ n phủ t u ấ n phủ t u ấ n luận nhìn thấy trình dục đi mà quay lại lập tức đem dẫn tới t u ấ n lúc bên người trọng đức ca ngươi có chuyện gì t u ấ n lúc nhìn thấy trình dục không khỏi hỏi xem ở nhiều năm tình nghĩa bên trên hắn cuối cùng là không tiếp tục không để ý tới trình dục hơn nữa tào tháo phong vương sự tình kẻ đầu sọ không ở chỗ trình dục mặc dù đối phương cũng thuyết phục nhưng là nếu như tào tháo chính mình không muốn phong vương ai có thể tả hữu ý nghĩ đâu nhìn thấy t u ấ n úc chịu cùng hắn nói chuyện trình dục lập tức vui vẻ không thôi nghĩ thầm người lao hữu này vẫn có thể vãn hồi một chút đi thế là liền dương lên trong tay hộp q u ả lập tức nói nhìn đây là ngụy vương để cho ta tới mang cho ngươi ngụy vương biết ngươi mấy ngày không ăn không uống quan tâm không thôi thế là liền đem cái này hộp điểm tâm ban thường ngươi ngụy vương vẫn là quan tâm ngươi văn n ư ợ c tiếp lấy liền đem hộp quà buông xuống nghe vậy tuân úc trong lòng cười lạnh một tiếng hắn mới khinh thường tại tào tháo ban t h ư ở n g trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là mặt ngoài vẫn là đối trình dục nói t ố t tuân lúc nhận nhìn thấy tuân lúc nhận lấy trình dục lập tức cảm thấy có hy vọng tiếp lấy liền cùng đối phương s ư ớ n g trò chuyện hồi lâu bọn hắn nói đến mới vừa xuất sắc lúc nói đến gặp phải các loại khó khăn còn có như thế nào giải quyết khó khăn một mực nói đến trời đều sắp đen lại trình dục lúc này mới chuẩn bị từ đi trước khi rời đi lại đối tuân lúc nói văn n ư ợ c thật tốt dưỡng tốt thân thể lấy ngươi tri tài ngụy vương chẳng qua là nhất thời khí c h i n đầu chờ qua một thời gian ngắn khẳng định sẽ còn n g để sẽ tôi v lúc h nghị i Ngươi u gật gật không có trả lời nhưng lại nhận lấy hậu quả đánh tiếp mở phía trên cái nắp hắn cũng là muốn nhìn tào tháo đưa cái gì điểm tâm đến nhưng mà cái này vừa mở ra hắn lập tức xứng sở chỉ thấy tầng thứ nhất trống rỗng không có cái gì thế là hắn lại mở ra tầng thứ hai tầng thứ ba vẫn như cũng là như thế không có cái gì nói cách khác tào tháo đưa tới một cái không hợp q u ả t u ấ n l u n ở một bên thấy kia là vẻ mặt một bức hoàn toàn không có nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhưng mà t u ấ n lúc lại là đã nhìn ra hắn là bực nào thông minh như thế nào lại nhìn không ra tào tháo cử động lần này ý tứ nhớ ngày đó dương tu một người một ngụm sốt dọn lại nhìn bây giờ không vật quá ý tứ lại rõ ràng bất quá tào tháo đây là muốn nhường hắn tự vận a tào tháo biết do hắn không ăn không uống đã mấy ngày còn đưa đến như vậy một cái không hiệu quả chính là muốn để hắn chết nghĩ tới đây tuân lúc không khỏi cười ha ha một tiếng một bên tuân luận vẫn như c ũ không có minh bạch chuyện gì xảy ra thế là liền hỏi phụ thân thế nào tào tháo cử động lần này đến t ộ n cùng là có ý gì nghe nói như thế tuân lúc lắc đầu hắn không muốn nói cho đối phương biết đã tào tháo để hắn chết vậy hắn liền đi chết ngược lại cũng không có gì có thể lưu luyến nhưng là không thể cùng tuân luận nói nói lời nói đối phương khẳng định sẽ ngăn cản hơn nữa hắn chính là không chết cũng không được nếu là vi phạm tào tháo ý tứ tiếng người nhà của hắn kế tiếp liền nguy hiểm thế là hắn liền đối với tuân luận phất phất tay nói không có việc gì ngươi đi xuống đi vì phụ mệt mỏi nên nghỉ ngơi thấy thế tuân luận đành phải lui ra hắn mặc dù không biết rõ tào tháo ý tứ nhưng là đã phụ thân muốn nghỉ ngơi vậy khẳng định là không thể đánh q u a y đến bất quá trở ra cửa sau hắn không có lập tức đi mà là tại bên cửa sổ bên trên len lén nhìn xem phụ thân hắn muốn xác nhận một chút đối phương có phải thật vậy hay không muốn nghỉ n ơ i vẫn là nói muốn làm chuyện khác mà lúc này tốt lúc h ỗ nào lại không biết hai vách mạch rừng thế là t i ê n lặng nằm ở trên giường bắt đầu ngủ cho đến vào đêm hắn lúc này mới tỉnh lại lần nữa ngồi á n trước sân khấu hắn nhìn xem phòng ngủ dùng để độc cho thuốc hắn ánh mắt kiên định một bộ không sợ chết bộ dáng lúc này liền chuẩn bị một ngụm đem thuốc diệt chuẩn t h n hết nhưng mà đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên vang lên một thanh âm tuân tiên sinh tài trí hơn người đối hắn thất trung thành tuyệt đối cớ gì tìm này ý kiến nông c ạ n l ư ngay vậy tuân úc s ữ n g sở không nghĩ tới hắn yếu phục độc tự vận thế mà bị người phát hiện lúc này tìm lấy thanh âm nơi phát ra hứng hướng nóc nhà chỉ thấy giờ phút này trên nóc nhà vừa vặn có một mảnh ngói thạch bị lấy ra lộ ra một đôi sáng tỏ có thần hai mắt thấy thế t u ấ n lúc không khỏi hỏi các hạ là, là người nào cũng Gì không xuống gặp nhau ư hắn nghe được lời này vừa ra trên nóc nhà người kia đông nhiên còn trả lời nói đã như vậy vậy tại hạ liền xuống tới thấy một lần dứt lời người kia liền rời đi nóc nhà rất nhanh t u ấ n lúc liền phát hiện hắn trước cửa tại ánh nến chiếu xuống hiện hiện ra một bóng người thấy thế t u ấ n lúc đi tới cửa trước mở cửa ra chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đạo g á người khôi ngô bộ dáng tuấn lãng nam tử người này tuân lúc dám khẳng định hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này đại khái ba mươi mấy tuổi bộ d á ngột m nhìn liền biết cực kỳ bất phàm nghĩ tới đây hắn liền đối với người trước mắt nói vào đi nói hắn liền quay người trở lại án trước sân khấu tiếp tục ngồi xuống tuấn lạng nam tử nghe vậy gật gật đầu tiếp lấy liền cùng t u ấ n lúc vào phòng sau đó tại đối diện ngồi xuống bọn người ngồi xuống về sau t u ấ n lúc liền nghi ngờ mở miệng hỏi t u ấ n m g ô cũng là cũng chưa hề gặp qua dưới chân dưới chân này thường bất phàm như thế dung mạo chắc hẳn không phải lộc lộc vô vi hạ người cúng không biết đêm khuya tới đây cần làm chuyện gì cũng hắn biết đối phương như thế tới chơi tất nhiên là có chuyện muốn đối hắn nói không phải ai nhàm chán như vậy nghe vậy tuấn lãng nam tử cười cười ngồi đối diện hắn đối với hắn chắp tay một cái nói rằng tuấn tiên sinh tại hạ thô bị chính là quân nhân cũ thực sự vụng về chi danh khó nghe cũng nghe thấy lời này tuấn úc biết đối phương là không chịu tự bạo thân phận bất quá hắn cũng không quá để ý thân phận của đối phương ngược lại hắn đều sắp phải chết còn có cái gì có thể quan tâm thế là liền không ngôn n g chờ đợi đối phương kể ra tới vì sao tuấn lãng nam tử gặp hắn không nói lời nào tiếp lấy liền tiếp tục nói t u â n t i ê n sinh tại hạ này đến chính là là vì cứu tiên sinh mà đến a dưới chân dùng cái gì biết được tuân mô yếu phục độc tự vận tuân ú c nghi hoặc không hiểu hắn không nghĩ tới đối phương thế mà dự báo hắn muốn tự vận hắn cũng là không có hoài nghi đối phương không phải đối phương không có khả năng trùng hợp như vậy vừa vặn ngay tại hắn yếu phục độc tự vận thời điểm sau đó liền xuất hiện ngay vậy t u â n lãng nam tử lần nữa cười ha ha tuân tiên sinh hiểu lầm không phải là tại hạ biết được tuân tiên sinh muốn uống thuốc độc tự vận chính là nhà ta tiên sinh tính tới tuân tiên sinh có n à một k ế t nạn đặc mệnh ta đến đây cứu rút nghe thấy lời này tuấn lúc cũng không hỏi đối phương tiên sinh là ai những này đều không trọng yếu hắn thở dài một hơi nói tuấn mỗi tâm đã chết chỉ có một con đường chết giải quyết xong đời này hắn căn bản là không có nghĩ tới sống sót hắn đối tào tháo là thật thất vọng cực độ dù sao còn muốn bận tâm người nhà không thể bởi vì hắn một người mà hại toàn cả gia tộc tuấn lãng nam tử đang nghe hắn lời này sau lập tức nhữ mày không thôi tuấn tiên sinh hôm nay tiên h hạ chưa định tiên sinh thân phụ đại tài dùng cái gì qua loa như vậy giải quyết xong đời này thiên tử vẫn như cụ khốn tại tào tháo trong tay ngàn vạn lê dân bách tính vẫn như cũ ở vào trong nước sôi lửa bỏng như thiên hạ lại loạn xuống dưới không biết cùng lúc có thể dừng khi nào có thể nghỉ cũ ha ha ha nghe nói như thế t u ấ n lúc cười ha ha một tiếng lập tức lại đột nhiên chuyển sắc mặt thay đổi đau thương nhìn về phía ngoài cửa sổ c h ầ m rãi mở miệng nói t u ấ n mỗ tự ra làm quan đến nay hiến quang mưu mô p h ỏ n g qua kế sách nhiều vô số kể ta lúc tuổi còn trẻ đã từng lòng ôm trí lớn nghĩ đến dùng trong lồng ngực như kế chợ người kia kết thúc cái này loạn thế phục hưng ta đại hán thiên hạ để cho ta đại hán lê dân bách tính không còn trôi g ạ t khắp nơi không còn không nhà để về có thể ta trung quy là sai chỉ dựa vào thời niên thiếu một b ầ u nhiệt huyết cứu không được cái này thùng trăm ngàn lỗ thiên hạ ta cứu không được ca nói đến đây t u ấ n ú c nước mắt đã sớm thấm ướp một mảnh quần áo tiếp lấy lại đối tuấn lãng nam tử nói rằng dưới chân trở về đi t u ấ n m ẫ mệt mỏi t u ấ n m ẫ muốn muốn nghỉ ngơi t u ấ n ú c cái này là quyết tâm mong muốn uống thuốc độc tự vận thấy thế tuấn lãng nam tử vô cùng đau đầu trước khi hắn tới nhà hắn tiên sinh thật là đã thông báo hắn nhất định phải đem người cứu chương một trăm ba mươi sáu phía sau tiên sinh chương một trăm ba mươi sáu phía s a u t i ê n s i nhiên Sau đó, tuấn đem n g lắc nghe n g đ nói như thế lập tức hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc ngươi nói cái gì hắn dường như không nghe rõ ràng giống như mà hỏi ngay vậy tuấn lắc nam tử ngữ khí nghiêm túc nói tại hạ là nói chẳng lẽ tuân tiên sinh không muốn xem nhìn hắn thất hưng ơ phục ngày đó à? sau khi nghe xong tuân lúc dường như kịp phản ứng không khỏi thở dài một hơi hưng ơ phục h á n thất khó khăn cỡ nào à? không nói thủng trăm ngàn lỗ thiên hạ c h ỉ nói tào tháo lúc đầu tào tháo là có năng lực nhất cùng cơ hội nhất thống thiên hạ hưng ơ phục h á n thất nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới tào tháo ngụy trang cả một đời đương nhiên có lẽ không phải có lẽ chỉ là ban đầu tâm thay đổi rất nhiều người không phải xưng tào tháo là chị thế chi năng thần loạn thế chi tiêu hùng a câu nói này hắn tuân lúc vẫn là nghe qua nhìn như vậy đến trong thiên hạ còn có ai có thể hưng phục hắn thất còn ai có năng lực như vậy lại là trung tâm với hắn thất thế là hắn liền đối với tuấn lãng nam tử nói dưới chân chớ có lửa gạt tại tuấn mỗ bây giờ coi như tuấn mỗ sống chui nhủi ở thế gian thật liền có thể nhìn đến ngày đó a thật sẽ có ngày đó a trong thiên hạ lại có ai có thể làm được hắn cảm thấy hắn lời nói này khẳng định sẽ đ ố i đối phương cứng miệng không trả lời được nhưng mà tuấn lãng nam tử nghe nói như thế sau lại là tự tin cười một tiếng tiếp lấy ngưng thần nhìn xem hắn nói có có này một người người kia là ai tuấn lúc phối hợp đối phương hỏi nhà ta tiên sinh tuấn lãng nam tử chỉ hồi phục bốn chữ cái này lập tức liền khơi gợi lên tuấn Úc cùng hứng thú. phương hắn nhà sinh như hắn nhà sinh tiên tin tiên đến tự tột Đối đối với vậy. Vậy lãng à nào? người nghe Tuấn thế tức chỉ Lập l nam tử dừng lại đáng tiếc trở ngại đối phương nhìn hẳn là võ nghệ rất cao cường gián vẻ lần này tại hạ tới đây chính là mấy tháng trước đó liền quyết định khi đó ta nhớ được nhà ta tiên sinh nói với ta chờ tào tháo đồng tức tại sao liền sẽ tiến vị là ngụy vương mà tuân tiên sinh tính mệnh cũng sẽ không lâu vậy mới đầu tại hạ là vạn phần không tin tuấn lãng nam tử xác thực là nghĩ như vậy thử nghĩ một hồi một người tại ở ngoài ngàn dặm làm sao có thể dự r ư ớ c biết được còn không có chuyện phát sinh đâu bất quá trở ngại nhà hắn tiên sinh trước kia tính toán hắn vẫn là mang theo không tin mà đi tin tưởng có chút khó đọc thế là liền lại tới đây nhưng mà còn không có mấy ngày liền dọ thăm tào tháo muốn đi nghiệp thành đồng t ứ c đài đại yến quần thần tin tức cái này một chuyện trực tiếp đem hắn c h ấ n kinh đến kinh ngạc bất quá cuối cùng suy nghĩ một chút kỳ thật đồng t ứ c đài đại yến quần thần cũng tốt suy đoán còn không tính là gì cơ mật sự tỉnh dù sao đồng t ư c đài tào tháo sớm liền bắt đầu kiến tạo cái loại này đại sự hoàn thành về sau ăn mừng một phen cũng thuộc về bình thường sau khi tào tháo tiến vị làm ngụy vương thời điểm hắn liền cũng nhịn không được nữa đối với hắn nhà tiên sinh bội phục chi ý cho tới bây giờ tuân lúc yếu phục độc tự vận mọi thứ đều như cùng hắn nhà tiên sinh nói như vậy không kém chút nào tiếp lấy hắn liền đối với tuân lúc bản tóm tắt một lần quả nhiên tuân lúc cũng là mặt mũi tràn đầy viết không thể tưởng tượng nổi trong thiên hạ còn có như thế kỳ nhân cũ tuân lúc phát ra khiếp sợ nghi vấn một người vậy mà có thể dự báo tương lai đây chẳng phải là cùng thần tiên không hề khác gì nhau tuân lúc mặc dù đối lợi này có chút không phải như vậy tin tưởng nhưng là dưới mắt tuấn lãng nam tử lại là thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn cái này lại như thế nào có thể giải thích đâu đương nhiên cũng không phải là không thể được là đối phương h i ệ n biên chỉ có điều vừa vặn gặp được hắn muốn tự vận mà thôi lại có như thế kỳ nhân cũ n g tuấn lãng nam tử đối với nó khẳng định nói ngay vậy tuấn Úc vẫn l à thở dài m ộ t hơi. d ư ớ i c h â n khả năng k h ô n g biết, k h ô n g p h ả i Tài Hạ b ằ n g lòng tự v ậ n cũng. Quả t h Tháo ậ t Tào n h lãng t nam tử vận. n đối với nó khẳng định nói Tào Tháo tất nhiên sẽ đối hắn quá quá là rõ ràng hắn không chết thì tộc nhân chết lúc đầu hắn cũng không có muốn tự sát ý nghĩ đúng là nhìn thấy tào tháo đưa tới hậu quả không có biện pháp cũng thất vọng lúc này mới muốn tự vận nếu như không là như vậy hắn cần gì phải làm như vậy đâu hắn là trung tâm mà không phải ngũ chung điểm này theo hắn phụ tá tào tháo liền có thể chứng minh chết hắn một đầu tiên mệnh lại có thể thế nào nghe nói như vậy tuấn lãng nam tử không khỏi khỏe miệng hơi hơi run dày khá lắm tình cảm hắn nói nhiều như vậy đối phương vẫn là phải đi c h ế ta không khỏi hắn cũng có chút im lặng liếc mắt sau đó nhân tiện nói tuân tiên sinh như thế thông minh người chẳng lẽ sẽ không sử dụng giả chết kế xét h ư có ý tứ gì tuân úc nghi hoặc hỏi tào tháo muốn tiên sinh chi tính m ệ n h tiên sinh sao không nhường người nhà định một quan tài tuấn lãng nam tử trả lời sau đó liền tại quan tài một phía dùng c h ấ n quan tài đinh đem nó một mực đóng đinh bên trong không cần chứa người không quan tài liền có thể tiếp lấy lại để cho người đi hướng tào tháo bao tang liền nói tiên sinh đã chết đang chuẩn bị hạ táng kể từ đó nghĩ đến tào tháo cũng sẽ không chuyên môn phái người xem xét tuân tiên sinh là có hay không đã chết đi mà tiên sinh thì là cùng tại hạ đi ra khỏi thành thấy nhà ta tiên sinh h á không nghĩ có thay n g h e xong tuấn lúc trợt cảm thấy có lý hắn đây là trong nhà chưa tỏ ngoài ngò đã tưởng đơn giản như vậy kế sách đều không muốn đi ra bất quá ngẫm lại cũng là hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn trốn tránh tử vong đương nhiên sẽ không đi khổ tư kế thoát thân cũ mà bây giờ hắn ánh mắt lấp lóe không thể không nói hắn bị tuấn lãng nam tử cho nói động tâm không phải hắn tin tưởng đối phương phía sau cái gì tiên sinh có thể hưng phục hắn thất mà là hắn thật sự là hiếu kỷ đối phương đến tột cùng là ai tuấn lãng nam tử ra hòa này nói nhiều như vậy sửng sốt nửa câu đều không có nâng lên nhà hắn tiên sinh danh tự t u ấ n úc thật sự là lòng ngưng ấy muốn đi tìm tòi hư thực về phần có chết hay không chờ thấy qua người kia lại nghĩ chết hoặc là cái khác kia đến lúc đó lại nói chương một trăm ba mươi bảy thường sơn triệu tử long chương một trăm ba mươi bảy thường sơn triệu tử long thế là hắn liền đối với nam tử tuấn mỹ nói t ố t t u ấ n m ỗ bằng lòng ngươi nghe vậy tuấn lãng nam tử cười lộ ra một vệ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ sáng sớm hôm sau tuân úc liền đem trưởng tử tuân luận gọi tới sau đó cùng đối phương nói một lần chuyện tối ngày hôm qua lại đem tia tuấn lãng nam t ử kế hoạch nói cho đối phương biết vừa mới bắt đầu nghe được tuân đúc lại để cho uống thuốc độc tự vận tuân luẩn dọa hiện ra một thân mồ hôi lạnh không khỏi hắn liền đối tào tháo hận t ấ u xương phụ thân hắn là tào tháo lập xuống công lao hắn mã có thể tào tháo đâu cũng bởi vì phụ thân đại nhân phản đối xưng vương liền phải gạt bỏ công thần như thế cách làm thật là để cho người ta thất vọng đau khổ a đồng thời hắn cũng rất cảm tạ phụ thân trong miệng người thần bí nếu là không có đối phương phụ thân của hắn rất có thể tại tối hôm qua liền đã uống thuốc độc tự vận hắn sáng nay nhìn thấy cũng k h ô vậy đối là một với hắn tuân ra mà nói quả thực chính là thai hỏa ngập đầu nghe thấy lời này tuân luận gật gật đầu cảm thấy có đạo lý chính là đáng tiếc mẹ già sợ sẽ bởi vì cái chết của phụ thân mà thương tâm quá độ thế là hắn liền ở trong lòng ngầm hạ chủ ý có lẽ đối với m â u thân có thể lộ ra một chút để tránh bởi vì thương tâm quá độ mà xảy ra chuyện gì hơn nữa phụ thân nổ chết nhất định phải lập tức đinh bên trên quan tài đinh không có thi thể muốn làm m â u thân muốn nhìn vậy thì lộ ra c h â n ngựa chỉ cần m â u thân đại nhân không khiến người khác nhìn vậy thì không có bất cứ vấn đề gì giao phó xong những ngày sau tuân l i ề n đi v ụ n trộm mua một cái quá tải hai ngày sau t u ấ n ú c cũng đi theo tuấn lãng nam tử v ụ n g trộm rời đi hứa s ư ơ n g thành mà t u ấ n phụ chờ t u ấ n ú c đi về sau liên bắt đầu đã p h ụ lên l u a t r ắ n g chuyện quả nhiên như t u ấ n luận suy nghĩ các minh đệ tỉ bội đều muốn nhìn một chút phụ thân một lần cuối cùng mẫu thân cũng là thế là t u ấ n luận liền đem chuyện cùng mẫu thân nói một lần cuối cùng mẫu thân đại nhân lấy người chết cần nghỉ ngơi làm lý do đem tất cả con cái khuya lui dù sao thời đại này người chết là chuyện lớn tại mọi người trong lòng thâm căn cố đế tất cả tuân ú c con cái nhóm cũng chỉ có thể làm t h i bắt đầu khóc tang một bên khác t u ấ n ẩn đồng thời phái người đi ngụy vương phủ còn có t u ấ n lúc sinh tiền bạn bè những địa phương kia bào tang giờ phút này ngụy vương trong phủ tào tháo còn chưa thu được t u ấ n lúc sinh tử tin tức đang đang làm việc công lúc này t r ì n h dục c h ậ m rãi đi đến chỉ thấy hắn v ẹ mặt thất thần dường như mất hồn đồng dạng thay thế tào tháo xứng sở trong đức có gì lo lắng sự tình ư? trước kia t r ì n h dục cái bộ dáng này đều sẽ có chuyện không tốt nghĩ đến cái này tào tháo liền trong lòng không khỏi lộn bột một tiếng ngay vậy chinh dục hốc mắt tơ tát đối với tào tháo nói rằng ngụy vương văn lược đi、Phàng. câu nói này như sấm sét giữa trời quang giống như bổ vào tào tháo trên trán t u ấ n ú c chết tào tháo không khỏi nghĩ lên mấy ngày trước đó hắn nhường trình dục đưa đi một hộp không điểm tâm hắn biết t u ấ n ú c là xem h i ể u hắn ý tứ giờ phút này tào tháo trong lòng không biết rõ vì cái gì cảm giác trống rỗng hắn ý tứ là như thế không sai nhưng hôm nay người đã chết không khỏi tào tháo thầm than trong lòng văn ngược cá văn ngược ngươi không phải lão niên hồ đồ a ngươi không phải hồ đồ tới muốn ngăn cản bản vương x ư n g vương a ngươi vì sao lại xem hiệu bản vương ý tứ trước kia ngươi đều là xem không hiểu a liền dương tu tiểu tử kia nhìn hiểu tào tháo ở trong lòng hối hận không thôi hắn nuôi t u ấ n lúc chết hối hận trong óc không khỏi nghĩ lên cùng đối phương trước kia từng màn kia là chủ thần là cỡ nào hòa thuận a hiện đang vì cái gì lại biến thành cái dạng này hắn tào tháo xương vương có lỗi a không ta không có sai tào tháo tại trong lòng kiên định ý nghĩ của mình hắn là quân vậy hắn liền không có sai cũng không thể sai nghĩ đến cái này hắn liền đối với trình dục nói rằng bản vương biết truyền lệnh hậu táng tuân l ú đương nhiên hắn mặt ngoài vẫn là biểu hắn i Cái nhiên cái người phải người ệ n thương này đương nhiên muốn nhịn. Không phải còn được cho khác cho cho rất tâm. là làm là h sẽ Tào Tháo cỡ nào máu cỡ là ạ n tình đâu. Tốt, thần ngay Trình Hắn h vô Tốt, tức trả đâu. đi lập lý. lời. l Dục xử thật rất thương tâm t u ấ n ú c chết đây là hắn vạn lần không ngờ trước đó không phải còn rất tốt ta ngụy vương còn nhường hắn cho đối phương đưa đi điểm tâm đâu mặc cho trình dục suy nghĩ nát vóc đều khó có khả năng nghĩ đến t u ấ n ú c chết cùng tào tháo có quan hệ dù sao hắn chưa từng mở ra kêu hộp điểm tâm nếu là biết được bên trong là chấm không kia lấy thông minh của hắn cũng có thể nghĩ đến là tào tháo sau đó chính là tuân ú c tăng lễ con gái của hắn khóc đến kia là thương tâm tuyệt vọng mà tào tháo không chỉ có hậu tàng với hắn còn đối con gái của hắn thiện đãi c á c quan trên cơ bản đều được phong chức quan nửa đời sau áo cơm xem như không lo bất quá những này tuân ú c là không biết coi như biết cũng sẽ không có cảm giác gì hắn theo đuổi không phải những này sau hắn thư ơ n g tuân ú c truyền bên trong từng ghi chép thấy hắn thất băng loạn mỗi nghi ngờ giúp đỡ chi ý trong đó dùng đến mỗi cái chữ này đủ để biết được hắn chân chính theo đuổi đồ vật một bên khác thự ra hứa xương thành sau t u ấ n úc cùng tuấn lãng nam tử một đường chằn trọc d ĩ n h xuyên cuối cùng trực tiếp xuôi nam tiến về kinh châu hơn tháng sau chờ ra tào tháo chi phối khu vực t u ấ n úc lúc này mới hỏi phía t r ư ớ c lái xe ngựa tuấn lãng nam tử thân phận đều tới mức này đối phương nếu là nếu không nói vậy coi như là quá không tử tế dưới chân đến tột cùng là ai ra tào tháo khu vực sau bọn hắn chính là điều khiển xe ngựa t u ấ n úc cao tuổi cưỡi ngựa lời nói đương nhiên không chịu được nổi nghe vậy tuấn lãng nam tử lộ ra một cái nụ cười ấm áp lần này hắn không có ý định giấu giếm tuân úc thế là nhân tiện nói không dối gạt tuân tiên sinh tại hạ họ triệu tên một chữ mấy chữ lời vừa nói ra tuân úc vẻ mặt c h ấ n kinh c h i sắc ngươi chính là tại trường a n trận t r ả m hạ hậu u yên uy c h ấ n thiên hạ thường sơn triệu tử long ha ha tại hạ tên chữ s ắ c thực là tử long triệu vân cười trả lời những cái kia đều là thế nhân quá khen mà thôi nghe được đối phương khẳng định trả lời chắc chắn tuân úc hoàn toàn trận tròn mắt hắn là vạn vạn không nghĩ tới nhiều ngày trôi qua như vậy cùng hắn cùng một trô đi đường người c ư lại chính là uy trấn thiên hạ triệu vân hắn tự nhiên là biết triệu vân từ khi trường ăn thất thủ về sau cái tên này liền đã vang vọng thiên hạ hóa ra là tướng quân lập tức tuân mỗ thật sự là hai mắt không biết thần tướng cũng tuân lúc đối với c ư ớ i ngựa xe triệu vân c h ắ p tay thấy thế triệu vân vội vàng k h o á t k h o á tay tại hạ chỗ nào tính được cái gì danh tướng tuân tiên sinh chớ có lại tán chương một trăm ba mươi tám tiến vị hán trung vương chương một trăm ba mươi tám tiến vị hán trung vương nhà ta tiên sinh nói tuân tiên sinh mới là đương thời chi năng thần thẳng thắn cương nghị trên thân mỗi một khối xương gõ lên đến đều bang bang rung động ngay vậy tuân lúc không khỏi khỏe miệng co giật cái này vang dội ken ken thì cũng thôi đi là khen người từ n ữ vì cái gì còn muốn gõ đâu nghe được cái này t u ấ n ú c mới nhớ tới triệu vân trong miệng một mực nói tiên sinh hắn mơ hồ có chút suy đoán theo biết triệu vân thân phận liền có bởi vì cái này cũng không khó cân nhắc thế là hắn liền hỏi t ử long tương quân trong miệng ngươi tiên sinh không phải là vị kia tiên tri 500 năm trăm n ă m sau biết 500 năm trăm n ă m độc cô l o n g n g u y ê n tiên sinh nghe thấy lời này triệu vân vẻ mặt tự tin gật đầu chính là bỏ nhà ta tiên sinh ai độc cô l o n g n g u y ê n a t u ấ n ú c nỉ non có thể xưng đệ nhất thiên hạ t ù nhân lập tức hắn liền rất là nghi hoặc vì cái gì độc câu ngôn sẽ biết hắn yếu phục độc tự vận đối tại cái gì độc câu luôn sẽ dự báo tương lai t u ấ n ú c là không tin kể từ đó vậy thì kỳ quái ở xa ở ngoài ngàn dặm liền biết được hứa xương sự t ì n h cuối cùng là làm sao làm được sau khi n g h i hoặc t u ấ n ú c liền hỏi triệu vân nhưng mà triệu vân lại là không có cho hắn mong muốn đáp án bởi vì triệu vân hắn cũng không biết hắn cũng rất mộng đ ư c ca t u ấ n tiên sinh có cái gì nghi ngờ đến lúc đó nhìn thấy ta nhà tiên sinh hỏi một chút liền biết ngay vậy t u ấ n ú c gật gật đầu chỉ có thể như thế như thế lại qua hơn tháng lúc này thành đô thành bên trong lưu bị triệu lưu thủ tại thành đô tất cả quan viên nghị sự phủ nha bên trong lưu bị ngồi ở vị trí đầu chỉ thấy sắc mặt hắn có chút khó coi trong tay còn cầm một quyển thẻ tre mà phía dưới tà hữu giờ phút này đã ngồi đầy người nhưng mà trên cùng hai cái trái phải chỗ ngồi lại là chống không hiển nhiên là còn có người không tới đúng lúc này ngoài cửa đ ỗ n g nhiên có hai thân ảnh chậm rãi đi đến tất cả mọi người nghe được tiếng bước chân lập tức nhìn lại chỉ thấy chính là hai tên cầm trong tay vũ phía người hách lại chính là da cắt lượng cùng độc công nôn chúa công nói sáng tới đ ộ c c â u nôn cùng ra cắt lượng đối với lưu bị thi lễ thấy thế lưu bị sắc mặt mặc dù không thật là tốt nhưng là vẫn gạt ra vẻ mỉm cười đối hai người nói dương minh khổng minh tới nhanh ngồi đi chờ hai người vào chỗ về sau đ ộ c c â u nôn liền phát hiện lưu bị sắc mặt có chút không đúng thế là liền hỏi chúa công thật là có chuyện gì xảy ra là sao như thế mày ủ mặt ê ngay vậy lưu bị thở dài một hơi tiếp lấy có chút đau thương nói dương minh a tào tháo bức bách thiên tử phong làm n g ư ờ vương lời này vừa nói ra toàn trường đều chấn động vô cùng tự cao tổ hoàng đế lên liền lập xuống khác họ không thể làm vương tổ chế bây giờ tào tháo thế mà tiến vị là vua điều này đại biểu lấy cái gì cơ bản sẽ cùng tại tào tháo sẽ phải thay đổi triều đại nghe thấy lời này đọc câu ngôn cũng là không có cái gì kinh ngạc dù sao hắn đã sớm biết tào tháo khẳng định sẽ tiến vị là vua tào t ặ c x o a n hắn a tào tặc đáng xấu hổ a lúc này những quan viên khác cũng không khỏi mắng to lên lưu bị nhìn thấy phản ứng của mọi người không khỏi lại thở dài m ộ t hơi tiếp lấy trầm d à i nói hôm nay thiên hạ tạo thế chân vạc chuẩn bị mặc dù đã u n g gai í c h a i châu cùng trường an tri điện h ư n g thiên tử mặc cho k h ố n tại tào tặc trong tay chuẩn bị há có thể một mình hưởng lạc cùng tây xuyên cho nên hôm nay triệu chư vị đến đây chính là muốn hỏi một chút chư vị đối với chuyện này thấy thế nào phải làm như thế nào lưu bị nói xong tất cả mọi người lâm vào suy tư ở trong độc câu nôn cùng ra cắt lượng l i ế y nhau chỗ nào vẫn không rõ lưu bị ý tứ h i ệ n nhiên là kìm nén không được tịch mịch mong muốn xuất binh b ắ t phạt thế là độc câu nôn lúc này liền đối lưu bị chắp tay nói chúa công hôm nay thiên hạ ba phần t a r í c châu mặc dù trải qua hai năm qua nghỉ ngơi lấy lại x ư c đã cường thịt lên nhưng thời cơ chưa tới không thể bắc phạt cũng nhưng chúa công có thể tiến vị là hán trung vương chỉ có chúa công tiến vị hán trung vương mới có thể cùng tào tháo bình khởi bình tọa kể từ đó cũng có thể ôm người tài trong thiên hạ cùng tào tháo chống lại nghe nói như thế lưu bị lập tức có chút thất vọng hắn không nghĩ tới độc công nôn thế mà không ủng hộ bắc phạt hắn vốn cho là lấy bây giờ ích châu phủ khố c h ầ n đ ấy thêm nữa tào tháo tiến vị n g m y vương đang dễ dàng coi đây là t ử xuất quân gia thuộc đâu chúa công dương minh lời ấy có lý lúc này ra cắt lượng cũng chắp tay nói bây giờ còn chưa tới thời cơ phương bắc tào tặc cường đại như trước mà giang đông tôn quyền mặc dù cùng chúng ta kết minh nhưng quân ta một khi phản nguyện khó đảm bảo tôn quyền sẽ không thừa cơ cấp đ o ạ t kinh châu chi địa cũ mấy năm trước bọn hắn liền h ố tôn quyền một thanh tôn quyền khẳng định ghi hận trong lòng nghe được g i a c á t lượng lời nói lưu bị không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi hắn sở dĩ muốn b ắ t phạt một mặt là trải qua độc câu n ô n cùng g i a c á t lượng quản lý cùng t h i ê n tự mở rộng trồng trọt bây giờ ít châu có thể nói là cường thỉnh không thôi một phương diện khác cũng chính là cường thỉnh không thôi Còn thế ầ n cũng là tán thành. là t i p lưu ấ tất y cả mọi n g ờ mời i nói, tiến đồng công, Hán lập lập chúa tức t vị r n Vương, cùng chống g Lưu tào tháo Thế thế, lại. bị bất đắc dĩ h á n đôi hán trung vương gì gì đó còn không phải quá cảm thấy hứng thú những vật này chỉ cần b ắ t phạt thành công sớm muộn đều sẽ có bất quá dưới mắt tất cả mọi người không đồng ý b ắ t phạt vậy cũng chỉ có thể coi như thôi tiếp lấy hắn lại ba từ ba nhường cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý tiến vị là hán trung vương nơi này đằng sau đem nó xưng là thục hán dạng này tương đối dễ dàng phân chia cùng lúc đó tại độc câu nôn thượng t h ư hạng lưu bị thiết lập thừa tướng chế cùng lục bộ từ đó lưu bị phong ra c ắ t lượng là thừa tướng tổng quản trong nước chính vụ đại sự phong độc câu nôn là đại tướng quân tổng quản t h u c hán tất cả binh mã đại quyền trong lúc nhất thời độc câu nôn quyền lợi đạt đến đ ỉ n h phong mà ra c ắ t lượng cũng giống vậy một văn một võ là t h u c hán s o n g cầu trụ mặt khác phong hoàng trung quan vũ trương vi triệu vân ngụy diên là ngũ hồ t h ư ợ tướng đợi cho xuân về hoa nợ này triệu vân cùng tân ú c trằn trọc nhiều rốt cục đến thành đỗ thành trở về chuyện thứ nhất triệu vân chính là mang theo tuân lúc tới gặp độc công nôn giờ phút này độc cô p h ụ trước triệu vân cùng tuân lúc hai người l ặ n g lặng chờ đợi người giữ cửa hướng bên trong truyền tin nhưng mà giờ phút này độc công nôn đang ngồi ở chính đường u ố n g trà trước mặt hắn con ngồi một người hách lại chính là g i a cát lượng k h n g minh lần này đưa ngươi mời đến thực là muốn hỏi một chút bây giờ lương thảo quân giới chuẩn bị đến như thế nào độc công nôn uống một gông trà hướng ra cát lượng hỏi nghe vậy ra cát lượng cười ha ha binh khí khôi g i p các hơn ba mươi và cái lương thảo năm mươi và thạch mặt khác sáng đã đem đại lượng hồng tự vận chuyển về sĩ nguyên kia dương minh là lúc này rồi g i a cát lượng đem chuẩn bị xong đồ vật lập tức liền toàn bộ nói ra c h ư một trăm ba mươi chín lý nghiêm c h ư một trăm ba mươi chín lý nghiêm n g h e vậy đ ộ c câu nôn gật gật đầu như thế rất tốt Sắp thực đến lúc rồi ngày mai ta liền hướng chúa công t h ư ợ n g thư tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền cùng g i a cát lượng thảo luận một chút chi tiết vấn đề nhưng mà đúng vào lúc này gác cổng đ ố n g nhiên đ n báo khởi bẩm đại tướng quân t ử long tướng quân trở về a nghe nói như thế đọc câu nôn đầu tiên là xưng sở lập tức mới phản ứng được lúc này lại hỉ k h n g minh t ử long trở về ta đang nghĩ ai làm tiên phong cũ n g ha ha ha ha ha t ử long dũng mãnh làm tiên phong vừa v ặ n phù hợp cũ n g g i a c á t lượng ha ha cười nói lập tức hai người liền đi ra bên ngoài phủ nên đón triệu vân nhưng mà vừa đi ra liền nhìn thấy hai người đứng ở trước cửa phủ mây thấy qua đại tướng quân gặp qua thừa tướng triệu vân đối độc câu nôn cùng g i a c á t lượng chắp t a y thi lên nói mặc dù hắn vừa trở về nhưng là lưu bị tiến vị hán trung vương sự tình c ộ n g đ câu nôn được phong làm đại tướng quân còn có g i a c á t lượng bị phong thừa tướng sự tình ở nửa đường liền đã biết thử long a ngươi xem như trở về động câu nôn cười tiến lên lập tức lại đối bên cạnh lão giả cung kính thi lễ tiên sinh khí phách nói bội phục đến cực điểm tuân tiên sinh thật là hán thất trung lương sáng không kịp c ũ n g lúc này g i a cát lượng cũng tới trước đối tuân úc c h ắ t tay động câu nôn phái triệu vân đi cứu tuân úc sự tình ra cát lượng cũng biết hai người bọn họ trên cơ bản có cái đại sự gì đều là ngồi cùng một chỗ thương lượng thương lượng ra kết quả về sau liền báo lên cho lưu bị thấy thế, thế. tuân úc lập tức đáp lấy lại hai vị quả nhiên anh hùng cũng tuân mỗ tính là gì trung lương a tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền đem tuân úc mời đến trong phủ bốn người ngồi đối diện không biết dương minh sau này thế nào an bài tuân mỗ tuân úc sau khi ngồi xuống trước tiên mở miệng hỏi hắn biết đ ộ c câu nôn cứu tính mạng hắn khẳng định là có chuyện an bài nghe vậy đ ộ c câu nôn cùng ra cắt lượng nhìn nhau lập tức đ ộ c câu nôn mới c h ậ m g ã i nói tuân tiên sinh bất luận là chính vụ cũng hoặc trên quân sự đều là hàng đầu thế nhân đều xưng tiên sinh có vương tá chi tại cũng nói nơi này cũng là có một đám trẻ con không biết rõ tiên sinh có thể nguyện quản giáo một phen không sai độc câu nôn chính là muốn tuân lúc đi học phủ giáo những cái kia lời thứ hai hắn cùng trong t r i ề u những đại thần khác chuyện đều nhiều lắm g i a cắt lượng cũng là thế là liền nghĩ đến tuân lúc tuân lúc không có gì thích hợp bằng các phương diện đều là hàng đầu hơn nữa bây giờ tuổi tác đã cao lại để cho kỳ lao mệt mỏi khẳng định là không được nghe vậy tuân lúc xứng sở hải tử tuân lúc có chút không có minh bạch hắn người đại lão này xa tới đây nhường hắn quản hải tử độc câu nôn cười gật gật đầu tuân tiên sinh cùng nói đến chính là nói độc câu nôn đứng người lên ra cắt lượng triệu vân cùng tuân lúc cũng đi theo thần đến rất nhanh mấy người liền ra phủ đệ thẳng đến trong thành võ đài mà đi đọc câu nôn dĩ nhiên chính là muốn dẫn tuân lúc đến học phủ xa xa còn chưa tới học phủ trong phòng liền nghe tới từng đạo tiếng đọc sách là chính giả cần c â n kiểm phấn học yêu d â n không thể lấy thế đẻ người thông h i ể u toán học biết dân khổ đọc câu nôn nghe vậy cười một tiếng còn giống có chuyện như vậy cũng không biết hôm nay dạy học quan viên là ai tuân tiên sinh chúng ta vào xem một chút đi tiếp lấy đọc câu nôn bay đầu đối tuân lúc nói tuân lúc cũng hứng thú thì ra độc câu nôn nói quản hải tử kỳ thật chính là để hắn làm p h ụ tử a ngẫm lại cũng không tệ vất vả hơn nửa đ ờ i người đến tây xuyên làm phụ tử dạy học c h ồ người n g cũng không tệ coi như là hưởng thụ trí sĩ sinh sống rất nhanh bốn người bọn họ đi vào chỉ thấy bên trong nam nam nữ nữ đều có đều là người trẻ tuổi mười mấy tuổi tới bảy tám tuổi đều có những hải tử này trên cơ bản đều là con ông cháu cha đại tướng quân cùng thừa tướng tới lúc này trên đài người nhìn thấy độc câu nôn tiền đến lúc này thi lễ một cái tô nhi bọn nhỏ đều nhanh đến nhanh kiến Vây Thì ra hôm nay là đến phiên chính bái lập tức ư n g q u liền đối với lý nghiêm giới thiệu nói chính phương vị này là văn h ư ợ c tiên sinh nói còn dùng tay ra hiệu một chút tới lúc văn h ư ợ c lý nghiêm xứng sở nhìn thấy đối phương tự hồ là không có kịp phản ứng đ ộ c câu ngôn lúc này liền giải thích nói dĩnh xuyên danh sĩ tuân văn n h ư ợ c tiên sinh ngay vậy lý nghiêm lập tức trừng tỏ mắt tuân lúc hắn không phải tại tào tháo thủ hạ nhậm chức ca lý nghiêm có chút một b ư ớ c hoàn toàn không hiểu rõ tuân lúc vì sao lại ở chỗ này thấy thế đ ộ c câu ngôn lúc này liền giải thích một phen sau đó lý nghiêm mới bừng tỉnh hiểu ra lý nghiêm nhưng thật ra là nam dương người cũng chính là cùng hắn cùng gia cát lượng đều là đồng hương lập tức đ ộ c câu ngôn liền đối tuân lúc giới thiệu nói tuân tiên sinh vị này chính là ta thuộc hán lễ bộ thượng thư văn đang tiên sinh kính đã lâu kính đã lâu tiên sinh đại danh t u â n Úc lúc này liền đối lý nghiêm chắp tay thi lễ ha ha ha văn ngược tiên sinh thật sự là quá khen lên rồi tiên sinh chi đại danh mới lặn h ư sấm bên thai à. lý nghiêm khiêm t ổ n nói lúc này đọc câu ngôn mở miệng nói ra tuân tiên sinh chính là những hải tử này ngài có thể nguyện vì đại hán tương lai quản giáo một phen không cần phải nói về sau cái này trong giáo hải tử tương lai đều là đại hán nhân viên cao tầng cơ bản đều là quan văn một loại ngay vậy tôi lúc đương nhiên biết những hải tử này về sau tương lai không khỏi hắn cũng có chút cảm động nếu như nói nhập t h ụ trước đó hắn còn không quá tin tưởng lưu bị có thể nhất thống thiên hạ bởi vì tào tháo thực lực quá mạnh chiếm cứ trung nguyên b ố n châu b i n h cường m ã tráng nhưng là từ khi nhập thục về sau hắn liền cải biến ý nghĩ này trên đường đi chứng kiến hết thảy cái này đất thục chỗ nào giống như là cái gì đất n g h è o khổ nơi này mỗi một cái dân chúng trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc s ắ c mặt nhìn thấy loại tình huống này hắn liền lên trước hỏi b á y tính hôm nay thiên hạ đại loạn chiến sự thường xuyên nổi lên m ộ n phía thế nào đều hạnh phúc như thế bộ dáng ngay vậy dân chúng trả lời hắn đất thục ó cái tốt thừa tướng còn có tốt đại tướng quân cùng chúa công mở rộng trồng trọn thông tự bọn hắn lĩnh hội ăn lĩnh hội xuyên Còn、có ò n c rất nhiều công sống có thể làm có thể kiếm rất nhiều tiền sao không hạnh phúc nghe nói như vậy tôi đ ú n g không? không rõ ràng cho lắm thế là liền hỏi triệu vân triệu vân cùng hắn sau khi giải thích rõ hắn mới phát hiện đại hán hưng phục có hy vọng cũng có thể đoán được tương lai lưu bị chỉ cần kềm chế t ị c h m ị c h chiếu vào dạng này phát triển xu thế tất nhiên có thể nhất thống thiên hạ mà bây giờ đ ộ n câu ngôn đem những n à y tương lai của trụ giao dạy cho hắn học kia những hải t ử này tương lai mặc kệ làm quan lớn gì đều là học sinh của hắn đây chính là có thể lưu danh thiên cổ truyện tôi ta nghĩ đến cái này sáng liền sớm hôm sau dựa theo độc câu nôn đề nghị lưu bị phong tôn úc là gián nghị đại phu có chuyện gì đều có thể thượng tấu mặt khác có giám sát bách quan quyền lực lưu bị nhìn thấy t u â n úc vậy dĩ nhiên là thích thú và phần loại này toàn năng hình nhân tài thế gian cũng không thấy nhiều mặc dù nhường dạy học chồng người nhưng là dạy học chồng người cũng không phải bình thường người có thể làm người bình thường chỉ có thể dạy dỗ người bình thường mà kỳ tài là có thể dạy dỗ kỳ tài thế là lưu bị lại hạ lệnh nhường tân lúc đảm nhiệm quân sự ban cùng chính vụ ban chủ nhiệm lớp bình thường có thể không cần lên hướng đương nhiên muốn đến cũng có thể chính là loại kia tới lưu tự nhiên quyền lợi v ề phần kia thứ gì chủ nhiệm lớp loại hình từ ngữ dĩ nhiên chính là độc câu nôn nói ra trên triều đình t r ư vị nhưng còn có sự tình tấu lưu bị phong xong tân lúc liền hỏi quần nghe vậy văn võ đứng đầu độc câu nôn cùng ra cắt lượng nhìn nhau lập tức nhìn nhau gật đầu thế là độc câu nôn liền đứng ra tàu nói chúa công thần nói có bản thượng tấu a lưu bị s ư ớ n g sở hắn không nghĩ tới độc câu nôn lại có bản thượng tấu hơn nữa nhìn bộ dáng dường như còn có chuyện quan trọng gì thế là liền hỏi dương minh có chuyện gì nghe được lưu bị lời nói độc câu nôn ánh mắt ngưng tụ sau đó trầm d ã i nói từ xưa đến nay phàm diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong hồng thự bây giờ t r ồ n g chọn toàn xuyên thục bách tính không một đói khát người chết có thể nói là dân giàu mà cường quốc nhưng tây thục chi địa mặc cho cũ an phận ở một góc c n g vương nghiệp không an phận trung gian bất lưỡng lập nay binh giáp đã chọn lương thảo t r à n đầy làm thưởng s u ấ t tăng quân chỉ huy xuôi nam bình định phương nam giải quyết ta xuyên thục phương nam chi thai hoàng ẩm ngày sau mới có thể ra xuyên thục thẳng đến trung nguyên thương phục hắn thất còn tại cố đô nói xong những n à y độc công nôn đối với lưu bị thật sâu bái tiếp lấy lại trịnh trọng nói thần độc công nôn n g u y ệ n l ã n h binh mười vạn xuôi nam nam an một lần hành động bình định phương nam lời vừa nói ra toàn trương trần kinh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm độc công nôn không phải nam trinh không được mà là thế mà một chút sớm tin tức đều không có nếu là độc công nôn biết trong bọn họ tâm ý nghĩ khẳng định sẽ k h ị t mũi coi thường việc này là hắn cùng ra cắt lượng quyết định l i ê n lưu bị đều không có nói cho không phải không đem lưu bị để vào mắt mà là có một số việc đến chuẩn bị xong mới có thể đi hơn nữa phải xuất trình chính là hắn độc công nôn cũng không phải những người khác dương minh muốn nam trinh lưu bị ngây người việc này với hắn mà nói là đột nhiên như vậy không sai chúa công ta đoán tương lai chúng ta bắt phạt thời điểm phương nam tất nhiên sẽ phản loạn bởi vậy chỉ có trước bình định phương nam chúng ta khả năng gối cao không lo nghe nói như thế lưu bị không khỏi nhữ mày dương minh a kia phương nam chính là đất cằn sỏi đá rán rết kiến thú đông đảo thật sự là nguy hiểm a lưu bị cũng biết đọc câu nôn nói đúng d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong nhưng là hắn nhưng là nghe nói phương nam kia là đất cằn sỏi đá rất là nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng cũng đọc câu nôn với hắn mà nói quá trọng yếu vạn nhất có cái sơ suất vậy hắn khóc đều không có chỗ để khóc thế là liền thăm dò tính hỏi dương minh nam an bất quá thô bị chi cũng phái vừa lên đem bình định phải chăng có thể nghe vậy độc câu ngôn lúc này lắc đầu xuất binh sôi nam hoặc là ra c á t lượng hoặc là hắn đi sôi nam chỉ cho phép thắng không thể bại mặc dù nói người khác đi cũng không nhất định sẽ bại nhưng là độc câu ngôn không muốn đi cược sôi nam tối thiểu muốn thời gian mấy năm vạn nhất hắn chỉ có thể nói là vạn nhất nếu là khác phái đại tướng đi lời nói thua vậy thì phiền thoái cái này một thua không chỉ có sẽ bị thua chiến tranh hơn nữa còn sẽ bị thua rất nhiều năm quốc vận thử nghĩ một hồi nếu là thua thời gian mấy năm liền lãng phí sau đó tại nghỉ ngơi lấy lại sức mấy năm chuẩn bị lần nữa xuôi nam lại muốn mấy năm đến lúc đó b ắ t phạt lại muốn không biết bao nhiêu năm hắn độc câu nôn chờ được ga lưu bị ra cắt lượng bọn hắn cũng chờ được ga nếu là ở giữa chết làm sao bây giờ ngược lại độc câu nôn không muốn lãng phí thời gian hơn nữa coi như thống nhất thiên hạ tia thống nhất chuyện sau đó còn có một đồng lớn đến lúc đó lời nói độc câu nôn thật không dám hứa chắc hắn mình còn sống dù sao thế sự vô t h ư ờ n g thế là hắn liền đối với lưu bị nói chúa công lần này x u i nam nhất định phải thắng nếu không thắng thì khó vậy thần lãnh binh mười vạn x u i nam nguyện lập quân lệnh trạng nếu không thắng thì c h ỉ thần chi tội cũng mặt khác nói một chút g i a cát lượng cũng là có thể thay thế hắn đi xuôi nam nhưng là hai người bọn họ thương lượng càng nghĩ vẫn là từ độc câu nôn đi bởi vì độc câu nôn nội chính phương diện không bằng g i a cát lượng xử lý thật tốt hơn nữa độc câu nôn cũng lười n h ư n g hắn thay thế g i a cát lượng như thế mỗi ngày đi sớm về tối hắn thật chịu không được chúa công sáng cũng coi là dương minh đi thích hợp nhất lúc này ra cát lượng nói rằng thứ nhất dương minh tại binh pháp như lược vũ lực phương diện đều là ta thuộc trung nhân tài kiệt xuất không ai bằng cũ thứ hai dương minh thân làm đại tướng quân càng có thể hiệu lệnh t ă n g quân n ư ơ n g tụ tam quân sĩ khí kết hợp trở lên hai điểm dương minh đi thích hợp nhất cũng nghe đến đó lưu bị cảm thấy cũng có đạo lý kỳ thật hắn cũng là quá lo lắng độc công nôn mấy năm trước trường bản pha chi chiến còn có đi xứ đông nô hắn đều muốn dọa sợ sợ độc công nôn có cái gì sơ s u ấ t bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại lấy độc công nôn võ nghệ không giới năm đó chi lữ bố nơi nào sẽ dễ dàng như vậy gặp nguy hiểm nghĩ tới đây hắn nhân tiện nói t u t đã như vậy vậy thì phong dương minh là định nam đại tướng quân lãnh binh mười vạn chiến tướng mặc kệ chọn lựa tùy ý xuất trình bình định xuôi nam tiếp lấy lưu bị lời nói xoay chuyển tiếp tục nói mặt khác dương minh cũng không cần lập cái gì quân lệnh trạm trận chiến này hết sức nỗ lực liền có thể nhớ lấy không thể đặt mình vào nguy hiểm h ắ n thấy xuôi nam thắng lợi nơi nào có độc công nôn tính mệnh trọng yếu có độc công nôn tương đương cái gì cũng có tưởng tượng năm đó hắn vẫn là lang bạc kỳ hồ đạt được độc công nôn phụ tá mới có thể có hôm nay chi cơ nghiệp thần lĩnh mệnh độc công nôn lĩnh mệnh nói hạ hướng về sau t r ư ơ n phi triệu vân ngăn cả độc công nôn chỗ quân sư quân sư Lần này nam, xôi trương phi n n h đối độc câu nôn g A. t xưng hô la đã sớm gọi quen thuộc vẫn là gọi quân sư không có thay đổi mà triệu vân cũng là như thế đương nhiên độc câu nôn đối xứng hô cũng không thèm để ý lúc này ra cát lượng cũng tỏ mò độc câu nôn sẽ để cho ai làm tiên phong chương một trăm bốn mươi mốt ta không làm chương một trăm bốn mươi mốt ta không làm thế là liền hỏi dương minh lần này xuôi nam ngươi chuẩn bị nhường r ự g đức vẫn là tử long làm tiên phong hắn mặc dù cùng đ ộ c câu nôn thương định xuôi nam chuyện nhưng là ai làm tiên phong thật đúng là không có đề cập ngay vậy đ ộ c câu nôn nhìn xem trương phi cùng triệu v â n kia nóng bỏng hai mắt không khỏi lắc đầu lập tức đ ố i trương phi nói r ự g đức lần này xuôi nam chỉ sợ ngươi là không đi được a quân sư cái này là vì sao a ta vì cái gì không thể làm tiên phong hẳn là quân sư xem thường ta trương phi nghe thấy độc câu nôn lời nói lúc này liền cấp nhãn nếu không phải độc câu nôn uy danh bên ngoài hắn cảm thấy đánh không lại độc câu nôn không phải khẳng định phải lấy đức phục người một phen d ư n g đức hiểu lầm vậy độc câu nôn giải thích nói d ư n g đức thử nghĩ một hồi nếu là ngươi theo quân xuôi nam vậy chúa công bên người liền không có ngươi như vậy vô địch manh tướng ở bên người nếu là chúa công đang cần dùng người kia đi nơi nào điều vốn đang vẻ mặt tức giận bộ dáng trương phi nghe được độc câu nôn cái này vô địch manh tướng xưng hô lập tức liền vui vẻ ra mặt bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng độc câu nôn đây là hố hắn a rõ ràng chính là không muốn mang hắn đi phương nam thế là nhân tiện nói quân sư ngươi lừa gà ta tử long cũng là đương thời danh tướng mặc dù so ta hơi kém một chút nhưng là cũng có thể lưu thủ thành đỗ a cái này mẹ nó độc câu nôn im lặng trương phi đây là cái gì tự tin lại còn nói triệu vân kém hắn quả nhiên một giây sau bên cạnh triệu vân không làm d ự n đức lời ấy sai rồi cùng m â y tỉ thí một phen triệu vân vẻ mặt k h ô n g phục hắn tự rời núi đến nay chưa bại một lần trên cơ bản tại hắn thương hạ tướng lĩnh đều chống đỡ bất quá ít nhiều hiệp làm sao lại so người trương phi kém Thế thế, đọc câu nhưng ô n a ha, ha cởi nói, Ai nhà, hai vị tướng quân, đều muốn làm trong i liền như tử Long nói, tỉ thí một phen. Ai xôi tiên đại ê n phong, như lòng phen. nếu là thắng, đó chính là lần này xôi nam tiên phong đại tướng, như thế vừa vẫn thí thế vậy vừa là là tử tỉ một đó ấ t tốt ý nghe tiên sinh Triệu vân tay. t nha. Nguyện nghe sinh Vân Nhưng chắc ý r lòng thì thầm nghĩ xem ra tiên sinh là nhường mây làm tiên phong cũng có thể nói hắn căn bản không có cảm thấy hắn sẽ thua bởi trương phi triệu vân vũ lực tuyệt đối sẽ không thua trương phi đương nhiên thống binh phương diện triệu vân có thể sẽ s o trường phi kém một chút nhưng là đọc câu nôn còn là ưa thích dùng triệu vân triệu vân tại sông pha chiến đấu càng hơn một bậc hơn nữa cũng tương đối tốt quản trương phi kêu bạo tính tình một lời không hợp liền phải đâm người khác một vạn cái lỗ thủng lưu bị đô đầu lớn chứ đừng nói là độc công nôn t ố t tỉ thí liền tỉ thí ta mới sẽ không sợ trương phi lúc này đáp ứng nói sau đó hai người liền tới tới võ đài hai vị đương thời chi manh tướng phân biệt cưới một con chiến mã ở đây bên trên bắt đầu g i ả n g co mà độc công nôn ra cắt lượng tuân n ú c bọn hắn còn có quân sự ban bọn nhỏ để ở một bên quan sát thử long ngươi cũng phải cẩn thận ta trượng bắt xà mâu trương phi chừng mắt mắt to lạnh lùng nói dứt lời trương phi liền dẫn đầu thúc ngựa mà ra v ọ t thẳng hướng triệu vân triệu vân thấy thế cười ha ha mây từ trước đến nay lĩnh giáo d ự c đức dứt lời cũng thúc ngựa mà lên rất nhanh hai người đã đến phạm vi công kích trương phi nhắm ngay triệu vân lập tức đâm ra trường m âu triệu vân không chút hoang mang vung thương đón đỡ chỉ nghe ba một tiếng binh khí giao hỏa tiếng vang lên một chiêu này thành công bị triệu vân hóa giải hai người xông qua đối phương sau đó thay đổi mà quay về tiếp tục phóng tới đối phương thử long thân thủ tốt tiếp theo n â u cũng nên cẩn thận trương phi tiếp tục nói dựng đức cũng không tệ triệu vân trả lời hai người lẫn nhau n ô n ngữ lẫn nhau thổi phồng nhưng là ngữ khí lại là đối trọi gây gắt x ô i nam làm tiên phong đi theo độc công nôn k i u công lao ván đã đóng thuyền người nào không biết độc công nôn chiến tất thắng công tất như khắc tự độc công nôn rời núi đến nay liền chưa từng có bại qua cho nên n h ặ t công lao chuyện không tranh mới là lạ tiếp lấy hai người ngươi tới ta đi c h ọ n vẹn đánh mười mấy hiệp nhưng mà trương phi lại là hơi có vẻ tình thế thất bại chỉ thấy hắn đón đỡ đến càng ngày càng khó khăn thật sự là triệu vân thương pháp quả thực xuất thần nhật hóa không chỉ có vô hạn có thể kích nhiều khi cơ bản đều khó lòng p h ò n g bị nếu là đổi lại những người khác đến so trương phi kém đã sớm bại cũng chính là trương phi loại này manh tướng có thể cùng so chiêu đ ộ c câu nôn ở một bên nhìn xem không khỏi cười nói t ử long cuộc đời chưa hề cùng người giao thủ nhiều như vậy hiệp hôm nay sợ là muốn n ộ t phá đ ộ c câu nôn ngữ khí có chút trêu chọc hương vị nghe nói như thế g i a cát lượng cùng tân úc lẫn nhau sau đó lắc đầu xem ra dương minh cử động lần này là cố ý ra cát lượng hướng phía đọc câu nôn hỏi hắn thấy độc câu nôn khẳng định dự liệu được loại c h u y ệ n này nói trắng ra là từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới mang trường phi xuôi nam đoán chắc triệu vân sẽ thắng nghe nói như thế độc câu nôn cười không nói kỳ thật ra cắt lượng cùng tân u úc không biết là độc câu nôn chính là muốn nghiệm chứng một chút nguyên lịch sử một đề tài cái kia chính là triệu vân đến tội cùng có bao nhiêu lợi hại võ tướng bảng xếp hạng triệu vân là gần với lữ bố xếp hạng thứ hai bất quá đối phương lại là không có cùng quan vũ trương phi giao thủ qua rất nhiều người đều nói trương phi cùng quan vũ lợi hại hơn bây giờ tỉ thí một phen liền có thể biết đến tột cùng là ai lợi hại hơn mà theo kết quả đến xem không thể nghi ngờ là triệu vân chỉ thấy rất nhanh hai mươi hiệp đi qua trương phi khuôn mặt đỏ bừng lên hắn là cái kia khí a đặc nghèo hắn mặc dù biết triệu vân lợi hại nhưng là không nghĩ tới sẽ lợi hại tới loại tình trạng này cái này mẹ nó hắn năm đó cùng lữ bố giao thủ cũng không gì hơn cái này a lữ bố là khí lực lớn còn có bản lĩnh cũng nhanh nhẹn nhưng là triệu vân mang đến cho hắn một cảm giác chính là khí lực đồng dạng bất quá thương pháp khó lường tốc độ cực nhanh trên một điểm này lữ bố cũng không sánh bằng triệu vân chỉ thấy hắn càng ngày càng khó khăn rõ ràng chống đỡ không được triệu vân thế công rất nhanh tại hồi hai mươi năm hợp thời điểm trương phi rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được một thương trực tiếp bị triệu vân đánh bay trường mâu sau đó triệu vân mũi thương chống đỡ tại trương phi chốt cổ dựng đức đã tạ triệu vân cười ha hả nói trương phi không khỏi mặt mo đỏ ửng bộ dáng xấu hổ cực kỳ cái này nếu là trên chiến trường hắn cùng triệu vân là quan hệ thù địch giờ phút này hắn liền xem như bị bắt sống ta không làm ai muốn đi làm tiên phong ai đi trương phi xấu hổ không thôi lúc này liền bỏ gánh hạ lập tức chuẩn bị rời đi khi thấy độc câu nôn ở phía xa t i ế n nụ cười trên mặt lúc trương phi không khỏi nhỏ giọng n h ỉ nó nói ta nhìn quân sư chính là không muốn mang ta chơi lập tức liền trực tiếp nhanh chân rời đi thấy thế độc câu nôn cũng không có đi ngăn lại đối phương rất nhanh t ử long liền trở lại đối với độc câu nôn chắp tay nói tiên sinh mây không có nhục sứ mệnh thắng nguyện làm tiên phong cũng ha ha tử long không cần như thế nói lúc đầu đã định ngươi làm tiên phong lại là không ớn dựng đức khâm phục tỉ thí một phen cũng tốt về phần trương phi có thể hay không bị khuất t i u độc câu nôn coi như không còn được chương một trăm bốn mươi hai đều lớn như thế em bé chương một trăm bốn mươi hai đều lớn như thế em bé đều lớn như vậy em bé nên học biết chính mình gánh vác bị khuất tiếp lấy độc câu nôn cáo biệt ra cắt lượng còn có tân u úc cùng triệu vân bây giờ xuất t r i n h sắp đến hắn nên trở về đi bồi bồi người nhà dù sao đi lần này rất có thể chính là mấy năm không thể gặp nhau về phần mang chúng nữ cùng đi đó là không có khả năng k i a ra m i ệ n g t h ì mềm chỗ nào có thể chống đỡ được phương nam tia đất cằn sỏi đá trở lại độc cô phủ về sau chỉ thấy tiểu kiều liền giang liên tiếp p h ụ quân ngươi trở về rồi tiến nhanh phòng thiếp thân đã chuẩn bị kỹ càng nước trà tiểu kiều giúp đ ộ c câu nôn rút đi háo ngoài thấy thế, thế đ ộ c câu nôn vớt một cái đối phương cái m ú i liền ngươi sẽ mọi chuyện đều giúp ta chuẩn bị kỹ càng trong nhà bất luận chuyện gì đều không cần hắn quan tâm chúng nữ kia lại an bài đến thỏa đáng tại cái nhà này không có chính thế thiếp phân chia đ ộ c câu nôn để bọn hắn đều đối xử như nhau đ ộ c câu nôn cảm giác rất hạnh phúc duy nhất không đủ chính là chính là không có em bé không biết rõ vì cái gì hắn mấy năm qua này cũng không có tướng ruộng h o à n h ế cơ hồ có dành liền cạch ấy nhưng chính là không thấy nở hòa kết trái cái này khiến độc câu nôn ngay từ đầu có chút buồn b ự c bất quá bây giờ ngẫm lại cũng không cảm thấy cái gì ngược lại đời người có thì cầm chi không thì không lo chi t i ể u diêu tự tại đi vào chính đường độc câu nôn liền đối với tiểu kiều nói a kiểu người đi đem mấy vị khác phu nhân đều gọi đến phu quân có chuyện muốn nói ấ n tốt thiếp thân t u â n mệnh tiểu kiều rất là nhu thuận gật đầu sau đó liền về sau mà đi rất nhanh chúng nữ liền từ bên trong hiện ra ninh nhi thải nhi tăng thêm tôn thượng hương cùng tiểu kiều còn có phan phu nhân đương nhiên hiện tại là độc cồ phu nhân lại để phan phu nhân có chút không thích hợp phu quân ngươi có chuyện gì muốn nói nha chúng nữ đem độc câu nôn vây quanh hỏi nghe vậy độc câu nôn trong lòng không khỏi sinh khí trêu cợt chi nghĩ thế là nhân tiện nói ta chỗ này có một tin tức tốt còn có một cái tin tức xấu các ngươi muốn nghe trước cái nào nghe thấy lời này chúng nữ đều là s ư n g sở phu quân ngươi theo chúng ta còn chơi văn chữ mê nha lúc này tôn thượng hương im lặng nói phu quân vẫn là hư hỏng như vậy ưa thích trêu cợt chúng ta phan phu nhân đi theo phụ họa chính là chính là cái khác chúng nữ cũng là như thế độc câu nôn thấy thế đông cảm giác không thú vị không khỏi đưa tay méo néo phản phu nhân khuôn mặt dễ nhìn lại sờ lên tôn thượng hương đầu chó các ngươi không phối hợp cũng không tốt ta bởi vì cái gọi là phu sướng phụ tùy các ngươi có làm như vậy phu nhân đi độc câu nôn nửa đùa nửa thật nói tiệc a k i ề u muốn nghe tin tức tốt lúc này tiểu k i ề u nói rằng nghe vậy độc câu nôn lại treo một chút đối phương t i ể u xào cái m ũ i này mới đúng mà trẻ con là dễ dạy đã như vậy vậy ta liền nói đầu tiên nói trước tin tức đi tin tức tốt chính là kế tiếp mấy ngày phu quân không cần lên hướng hắc hắc có thể bồi các ngươi cố gắng chơi đ ù a độc câu nôn lộ ra một vệ cười xấu xa biểu lộ lời này vừa nói ra lập tức chúng nữ n h a o cái đỏ chót mặt mặc dù đều vợ chồng nhưng là mỗi lần đối mặt độc câu nôn bừa dỡn chúng nữ vẫn là không tiếp nội chiêu đỏ mặt đến có thể chảy ra nước hử phu quân quá xấu rồi tôn thượng hương i ữ u môi k h a nói t i ề a tin tức xấu đâu phan phu nhân hỏi nghe nói như thế độc câu nôn thở dài một hơi nhìn thấy độc câu nôn bộ dáng chúng nữ tâm lập tức nắm chặt phu quân hẳn là xảy ra đại sự gì thải nhi hỏi đại sự cũng không về phần độc câu nôn lắc đầu chúng nữ lúc này thở dài một hơi bất quá sau một k h ắ c độc câu nôn lời nói lại để cho nắm chặt lên tâm đến tin tức xấu chính là phu quân ta phải xuất t r i n h a chúng nữ vẻ mặt trấn kinh phu quân trước ngươi không phải nói bây giờ còn chưa tới bắc phạt thời cơ a tôn thượng hưng hỏi trước đó độc câu nôn là có đối chúng nữ nói chuyện này đối với có chút không phải chuyện cơ mật độc câu nôn vẫn là sẽ cùng chúng nữ nói một chút để các nàng giải bờn không phải cả ngày chờ trong phủ sợ là muốn buồn sinh ra bệnh đương nhiên độc câu nôn đồng thời cũng đem mặt t r ư ợ c còn có bài b ổ kẻ cùng với khắc một chút có thể dự lưu đồ vật theo hệ thống hối đoái đi ra chúng nữ kia là chơi đến thật quá mức nghe nói như thế độc câu n ô n lắc đầu cũng không phải là bắc phạt mà là xuôi nam bây giờ bắc phạt thời cơ mặc dù chưa tới nhưng trước hết xuôi nam chỉ có phương nam định rồi tương lai mới có thể mở ra bắc phạt đại nghiệp xuôi nam đây chính là đất cằn sỏi đá phu quân lần này đi nguy hiểm a nếu là ngươi chết chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha tôn thượng hưng bị dọa đến sắc mặt trong bệnh các nàng đều biết phương nam chỗ kia quả thực không phải người đợi địa phương khắp nơi đều là r ắ n giết kiến thú thổ dân còn tốt dù sao từ xưa đến nay cùng những vật k i a cùng tồn tại kẻ n g o ạ i lai đi sẽ không thể chứng nghe được vị này lời nói độc câu nôn không khỏi khỏe miệng hơi hơi run rẩy khá lắm tôn thượng hương cô gái nhỏ này miệng muốn hay không như thế tồn hại cái gì gọi là hắn chết hắn độc câu nôn là dễ dàng chết như vậy sao không phải liền là phương nam a có khủng bố như vậy ở kiếp trước độc câu nôn cũng là người phương nam mặc dù nói không phải tại bây giờ nam man một vùng mà là tại giao châu một vùng nhưng là cũng không đến nỗi đi liền sẽ chết đi tại nguyên lịch sử ra cắt lượng liền đi nha không phải cũng không có, có chuyện gì bây giờ nam an chẳng khác nào là hậu thế nam mây một vùng lập tức đ ộ c câu ngôn liền gõ một cái tôn thượng hương đáng yêu cái đầu nhỏ hừ lại nói điểm xấu lời nói bất quá là đi phương nam phu quân ta sao lại táng thân kia này địa phương không cần lo lắng vớ vẩn hơn nữa cũng là có đại quân tùy hành bảo hộ các người cứ yên tâm trong nhà trở lấy phu quân chính là ngay vậy chúng nữ lập tức liền yên tâm không ít đúng vậy a có đại quân bảo hộ phu quân của bọn hắn vẫn là rất an toàn chúng nữ nghĩ như vậy bất quá lập tức lại là có chút không bỏ được phu quân n g ư ơ i đi lần này phải bao lâu a tiểu kêu i hốc mắt thửng đỏ mà hỏi cái khác chúng nữ cũng là trông mong nhìn qua độc c â u nôn độc c â u nôn nghe vậy thở dài một hơi ít thì một năm nửa năm nhiều thì mấy năm a hắn đây cũng là không có biện pháp phương nam là nhất định phải bình định không bình định lời nói hắn không a n lòng sợ bác phạt thời điểm bị người từ phía sau lưng đâm nào mạnh hoạch tên kia tại nguyên lịch sử là có tiếng lặp đi lặp lại không đem giải quyết triệt đề kia là không được hơn nữa cũng chỉ có hắn thích hợp nhất đi chính như trước đó nói như vậy ra cắt lượng lưu thủ xử lý nội chính tương đối tốt độc câu nôn ở phương diện này là nhược điểm mà những người khác đi hắn cùng ra cắt lượng đều không yên lòng chúng nữ nghe nói như thế lập tức liền có chút đau thương độc câu nôn đi lần này lại để cho thời gian mấy năm lúc này t h á i nhi ninh nhi nói rằng phu quân chúng ta có thể tùy hành a đúng phu quân ngươi mang ta lên nhóm còn có người chiều cố cái khác tam nữ cảm thấy ý nghĩ này không tệ nghe vậy độc câu nôn trực tiếp phủ định chương một trăm bốn mươi ba chim đầu dịu tố khổ chương một trăm bốn mươi ba chim đầu dịu tố khổ nói đùa trước đó tại dài tấm sườn núi liền ăn loại này thua thiệt đ ộ c câu nôn nơi nào còn dám bằng lòng không được các ngươi cố gắng ở trong nhà đợi ta khải hoàn mà về liền có thể nghe vậy ninh nhi cùng thải nhi còn muốn nói điều gì nhưng là bị đ ộ c câu nôn một ánh mắt đi qua lập tức liền không dám nói tiếp nữa các ngươi quên dài tấm s ư n núi a nghe nói như thế ninh nhi cùng thải nhi lúc này mới nhớ tới không khỏi vẻ mặt nghĩ mà sợ lịch ngậm ra hỏa ban đêm mới h ả o h ả o thu thập ngươi đ ộ c câu nôn vuốt vuốt thải nhi đầu chó mấy ngày kế tiếp đ ộ c câu nôn chỗ nào đều không có đi mà là tại trong nhà thật tốt bồi bồi chú nữ đều muốn đi tự nhi đến vuốt vẽ an ủi một chút một bên khác chú đóng ở thành đô thành ngoài ba mươi dặm quân doanh thiên binh doanh bên trong thống linh giang thần tiến tới trong quân trướng liền nghe tới một cỗ mùi rượu đới thắng giờ phút này ôm vỏ rượu ngồi dưới đất toàn thân mùi rượu từ t h ắ n g huy ngươi quân doanh uống rượu thật là phạm quân lệnh cái này nếu như bị đại tướng có biết muốn trách phạt ngươi giang thần không khỏi nữ mày nói rằng ha ha gia đức hiền đệ ngươi đã đến đới thắng say khớp vừa cười vừa nói ai nha từ t h ắ n g huy ngươi đây là làm gì từ khi hai người bọn họ được bổ nhiệm làm đ a n phó thống lĩnh về sau liền kết bái làm huynh đệ khắc họ ngay vậy đ ờ i thăng sắc mặt không khỏi sụt xuống có chút đau thương nói ra đ ớ c hiền đ ệ ngươi nghe ta nói cố sự a trước kia quan độ đại chiến thời điểm vi huynh vẫn là tàu doanh bên trong một tên lính quần đâu lúc ấy ta coi là trước mặt đại hán thừa tướng là thật anh hùng là có thể cứu lê dân bách tính tại trong nước lửa cái chủ loại kia thật anh hùng dù là lương thảo quân mã kém xa viên h i ệ u người kia cũng nên chiến viên h i ệ u còn đánh thắng từ đó trở đi trong lòng ta liền tin tưởng nam nhân kia nhất định có thể đem cái này bấp bênh đại hán thiên hạ cho phủ chính tới thiên hạ này không có hắn không biết mấy người xưng vương mấy người xưng đế thiên tử chỉ sợ cũng đã chết đói tại lạc dương bên trong nói đới thắng đông nhiên lời nói xoay chuyển đứng lên ánh mắt nhìn hàm hàm phía trước có thể ta s a i rồi hắn tào tháo chính là quốc tặc công nhân xưng vương hắn ban đầu tâm đã sớm không tại đáng thương vi huynh còn tại hoa dung đạo thời điểm lưu lại đoàn hậu dùng đến các huynh đệ máu tươi tính mệnh đi hộ một cái quốc tặc ha ha ha ta hận a đới thắng ngửa mặt lên trời thét dài đông nhiên rút ra bội kiếm một kiếm chặt đức trước mặt tán đài tiếp lấy liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự miệm bên trong còn mì non bắc phạt bắc phạt bác phả giang thần thấy thế không khỏi thở dài một hơi đem đời thắng đỡ đến trên giường sau lại đem trong trướng thu thập một phen cuối cùng nhìn xem nằm ngáy ho ho đời thắng hắn ánh mắt kiên định l ầ m b ầ m nói từ thắng huy n h i ê n tâm súng của ta đao của ngươi tiên sinh mưu chúa công kiếm nhất định sẽ đem cái này cảnh hoàn g t à n khắp nơi thiên hạ quét sạch một ngày nào đó trên triều đình sẽ lại không lộng q u y ề n tiểu nhân lê dân bách tính lại không đói khát nỗi khổ nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi nhưng mà lại là không biết rõ một đôi tràn ngập trí tuệ ánh mắt đã sớm tại màn cửa miệm nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái khi hắn vừa xốc lên mảnh lều lúc lập tức liền dừng lại bước chân chỉ thấy một người đang đứng tại cửa ra vào đại tướng quân giang thần x ư n g sở thốt ra người tới chính là độc c â u nôn đại tướng quân tử thắng hắn giang thần vừa muốn giải thích liền bị độc c â u nôn đưa tay cắt ngang không cần phải nói ta đều biết giang thần chính là muốn giải thích một chút đới thắng chuyện uống rượu bất quá độc c â u nôn vừa mới một mực tại bên ngoài sớm đã đem lời của hai người đều nghe l ọ t được lập tức đôi giang thần nói ra ước ngươi yên tâm bản tướng quân nhất định sẽ trả thế gian này một cái quá thường ngày sinh tại một thế này người bình thường thật là quá khổ tiếp lấy đ ộ c câu nôn vô vô giang thần bảo bà vai tân tú trung sương đã h i ể n hiện ta muốn chúa công nếu là biết khẳng định cũng biết rất vui mừng nghe vậy giang thần không khỏi hốc mắt đoạt nước mắt cảm động không thôi đại tướng quân mặt tướng nguyện bỏ qua cái này một thân tính mệnh cũng muốn hưng phục hàn thất đ ộ c câu nôn gật gật đầu tốt chờ ngày mai tử thắng lên các ngươi liền chuẩn bị một phen a sau đó theo bản tướng quân xuôi nam còn có lần này là ngoại lệ khuyên bảo tử thắng về sau không cho phép trong quân đội uống rượu xuôi nam giang thần xứng sở thấy thế, thế đọc câu nôn cũng biết đối phương còn chưa thu được tin tức dù sao hắn hướng lưu bị đưa ra xôi nam chuyện cũng bất quá là qua vẹn vẹn mấy ngày mà thôi thế là liền đối với đối phương giải thích một chút mặt tướng lĩnh mệnh ngày mai liền c h ỉ n h quân chờ phân phó theo đại tướng quân xuôi nam giang thần chắp tay cung kính lĩnh mệnh lập tức đọc câu ngôn liền chuẩn bị rời đi hắn vào đêm tới đây cũng là trong lúc rảnh rỗi thăng thêm muốn sớm cáo chi đối phương xuôi nam tin tức dù sao còn phải c h ỉ n h quân sáng sớm hôm sau đới tháng sau khi tỉnh lại cảm giác nhức đầu lắm hắm trước kia còn là rất uống ít rượu từ khi nghe được tào tháo xưng vương tin tức sau mỗi ngày đều hậm vực không thôi hắn cũng biết trong quân không thể uống rượu nhưng là tối hôm qua thật sự là nhịn không được thế là liền phải say một cuộc lúc này giang thần bảo nhìn xem đã tỉnh lại đới thắng quan tâm hỏi từ thắng huynh ngươi cảm giác thế nào nghe vậy đới thắng lập tức liền nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua thế là có chút ngượng ngùng trả lời ta không có việc gì chuyện tối ngày hôm qua nhường dạ đức hiền đệ chê cười thấy thế giang thần khoát tay áo từ thắng huynh về sau cũng không thể trong quân đội uống rượu tối hôm qua đại tướng quân đã tới nghe nói như thế đới thắng lập tức bị giật này mình ngươi nói cái gì đại tướng quân đã tới đới thắng không khỏi có chút t ả o não hắn tối hôm qua cái k i a say khướt dáng vẻ bị đại tướng quân thấy được đại tướng quân đối với hắn ấn tượng khẳng định biến rất c h i n h lệch nhìn thấy đ ố i phương bộ dáng này giang thần không khỏi cười nói tử thắng minh chớ hoảng sợ đại tướng quân cũng không có trách cứ ngươi chi ý lập tức hắn liền đem tối hôm qua độc không nôn tới chuyện sau đó nói một lần đới thắng nghe xong vẻ mặt cảm động đại tướng quân hướng về thủ hạ tha thứ thắng hổ thẹn a dứt lời liền một tay hướng lên trên phát thệ nói ta đới thắng hôm nay hướng lên trời phát t ệ ngày sau không uống rượu vi phạm này thể thiên lôi đánh xuống nhìn thấy đối phương phát hiện giang thần không khỏi vui mừng gật đầu tiếp lấy hắn hai cái liền đi trình quân tùy thời chờ đợi mệnh lệnh một bên khác trên triều đình độc câu nôn hôm nay đến vào triều chúa công thần nên xuôi nam độc câu nôn đối lưu bị chắp tay dương minh a nhất định phải chú ý an toàn lưu bị có chút không thôi nói rằng lập tức độc câu nôn liền quay người nhìn về phía võ tướng m g ọ hàng bắt đầu ra lệnh tử long nghe lệnh có mặt tướng triệu vân chắp tay chờ đợi một màn này xem ở lưu bị trong mắt dường như như năm đó đ ồ n dạng độc câu nôn cũng là tại thành đô thành đối với quần thần gia lệnh chỉ có điều lần này đọc câu ngôn không phải muốn đi kinh châu mà là muốn sôi nam chương một trăm bốn mươi b ố chuẩn bị t i ễ n biệt tiên sinh chương một trăm bốn mươi b ố chuẩn bị t i ễ n biệt tiên sinh lấy ngươi l ĩ n h hai vạn đại quân làm tiên phong lập tức xuất phát sôi nam mặt tướng lĩnh mệnh triệu vân thanh em âm, âm vang hữu lực tiếp lấy đọc câu ngôn ánh mắt rơi vào hai cái trên thân thể người vương bình liêu hóa vương bình tại liêu hóa tại vương bình liêu hóa cùng kêu lên trả lời lấy hai người các ngươi các lính một vạn nhân mã là tả hữu phối hợp tác chiến chúng ta lĩnh mệnh vương bình liêu hóa mặc dù không giống quan vũ trương phi triệu vân chi lưu nhưng là cũng là một gã không tệ tướng lĩnh tại nguyên lịch sử tuy nói có một câu gọi là thuộc trung không đại tướng liêu hóa làm tiên phong nơi này chỉ đại tướng chính là quan vũ trương phi triệu vân chi lưu hơn nữa tiên phong cái này cái trọng yếu chức vụ bình thường đều là từ bọn h ắ n loại kia đại tướng đảm nhiệm liêu hóa mặc dù làm tiên phong có chút miễn cưỡng nhưng là l ĩ n h một vạn nhân mã tác chiến đây tuyệt đối là dư xài có thể ở sách xử lưu lại tên người cơ bản sẽ không đơn giản đi nơi nào điểm sau này chủ yếu ba người sau độc câu nôn lại mệnh bàn thống là vận lương quan mã tắc là tùy hành chủ bộ mặc dù b à n g thống bây giờ không có ở đây cái này nhưng cũng không ảnh hưởng t h ứ khi b à n g thống bị bọn hắn mời trào về sau ba người liền thương nghị cuối cùng quyết định nhường b à n g thống c h â n thủ phương nam đồng thời dự trữ lương thảo chính là vì hiện tại xuôi nam làm chuẩn bị bây giờ độc câu nôn xuất trình cũng không cần thành đô phương diện tiếp tế lương thảo chỉ cần b à n g thống liền có thể giao phó xong những n à y độc câu nôn lại để cho binh sĩ tới quân doanh các nơi truyền đạt đại quân xuất phát mệnh lệnh lần xuất trình này điểm bốn người linh quân độc câu nôn lĩnh trung quân đại doanh triệu vân làm tiên phong vương bình liêu hóa t ả h ư u phối hợp tác chiến tổng cộng mười vạn đại quân còn lại bách phu trưởng trở lên chiến tướng tổng cộng hơn ngàn có thể nói là chiến tướng hơn ngàn viên thanh thế to lớn tiếp lấy độc câu nôn lại về đến trong nhà tại tiểu kiều phục thị hạ mặc vào chiến giáp phu quân nhất định phải vạn phần cẩn thận a tiểu kiều mất lấy bờ m ô i có chút không thôi nói rằng giống nhau cái k h á c chúng nữ cũng là như thế thấy thế, thế độc câu nôn đem nó ôm vào trong n g ự c v ố t v ố t đối phương một đầu tóc xanh yên tâm không có việc lớn gì sau đó lại từng cái ôm ấp cái khát chúng nữ chấn ăn xong sau liền t ừ hạ trong tay người cầm qua trường thương cưới trên chiến mã t a đi độc câu nôn đối với các nàng nói rằng lập tức hai chân kẹp một chút bụng ngựa mã nhi lúc này liền hướng mặt trước đi nhất định phải cẩn thận a độc câu nôn đi rất xa còn nghe được chúng nữ căn dặn rất nhanh hắn liền đến tới cửa thành giờ phút này cửa thành đã sớm kín người hết chỗ hách lại chính là lưu bị dẫn theo văn vo bá quan đến t i ế n biệt độc câu nôn thấy thế lúc này xuống ngựa đối với lưu bị chắp tay nói chúa công không cần lớn như thế trên trận ngay vậy lưu bị hơn ngàn nắm chặt độc câu nôn hai tay vẻ mặt không thôi nói rằng dương minh a lần này đi chẳng biết lúc nào có thể lại gặp nhau nhớ kỹ bất luận thắng bại đều muốn trở về độc câu nôn kia là lên một lớp da gà khá lắm muốn hay không khiến cho như vậy thâm tình giống như là hắn cùng lưu bị như cùng một đôi ly biệt tiểu tình l ư ỡ n như thế đối với cái này độc câu nôn đành phải gật gật đầu cam đoan nhất định trở về chúa công yên tâm nói định sẽ không đặt mình vào nguy hiểm vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lưu bị v ô vô độc câu nôn ngu bàn tay lập tức thở dài một hơi có chút muốn nói lại t ô i nói chuẩn bị giả cũng không biết còn có thể hay không nghe nói như thế đ ộ c câu nôn không khỏi ở trong lòng bất đắc dĩ xác thực lưu bị hiện tại đã tuổi tác không nhỏ tại tiềm long nguyên mời hắn rời núi lúc cũng đã là sắp chạy năm mươi người người cổ đại năm mươi xem như trường thọ dựa theo nguyên lịch sử lưu bị cuối cùng hưởng thọ là sáu mươi ba tuổi đối với lưu bị lời này đ ộ c câu nôn cũng không cách nào cam đoàn cái gì dù sao không chừng ngày nào bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp liền không gặp được đối phương đ ộ c câu nôn nghĩ như vậy liền không nói gì thêm chỉ là trái lại vô vô lưu bị mù bàn tay sau đó đối lưu bị bên cạnh lưu thiền đạo thiếu chủ ngươi muốn sống tốt tại học trong phủ học tập tương lai làm tốt quân chủ không cần thiết không thể nhường phụ vương của ngươi lo lắng nghe vậy lưu thiền kia mập m ạ n mặt manh gật đầu tiên h sinh ngươi cần phải bình an trở về a thiền nhi sẽ nhớ ngại mấy năm qua này lưu thiền ngoại trừ tại học trong phủ học tập thời gian còn lại trên cơ bản đều là hắn đ ọ c câu nôn còn có ra c á t lượng dạy bảo cho nên lưu thiền đối hai người bọn họ tình cảm coi như thâm hậu dù sao lưu bị chính vụ bận rộn không có gì thời gian bồi lưu thiền đọc sách nghe vậy độc câu nôn cười sờ lên đối phương đầu thiếu chủ yên tâm lúc này ra cát lượng cùng tuân lúc đi tới tuân tiên sinh k h ổ n minh nói đi đ ộ c câu nôn đối hai người chắp tay thi lễ thay thế ra cắt lượng cùng tuân lúc tranh thủ thời gian đáp lễ lại dương minh sáng chờ ngươi trở về cùng một chỗ dắt tay cộng đồng b ắ t p h ạ t tuân m ỗ cũng là nghe thấy lời này đ ộ c câu nôn gật gật đầu t ố t tiếp lấy đ ộ c câu nôn lại từng cái cáo biệt những quan viên khác cuối cùng mới một lần nữa cưỡi trên chiến mã lúc này hai bên đường phố bách tính không khỏi hoan hô lên đại tướng quân xuất trinh đại tướng quân tất thắng mấy năm qua này bọn họ cũng đều biết bọn hắn có thể ăn no mà cấm đều dựa vào đọc câu nôn làm ra hương tự bọn hắn cũng tin tưởng độc câu nôn tất nhiên sẽ thắng lợi độc câu nôn trong lòng bọn họ chính là thần tồn tại như thế độc câu nôn nghe vậy nhìn lại tất cả mọi người không khỏi nghĩ lên một bài thơ thế là liền cao giọng nói nam nhi sao không mang nô câu thu lấy nam man mười bốn trâu lời vừa nói ra toàn chương tất cả mọi người cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết tại c u ầ n c u ộ n khí phách bọn hắn đại tướng quân chính là như thế khí phách kỳ thật độc câu n ô n nói lời này hoàn toàn chính là vì thu lấy một đợt danh vọng trị bởi vì hắn phát hiện có chút tương đối giàu có người ta đều l ặ n g lặng tại hai bên nhìn xem quả nhiên hắn lời này sau khi nói xong hệ thống lập tức liền vang lên danh vọng trị dâng lên thanh â m tới cho đến nay độc câu n ô n thu hoạch danh vọng trị đã đem gần hai trăm vạn có thể hối bái rất nhiều thứ nhưng là hắn không bỏ được phung phí rơi nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại t h u c ngựa mà đi lúc này sau lưng chuyển đến lưu bị kéo dài thanh âm chuẩn bị t i ế n biệt tiên sinh bất quá độc câu nôn không quay đầu lại nhưng là hắn không biết là hắn đi lần này n g à y sau cùng lưu bị gặp mặt số lần chỉ còn lại một lần tám vạn hậu quân kéo dài hơn mười dặm lít nha lít nhít một cái nhìn không thấy cuối cùng chờ rơi xa thành đô thành sau độc câu nôn liền gọi sông thành hòa đ ố i thắng g i a đức t ử thắng bản tướng quân giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ độc câu nôn một bên cưỡi ngựa vừa hướng hai người nói đại tướng quân cứ việc phân phó đới thắng cùng giang thần cùng kêu lên cung kính nói